q được h đến hà bình an chỉ điểm hắn chẳng những đem nho ra kinh điển đều đọc thuộc lòng cũng dung hội hà bình an nói tới một chút nho ra tri thức lần nữa cảm giác được hà bình an tri thức quên bác đồng thời hắn cũng tiếp nhận hà bình an truyền thụ nghiên cứu đạo gia kinh văn trong lòng đối hà bình an kính nghể lại làm sâu sắc rất nhiều lúc đầu coi là vị này hà đại nhân chỉ là võ đạo tinh thâm không nghĩ tới đối nho g i a kinh điển cũng là có nhiều nghiên cứu đưa ra một chút lý luận càng là chưa từng nghe thấy một đầu tiên pháp lục vĩnh tự đủ ở trong lòng tiêu hóa lấy hà bình an hôn qua truyền thụ cho hắn một đầu cứu thế lương vương càng là suy nghĩ càng cảm thấy ở trong đó ý nghĩ thâm nhập thiền xuất nếu là phổ biến là thật chính là đại huyền bách tính may mắn đáng tiếc lục vĩnh thở dài một hơi hà đại nhân trước đó nói qua cái này cứu thế lương vương nhìn xem dễ dàng phổ biến lại rất khó hắn cũng rất tán thành như không tới đương t r i ề u thủ phụ vị trí muốn tại đại huyền phổ biến cơ bản không có khả năng thực hiện vẫn là tiếp tục khổ đọc mới có thể báo đáp hà đại nhân ơn tài bồi lục vinh đem những này không thực tế ý nghĩ không hề để tâm hiện nay việc cấp bách là muốn tên để b ằ n g vàng cố gắng tiến vào hàn lâm viện nếu là những này đều làm không được theo hà đại nhân nói liền muốn đem mình mang đến sở châu sở châu có cái gì tốt lục vinh l ắ t đầu nghĩ mãi mà không rõ tiếp tục vùi đầu khổ đọc trường sinh điện thả bộ giờ báo dương khánh còn tại hãn ninh quận người trước hiền thánh các loại tư thế dạ ít hà l ự c tên kia hôm qua liền cùng hà bình an lên tiếng c h à o xưng mình muốn chọn mua đồ tết chuẩn bị nghỉ lễ cho nên hôm nay liền không đến nhưng hà bình an lòng tựa như gương sáng hiện tại chỉ cần đi một chuyến lệ x u â n viện tuyệt đối đem cái thằng này bắt gian tại giường cho nên thảo bộ chỉ còn lại hà bình an l ẻ loi một mình trực ban tâm tình khó chịu thành lưu thủ thanh niên hà bình an v ấ t tay lấy ra một viên h ỏ a cầu tâm niệm v ừ a động ánh lửa lấp lóe liền nghe tới h ỏ a cầu bên trong có từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến tam phong đạo nhân người dết ta đi a hòa cầu bên trong chính là âm xuyên không từ khi hà bình an đem hắn k h ố n nhập hỏa cầu về sau liền đem tu vi đánh tan hóa thành một phổ thông v o n g hồn tiếp lấy dùng một đạo pháp lực vững chắc hắn h ồ n thể để ngày qua ngày chịu đựng nam minh lý hỏa thiêu đốt thống khổ Không không khảo thể nhiều chục chục thể nhiều như thế vong hồn. Hà Bình an cười nói, cái này thiêu đốt hồn phách phương pháp, hay là hắn tham hình. người đơn giản, người vạn người, nếu người vạn lần, xứng đáng vong An nói, này tên đèn giết giết ta đốt một đốt trời Bất đốt à, là mài là là cười cái cái quá đ mấy mấy ấy cứ có cực sao mà lại mỗi khi âm xuyên không hồn thể tiếp cận sụp đổ thời điểm hà bình an lại đánh ra một đạo pháp lực đem âm xuyên không hồn thể cưỡng ép tụ hợp văn cầu ngươi văn cầu âm xuyên không tiếng cầu xin tha thứ càng ngày càng nhỏ hà bình an vội vàng lại là một đạo pháp lực đánh ra lại là thần hồn của hắn lại bắt đầu sụp đổ tra tấn đủ rồi tâm tình sảng khoái hà bình an thu hồi h ỏ a cầu tay phải nắm vào trong hư không một cái một bản ố vàng cổ thư rơi vào hắn trong tay chính là từ âm xuyên không trong tay đoạt người tới sách mấy ngày trước đây phân thân chuyên đến một chuyến h u y dương lạng yên đem âm xuyên không và người sách giao cho bản thể dù sao giống người sách dạng này vô thượng trí bảo vẫn là đặt ở bản thể trên thân càng thêm phù hợp nhất là trong đêm lúc tu luyện người sách kia cực kỳ cường hãn phòng ngự ẩn ẩn lan truyền ra nặng nề cảm giác an toàn cũng làm người ta cảm giác được từng đợt tan tâm trải qua mấy ngày nay tế luyện hà bình an đã sơ bộ nắm giữ người sách tàn quyển người sách tàn quyển thế giới chỉ có thể dung nạp thần hồn vong hồn các loại hư thể tiến bảo tất cả vật thật đều không pháp tiến bảo mà người trong sách bộ mặc dù trải qua nam minh ly hòa đốt cháy lại tựa hộ như ảnh hưởng không lớn chỉ là bên trong đình đài lầu các toàn bộ biến mất bên trong âm khí trải qua hà bình an tế l rất chính là i ề n vượt qua hà bình an thần hồn chỉ bất quá tại người sách thế giới bên trong ở ngắn ngủi một canh giờ liền cảm giác h thần thức cũng lớn mạnh hơn không ít hà bình an mừng thầm trong lòng lần này xem như nhặt được cái hiếm có bảo bối tốt không hưởng phí mình chạy một chuyến hán ninh quận dưới tình huống bình thường tu sĩ nếu là không có chuyên môn ma luyện thần hồn cùng thần thức công pháp hoặc pháp bảo thần hồn và thần thức đều là đi theo tu vi đi mà loại này có thể tăng lên thần hồn thần thức công pháp và pháp bảo một khi hiện thế mỗi lần đều có thể dẫn động vô số tu sĩ tranh đoạt l i ê n ngay cả hà bình a n lấy được luyện thần thuật cũng chỉ có thể hơi tăng cường thần thức cùng thần thức tác dụng nhưng lại đối thần hồn cũng không hiệu quả cho nên đại đa số cùng giai tu sĩ thần hồn và thần thức cơ bản nằm trên cùng một chục hành nhưng có người sách liền không giống Hắn có trước h ể cảm giác được, mình thần h luyện luyện sinh sinh đó kiêm n miến huyện mấy chục vạn vong hồn vì sao có thể bị âm xuyên không chỉ huy chính là mượn dùng người sách thao túng vong hồn tác dụng còn nếu là người sách đầy đủ chỉ cần ở phía trên viết lên sinh linh tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ chính là chất tiên cũng khó thoát khỏi cái chết đáng tiếc không phải là cả bộ hà bình an thở dài nếu là mình người nắm giữ sách cả bộ xem ai khó chịu liền có thể trực tiếp dùng người sách đem hắn miểu sát xem ra đợi cho huyền công t h ấ t chuyển muốn đi một chuyến u minh chiếu cố tên kia quỷ thần âm trường sinh đơn thuần chỉ là vì trợ giúp u minh bình định lập lại trật tự và người sách t à n quyền không có trăm triệu điểm đ i ể m quan hệ đem người sách thu hồi hà bình an lại sẽ ý thức chìm vào thí dược ti bên trong lúc này thí dược ti bên trong sáu tên phân thân không gián đoạn tiến hành thí nghiệm thuốc hắn lúc này đạo hạnh đã đạt tới hơn chín bốn nghìn năm theo cái tốc độ này chỉ sợ lại có một hai tháng liền có thể bước vào một vạn năm đạo hạnh đến lúc đó huyền công thất chuyện hắn liền có thể và hàn lực cùng một chỗ tiến vào lệ xuân viện hậu viện so tài một chút hai kéo dài hơn nhưng vào lúc này hắn cảm giác được một cỗ huyền diệu chi lực từ không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm chuyển đến trong lòng của hắn k h ẽ động đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản lúc thần hồn cảm ứng được cỗ này huyền diệu chi lực cũng không có cái gì ác ý thế là liền tùy ý hắn rơi vào mình nhục thân phía trên huyền diệu chi lực vừa rơi vào nhục thân phía trên hà bình an bên thai lập tức chuyển đến từng đợt tiếng vang tự a hồ có thành tựu i trên vạn người hắn bên thai nói mớ thanh em không lớn nhưng lại rõ ràng dị thường đây là thứ q u ỷ gì hà bình an trong lòng nghi hoặc không thôi thần thức bay vọt mà ra đối cố này huyền diệu chi lực tra xét rõ ràng tự a hồ và công đức chi lực có chút giống nhau nhưng lại không hoàn toàn là đối tượng thân tu luyện hơi có tăng thêm có thể gia tăng pháp lực vận chuyển tốc độ tự a hồ còn có cái khác diệu dụng nhưng hà bình an rõ xét không ra hà bình an vận chuyển tiểu diễn thân số một chút bấm n i ệ m pháp quyết trước mắt hình tượng dần dần từ mơ hồ chậm rãi trở lên rõ ràng tự thân cũng nổi lên một sợi mơ hồ cảm ứng trong ư ơ n Hắn không g Tam. tại phải châu H h p là sở Sơn Sơn khi tấm ạ trại. c cho cái phiếu để cử đi thế Quy một chương trước sao. T.S. Ai thao. tan, an Phong Trong thế một mặt tượng t phiếu đi H Hà Bình an trước mặt hình Quy để Mây mở sương dần dần rõ ràng. rõ hình xuất hiện một tòa hùng vĩ đại điện thượng thư ba chữ to tụ nghĩa đường đường h ạ trương tam trương lao thất cùng một b ă n g cao lớn t h u cạnh tráng hắn ngay tại đuối một bức tượng thần túi đầu tham viếng mà kia tượng thần mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng hình dạng chẳng phải là nhan giá trị chỉ kém độc giả các lao ra một bậc phân thân la tường sao đây là có chuyện gì hà bình an một tay bấm quyết tiểu diễn thần số chậm d ã i thôi đậu trong tấm hình ẩn ẩn có âm thanh chuyển đến chúng tiểu nhân hôm nay chúng ta tham viếng qua la thiên tôn hát phong trại liền coi như chính thức thành lập t r ư ơ n g t a m tham viếng xong tự thần tiếp lấy vung tay lên khiến bên cạnh mấy tên hán tử đem đổ đầy rượu chén lớn dâng lên nói tiếp uống vào chén rượu này về sau chúng ta đều là nhà mình huynh đệ đa tại trại chủ mười mấy tên hán tử đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch tiếp lấy dùng sức đem chén lớn ngã tại nền đá trên mặt lập tức lốp thế đầy đất bát cặp bã dù sao cũng là hoa mấy l ư ợ n g bạc mua được như thế không biết tiết kiệm sao cũng may hắn c ẩ n tuân t r ư ơ n g lao thất dặn dò không bỏ được hải tử không bắt được làng tại lúc này có thể không bớt liền không bớt ba trương tam cầm trong tay bát s ứ trùng điệp quẳng xuống đất tiếp lấy quát lớn các minh đệ từ nay về sau chúng ta muốn c ẩ n tuân la tiên tôn pháp trị thay trời hành đạo cấp phú tế h bẩn hà bình an nghe đường này lại nhìn thấy đứng tại trương tam bên cạnh k h ẽ vớt sợi dâu một bộ cẩu đầu quân sư trang điểm trương lao thất liền đoán được một chút lại phối hợp tiểu diễn thần số thôi diễn đối trương tam bọn người tình huống lúc này toàn bộ nắm giữ trước đó hắn từng hiểu rõ một chút trương tam tình huống biết hắn trải qua thời gian nửa năm treo non lội suối đi tới sở châu về sau thật vất vả đem mẫu thân gián xếp lại phát hiện h ắ c phong sơn thượng đã có mấy cỗ sơn tặc ở trên núi lập trại đều là chút bị tham quan ô lại quan bức dân phản lưu dân trong đó thực lực mạnh nhất cũng bất quá bắt phẩm võ tu mà trương tam lúc này tu luyện thiên s á t chấn n g ù công đã bước vào lục phẩm tu vi vừa mới bắt đầu trương tam cũng là xem như tuân thủ luật pháp và bọn sơn tặc lẫn nhau không trêu t r ọ n nhưng sau đó liền có mấy tên sơn tặc không có mắt tìm tới cửa ý đồ cướp bóc nhưng y t Tam sao cũng không lâu lắm trương đại nương bởi vì lúc đối thủy vô ý đem chân phải phá trương tam liền dẫn trương đại nương tiến về hát phong sơn hạ lâm huyện trị liệu ai ngờ còn không có vào thành liền bị mấy tên thủ vệ quân tốt bắt chẹt trong cơn tức giận đả thương cái này mấy tên quân tốt lại trốn về hát phong sơn chương lao thất ngược lại là cực kỳ linh hoạt tại mấy cái trong sơn trại đều có chạy thăm dò được trong đó một cái sơn trại có đại phu liền giật dây trương tam đem cái này sơn trại thu phục trương tam vì lãng nương l ẻ loi một mình đạp lên nhà này sơn trại liền nhẹ nhõm đem hắn thu phục đến nơi này hà bình an phân thân bởi vì muốn tại tam phong đạo nhân và tây môn suy tuyết ở giữa không ngừng hoán đổi liền có chút không để ý tới trương tam ai ngờ về sau trương tam trải qua mấy lần khó khăn chắc trở tại trương lào thất giật dây hạn g liền đem hát phong sơn thượng những n à y sơn trại đều thu phục thống nhất đến mình dưới trướng tại hát phong sơn thượng lập mình sơn trại tên là hát phong trại mà lúc này chính là trương tam lập、trại. cùng chúng sơn t ạ c uống máu ăn thể thời điểm hình tượng bên trong trương tam lại mở miệng nói về sau trương lao thất trương thất ra chính là chúng ta sơn trại quân sư địa vị chỉ ở ta phía dưới nghe tới trương tam nhắc tới mình trương lao thất cười không ngậm mồm vào được không hổ hắn qua nhiều năm như vậy chịu đ ủ túi đầu làm tiểu cuối cùng bị trương tam thông cảm cũng lấy được trương tam tín nhiệm lưu hổ vì nhị đưa ra trương tam êm h a i nói đây đều là trương lao thất trước đó cùng hắn thương lượng về sau sớm đã định ra xuống tới hà bình an tương lai rồng đi mạch biết rõ ràng về sau liên cắt đức và trương tam bên kia liên hệ hắn ngược lại là không nghĩ tới t r ư ơ n vừa rồi kia cổ phần huyền diệu chi lực hắn cũng đã hiểu rõ tồn tại chính là hương hòa nguyệt lực hương hòa nguyệt lực chính là thần đạo tu hành tăng cơ nhưng là đại huyền không có thần đạo hoặc là nói đại huyền không cho phép tu thần nói hà bình an đạp biến đại huyền cảnh nội cũng chưa từng gặp qua thành hoàng thổ địa về sau nói bóng nói gió phía dưới nghe dương khánh nói lên tại đại huyền tiền triều đại càn từng có thần đạo truyền t h ừ a cũng từng cực kỳ hưng thịnh nhưng từ đại huyền lập triều đến nay liền không cho phép tu thần đạo không cho phép thành lập thành hoàng thổ địa miếu cho nên đại huyền cảnh nội chỉ có đạo quán cùng c h ồ n miếu lại bên trong trừ đạo tổ và phật tổ tượng thần bên ngoài thì còn đứng vững vàng đại huyền thái tổ tượng thần trừ cái đó ra đại huyền không cho phép có cái thứ tư tượng thần xuất hiện một khi xuất hiện nhất định phá cửa phá miếu trương tam bọn người ở tại hát phong trại lập la tường tượng thần nếu là bị triều đình biết được tất nhiên lại phái đến đại quân trấn áp hà bình an n h ị nhũ mày liền nghĩ đem tia tượng thần hủy đi nhưng là hắn phát hiện c hà ỉ l bình an do dự một chút tâm niệm vừa động một cây đen nhánh trong suốt mang theo căn xoắn lông tóc rơi xuống hóa thành một đạo đội quang hướng sở châu mà đi không làm thì đã muốn làm liền làm lẫn chút mà hắn lần lần cảm thấy hương hòa nguyện lực tuy tốt lại không thể đặt ở bản thể phía trên cho nên vì để phỏng vấn nhất hắn dứt khoát đem đoạt được hương hòa nguyện lực toàn bộ chuyển rời đến vừa mới đi xa trên phân thân nếu là bái mình phân thân liền để cho mình cố này phân thân đi tiếp nhận những n à y hương hòa nội g lực trong n g a y mắt liền đến giờ thân hà bình an đúng hạn hạ giá trị trở lại tiên thảo đường hôm nay giao thừa tiên thảo đường không có kinh doanh hồng tịch phi sớm làm một bàn rực rỡ mươn màu sắc hương vị đều đủ thức ăn trở lấy hà bình an về nhà công tử ngươi nhưng rốt cục trở về nhìn thấy hà bình an trở về hồng tịch phi vội vàng nên đón tiếp lấy nàng hôm nay lại mặc vào t r ư ớ c kia thường xuyên váy dài màu đỏ xuất sắc dẫn lửa dáng người mềm mại đáng yêu trên mặt tràn đầy ý cười rốt cục có thể buông xuống tất cả mọi chuyện chuyên tâm làm bạn công tử theo hồng tịch phi bước nhanh mà đến trước ngực của nàng một trận sóng lớn ngực của cuộn nàng sóng hà bình an hít sâu mở ộ một t như như thơm, vì hồng Tịch、phi、tăng thêm mấy phần mê người hương vị. Tịch vất hơi, như như không Hồng Phi phần hương Phi, những ngày này vất vả Hà Bình ngươi. ngửi sợi ngủi người ngày này được có mấy mê m vì vị. vả An mở miệng nói mấy tháng này thời gian hồng tịch phi thông qua tiên thảo đường vì chính mình thu thập không ít đ ă n g lượng hà bình an đạo hạnh tăng trưởng hồng tịch phi không thể bỏ qua công lao đây đều là nô tì nên làm hồng tịch phi đi tới hà bình an bên người đem hắn tay trái ôm đến trong lồng ngực của mình cánh tay một trận mềm mại xúc cảm chuyển đến khiến hà bình an không khỏi hơi động một chút tự hồ lại biến lớn một chút hóa long quyết hẳn là còn có bực này công hiệu công tử đồ ăn đều chuẩn bị kỹ c à n g liền chờ ngươi hồng tịch phi dắt hà bình an cánh tay đem hắn dẫn vào thượng tọa tiên thảo đường tiện sành bàn tròn lứa trước trừ hà bình an và hồng tịch phi bên ngoài còn có bốn tên không nhà để về d ự đ ộ n g việc này hồng tịch phi sớm đã được hà bình an đồng ý dù sao tiên thảo đường cũng chỉ có hai người bọn họ không bằng đem cái này bốn tên hải tử đều gọi đến cùng một chỗ cùng nhau đón giao thừa cũng là náo nhiệt sáu người ngồi tại trước bản cùng thảo luận giao thừa vô cùng náo nhiệt trong nháy mắt liền qua một canh giờ cấm nước no nê、e, hà bình an trở về hậu đường ngưỡng vọng vũ trụ minh ông trước kia giao thừa đón giao thừa mình chính là không về nhà được cũng sẽ phát cái tin tức t hướng phụ m â u vân an mà bây giờ cũng rốt cuộc không có bực này cơ hội ai hà bình an thở dài một tiếng bỏ xuống trong lòng tưởng niệm tu hành chi đạo rộng lớn không mờ hà bình an vẫn cho rằng dù cho tu hành cảnh giới lại cao cũng không thể quên người b á n chết nhưng vào lúc này hồng tịch phi thanh âm từ phía sau chuyển đến đánh gậy hắn suy nghĩ công tử chúng ta là không phải là cũng nên tế tổ tế tổ hà bình an nghi ngờ hỏi tiếp lấy liền nghĩ đến hồng tịch phi ý tứ chỉ là giao thừa tập t ụ tế tổ Nàng cũng k hà, hà, hà, hà bình an biến sắc hắn một mực không có cảm thấy hà liệt vân cái chết có vấn đề gì Mà m ì n dược liệu thương lý lao gia bình thường vào nam ra bắc lên núi xuống biển ra ngoài thu mua dược liệu quanh năm suốt tháng cuối cùng đến hưởng thụ thời điểm vừa mới ăn xong đoàn bữa cơm đoàn viên lý lao gia trở lại trong phòng không bao lâu bên trong liền chuyển ra kịch liệt giường lay động âm thanh mười hơi qua đi lay động âm thanh qua nhưng mà dừng lao ra nô ra còn tiểu thiếp mềm mại thanh â m vang lên ra ngoài lý lao ra mặt trầm xuống đem tiểu thiếp đổi ra phòng lúc này lại nhìn như hoa như ngọc tiểu thiếp trong lòng đã không có chút nào g ợ n sóng ai số tuổi lớn không dùng được đi lý lao ra thở dài một hơi nằm tại trên giường cầm lấy đặt ở bên giường tàu thuốc thoải mái đập đi hai ngụm lý lao ra ngại cái này hiệu suất cao a một thanh em đột nhiên từ gian phòng chỗ bóng tối chuyển đến đem lý lao ra giật này mình trong tay tẩu thuốc đều rớt xuống dưới giường tia lửa tung tóe cái này còn tốt đã xong nếu là ngay tại làm việc bị cái này giật mình chỉ sợ lý lao ra lúc đầu ba dây chân nam nhân liền trực tiếp biến thành một đầu chết rán ngươi là lý lao ra lời nói còn không có hỏi ra thanh âm chỉ trệ tiếp lấy liền cảm giác mắt tối sầm lại ánh mắt bị người che khuất còn không đợi hắn lớn tiếng la lên cầu cứu mấy hơi thở qua con mắt mở ra trước mắt hình tượng biến đảo người đã xuất hiện tại huyền dương thành bên ngoài lúc này vẫn là mùa đông bên ngoài nước đóng thành băng lý lao ra trên thân chỉ lấy một kiện thật mỏng áo trong lập tức cảm giác hàn ý nghiêm nghị Đúng lúc này, một dòng nước chuyển ấm từ phía sau đạo ế tiếp hết. biết. n chuyển toàn thân, lý lao ra liền cảm giác toàn thân nóng lên, lập tức hàn ngươi không cần Ngươi cần nói cho ta, hà liệt Vân tức tiêu Ta ta, Liệt Một giác ai, lập lấy Lý Lao là du đâu. cảm chỉ cho Hà ý ra mộ ở đ hiện ra lục q u a n g con mắt từ phía sau hắn hiện ra tiếp lấy lý lao ra liền cảm giác ý thức một trận hoảng hốt bất chi bất giác liền nói ra hà liệt vân năm đó ta đem hắn táng tại hoàng lăng nguyên bên trên ba hơi qua đi hà bình an mang theo lý lao ra xuất hiện tại hoàng lăng nguyên phụ cận thần thức quét ra dựa theo lý lao ra hình dung vị trí hắn rất nhanh liền tìm tới hà liệt vân tri mộ một cái n o nhỏ đóng đất vàng đứng ở phía trước chất gỗ mộ b i a kinh lịch nhiều năm gió táp m ư a xa đã trở nên mục nát không chịu nổi không tại hà bình an sắc mặt ngưng lại thân thức q u é t ra đống đất vàng bên trong trống rỗng chỉ có một cái bị sâu kiến gặm nuốt nát như chất gỗ quan tải Và a n hà h bình an phất ống tay h á o một cái đống đất phía trên đất vàng tự động tách ra một cái phế phẩm quan tải từ đất vàng bên trong bay ra đây có phải hay không là năm đó ngươi mua quan tải hà bình an mở miệng hỏi lý lao ra mê ly ánh mắt tựa hồ không có chút nào tiêu cự quan sát nửa ngày quan tải rốt cục xác định ra gật gật đầu cứng rắn nói là hà bình an nhiếp lên trên quan tài một khối gỗ múc tấm n ắ m ở trong tay tiểu diễn thần số vận chuyển không ngừng thôi diễn năm đó sự tình đáng tiếc thiên cơ che đậy dù là hắn vận chuyển toàn lực chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giang ngọc yên liệu điệu thân ảnh còn lại tin tức hắn căn bản điều tra không đến lại là nàng hà bình an biến sắc chẳng lẽ hà liệt vân chết về sau giang ngọc yên còn tới này cản trở đem hà liệt vân thi thể hủy rồi vậy tại sao còn phải đem thiên cơ che đậy là sợ mình phát hiện cái gì thơ u hà bình an phát động thông u thuật trong lòng mặc niệm hà liệt vân tục danh và ngày sinh tháng đẻ thế nhưng là một khắc đồng hồ trôi qua căn bản không có tìm tới hà liệt vân vong hồn hẳn là chuyển sinh rồi hà bình an một nháy mắt liền nghĩ đến mấy loại khả năng thế nhưng là đến cùng là nguyên nhân gì cũng không có chứng cứ trèo trống gì d a o một trận vàng xào xạt xà tâm thanh không quán trở lại đống đất vàng bên trong đống đất vàng tự hành bụi lấp lại khôi phục trước đó dáng vẻ t r o m mối vẫn không có cách giải hà bình an đứng tại trước mộ địa t r ầ m mặc khoảng khắc c ú c ba cùng tiếp lấy mang theo lý lao gia biến mất tại nguyên chỗ đem lý lao gia đưa về trong phủ hà bình an liền trở về tiên thảo đường hắn tra xét rõ ràng qua vị này lý lao gia chỉ là một người bình thường đợi cho ngày mai tỉnh lại lý lao gia sẽ quên mất phát sinh hết thảy sẽ chỉ nhớ kỹ ở trong mơ mơ tới một cái lao thần tiên giao hắn một đạo bí pháp từ một ngày này qua đi lý lao g i a trên giường không hướng không thắng nhất nguyên phục thủy vạn vật đổi mới m n g một tết sáng sớm hà bình an từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại hôm nay hắn không cần đi thảo bộ lên trực trường sinh điện mặt ngoài nói không nghỉ trên thực tế tất cả mọi người bí mật thương nghị lưu lại một người cành cổng liền có thể hàn lực đã sớm và hà bình an nói xong hôm qua hắn chỉ hoán một ngày cho nên hôm nay hắn trực hà bình an nghỉ ngơi đại h u y n ngôi đến đầu năm thời điểm đều sẽ nghỉ bảy ngày cùng mình trên ư đường khác tràn ngập là đ thuốc nổ bạo tạc sau vật tàn lưu đại nhân không có việc gì cả ngày uống rượu dạ phố tiểu hai thành quần kết đội đi lấy tiền mặc dù ra minh đế chỉ hạ đại huyền đích sắc rất loạn nhưng làm sao đại huyền lịch đại hoàng đế cho đánh xuống nội t ì n h tốt gia minh đế mặc dù một mực tại trà đạp nhưng đại huyền nhưng thủy trung tán mà không sợ duy chỉ lấy cơ bản nhất trật tự cái này cũng và thế giới này hệ thống sức mạnh có quan hệ lúc có vượt mức bình thường lực lượng về sau phong kiến vương triều thống trị đem càng thêm vững chắc nếu không có lực lượng càng thêm cường đại đến lật đổ thống trị phong kiến vương triều có thể một mực duy trì cho nên hà bình a n một mực cũng rất tò mò năm đó đại cản đến cùng kinh lịch cái gì tại sao lại đột nhiên sụp đổ công tử nên uống thuốc theo một đạo mềm mại đáng yêu thanh em vang lên hồng tịch phi cầm hai cái hộp thuốc xuất hiện tại hạ đây là hà bình an nghi ngờ nói trước đó thuốc hắn đều đã ăn xong theo đạo lý tiên thảo đường đóng cửa hẳn là không người đến khám bệnh vừa rồi nô tì ngay tại phía trước dạy bảo dược đồng đến một bảy tám tuổi tiểu hài nhi dịu lấy tên sắc mặt trắng bệnh trung niên phụ nhân nói là mẫu thân bệnh tình nguy kịch nhất định phải cầu ta hỗ trợ cứu chữa ta vì phụ nhân kia bắt mạch kê đơn thuốc về sau hắn liền vứt xuống hai cái này hộp thuốc mang theo mẫu thân rời đi hồng tịch phi cầm trong tay hai cái hộp thuốc đưa cho hà bình an nói tiếp nô tì vừa rồi kiểm tra một phen bên trong hai viên đăng dược tự hồ dùng chủ dược không sai chỉ là năm thời gian hơi dài hà bình an tiếp nhận hộp thuốc, quan sát một phen bên trong đan dược linh quang tăng an giã sắc khí về tràn đích sắc đã cất đặt hồi lâu đã sắp biến thành phế đan bất quá ngược lại là chính hợp hà bình an ý chỉ cần không phải linh đan là đủ tiện tay ăn vào trong đó một viên đan dược loại kia uống say sau thẳng lên trời cao h o à n g hốt cảm giác lần nữa đánh tới trước mắt hình tượng xoay nhanh thoáng qua ở giữa hà bình an xuất hiện trước mặt một tòa hương hỏa cường thịnh thổ điểm miếu trong miếu mở mị hương hỏa lở lở thần đạo khí tức nồng hậu dày đặc mấy tên người coi miếu đang đánh quét thổ điểm i ế u chỉ là sáng sớm đến đây dân hương cầu nguyện người đã nối liền không dứt thổ đ i ệ miếu nơi này là đại càn tri p s ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm bốn mươi năm phụ thủy thủ có thể sinh vật vật nhưng phát ngàn tường lang gia thổ địa công người khoác thần đạo vầng sáng màu và nóng g nhìn phía dưới tín đồ dân hương trên mặt chất đầy tiêu dung khắp khuôn mặt là ý cười hắn chính là đại càn triều đại lang gia quận thổ địa ở đây khổ tâm kinh doanh hơn m ộ ư ơ i năm đem lang gia quận yêu ma đều trừ sạch bây giờ toàn bộ lang gia quận trời yên biển lặng lại không yêu ma chi h o ạ bách tính cảm niệm lang gia thổ địa ngày ngày dân hương h ư ơ n g hỏa nguyện lực liên tục không ngừng chuyển vào lang gia thổ địa thần giống bên trong mà lang gia thổ địa cũng là hữu cầu tất ứng thường xuyên hiển lộ thần tích tặng cho thần p h ụ rất được bách tính yêu quý một ngày này thổ địa của hắn trong miếu lại đến hai tên khách không mời chính là đại càng người quan phủ tay cầm hoàng sách làm hắn thi pháp làm mưa hoàng sách bên trong rõ ràng v i ế t đến giờ thìn vải mây giờ t ị phát lôi buổi trưa trời mưa giờ mùi mưa đủ đến nước năm thứ sáu tức lẻ bốn m ư ơ i tám điểm lang gia thổ địa lại phản khó bây giờ chính vào lang gia quận mùa mưa vốn là nhiều mưa thời điểm nếu là trời mưa năm thứ sáu tức lẻ bốn mươi tám điểm lang gia chỉ sợ phải có thiếu một nửa thành trị bị d ì n ngập bao nhiêu bách tính trôi g ạ t khắp nơi nhưng mà mặc dù hắn cực lực tranh thủ hai vị đại càn người quan p h ụ lại không nghe hắn giải thích v ư ớ c xuống hoàn sách nên ngang rời đi phải biết đại càn hoàng đế bản thân chính là một vị siêu thoát cảnh cường giả đồng thời giới trướng còn có mười tên siêu thoát cảnh cường giả quốc lực cường thịnh cao thủ đông đảo lang gia thổ điệu bất quá là một vừa mới tu hành đến thần đạo nhị phẩm tu sĩ nếu là trái lệnh không tuân theo tất bị triều đình tiên sư đạp miếu hoang cửa nện hủy kim thân đến một ngày này giờ tị bầu trời mây đen dày đặc sấm xét văng rội lang gia thổ đ i ệ đúng hạn vài mây phát lôi trời mưa h ắ n không dám vi phạm đại càn triều đại đình ý chỉ nhưng cũng không muốn thấy dân chúng chịu khổ chỉ trời mưa một t h ư c ba tức l ẻ hai mười bốn điểm lang gia quận bách tính may mắn thoát khỏi tại khó lại không biết là lang gia thổ địa cứu bọn hắn ngày đó giờ hợi đại huyền triều đình nhất phẩm tiên sư dẫn đội dưới trướng mười tên tu sĩ đi theo phá lang gia thổ địa miếu cũng sai người nện hủy thổ địa kim thân đem lang gia thổ địa miếu san thành bình điệu từ triều đình thần đạo hoáng sách bên trong xóa tên đường đường lang gia thổ địa trong vòng một đêm miếu hủy giống nát tu vi hủy một nửa nhưng mà triều đình cũng không có từ bỏ ý đồ còn tại lang gia quận thành bên trong rán lên h o à bảng sưng lang gia thổ địa tự mình mưa xuống nghiệp chướng nặng nề hôm nay miếu hoang hủy giống gian đe không biết chân tướng lan g g i a quận bách tính đọc xong hoàng bảng về sau thay đổi ngày xưa thành tính đi tới lan g g i a thổ địa miếu hoang di chỉ phía trên thoá mạ không thôi cũng đem còn sót lại tượng thần toàn bộ phá hủy một m ù i lửa đem miếu hoang trực tiếp đốt một sạch sẽ lan g g i a thổ địa trong vòng một đêm thần đạo tu vi cơ hồ tồn thất hầu như không còn nhất là cuối cùng bị mình che chở bách tính lửa cháy đổ thêm dầu triệt để dẫn bạo lan g g i a thổ địa hoàn khí ngày đó ban đêm lan g g i a thổ địa hoàn khí chủ tiên chân linh hóa ma trong vòng một đêm liền thôn p ệ thổ đĩa miếu phụ cận thôn trang gần vạn người sống đại càng triều đại đình biết được về sau phái ra tu sĩ đem lang gia thổ địa triệt để chấn áp cũng rút hồn luyện phách cuối cùng luyện thành đ ă n g hăng dược lưu lạc đến bây giờ cho đến rơi vào hà bình an trong tay hà bình an thở dài một tiếng tại trong tấm hình hắn phát hiện trước đó kêu hai tên tay cầm hoàng sách đại cản triều đại đình người căn bản chính là yêu tộc người già trang cho nên bất luận là đại cản triều đại đình vẫn là lang gia thổ địa đều là bị người chỗ lừa gạt mà từ lang gia thổ địa về sau đại cản các nơi luân phiên phát sinh thần đạo tu sĩ và đại cản triều đại đình mâu thuẫn lúc đầu làm đại cản triều đại đình căn cơ thần đạo ngược lại trở thành đại cản triều đình mối họa lớn nhất s o n ư ơ n g từ thời kỳ trăng mật đến mỗi người đi một ngả. lại đến lẫn nhau đối địch chỉ bất qua dùng thời gian một năm mà hết thẻ này tất cả đều là yêu tàu câm mưu cho nên cái này liền cũng là đại huyền thành lập về sau không lập thần đạo nguyên nhân sao theo hoảng hốt cảm giác biến mất hà bình an ý thức trở lại n ụ c thân bên trong thu hoạch được ban thưởng địa sát thất thập nhị thuật phù thủy phù thủy tức phù lục pháp thuật có thể triệu thần đặc quỷ hàng yêu chấn ma chữa bệnh trừ thai diệu dụng vô tận hà bình an trong thức hải đại lượng vẽ bụa chế phù kỹ xảo cùng quyết khiếu xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong nguyên bản trước kia nhìn qua tối nghĩa khó hiểu phụ triện trở nên như là trong lòng bàn tay xem văn nhất thanh n h ị sở thật giống như hắn trời sinh l i ề n sẽ hà bình an pháp lực thôi động một tay hư không mép bửa bút tàu long xà tâm tùy ý động theo đầu ngón tay của hắn sẽ qua một đạo kim sắc phủ lục ở trong hư không v ộ xuất hiện kim t u ấ n phủ đại khái có thể chống cự chân tiên cảnh tu sĩ một k í c h theo kim sắc phủ lục rơi vào hà bình an lục thân phía trên hóa thành một đạo kim sắc quan thuẫn hắn liền cảm giác ra đạo phủ lục này uy năng như thế nào đối với mình không có cái gì đại dụng đến hà bình an thực lực nếu là vận chuyển bắt cựu huyền công bình thường chân tiên một cách hắn liền có thể nhẹ nhõm chống cự nhưng nếu là ban cho bên người, người ngược lại là bảo mệnh pháp bảo cùng loại với nho tu tự viết mà hắn còn tại phù thủy bên trong phát hiện một loại đặc thù p h ù lục về sau nên có tác dụng lớn mở cửa nhanh bên trong có người sao ngày thứ hai sáng sớm hà bình an và hồng tịch phi đồng thời bị cổng mánh liệt tiếng đập cửa đánh thức trước sau từ trạng thái tu luyện bên trong rời khỏi hà bình an một cái lắp mình cũng đã xuất hiện tại tiên thảo đường p h ò n g trước phất tay mở ra đại môn ngoài cửa liền sông tới bốn tên thần tình kích động lòng đầy căm phất người người là ai hôm qua tên i kia xem bệnh nữ ý sư ở đây sao gọi nàng ra bốn người lao nhau hô trong đó hai tên mạnh mẽ trung niên phụ nhân từ lâu bình an bên người tranh quá liền muốn hướng về sau sành xông vào hà bình an cười lạnh một tiếng lạng yên b ă m quyết trận pháp lạng yên phát động hai tên trung niên phụ nhân lập tức lâm vào khốn trận bên trong không phân biệt đồ vật tiến lên không được lui lại không thể phanh trước mắt tựa hồ không có vật gì hai tên mạnh mẽ phụ nhân vừa mới bước vào lại một đầu va vào trên tường lập tức rú thảm không nớt trên chắn xô ra hai cái lớn mau túi người tiểu tử này dùng cái gì tà thuật mau mau thả các nàng ra không phải chúng ta thả không được ngươi còn lại hai tên nam tử trung niên xông về phía trước liền muốn g ơ lên năm đâm đánh về phía hà bình an nhưng vừa vặn đối đầu trong mắt của hắn băng hàn thấu xương qua mang hai người lập tức cảm giác trong lòng r u lên khắp cả người phát lệnh tay nâng tại không trung thả cũng không xong đánh cũng không được ta là nhà này tiệm thuốc đông ra các ngươi có chuyện gì tìm ta cũng giống vậy hà bình an phất tay triệt tiêu không trận đem hai tên phụ nhân p h ó n g ra l ệ n h l u n g nói nếu là xông vào hậu viện đừng trách ta hạ thủ không nể mặt mũi bất quá là mấy cái mạnh mẽ phụ nhân hắn cũng không có hạ tử thủ chỉ là hơi thi trừng trị không phải chính là hắn tại chỗ giết cái này hai tên phụ nhân cũng không có người dám nói thêm cái gì hai tên phụ nhân nghe răng trợn mắt xoa chán mình bao lớn lui trở về một phiêu p ì thể mập phụ nhân ngựa đầu nói tốt ngươi nếu là đông ra kia tìm ngươi nói cũng giống như vậy hôm qua chúng ta tỉ tỉ đến đây tiên thảo đường xem bệnh kết quả trở về uống các ngươi thuốc hôm nay liền chết rồi ngươi nói có nên hay không tìm các ngươi hà bình an âm thầm cân nhắc nói hôm qua tỉ tỉ chết rồi không phải là hồng tịch phi nói hôm qua tên kia tiểu hải mang tới lúc này hồng tịch phi cũng từ phía sau đổi u tới phòng trước vừa thấy được nàng hai tên phụ nhân lại liệu dịu nên đón tiếp lấy liền muốn và hồng tịch phi lý luận ồn ả o hà bình an quát trói hai một tiếng liền đem mấy người thanh âm đánh gãy gặp hắn sắc mặt không ngờ mấy người sợ hà bình an lại dùng trận pháp vây khốn mình vội hồng tịch phi n tỉ tỉ. gương i mặt h ồ n xinh đẹp bên trên mang theo ủy khuất nói nếu không phải đưa bé tiêm một mực cầu khẩn mẹ của hắn lại là bệnh tình nguy kịch ta hôm qua vốn là không tiếp xem bệnh ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao Quy một c h ư ơ người đạn bay một một ơ i nói cô nương này nói chuyện liền không đối, đi. tứ chúng ta tỉ tỉ không nên tìm người xem bệnh、đi. Một người trung niên phụ nhân lúc này nhịn không được mở miệng nói ra dù sao ta nói với ngươi chúng ta vị tỷ tỷ kia đã chết rồi các ngươi nhìn xem xử lý đi không b ồ i thương bạc kia ta liền báo quan hà bình an t o mày hỏi tên kia phụ nhân tướng mạo còn có hài tử hình dạng chính là hôm qua đứa bé kia bất quá để hắn có chút kỳ quái chính là hôm qua phụ nhân kia bệnh tình n g kịch cũng chỉ có một bảy tám tuổi hái từ vị mẫu thân đến đây hôm nay phụ nhân kia vừa chết các ngươi nhiều người như vậy liền chạy lên cửa h a i tử ngược lại không thấy cái này mẹ nó sẽ không là nghề nghiệp y l i ề n nào đi trước tiên nói một chút các ngươi đều là chỗ đó người hà bình an mở miệng hỏi chúng ta là đại nghiệp phường thạch gia hai tên phụ nhân vừa mới tại hà bình an thủ hạ ăn một thua thiệt không dám ở trước mặt hắn lô mãng hồi đáp vị tỷ t ỷ kia là thạch gia lao đại t h ế tử hà bình an nghe trong chốc lát hiểu rõ ra cái này thạch gia có ba cái huynh đệ lao đại thạch cường lão nhị thạch mãnh lao tam thạch dũng mà hôm qua đến tiên thảo đường chính là lao đại thạch cương t h á tử thạch n ộ thị mà cái này hai tên phụ nhân một người chính là thạch manh thế tử một người chính là thạch dung thế tử lão đại thạch cương mất sớm lưu lại thê tử thạch n ô thị và nhi tử thạch thật hai người sống nương tựa lẫn nhau ai ngờ năm nay thạch n ô thị cũng thân hoạn trọng tật trải qua nhiều lần trị liệu vẫn không thấy tốt hơn hôm qua hải tử thạch thật đem thạch n ô thị đưa đến tiên thảo đường chữa bệnh về sau thạch n ô thị trở về phòng uống thuốc sau không bao lâu liền đi thế đại nghiệp phường hà bình a n trong lòng nhấm nuốt không thôi tiếp lấy cười nhạt nói đại nghiệp phường cách nơi này cũng không xa nếu muốn chữa bệnh vì sao đến chúng ta tiên thảo đường đến Đại n g hà bình an lập tức yên lặng lời nói này không có một chút đạo lý một cái bảy ư ơ i tám tuổi hải tử nhưng không có năng lực này đem hắn nương nâng bên trên hơn một mươi dặm đi tới tiên thảo đường húng hồ tiên thảo đường cũng không có mở cửa các ngươi làm sao sẽ biết đầu năm một mươi một tiên thảo đường sẽ phá lệ cho các ngươi trở trị bồi bạc cũng không phải không được hà bình an thấy chung quanh bách tính nhìn đến đây ở mỹ có người bắt đầu ngừng chân quan sát ngừng lại một chút nhữ mày nói nhưng là buổi bạc trước đó chúng ta muốn đi trước nhìn xem thạch n ô thị nguyên nhân cái chết mặt khác còn có vị kia h ả i tử chúng ta cũng muốn gặp gặp một lần thạch dũng thê tử miệng đầy cự tuyệt không được các ngươi lấy trước bạc đến thạch manh thê tử cũng ở một bên lửa cháy thêm dầu nói đ ú n g cầm bạc lại đi xem dù sao tỉ tỉ là tại các ngươi nơi này chữa bệnh sau chết đi mọi người mau đến xem xem cái này tiên thảo đường đem người y chết rồi hai người lao nhau lập tức liền hấp dẫn một đoàn xem náo nhiệt mách tính vốn chính là ngày mồng hai tết chung q u n h mách tính đều không có chuyện gì nhìn đến đây tựa hồ đã xảy ra chuyện gì liền đều x u ố n g tới nhìn một cái nhìn một cái ta liền nói cái này tiên thảo đường chữa bệnh sớm muộn muốn xảy ra chuyện các ngươi xem nào có dễ dàng như vậy chữa bệnh địa phương mấy tên xem n á o nhiệt bách tính ở nơi đó chỉ trỏ khiến hồng tịch phi gương mặt xinh đẹp lập tức âm trầm xuống mấy tháng nay tiên thảo đường cứu chữa bệnh nhân không hạ ngàn người cơ bản đều chỉ so giá vốn cao hơn một điểm điểm hồng tịch phi chẩn đoán điều trị phí càng là không lấy một xu nhưng đến những người này miệng bên trong lại ngược lại thành tiên thảo đường không phải là tịch phi ngươi sinh khí rồi hà bình an nhìn thấy hồng tịch phi sắc mặt tâm trầm cười n h ạ t nói công tử ngươi nghe những người này đều nói là tiếng người sao hồng tịch phi dậm chân vệnh lên miệng nhỏ khắp khuôn mặt là hủy khuất cùng p h ẫ n ớt tại mở lại tiệm thuốc trước đó ta liền nói qua cho ngươi đại phu chữa bệnh chỉ có thể trị người trên nhục thể ốm đau nhưng trong lòng người bệnh còn phải có người đến trị hà bình an trầm dai nói tại quê nhà của ta liền từng có một vị đại nho vứt bỏ ý theo văn cầm lấy cán bút tỉnh lại thế nhân nhưng ta cho rằng nhục thân bệnh nên trị lòng người bệnh cũng phải trị cho nên ngươi đã lựa chọn làm ý sư thì phải có không lấy vật vui không lấy mình buồn tâm thái một mực làm tốt chính mình nên làm sự tỉnh huống hồ lúc này kết luận còn sớm để đạn lại bay một hồi hồng tịch phi nghiêng đầu nghĩ t o mò hỏi công tử đạn là có ý gì a đạn hà bình an nhìn một chút nơi xa lại vây tới một đám người chỉ vào mới tới đám người cười nói đạn chính là bên kia những người kia vừa dứt lời liền có một thể trạng to con nam tử trung niên từ trong đám người bước nhanh đi ra chỉ vào một nói này nói kia còn lưng l a o đầu mắng tôn lao ngũ người mẹ hắn nói chuyện muốn giảng lương tâm lao nương người bệnh là ai chữa cho ngươi tốt nhanh như vậy liền quên rồi một bên khác còn có gần trăm tên tiếp thủ qua hồng tịch phi trị liệu khỏi hẳn bệnh nhân hoặc là bệnh nhân người nhà để vây quanh tôn lão ngũ bọn người chỉ trích chửi rủa không thôi tôn lão ngũ bọn người mặc dù ra mặt đã tu luyện đến đào thương bất nhập cảnh giới nhưng cũng không chịu nổi gần trăm người nước bọn điên cùng công kích nhất là trong đó còn có mấy chục tên sức chiến đấu siêu quần chợ bán thức ăn bác gái cấp bậc nhân vật miệng phun cua đồng mấy người bị mắng cái vòi phun màu chó cuối cùng chỉ có thể bộ mặt xấu hổ chạy đi ta nói các ngươi mấy cái này dám đến tiên thảo đường gây chuyện cái này chợ tây phụ cận người ai không biết đỏ y sư y thuật cao minh cứu sống hơn nghìn người há lại các ngươi có thể vu tôn lão ngũ mấy người là đào tẩu gần đây trăm người tại mấy bác gái dẫn đầu h ạ lại hướng thạch ra bọn người x u n g tới nhìn thấy nhiều người như vậy xông tới thạch ra đám người nhất thời dọa đến sắc mặt hoảng sợ chúng ta người ở đây chưa bệnh sao chết đây là sự thật thạch dũng thê tử ngoài mạnh trong yếu cả gần nói nếu là chúng ta ở đây có cái gì không hay xảy ra quan phủ bên kia coi như khó mà nói không biết ngươi có nghe hay không qua một câu gọi là pháp không trách chúng hà bình an đột nhiên mở miệng nói ra một đôi hóng ánh con mắt cười t ủ g tỉm nhìn xem thạch ra b ọ n người tiếp lấy phất phất tay đám người lập tức xông tới đem thạch ra sáu người vây thật chặt a thạch dũng thê tử thấy nhiều người như vậy vây quanh nơi nào trải qua loại chiến trận này sụp đổ hô lớn các ngươi không được qua đây Các c ngươi, ta, hà ú n g t bình ạ an g muốn. t h ạ cười nhặt n nói x đến lúc này đã không phải là các ngươi nghĩ không nhìn liền không nhìn hắn trải qua vừa rồi đơn giản phỏng đoán liền phát hiện thạch t h ậ n đường chết có chút kỳ quặc nếu như cứ như vậy được rồi hắn lo lắng ngược lại hậu hoạn vô tận không bằng mình đi thăm dò rõ ràng trong lòng ngược lại an tâm một chút nghĩ tới đây hắn ô ó quyền đối mọi người chung quanh nói các vị hàng xóm l ắ n g d i ề n nhận được các vị đối tiên thảo đường tín nhiệm nhưng đã người chết đích thật là tại chúng ta chữa bệnh sau chết đi chúng ta liền nên đi thăm dò cái rõ ràng nếu là tránh ngược lại càng bôi càng đen tương phản chúng ta đi thăm dò rõ ràng còn chúng ta tiên thảo đường một cái trong sạch dân chúng chung quanh nghe hà bình an trầm mặc khoảng khắc tiếp lấy nao nhao vô tay tên tia nam t ử to con mở miệng nói ra vậy chúng ta liền bồi các ngươi cùng đi miễn cho bọn hắn vu các ngươi không ai hỗ trợ hà bình an vừa cười vừa nói đa tạ các vị nhưng ta muốn nói là trên đời này vẫn chưa có người nào có thể vu ta chính là g i a ai đến cũng không được hắn kèm chút thốt da chính là g i a minh đế đến cũng không được được rồi vẫn là cho g i a minh đế trượt chút mặt m ũ i hồng tịch phi lúc này đã cảm động hai mắt đỏ bừng trong hốc mắt có nước mắt lấp lóe vốn cho rằng tất cả mọi người và kia tôn lão ngũ đồng dạng đều là chút bỏ đá xuống giếng chi đồ lúc này mới phát hiện nguyên lai lại có nhiều người như vậy đang ủng hộ nàng làm nàng lúc đầu bởi vậy có chút dao động hành y tế thế chi tâm lần nữa kiên định xuống dưới công tử nói cái này đ ạ thật đúng là có tác dụng nói xong những n à y hà bình an cũng không cần phải nhiều lời nữa ra hiệu vây quanh đám người chậm rãi tán đi sau đó liền dẫn hồng tịch phi hướng đại nghiệp phường đi đến thạch ra đám người thấy thế vội vàng cũng đi theo ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm bốn mươi bảy thạch t r â n đại nghiệp phường hà bình an đám người đi tới thạch cương trước cửa nhà xuất hiện tại hà bình an trước mắt là cái nông gia tiểu viện trong nội viện một gian rách nát gạch một phòng ở chung quanh gạch đỏ ngói xanh bên trong lộ g a cực kỳ trói mắt trên tường đất tràn đầy khe hở ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua chui vào trong v á c tường phát ra ô ô tê minh thanh đây chính là thạch cương nhà hà bình an quay đầu lại hỏi nói lúc trước hắn lưu ý qua thạch ra đám người trên người bọn họ quần áo đều là thượng hạng vải vóc chế tác m à t h à n h theo đạo lý làm bọn hắn huynh đệ chính là thạch cương chết sớm cũng không đến nỗi biến thành d ạ n g này chính là chỗ này thạch cương chết sớm cho nên ra đạo x a sút thạch dũng thê t ử nhìn xem trước mặt gạch một phòng k h ắ p khuôn mặt là chán ghét cùng ghét bỏ thanh âm bên trong mang theo một tia thúc giục ta nói à các ngươi cũng đừng đi vào tùy tiện cho chúng ta ít bạn việc này thì thôi đừng a chúng ta đều đến cái này không vào xem sao được hà bình an cười n h ạ t nói mang theo hồng tịch phi dẫn đầu đi vào thạch ra bọn người cùng nhìn nhau một chút vội vàng đi theo hai người đi vào nương hai người vừa đi vào tiểu viện liền nghe tới thạch t r â n non nớt tiếng khóc từ trong nhà truyền ra rõ ràng đã khóc hồi lâu t h a n h â m bên trong đã mang theo một tia khẳng khẳng K -k -k. theo kẹt. t một tiếng v a n g nhỏ hà bình an và hồng tịch phi đẩy cửa vào tiểu thạch t r â n lau mặt một cái bên trên nước mắt quay đầu cảnh giác nhìn xem hai người nhìn thấy hồng tịch phi trên mặt có chút giật mình kết quả lại nhìn thấy đi theo phía sau hai người nối đuôi nhau mà vào thạch ra bọn người lập tức biến xác nói thật gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng đội nguyên h ó a n đổi đọc to âm sắc nhiều a n đờ g i ữ quả táo đồng đều có thể thúc thúc thầm thầm các người đến tiểu thạch chân đứng lên sắc mặt kiên nghị đem trước yếu ớt thần sắc toàn bộ thu liễm ân thạch ra mấy người h ừ một tiếng khinh thường quét tiểu thạch chân một chút không nói gì hà bình an đem thạch chân trên mặt biểu tình biến hóa thu hết vào mắt thần thức quét ra giỏ xét xung quanh không có phát hiện thạch nô thị uống còn lại cạn thuốc để ở nơi đâu hắn đang trên đường tới đã hỏi hồng t ị phi Cây đ một h c tiếng là cái gì? lúc cái c gì, đầu h muốn đi qua thanh thúy tiếng bạc thai vang lên hà bình an phun ra đưa tay một bàn tay phiến tại thạch mánh trên mặt đem to con thạch mánh đập ngã trên mặt đất t h ô u giáp trên mặt lập tức x ư n g đỏ lên khỏe miệng máu tươi chảy ra chuyện đột nhiên xảy ra thạch ra đám người ngây người mới hơi lúc này mới kịp phản ứng người đánh như thế nào người a thạch manh thê t ử nhìn thấy trượng phu bị đánh một chút nào tới liền chuẩn bị ôm hà bình an chân đồng thời trong miệng hô lớn có ai không có người đánh chết người ba người còn không có bổ nào h hà bình an bên người liền bị hà bình an quạ hương bổ lớn bàn tay một chút đ ậ bay bay thẳng ra ngoài phòng hôn mê bất tỉnh bất tỉnh nhân sự thạch dũng ma quyền sát trưởng đang chuẩn bị tiến lên nhưng vừa nhìn thấy thạch mánh thê tử bị một bàn tay đánh bay lập tức liền dừng bước ồn ào hà bình an thưởng hai người này một người một cái miệng rộng con về sau sắp bén ánh mắt nhìn về phía còn lại thạch ra bọn người lạnh lùng nói ta bây giờ nói một quy củ tại ta cha hỏi thời điểm không nên tùy tiện xem bảo thạch ra bọn người bị hà bình an ánh mắt đảo qua đều là trong lòng r u lên nhao nhao cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt lại nhìn thấy thạch mánh vợ chồng t h ẳ n g trạng lập tức đem miệng ngầm thật chặt sợ phát ra bất kỳ thanh âm trước đó tại tiên thảo đường trước hà bình an không nguyện ý độc thủ là bởi vì nếu là độc thủ có khả năng sẽ ảnh hưởng hồng tịch phi nhiều ngày đến nay vì tiên thảo đường đánh xuống thanh danh tốt nhưng lúc này đến nơi này đã không có lo lắng mấy người kia còn tưởng rằng hắn như trước đó đồng dạng không dám thống hạ sát thủ vậy thì nhất định phải đến cho hơn mấy người một chút giáo hấn tiểu thạch chân ngươi yên tâm nói thúc thúc nhất định chủ trì công đạo cho ngươi hà bình an nhẹ lời nói trong thanh n m h ĩ ẩn ẩn mang theo đạo gia pháp lực sẽ có chút hoảng sợ thạch chân tâm tình bình phục nhìn thấy hà bình an xuất thủ liền đem thạch mánh bọn người trấn trụ tiểu thạch chân trong mắt nổi lên một tia hy vọng thế nhưng là nhìn thấy đã lạnh bút mẫu thân ánh mắt của hắp tức lại ảm đạm xuống、dưới. mẹ ta chết nên và hồng ý sư không quan hệ tiểu thạch chân trầm mặc khoảng khắc lúc này mới nói ra tình hình thực tế năm đó thạch chân phụ thân từ khi sau khi chết liền bị thạch mạnh cùng thạch dung cưỡng ép chia cắt gia sản thạch chân một nhà vốn là cô nhi quả mẫu làm sao có thể đấu qua được hai người này gia sản cơ bản bị bóc lột sạch sẽ nếu không phải sợ hãi làm quá mức quan phủ nhúng tay bọn hắn ngay cả cái phòng này cũng sẽ không cho đôi cô nhi quả mẫu này lưu thàng đến thạch chân nương bệnh nặng không có tiền trị liệu tiểu thạch chân liền tới cửa đi mời cầu tìm bọn hắn hỗ trợ hai nhà này làm sao có thể quản thạch chân nương còn nóng trong thạch chân một nhà chết hết bọn hắn liền có thể thuận lý thành trương đem thạch chân nhà phòng ở chia cắt nhưng là thẳng đến ngày hôm trước trong đêm thạch d ũ n g cùng thạch mánh lại đột nhiên tìm tới thạch chân nói là thay hắn tìm một thần ý ỉa mà lại không cần t h à n h toán bạc chỉ là khoảng cách có chút xa để hắn ngày mai dậy sớm một chút hôm qua trước kia còn chi kỷ tìm một chiếc xe ngựa đem thạch chân cùng hắn nương đưa lên xe ngựa một mực cùng đi đến tiên thảo đường phụ cận lúc này mới xuống xe để thạch chân đỡ lấy mẹ hắn tiến vào tiên thảo đường hà bình an gật gật đầu lúc này mới phù hợp lẽ thưởng không phải một cái bảy tám tuổi hải buộc phát sau khi về đến nhà tiểu thạch chân liền chuẩn bị thay mẹ hắn sắt thuốc ai ngờ thạch mãnh thạch dũng thê tử thái độ khác thường vô cùng nhiệt tình từ tiểu thạch c về về một một đến. đến trong tay đêm thạch chân lương không ngừng hô hào đau bụng tiểu thạch chân vô luận như thế nào chấn an đều vô dụng cũng không lâu lắm thạch chân n ư ơ n g liền sinh sinh đau chết tại trên giường lúc sắp chết hai tay nắm thật chặt thạch chân tay nhỏ tựa hồ biết mình chuyến đi này tiểu thạch chân sinh hoạt đem càng thêm khó chịu mà uống xong c ả ạ t h u ố c cũng bị thạch dũng hai nhà mang đi chẳng biết đi đâu nói đến đây tiểu thạch chân lại bắt đầu liên thanh nước nở liền ngay cả đứng ở một bên nghe hồng t ị c h phi cũng là hốc mắt đỏ bừng nước mắt lấp lõe thạch chân nương bệnh mặc dù bệnh nặng nhưng cũng không phải là t r ị không hết hồng t ị c h phi hôm qua còn đang vì mình cứu một cái mạng mà cao hứng ai ngờ hôm nay bệnh nhân cũng đã triệt để chết rồi ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm bốn mươi tám thân huynh đệ thạch mãnh ngươi có thể hay không giải thích xuống vì sự tình gì lại biến thành dạng này hà bình an nghe xong về sau s ắ c bén ánh mắt nhìn về phía sợ h ã i r ụ t rẻ đứng ở một bên thạch mánh một nhà thạch mánh nhìn thấy hà bình an xem ra lập tức toàn thân run rẩy một chút l ị n h n u ậ n cười nói vị tiểu ca này hồng Y sư tiểu hai t ử này nói lời sao có thể làm thật bạc chúng ta cũng không cần chuyện này coi như xong đi hà bình an nghe giận quá mà cười nói như vậy sao được các ngươi người chết lại là hồng Y sư cho trị bệnh sao có thể nói không cần là không cần đâu hối hộ nếu là chờ một lúc các ngươi lại đi báo quan làm sao bây giờ thạch mánh và thê tử đem bộ ngực đập bang bang rung động cam kết tiểu ca yên tâm chúng ta giữ lời nói tuyệt đối sẽ không đi báo quan hà bình an cảm thấy cười lạnh ngay cả mình huynh đệ vợ con đều nghĩ đuổi đi người thế mà còn dám nói mình giữ lời nói quả thực là làm trò cười cho thiên hạ hắn lại không tiếp tục để ý thạch ra bọn người lạnh lùng nói bây giờ không phải là các ngươi có muốn hay không báo quan liền không báo quan đã trễ nói xong hà bình an c ở i xuống bên hông trường sinh điện lệnh bài giao cho hồng tị phi sau đó nói tị phi ngươi bây giờ liền đi kinh triệu phụ tìm hình bổ đầu liền nói đại nghiệp phường thạch ra phát sinh án mạng ngợi hắn đến một chuyến đem lệnh bài của ta mang lên trải qua lần trước tại kinh triệu phủ một chuyện hà bình an xem như triệt để ra vòng tại kinh triệu trong phủ có tiếng hình bổ đầu cũng đối hắn ngay lúc đó biểu hiện khắc sâu ấn tượng hồng tịch phi nắm lấy lệnh bài của mình hẳn là liền có thể đem hắn mời đến cho dù không phải là hướng về phía mặt mũi của mình vương c h ủ bộ mặt mũi có phải là cũng phải cấp một điểm nhìn xem hồng tịch phi nắm lấy lệnh bài mà đi hà bình an ánh mắt lại chuyển trở về nhìn xem tâm h o à i quỷ thai thạch ra b ọ i người trong mắt trừ băng lãnh còn mang theo một tia treo tức lúc đầu ta còn nghĩ cùng các người chơi một chút nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý hà bình an vừa dứt lời tiếp lấy hai mắt lục quang nổi lên trực tiếp sử dụng nhiếp hồn thuật nhìn về phía thạch mánh ngắn ngủi một khắp đồng hồ hà bình an liền đem việc này biết rõ ràng thạch manh thạch dũng hai nhà quả nhiên chỉ là thức nhắm mà lại hai người này thật đúng là đi qua thành đông vạn xuân đường bất quá không phải vì chữa khỏi thạch chân nương bệnh mà là hỏi thăm thạch chân nương bệnh đại khái lúc nào sẽ chết đại phu không biết rõ tình hình liền nói cho bọn hắn thạch chân nương chính là vất vả lâu ngày thành tật nhưng loại bệnh này sẽ không một chút muốn mạng người có đôi khi kéo lên ba năm năm năm cũng là chuyện rất bình thường cái này chỗ nào được a hai người vẫn chờ chia cắt thạch chân nhà phòng ở chờ lâu như vậy nếu là thạch chân trưởng thành bọn hắn lại nghĩ chia cắt phòng ở liền không phải là dễ dàng như vậy sự tình liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm lúc này vạn xuân đường một vị tự xưng gọi ngũ tử ninh y sư ngăn lại bọn hắn xưng bọn hắn nếu là đem thạch chân nương đưa đến tiên thảo đường đi trị liệu liền có thể tiêu diệt bọn hắn đại họa trong đầu mà lại không dùng g a bạc cho bọn hắn hai viên phế đan liền có thể xem như trần trị phí tổn hai người cũng là nghe nói qua thành tây tiên thảo đường biết nơi đó có một vị nữ thần y, y nghe nói có chút trả không nổi n g ư ờ i dùng một chú độc đan độc thảo cũng có thể làm t r ầ n trị phí tổn hai người lắc đầu liên tục chúng ta là muốn thạch chân nương chết nhanh nếu là vị kia nữ thần y đem thạch chân nương chữa khỏi làm sao bây giờ lúc này ngũ tử ninh mới mang theo hai người tới một cái chỗ bí mật xưng hắn có biện pháp chỉ cần đem thạch chân nương mang đến tiên thảo đường chữa bệnh hắn cam đoan thạch chân nương tuyệt đối sống không quá hôm nay mà lại cam đoan thạch chân nương c h ế t không có c h ú t n à o sau ơ hở, s khi chuyện thành công còn có năm mươi lượng bạc tặng cho hai người thạch manh cùng thạch dũng mặc dù tham lam nhưng cũng không tin có bực này từ trên trời giáng xuống chuyện tốt liền hỏi ngũ tử ninh vì sao muốn như thế Ngũ t hai, hai, hai người vẫn là có lòng nghi ngờ lại nghiệm chứng ngũ tử ninh thân phận đích thật là vạn xuân đường y sư mà lại địa vị gần với vạn xuân đường đường chủ đợi ế n cho chữa bệnh qua đi lại sẽ hồng tịch phi đưa ra dược liệu đưa cho ngũ tử ninh ngũ tử ninh nhìn qua về sau liền thêm một vị thuốc để vào trong đó làm bọn hắn sau khi cầm về cho thạch chân nương sát thuốc đợi cho thạch chân l ư ơ n g uống thuốc về sau quả nhiên cũng không lâu lắm liền triệt để chết đi ngũ tử ninh khiến anh em nhà họ thạch trực tiếp báo quan cũng không có để cho bọn họ tới tiên thảo đường gây chuyện ngược lại là thạch dụng cùng thạch mánh hai huynh đệ hai cái lớn thông minh vỗ đầu một cái quyết định đến tiên thảo đường tới bọn hắn cầm tới ngũ tử ninh cho bạc về sau đột nhiên nghĩ đến nếu là tiện thể đe dọa tiên thảo đường một bút đây không phải là một công ba việc cho nên mới có hành động hôm nay vạn xuân đường hà bình an sau khi nghe xong ở trong lòng suy tư không thôi vạn xuân đường chính là đại huyền ý bị tiên cốc đưa ra t i ệ m t h u ố c trải rộng đại huyền cửu châu mà y n g h ệ a tiên cốc làm đại huyền ý đạo đã từng tối cao quyền uy mấy năm gần đây lại bị phương tiên đạo ép không ngóc đầu lên được nguyên nhân chính là phương tiên đạo có hai vị nhất phẩm tu sĩ lại đều vì gia minh đế phục vụ mà y lìa t i ê n cốc chỉ có cốc chủ là nhất phẩm tu sĩ bất quá phương tiên đạo đối thế tục y dược không có kinh doanh cho nên y l ì t i ê n cốc phía dưới vạn xuân đường cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng huyền dương thành vạn xuân đường và tiên thảo đường vừa vặn một đông một tây theo tiên thảo đường quật khởi về sau đích xác sẽ đối vạn xuân đường sinh ý tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn bởi vì song phương bệnh nhân phương diện khác biệt vạn xuân đường chính là nhằm vào quan lại quân quý mặc dù cũng đối bách tính mở ra bất quá trần đoán điều trị phí tồi cao mà thiên thảo đường nhằm vào chính là bình dân bách tính chẩn đoán điều trị phí tổn rẻ cũng bởi vì cái này vạn xuân đường liền chủ tính một màn này hà bình an trong lòng có chút nghi hoặc không đến mức đi bất quá cũng khó nói phong kiến vương triều bách tính tính mệnh tại trong mắt những người này không bằng một con chó giết lên liền giết cũng không có cái gì cạn thuốc đi lâu rồi hà bình an mở miệng hỏi cạn thuốc bị chúng ta tối hôm qua trong đêm ngược lại bị nhớt hồn vật khống chế thạch manh biết gì nói đấy đổ vào nơi nào hà bình an mở miệng hỏi tại sát vách tu chính p ư ờ n g một cái trong nhà xí thạch manh sắc mặt ngốc c h ạ nói hà bình an thần thức có lên quả nhiên tại bên ngoài hai dặm tu chính phường một cái số khí huân tiên trong nhà xí phát hiện cặn thuốc lưu lại trước đó thần thức chỉ ở chung quanh một dặm phạm vi bên trong tìm kiếm ngược lại là không có phát hiện ở xa tu chính phường cặn thuốc quả nhiên hà bình an ở trong đó phát hiện vấn đề hồng tịch phi cây đơn thuốc tài bên trong có cây tế tân nhưng không có ngũ lê lô mà lúc này cặn thuốc bên trong thêm ra một mực tên là ngũ lê lô dược liệu cây tế tân và ngũ lê lô cả hai dược vật tương khắc liền sẽ sinh ra đ ư ợ tính thấy thời gian còn sớm hồng tịch phi vẫn chưa về hà bình an lợi dụng huyễn thuật đem thạch ra bốn người dùng huyễn thuật khống chế nghĩ thử đảo một đảo bí mật của bọn hắn cái này một đảo thật đúng là khó lường thạch m a n h và thạch dũng hai huynh đệ số tuổi chỉ kém một tuổi nhiều một chút cưới vợ cũng cơ bản trước sau thời gian thời gian lâu dài hai người liền đối với thê tử của mình liền sinh ra chán ghét g về sau hai người lẫn nhau coi trọng đối phương thê tử ngẫu nhiên thừa dịp huynh đệ không tại liền bỏ lên trên huynh đệ giường dạng này đã không cần đi câu lan dùng tiền liền có thể hưởng thụ gấp đôi vui vẻ hai người làm không biết m ệ n mà s o n phương thê tử tựa hồ cũng đã ngầm thừa nhận cử động lần này cũng không có tại chồng mình trước mặt nhắc tới qua việc này chật chật chật hà bình an cảm giác mình tựa hồ bị xét đánh kinh ngạc chính là h ắ n dạng này có hiện đại linh hồn người mặc dù ngẫu nhiên có một chút ly kỳ ý nghĩ nhưng tuyệt đối cũng sẽ không làm loại này kỳ hoa sự t ì n h tới thạch ra cái này hai huynh đệ thật không hổ là thân huynh đệ a c ò n tốt mình vừa rồi liền cảm giác thạch chân hơi m ệ t chút dùng h u y n thuật để thạch chân ngủ một giấc không phải để thạch chân nhìn thấy hà bình an thật sợ ảnh hưởng hải tử để hải tử từ đây trước mắt đều là h á cám cũng không còn cách nào tin tưởng ánh sáng tồn tại ps ai cho cái phiếu để cử đi q một chương một trăm bốn mươi chín truy nã ngũ tử ninh tình huống hiểu rõ không sai bị lắm hà bình an đem huyễn thuật triệt hồi thạch ra hai huynh đệ chính riêng phần mình ôm đối phương thê tử lăn trên mặt đất đến lăn đi bốn người nhao nhao tỉnh táo lại nhìn thấy thê tử của mình tại đối phương trong lực lập tức giận dữ thạch dũng ngươi đổ chó hoang ta đã sớm hoài nghi ngươi không nghĩ tới ngươi lại dám đối tẩu tử ngươi làm loạn thạch mãnh ngươi cái sốc sinh thế mà dòm dò xét ngươi đệ muội ngươi còn là người sao hai người lẫn nhau mắm nhau nào vào cùng một chỗ đánh lên hai tên phụ nhân đầu tiên là xưng sở tiếp lấy nhìn đối phương trận mắt nhìn xé đánh nhau k ể thai nói nhỏ kéo tóc hiện trường lập tức loạn thành một bầy hà bình a n nhựa nhũ mày thi triển trục khứ thuật trực tiếp đem bốn người na z i đến tiểu viện bên ngoài t h ậ t ra cái này hai huynh đệ x u ấ t sinh không bằng liền nên làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút bọn hắn chân thực diện mục kinh triệu phủ nha cửa rời đại nghiệp phường cũng không phải rất xa qua đại khái hai nén nhang công phu hồng tịch phi liền dẫn thân mang màu đen công sai phục eo treo phác đao hình bổ đầu đuổi tới đại nghiệp phường trên đường hồng tịch phi đã đem đầu đ u i sự tình nói cho hình bổ đầu hà bình ăn lại sẽ mình vừa mới biết được manh mối đều cáo chi các người đi đem bọn hắn tách ra hình bổ đầu nhìn xem trên trận y nguyên đánh nhau ở cùng nhau bốn người khiến thủ hạ bổ khoái đem bốn người tách ra ai ngờ bốn người lúc này gặp đến kinh triệu phủ nhà cửa người đến cố ý giả ngây giả dại y nguyên lẫn nhau truy đuổi ẩu đả hình bổ đầu nhịu nhữ mày quát lớn các ngươi không nên đánh dạng này đánh thì đánh không chết người không bằng đến kinh triệu phủ nhà cửa chúng ta hảo hảo b ằ n giao g nói không chừng có thể đưa đối phương một cái chạm lập quyết n g h e xong lời ấy vốn đang đánh nhau ở cùng nhau bốn người lập tức toàn thân run một cái vì trên mặt đất cầu xin tha thứ đại nhân chúng ta oan h ư n g a ha, ha có oan h ư n g hay không chúng ta đi nha môn lại nói đem bọn hắn mang đi hình bổ đầu ra lệnh một tiếng thủ hạ bổ khoái nghe lệnh m à động mang theo bốn người hướng kinh triệu phủ nhà cửa mà đi đồng thời an bài ngỗ tắc đến đây n g h i ệ p thi đem dược v ậ t cặn bã mang về nha môn tiến hành kiểm tra thực hư hà bình an cùng hồng tịch phi theo bọn hắn mà đi n h ữ n g việc này còn nhất định phải quan phủ ra mặt mới có thể còn tiên thảo đường một cái trong sạch kinh triệu phủ nhà cửa hà bình an là lần thứ hai đến bất quá lần này ngược lại sẽ không ở đây chậm trễ quá lâu trên đường hình bổ đầu cũng đã nói bóng nói gió đem việc này tại thạch ra bốn người nơi đó hiểu rõ cái đại thái bốn người đều thú nhận mục trực chỉ bất quá lời khai lại một trời một vực t h ạ c h mánh và thạch dũng đều đem chịu tội giao cho ngũ tử ninh cùng đối phương đem mình v i ế t sạch sẽ hà bình an âm thầm m u t người cái này và hai tay đánh chữ lấy đó trong sạch cỡ nào giống nhau nhưng là đến hai người thê tử nơi này kết quả lại xuất hiện biến hóa hai tên phụ nhân mặt ngoài chung với trượng phu của mình trên thực tế lại đều thích đối phương trượng phu cái này kêu cái gì vợ không bằng tiếp h thiếp không bằng trộm t h ạ c h mánh và thạch dũng đối với mình thê tử mỗi ngày giống như giao bài tập ứng phó việc phải làm ngược lại tại đối phương thê tử trên thân dùng đại lực khí kích tình bắn ra bột phía đương ể song p h nhiên đều c hình bổ đầu vẫn là rất chuyên nghiệp mặc dù ăn như thế lớn một cái dừa trong lòng chấn động vô cùng nhưng vẫn là bình tĩnh hạ lệnh đem thạch ra bốn người bắt giam tiếp lấy mang lên ba tên bổ khoái hướng vạn xuân đường đi đến truy nã ngũ tử ninh huyện dương thân nhân phưởng vạn xuân đường vạn xuân đường cùng cái khác tiệm thuốc cơ bản giống nhau chủ yếu khác nhau chính là trước cửa đứng thẳng một tôn cao tới ba trượng y dĩ tiến phó tượng y di tiên tay cầm sách thuốc nhìn phương xa tựa hồ đang nhìn chăm chú thiên hạ thương sinh chính là không biết bao nhiêu năm trước y di tiên cốc xuất hiện duy nhất y di tiên t ừ n g tại mấy lần ôn dịch lớn thai trước mặt cứu người tộc ở trong cơn nguy khốn y di tiên cốc lịch sử càng là lâu đời vượt xa quá đại huyền nghe nói đã có mấy vạn năm lịch sử hà bình an b ồ i tiếp hình bổ đầu cùng một chỗ chạy tới vạn xuân đường đưa ra lệnh bài về sau liền nhìn thấy vạn xuân đường đường chủ sư quân làm nghe thấy danh tự phân biệt không ra giới tính làm hắn không nghĩ tới chính là vị này sư quân làm thế mà là một tuổi trẻ nữ tự mà lại tu vi không thấp y đạo tứ phẩm sư quân làm thân mang áo trắng mặt nạ l ù a mỏng đưa nàng khuôn mặt che lấp nhưng hà bình an thần thức k h é p quét mà qua đã thấy giới khăn che mặt tấm kia trứng ngớ mặt tạp tư lan mắt to nhìn quanh có thần mặt phấn môi đỏ như xuất nhập phụ d u n g thanh lệ thoát tục nhưng lại không giống cái khác sông băng mỹ nữ như thế mang theo một cỗ băng lánh cảm giác xa lạ ngược lại cho người ta một loại bé gái nhà hàng xóm tân h hòa càng quan trọng chính là sơn phong đứng vững khe danh thâm thúy làm cho người mơ màng chư vị đại nhân không biết tới đây có gì muốn làm sư quân làm thanh âm thanh thúy như hoàng a n h kêu to huyện truyện dễ nghe khiến người nghe liền cảm giác tâm thần thanh thản. không nhịn được muốn nghe nàng nói chuyện sư đường chủ lần này đến đây chính là bởi vì một c ọ c bản án liên lụy đến quý đường ngũ tử ninh còn mời sư đường chủ mời hắn ra theo chúng ta đi một chuyến hình bổ đầu hiện biết sư quân làm là một nữ tử mặc dù đang nghe thanh nhầm của nàng có chút một chút thất thần nhưng rất nhanh liền thanh à n h t m n h l ạ i mở miệng nói do ý đồ đến ngũ tử ninh ngũ phó đường chủ không biết là vụ án gì hình bổ đầu có thể hay không chỉ rõ sư quân làm mở miệng hỏi mời sư đường chủ chớ để ta làm khó thấy ngũ tử ninh nói cho ngươi cũng không mượn hình bổ đầu ý cực nghiêm nguyên nhân chủ yếu nhất chính là làm nguyên cáo hà bình an ngay tại bên cạnh thân hắn chính là muốn cho mỹ nhân n h ư ờ n g đều không có cơ hội đã như vậy mấy vị kia liền cùng ta cùng đi sư quân làm đứng vậy biểu điệu thân thể như đám mây nhẹ nhàng linh hoạt hướng trước lướt tới tung bay ở giữa chính là xa hơn ba t r ư ợ n g không bao lâu đám người liền tới đến cửa một gian phòng trước sư quân tố tố nhẹ tay n h ấ c trên cửa g õ hai lần thành khẩn cùng một thời gian hà bình an thần thức quét ra phát hiện trong phòng bố trí có dự cảnh trận pháp nhưng thần thức vẫn là không chút do dự đâm một cái mà vào kết quả trước mắt hình tượng làm hắn không tưởng được sư quân làm vào cửa về sau gặp một lần ngũ tử ninh đổ vào ghế dài phía trên thần thức quét ra lập tức biến xác tố thủ như điện chớp khoác lên ngũ tử ninh trên mạch môn ba hơi qua đi sư quân làm thở dài một tiếng đem tay thu hồi lại chí ít đã chết ba canh giờ nên là chúng độc mà chết sư quân làm trầm dai nói thanh em bên trong tràn đầy bi thiết hà bình an vừa rồi thần thức đã dò xét qua cùng nàng nói tình huống không sai biệt lắm nên là tại anh em nhà họ thạch đi hướng tiên thảo đường trên đường ngũ tử ninh cũng đã chết rồi nói cách khác ngũ tử ninh phía sau còn có những người khác chết rồi hình bổ đầu lấy làm kinh hãi vội vàng gọi mấy tên bổ k h ó i đi mời ngô tác mặc dù sư quân làm đã đánh giá ra nguyên nhân cái chết cùng tử vong canh giờ nhưng làm q u a n phủ vẫn là phải có mình bộ kia quy trình may ngồi đến nơi đây liền bắn mất hà bình an tiểu diễn thần số thôi diễn lần này lại vừa mới bắt đầu thôi diễn liền bị đánh gãy Thế mà cái gì cũng không có tính tới. không Hà Bình mà cái cũng có gì An sư ắ c chặt, có cảnh c mặt thôi thoát xếp đánh lần lại lần nữa bị đánh gãy. Lại nữa diễn, nữa siêu bị gãy. ờ n nhúng g giả Ai cho cái phiếu cho tay. T.S. đường ể cử đi thế một h nào? Quy ơ n trừng g phạt. Sư ư đ chủ các ngươi nơi này xảy ra nhân mạng dựa theo lệ cũ ngươi cần theo chúng ta đi một chuyến nha môn hình bổ đầu nghiêm túc nói trước đó vốn đang đối vụ án này có chút không quan trọng hắn lúc này đột nhiên phát hiện vụ án này tựa hồ phía sau nước rất sâu phải biết cái này ngũ tử ninh thế nhưng là vạn xuân đường phó đường chủ và sư quân làm đồng dạng là tứ phẩm ý đạo cũng không phải bình phải đường đường trước ờ ư mắt mà nói căn cứ anh em nhà họ thạch lời khai hiếm nghi lớn nhất chính là trước mắt vạn xuân đường đường chủ sư cô làm mặc dù nàng là một nữ tử nhìn xem cũng giống cái nhà bên tiểu thị tỷ nhưng hà bình an kiếp trước cũng là tại trong video xem tận nhân gian tuyệt sắc sao lại bởi vì người diện mạo liền tùy tiện làm ra phán đoán hết thảy vẫn là phải đưa đến trong nhà môn lần nữa để ra nghi vấn nếu là có một mình cơ hội hà bình an chuẩn bị sử dụng nhất h ồ n thuật để lộ khăn che mặt của nàng trực tiếp đi hỏi sư q u â n làm tâm thần đương nhiên cái này và sư q u â n làm như hoa như ngọc mỹ mạo không có trăm triệu điểm điểm quan hệ sư q u â n làm bị mang về kinh triệu phủ nhà cửa nhưng là bởi vì y t i ề n cốc tính đặc thù liền ngay cả kinh triệu phủ phủ doãn lâu hải cũng không dám lãnh đạo liền cái này ngắn ngủi nửa canh giờ liền có không ít triều đình đại quan lên tiếng đến hỏi vì sao đem vạn xuân đường sư quân làm mang đi nếu không có sự tình lập tức phóng thích lâu hải hỏi tình huống sư quân làm phủ nhận giết người diệt khẩu kinh triệu phủ không có chứng cứ cũng chỉ có thể thả nàng nhìn thấy hà bình an chi lâu hải cười khổ nói hà huynh đệ ngươi gần nhất có phải là cùng cái gì tân sung vì sao mỗi lần vụ án của ngươi đều dính đến nhân mạng bản án đồng thời cũng còn kinh động trong triều đại quan nếu không phải ngươi là trường sinh điện người chỉ sợ lại đến thêm hai lần coi như không phải là ngươi làm cũng phải đem ngươi bắt đi vào người nói vô tâm người nghe hữu ý hà bình an trong lòng hơi động tựa hồ nghĩ đến cái gì cho dù mỗi một lần chính mình cũng có thể biến nguy thành an nhưng nếu là trên người mình nhân mạng bản án quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng đến mọi người đối với mình cách nhìn thậm chí là triều đình đối với mình cách nhìn đến lúc đó chính là chính mình cái gì cũng không làm cũng khó tránh khỏi sẽ c ó nước bẩn hướng mình trên thân r ộ i sớm muộn sẽ khiến người h ư u tâm chú ý mặc dù mình cũng không sợ nhưng nếu là dạng này thân phận của mình về sau sớm muộn liền giấu không được đối phương cái này mưu kế chính là âm mưu thêm dương mưu hà bình an nếu không vẫn thừa kế liền cần mau chóng cầm ra thủ phạm thật phía sau màn chỉ là lần này bản án ngược lại càng khó bề phân biệt và phương tiên đạo không quan hệ ngược lại và y tiến cốc n h ấ t lên quan hệ đà tạ lâu đại nhân hà bình an hướng lâu hải chắp tay nói t ạ n h ờ có nhắc nhở của hắn chính mình mới có thể nghĩ tới những thứ này sự tình ha ha cảm ơn cái gì t ạ ta chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu lâu hải hướng hà bình an đổi đội lễ đánh tiếp cái ha ha liền trở lại hậu đường hà bình an nhìn xem hắn rời đi thân ảnh mỉ m cười người này cũng có chút ý tứ mặc dù manh mối từ ngũ tử ninh nơi này b ắ mất nhưng là anh em nhà họ thạch bản án vẫn là như thường lệ thẩm án kinh triệu phủ tra án hình bổ đầu và hà bình an có cũ chẳng những đem án này tội ác điều tra rõ đồng thời t r a ra anh em nhà họ thạch trước kia có lấn ngược cô nhi quả m â u tình huống còn có cưỡng ép chia cắt ra sản tội ác tăng thêm trước đó thông dâm tội số tội cũng chỗ thạch mạnh thạch dũng hai người bị phán g à o hình hai tên phụ nhân bị phán lưu vong hà bình an trở lại tiên thảo đường lại phát hiện hồng tịch phi còn chậm chạp không trở về tâm niệm vừa động câu thông hồng tịch phi nhận chủ đ ă n ký liền nhìn thấy hồng tịch phi lúc này hình tượng qua hồi lâu hà bình an cười khổ một tiếng tên tiểu yêu tinh này chính mình khi còn bé qua đau khổ cho nên cũng không thể gặp những đứa trẻ khác nhi đau khổ nàng đang trợ giúp tiểu thạch chân an táng nô t h ầ n qua hơn hai cách giờ nhanh đến giờ hợi hồng tịch phi mới mang theo thạch chân trở lại tiên thảo đường đây là hà bình an nghi hoặc nhìn thạch chân hỏi nô t h thấy đứa nhỏ này không người c h i ế u cố nhất thời mềm lòng không có trải qua công tử đồng ý liền đem hắn mang trở về mời công tử trách phạt hồng tịch phi quỷ gối hà bình an trước mặt từ góc độ của hắn nhìn lại khe danh thâm thúy khiến người say mê tiểu thạch chân thấy thế vội vàng cũng đ u thuận quỷ gối hồng tịch phi bên cạnh vô cùng đáng thương nhìn xem hà bình an cái này hà bình an do dự một chút hắn lúc ấy cũng nghĩ đến thạch chân tình huống nhưng là bây giờ bản án còn chưa kết thúc chính mình tùy tiện đem người bị hại hải tử tiếp về nhà có thể sẽ gây nên một chút hiểu lầm không cần thiết mà lại ai cũng không biết cái này thạch chân có thể hay không cũng là đối phương cặp bẫy đương nhiên cũng không phải là nói thạch chân có vấn đề mà là lo lắng đối phương sẽ mượn thạch chân đối với mình thi triển cái gì quỷ kế mặc dù hà bình an không lo lắng vấn đề an toàn nhưng lại không nghĩ mình bây giờ an ổn trạng thái bị đánh vỡ cầu thúc thúc thu lưu thạch chân thạch chân quỳ trên mặt đất thanh em non nớt văng lên công tử dù sao chúng ta bây giờ sinh ý cũng càng ngày càng tốt liền đem hắn thu làm dựng từ ta truyền thụ y thuật dược lý về sau nếu là có thiên phú cũng có thể trở thành một làm nghề y cứu người đại phu thấy hà bình an sắc mặt có chút buông lỏng hồng tịch phi liền vội vàng đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra hà bình an suy tư khoả khắc không đành lòng cự tuyệt hai người đành phải gật đầu nói vậy liền tạm thời như vậy đi tịch phi ngươi trước dẫn hắn đi dàn xếp một chút chờ một lúc đến phòng ta đến chúng ta nói một chút trừng phạt sự tỉnh hà bình an đem chuyện này an bài xong liền trở lại gian phòng của mình một khắc đồng hồ về sau hồng tịch phi dàn xếp xong chân liền cảm thấy đạp đạp đi tới cũng không biết công tử sẽ dùng phương pháp gì đến trừng phạt chính mình công tử nô thì đến hồng tịch phi đứng ở ngoài cửa nhẹ nói và o đi bên trong chuyển đến hà bình an thanh em vi nghiêm để hồng tịch phi run lên trong lòng không khỏi hô hấp dồn dập trước ngực một trận chập trùng công tử nô thì biết sai hồng tịch phi rụt rè quý gối trong phòng ở giữa nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên thế chưng trạc đàng hoàng hà bình an trong lòng sợ hãi càng sâu công tử rất lâu đều vô dụng dạng này thần thái xem chính mình chính mình lần này nhất định là làm sai hiện tại biết sai cũng đã trễ hà bình an một mặt nghiêm túc nói tiếp lấy lại tiếp tục nói nói đi ngươi muốn cái gì trừng phạt hồng tịch phi mắt to nhảy nháy nghiêng đầu suy nghĩ một chút vô cùng đáng thương nói công tử ngài muốn làm sao trừng phạt nô tỷ đều nghe ngài chỉ là mời công tử nhẹ một chút thương tiếc tịch phi thanh â m vận chuyển quyến rũ động lòng người nương theo lấy lúc nói chuyện thân thể mềm mại run run, run sóng cả dần lên hà bình an mặc dù đạo hạnh gần v ộ t năm thế nhưng là tu hành thời gian cũng liền hơn mười năm nếu không phải tại dịch đ à n các bên trong xem tận nhân gian ấm lạnh đạo tâm ổn định chỉ sợ liền có chút không vững vàng vậy liền dùng ta như ý kim cô động gõ ngươi trăm triệu trăm đồng đi hà bình an đem câu nói này đặt ở trong lòng mở miệng nói đã ngươi n g h e ta vậy ta liền phạt ngươi một trăm cái chống đẩy ta ở phía dưới cái chủng loại kia ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm năm mươi một đại huyền cô nương không dễ lửa giờ tí bốn khắc vạn xuân đường ai sư quân tố thở dài một hơi khởi xuống gắn vào trên mặt mạng che mặt ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị đả tọa tu luyện chuyện đột nhiên xảy ra nàng không nghĩ tới ngũ tử ninh cứ như vậy chết rồi nàng càng nghĩ không thông ngũ tử ninh vì sao muốn đi hại chết một cái phụ nhân chỉ vì vũ hãm tiên thảo đường cuối cùng thế mà sợ tội tự sát càng làm cho nàng nghĩ mãi mà không rõ nàng đã đem tình huống nơi này đưa tin cáo chi sư tôn nhưng sư tôn chỉ về bốn chữ yên lặng theo dõi k ỳ biến không nghĩ ra liền không nghĩ sư quân tố vận chuyển pháp lực liền chuẩn bị đắm chìm đến tu luyện ở trong nhưng vào lúc này nương theo lấy một cỗ ấ t kim hương vị chuyển đến một đạo bóng trắng từ trước mắt nàng hiện lên đ ó lấy sư quân tố liền nhìn thấy một thân mang áo trắng có màu đồng cổ làn da nam tử xuất hiện tại trước mắt của nàng hắn lông mày to dài tràn ngập thu cạch nam tính mị lực cái mũi thẳng tắp thật mọng khỏe môi vể lên có vẻ hơi lanh khóc nhưng mà thanh tịnh con mắt nhưng lại là như vậy tú giật làm sư quân tố trong mắt có chút mê ly trên đời này làm sao lại có như thế tuấn giật nam tử thế mà cùng độc giả l á o r a tương xứng người là người phương nào sư quân tố như nói mê mà hỏi tại hạ sở lưu hương nhân s ư ơ n g đạo x o á i tên nam tử kia khẽ cười một tiếng nhất nhượng lên tăng thêm mấy phần mê người hà bình an rất hài lòng mình bây giờ hóa trang mà từ vị này sư quân tố đường chủ biểu hiện đến xem nên đã bị đạo x o á i tuấn giật bề ngoài bắt được phương tâm tiếp theo ngừng có ai không sư quân tố đột nhiên bạo khởi đây là hà bình an nghiên cứu phù thủy chi thuật vừa mới luyện chế một đạo phụ lục tên là phong thiên phụ có thể tạm thời ngăn cách không gian so với trận pháp sử dụng càng thêm nhanh gọn hô xong đi hô xong liền nghe ta nói hà bình an nhìn xem trận mắt hốc mồm sư quân tố từng bước một đi thẳng về phía trước thuật trói buộc sư quân tố khét kêu một tiếng thân thể pháp lực phun trào lục s ắ c linh quang tại đầu ngón tay lấp lóe tiếp lấy liền hướng hà bình an chỉ đi nhưng mà ngón tay còn chưa rơi xuống lục s ắ c linh quang đột nhiên tự hành dập tắt sư quân tố trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ tố thủ vỗ thắt lưng một đạo đưa tin linh phủ lấp lóe hoàng quang từ bên hông nháy mắt bay ra liền muốn phá không mà đi đúng h n g đáng tiếc đưa tin linh phủ đâm vào đoạn không phủ phía trên kim quang lấp lóe liền vững vàng đem hoàng quang áp chế làm sao có thể sư quân t tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đây chính là sư phó ban cho nàng bảo mệnh linh phủ chính là nhất phẩm tu sĩ cũng không cản được tới không có gì là không thể nào n g à i nếu là không hô chúng ta liền h ả o h ả o nói chuyện hà bình an tuấn tiếu trên mặt lộ ra một tia tà mị ý cười ánh mắt không chút kiên kỵ nhìn về phía sư quân tố siêu thoát cảnh cường giả uy áp t ẩn ẩn chuyển ra dạng này ám chỉ nên đủ rõ ràng đi người không được qua đây ai ngờ nhìn thấy hà bình an chậm rãi tới gần sư quân tố hai tay ô ngực mặt lộ vẻ hoảng sợ nuốt ở góc tường toàn thân không ngừng run r u y quá phi p n phức hà bình an vốn còn nghĩ cùng sư quân tố kể đầu gối nói chuyện lâu một phen ai biết nữ tử này thực tế không thất thời chính mình đường đường một siêu thoát cảnh cừng giả sao lại thèm thân thể của ngươi huống hồ coi như thèm thân thể của ngươi là một tứ phẩm tu sĩ nhìn thấy như thế anh tuấn tiêu sái thực lực mạnh mẽ xoay ca không phải là đều hẳn là quỳ dạm xuống đất tự động hiến thân sao xem ra chính mình không có đạo xoáy mệnh coi như dùng hắn lam ba ba cung cấp không đến nữ tử phương tâm a được rồi nữ h à i nhi tâm tư ngươi đừng đoán đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ đối độc thân cầu đến nói vẫn là n h i ế hồn thuận t r ự tiết điểm hà bình an hai mắt lục quang lấp lóe Tại sư quân tố trong mắt tăng thêm mấy phần quỷ dị con đợi lớn tiếng thét lên ai ngờ cặp mắt của nàng đối đầu hà bình an á n h mắt lập tức khuôn mặt cứng nở tất cả động tác đều ngừng lại sư quân tố ngũ tử ninh có phải là bị ngươi giết hà bình an trực tiếp mở miệng hỏi không phải là sư quân tố cứng nhắc hồi đáp hà bình an mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn thấy chuyện này vạn xuân đường thậm chí y tiên cốc hiểm nghi lớn nhất ai ngờ thế mà không phải là sư quân tố làm bởi vì y tiên cốc tại huyền dương liền số sư quân tố tu vi cao nhất cũng chỉ có nàng có thể giết người diệt khẩu hẳ là y tiên cốc còn có cao thủ tại huyền dương sư quân tố ngũ tử n i n h cái chết cùng y tiên t cốc có quan hệ hay không hà bình an hỏi lần nữa có cũng hoặc là không có sư quân tố trên mặt lộ ra một tia giấy ruộng tại nhất hồn thuật không chế hạ n thế mà lại có như thế lập lờ nước đôi vấn đề hà bình an lại liên tục hỏi thế mới biết sư quân tố cùng ngũ tử n i n h quan hệ vi diệu sư quân tố chính là y tiên t cốc cốc chủ quan môn nữ đệ tử tại y tiên t cốc học y hơn mười năm ngay tại năm n g o à i tháng chín cốc chủ xưng nàng y đạo đã thành cần phải đi phạm tục ma luyện sau đó liền bị cốc chủ đổi đến huế đ ì n dương đảm nhiệm vạn xuân đường đường chủ mà ngũ tử ninh tại vạn xuân đường đảm nhiệm nhiều năm phó đường chủ lúc đầu có hy vọng thăng làm đường chủ kết quả sư quân tố đột nhiên theo y di t i ê n cốc không hàng mà đến ngũ tử ninh tự nhiên vẫn là ngũ phó đường chủ chẳng ngang ngũ tử ninh một chân trong lòng không có oán hận là không thể nào đây mới là sư quân tố vì sao cảm thấy ngũ tử ninh cái chết cùng y di t i ê n cốc có liên quan nguyên nhân y di t i ê n cốc cũng không có cắt cử cao thủ tới qua n g y ờ n dương như thế nói đến y di t i ê n cốc cùng việc này nên không có bao nhiêu quan hệ đương nhiên cũng có khả năng y di t i ê n cốc cốc chủ âm thẩm phái người tới huyện dương không có thông qua sư q u â tố cho nên nàng không biết nhưng khả năng này rất nhỏ hà bình an lại hỏi thạch chân mẫu thân sự tình sư quân tố cũng là biết rất ít thậm chí còn không có hắn biết đến nhiều hỏi nơi này vạn xuân đường cùng y tiên cốc hiểm nghi cơ bản đã có thể bài trừ hà bình an hỏi xong không có t r a được tương quan manh mối nhưng hắn cũng không có triệt hồi nhiếp hồn thuật cho đại gia hát cái khúc nhảy điệu nhảy sau hai canh giờ hà bình an lặng yên trở lại tiên thảo đường bên trong không nghĩ tới à đường đường y tiên cốc cốc chủ quan m ô n nữ đệ tử vạn xuân đường đ ư ờ n g chủ ca kh hát khiêu vũ thiên phú lại là không tệ đâm một cái liền thông a sư quân tố không biết khiêu vũ nhưng là thanh em vốn là em hay lại thêm tứ phẩm tu sĩ học những n à y phản tục vũ đạo tự nhiên là một lần là xong nhất là tại hà dẫn viên kiên nhẫn chỉ đạo hạ thân thể càng ngày càng mềm dẻo tư thế cũng càng ngày càng tiêu hồn giọng hát động lòng người giàng mua xinh đẹp làm hắn lưu luyến quên về kém chút đều quên thời gian thằng đến cuối cùng xem xét thời gian đều nhanh đến giờ bão lúc này mới dư vị vô tận rời đi vạn x u ấ t đường bị ngươi môn hạ người bại hoại ta tiên thảo đường thanh danh để ngươi nhảy điệu nhảy bồi tội không quá mức đi một k h ắ c đồng hồ về sau sư quân tố t ử trong mê ngủ tỉnh lại lắc lắc có chút căng đau đầu trong đầu mơ hồ n h ư kỹ từng có một vị tên là sở lưu hương nam tử tới qua đằng sau lại cái gì cũng không biết sư quân tố một đôi tạp tư lan trong mắt to tràn đầy hoảng sợ vội vàng dò xét toàn thân phát hiện chính mình cũng không có bị xâm phạm quần áo cũng coi như h o à n c h ỉ n h người kia thế mà không hề đọc ta sư quân tố đối với mình tướng mạo sinh ra hoài nghi tùy ý một cái nam nhân nhìn thấy chính mình hình dạng hẳn là đều sẽ nhịn không được ca chỉ là vì sao cánh tay của mình đùi như vậy đau đớn thiếp thân áo trong cũng đã bị mồ hôi thâm ướp tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận kịch liệt vận động ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm năm mươi hai biến thân、Thần、long ngày thứ hai hà bình an như thường lệ lên trực Trong đây là hà bình an lần thứ nhất gặp được loại tình huống này lúc này hàn lực cùng dương khánh không tại hắn cũng vô pháp hỏi thăm liền đem bụi cỏ này thuốc để qua một bên đợi cho bọn hắn trở về hiểu rõ hơn c h ú t nữa sau hai cách giờ hà bình an đã đem hôm nay tích lũy dược vật đăng ký hoàn tất đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thuận tiện xem xét một chút thí dược t i bên trong phân thân tình huống vương chủ bộ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy hà bình an tại cười tủng tìm hô bình an hôm nay là n g ư ờ i tại trực là vương đại nhân hôm nay ngài cũng tại hà bình an đứng lên đáp lễ nói ai bách tính nghỉ lễ chúng ta quá con a vương chủ bộ thở dài một tiếng tiếp tục nói mấy ngày nay phía trên thuốc dục quá liền ngay cả thí dược ti hiện tại cũng bắt đầu ở tử tù bên trong nhận người ta nếu không ở đây chỉ làm cho các ngươi ở đây t r ự ban trong lòng có chút băn khoăn a hà bình an nghe xong trong lòng ấm áp nhìn xem vương chủ bộ nhìn nhìn lại dương khánh đây chính là người và người trên người a về phần thí dược ti tại tử tù bên trong nhận người tình huống hà bình an ngược lại là biết một chút trước đó gia minh đế tại kiến lập thí dược ti chi sơ liền định ra quy củ yêu cầu thí dược ti bên trong không được tuyển nhận tử tù chính là bởi vì tử tù đều là tội ác tài trời người nếu để cho bọn hắn tiến vào thí dược ti lại may mắn từ thí dược ti bên trong ra ngoài m ộ ư ơ i năm về sau đến cùng c h u y ể n không chuyển con thân nếu là một gác ma giết người may mắn thí nghiệm thuốc m ộ ư ơ i năm không chết lắc mình biến hóa có con thân quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ nếu là không c h u y ể n gia minh đế miệng vàng lợi ngọc hạ có thể nói chuyện không tính toán cho nên mới định ra tử tụ không được đi vào trường sinh điện quý cũ mà từ miến huyện sự tình chuyển vào huyền dương về sau gia minh đế cực kỳ tức giận giận không k h m được nghe nói ngay cả cái bàn đều vén lệnh cưỡng chế lương châu tuần phủ đem tương quan người các loại chặt chẽ điều tra liền ngay cả hán ninh quận đời trước thái thú lúc đầu đã thăng lên làm lương châu bố chính sứ cũng bị cách chức điều tra đối đây hà bình an ngược lại là không có ý kiến đến gì n h ữ n g này quan lại làm quan một nhiệm kỳ lại không biết tạo p h ú c một phương ngược lại ẩn nấp không báo dẫn đến m i ế n huyện mấy chục vạn bách tính bị âm xuyên không tế luyện chính là toàn bộ trạm cũng là đáng đ ờ i nhưng không biết có phải hay không là việc này lại kích thích ra minh đế thần kinh nhạy cảm hắn lại gấp rút thí nghiệm thuốc tiến độ thí dược t i cứ như vậy một số người cho nên hắn liền đưa tin chỉ huy sứ triệu trọng mở ra thí nghiệm thuốc người tuyển nhận phạm vi lúc này thí dược t i bên trong nhân viên mở rộng đến gần ngàn người trong đó kẻ liều mạng đều chiếm cứ một phần ba dương khánh lần này ngược lại là xử lý một kiện đại sự nhưng là thánh thượng lại không nói tới một chữ dương khánh vợ chồng công lao vương chủ bộ nhự nhữ mày nghi hoặc nói bất quá ta nghe nói dương ca tựa hồ lại gặp cưỡi rồng võ thánh còn từng thu hoạch được đối phương chỉ điểm hà bình an nói tránh đi gia minh đế vì sao không nói tới một chữ dương khánh vợ chồng hà bình an trong lòng cũng có suy đoán dương khánh vợ chồng tuân theo cưỡi rồng võ thánh mệnh lệnh đem h á n ninh quận một đám quan lại điều tra nhưng là đem gia minh đế đặt ở nơi nào h ố n hồ tại chính mình chị hạ sẽ ra lớn như vậy một cái bê bối làm gia minh đế tự nhiên là không thích việc này bị bục ra miễn cho ảnh hưởng chính mình anh minh thần võ hình tượng nhưng tới r ồ n g võ thánh cùng âm xuyên không tại hán ninh quận đại chiến thanh thế liền cực kỳ kinh người hà bình an lúc gần đi lại yêu cầu nhất định phải đem việc này nghiêm tra xử lý nghiêm khắc chiêu cáo thiên hạ cho nên lương châu tin tức vừa chuyển đến gia minh đế trong thai không dài thời gian tin tức ngầm cũng đã bay đầy trời gia minh đế không bưng bít được cũng không dám che nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ d ậ n lây sang dương khánh vợ chồng đương nhiên tại võ thánh quang hoàn chiếu dọi xuống gia minh đế nên cũng không dám động dương khánh vợ chồng ai cái này ta cũng nghe nói dương khánh vận khí tốt đụng phải võ thánh đợi ta là không có vận khí này đi vương chủ bộ thở dài h ắ nghĩ là t r u n tam p ẩ phẩm m、so、tam phẩm lúc trên một chút, nhưng cũng chỉ thừa hơn năm. Nhưng hơn năm bên trong, hắn một đạo đều đặc so trong, tu, thỏ trung trên chút, thừa tư chất tài nguyên đều không phải đặc biệt tốt nguyên nguyên Khánh nhưng chỉ hơn Nhưng hơn hắn không phải h Dương cũng bên người, n g cái lúc bề tới ừ đạo tu ngũ phẩm, liên tục tăng t ngũ liên lên phẩm, đây ạ lại o tu tam tới phẩm, lại là cực kỳ khó khăn. Nghĩ là cực kỳ đ vương chủ bộ đột nhiên nhìn về phía hà bình an ánh mắt bên trong mang theo một tia khát vọng bình an ta nghe dương khánh nói ngươi đã từng cho hắn chỉ điểm vận thế chi đạo từ đó về sau dương khánh coi như vận may vào đầu vận thế càng ngày càng vượng ngươi chừng nào thì chỉ điểm cho ta một chút để ta cũng đụng chút võ thánh hà bình an sắc mặt làm khó xem vương chủ bộ một chút trong miệng có chuyện không nói ra miệng ngươi ngày này thiên ở tại huyền dương thành bên trong ta chính là muốn giúp ngươi cũng không tốt giúp a hà bình an mở miệng hỏi vương đại nhân ngài cùng phu nhân trong nhà người đó định đoạt vương chủ bộ sờ sờ chính mình đ ầ u h ó i tự hào nói kia nhất định phải là ta quyết định à. đường đường nam tử hán đại trợ phu há có thể khuất tại tại nữ từ phía dưới hà bình an giải thích nói vậy ta đây sửa đổi vận thế phương pháp liền đối với ngươi không quá thích hợp đem bá lỗ thai hướng vương chủ bộ giảng giải một phen vương chủ bộ chỉ nghe một nửa liền đem lỗ thai tre ngắt lời nói t u t đừng muốn lại nói bực này sửa đổi vận thế phương pháp chính là ta lập cầm t ạ m trận cũng sẽ không đi làm hà bình an giơ lên ngón tay cái cho vương chủ bộ điểm khen vương đại nhân quả nhiên là chân nam nhân vương chủ bộ kiêu ngạo ướm ngực mấy cây phiêu giật mái tóc tại hói đầu phía trên bay múa nháy mắt biến thân phổ tin nam con mắt vừa v ặ n quét đến hà bình an bên cạnh gốc kia thảo dược tò mò hỏi đây là thuốc gì tựa hồ chưa từng gặp qua hà bình an vội và nói vương đại nhân ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái tại đại huyền thân thảo tập phía trên đều không có tìm được cây thuốc này lai lịch đại huyền thân thảo tập bên trên không có vương chủ bộ nghe nói như thế thần s ắ c ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại vậy liền đăng ký vô danh thảo dược sau đó ném đi chính là ném rồi hà bình an kinh ngạc hỏi đại huyền thân thảo tập bên trên không có kia nhất định là không biết tên thảo dược thậm chí khả năng có độc không thể vào thuốc không ném cũng không có tác dụng gì vương chủ bộ giải thích nói thường ngày cũng thường xuyên có loại thảo dược này bất quá trước kia đều là tiểu hàn xử lý ngươi hẳn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này hà bình an nói lần nữa thế nhưng là vương đại nhân ta xem thảo dược này phía trên linh khí nồng đậm nói không chừng là một gốc linh dược hắn vừa rồi đã dùng thần thức đạo qua thảo dược này nên là một gốc không sai linh dược rất nhiều độc thảo mặt ngoài linh khí n ồ n g đậm kỳ thật độc tính càng lớn trừ phi có tinh thông dược lý người căn nguyện bốc lên nguy hiểm to lớn nguyện ý nếm những này vô danh thảo dược vương chủ bộ thở dài nhưng từ khi vị k i u y ý tiên tiền bối không còn có người có như thế ý chí bao quát chúng ta bản này đại huyền thân thảo tập cũng chỉ bất quá là đem vị tiền bối kiên nếm khắp bách thảo sau viết xuống thảo một tập lại tổng hợp một chút bách tính ăn nhầm thảo dược về sau hình thành kỳ thật đại huyền đất rộng của nhiều vẫn là có rất nhiều thảo dược cũng không ở trong đó ghi chép chính là tu vi có thành tựu tu sĩ có thể miễn dịch đ nhưng không có người đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tỉnh liền ngay cả thánh thượng thành lập thí dược ti cũng chỉ bất quá là khảo thí đan dược nhưng xưa nay không có hưởng qua thảo dược hà bình an nghe qua về sau gật gật đầu gia minh đế chỉ muốn luyện ra tiên đan nếu làn nếm thử thảo dược không có một đoạn thời gian rất dài khảo thí căn bản là không có cách luyện vào đan dược bên trong gia minh đế các loại không nổi nhưng lúc này hà bình an trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ ta muốn biến thân thần long ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm năm mươi ba thần nông bản thảo kinh nay thần long không phải là giờ dạ gồng bản bên trong thần long mà là nếm bách thảo thần long thị đại huyền nhiều có nạn đói ôn dịch nếu là mình giống thần long thị nếm khắp thân thảo tập phía trên không có thực vật sau đó đem những này toàn bộ phân loại tiến hành chỉnh lý vậy liền sẽ đối đại huyền nhân tộc sinh tồn tình trạng có chỗ cải thiện đại huyền hiện hữu lương thực nhưng có bị quản chế tại thời tiết ảnh hưởng có bị quản chế tại sản lượng còn có không quen khí hậu tóm lại đều có tệ nạn hà bình an tại nhìn thấy thiên nam quận nạn đói về sau liền có một cái ý nghĩ nhưng lại một mực không có bắt đầu có hay không loại kia lương thực có thể vượt qua khô hạn n ư ớ cúng lụt các loại tệ nạn tại chính tìm kiếm không biết linh dược linh thảo thực vật quá trình bên trong viết ra một bản thần nông bản thảo kinh đặt ở tiên thảo đường bên trong bán chính mình đã tăng lên đạo hạnh p h o nghĩ p ú dược c lý h tới đây hà bình an không khỏi nuốt một hớp nước miếng nói làm liền làm hà bình an đem mình ý nghĩ nói cho vương chủ bộ dù sao nghe vương chủ bộ khẩu khí loại này không biết thảo dược hẳn là còn có thật nhiều là cái trường kỳ sự tỉnh vẫn là thông báo hắn một tiếng muốn tốt một chút vương chủ bộ nghe xong đầu tiên là sức sở sau đó từ đầu đến chân quan sát hà bình an một lần mở miệng hỏi nếm khắp thiên hạ thảo dược đây chính là sống còn đại sự ngươi thật nghĩ rõ ràng rồi hà bình an nghiêm túc gật đầu nói tiếp vương đại nhân ngài quên ta đã từng thế nhưng là đang thử thuốc tổ chức thí nghiệm thuốc mười năm không có người so ta càng cấp thiết thân minh bạch d ư lý h u ố n hồ tu vi của ta bây giờ có thể so sánh trước k i a mạnh không ít vương chủ bộ trùng điệp gật gật đầu nỗi lòng tôn kính nói nếu là người trong thiên hạ l i u như bình an như vậy vậy liền thật thiên hạ bình an những n à y vô danh dự thảo dù sao cũng bất quá số sách ngươi tùy tiện đếm cần ta giúp ngươi làm cái gì cứ việc nói hà bình an vội và nói vương đại nhân chỉ cần ngươi đồng ý là được tiểu tử nơi nào còn dám phiền p h ứ c ngài đợi cho vương chủ bộ sau khi đi hà bình an đem gốc kia linh d ử a căn vào cũng không lâu lắm liền xuất ra một bản hoàn toàn mới số sách trang địa viết năm chữ thần long bản thảo kinh trang địa trong bên trên lại viết lên ba chữ từ trưởng khanh tiếp lấy lại tại phía dưới viết dài mầm lớp một ư ơ i một ba thước lá như mảnh lá liễu lá đều hai hai tấm thân mà sinh lá ở giữa mở vàng nhạt hoa có thể làm thuốc để hắn cái này đặt tên khó khăn hộ cho thảo dược này đặt tên thực tế là quá khó khăn từ trường khanh đây là hà bình an kiếp t r ư ớ c thích nhất chơi trong trò chơi một nhân vật chính danh tự vẫn là lấy ra chủ nghĩa trực tiếp sạc khoái hà bình an vốn còn nghĩ ở phía dưới vẽ lên từ trường khanh bùi cỏ này thuốc dáng v ẻ đáng tiếp chỉ nếm thử h o a hai bút liền từ bỏ chính mình hoa thảo nó là thật giống thảo nhưng tuyệt đối không giống từ trường khanh vương chủ bộ ta thay đổi chủ ý người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tỉnh hoa đạo lục phẩm vương chủ bộ đến vẽ cỏ này không tâm sao trong ngày mắt thượng nguyên ngày hội cũng qua hà bình an nếm bách thảo sự tỉnh trừ tại dược vật tổ chức nhắc lên một chút g ậ n sóng liền không có người lại chú ý việc này thậm chí tại hà bình an nhìn trộm bên trong có người thảo án dương nhưng càng nhiều người lại là dễ c ậ n hà bình an hết t h ể không để ý tới chuyên tâm nếm thử không biết thảo dược ngược lại là vương chủ bộ lại đối với chuyện này cực kỳ nhiệt tâm đem hàn lực còn chưa tới kịp vứt một chút không biết thảo dược cũng toàn bộ đều giao cho hà bình an cũng nhiều lần tại hà bình an trước mặt nhắc tới nếu là đợi cho thần nông bản thảo kinh viết thành mọi người còn không có ăn vào hà bình an tịch nhất định phải ở phía trên tăng thêm tên của mình hà bình an trong lòng giận dữ cái này nói đều là lời gì người thọ nguyên hao hết cũng không có khả năng ăn vào ta tịch nhưng hắn vẫn là đáp ứng vương chủ bộ yêu cầu ai bảo chính mình có việc cầu người còn cần vương chủ bộ vẽ tranh ngũ tử ninh cùng thạch chân n ư ơ n g cái chết bản án giống như cứ như vậy kết án không có nhấc lên một điểm vợ sóng hà bình an không có điều tra ra kinh triệu phụ tự nhiên càng không có mảy may manh mối kẻ sau màn khoảng thời gian này cũng một mực không có động tĩnh ẩn nút hà bình an vì không quan trọng có thể điều tra ra càng tốt hơn không cha được đối thủ cũng sớm muộn sẽ lộ ra chân n g a chính mình trước mắt vẫn là lấy tăng cao tu vi làm chủ đ ợ i cho huyền công tất chuyển cho dù ai đến đều là một bàn tay hô qua ngược lại là vạn xuân đường ngày gần đây hai tên tam phẩm cao thủ nghe nói là bởi vì ngũ tử ninh cái chết đến đây bảo hộ vạn xuân đường an toàn hà bình an ngược lại là cảm thấy nên là chính mình một đêm tia xâm lấn s ư quân tố khuê phòng mới đưa đến kết quả kinh triệu phủ nhà cửa cũng tự thân tới cửa vì t i ê n thảo đường rửa sạch thạch chân lương văn khuất t i ê n thảo đường gần đây sinh ý càng phát ra phát triển không ngừng đông như chảy hội hà bình an cũng đang lo lắng muốn hay không giống vạn xuân đường đồng dạng cho t i ê n thảo đường mở lên mấy nhà mắt xích trước để ị hà nhỏ mục t i ê bình ăn không khỏi thở dài trên thế giới này thật sự có cái gọi là thiên tài mặc dù cùng mình so ra vẫn là kém không ít một ngày này hà bình ăn cùng hàn lực sớm đi tới thảo bộ dù sao tết thượng nguyên đã qua lại giống trước đó ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới cũng không quá phù hợp vừa bước vào lầu năm l i ê n nhìn thấy dương khánh ngồi tại bàn phía trên hốc mắt trái bầm tím cùng kiếp trước quốc bảo cực kỳ tương tự dương ca đã lâu không gặp hà bình an hai người vội vàng nhiệt tình hô ân dương khánh khí thế có chút đê mê lướt qua chính mình phụ tá đắc lực tiếp lấy liền túi đầu muốn che giấu chính mình mắt trái dị thường chẳng phải cùng dương ra hậu bối lúc uống rượu cao hứng thuận miệng nói một câu duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó nuôi vậy l i ế u nguyệt nga liền ngay tại chỗ bạo tàu một quyển chính giữa mắt trái của mình về mắt mà lại đánh cũng liền á n h còn không cho dùng thuật pháp che đậy này nương môn quá ác liền ngay cả kia tân thu nữ đồ lệ cũng không phải cái đèn đã cả dầu để nàng cho mình bôi thuốc còn nói cái gì nam nữ t h ụ thụ bất thân để cho mình c ú t xa một chút dương khánh nghĩ đến chuyện thương tâm của mình đang suy nghĩ chờ một lúc như thế nào che giấu chính mình quýnh huống hà bình an liền đi tới dương ca nghe nói ngài về nhà lần này thăm viếng lại đụng phải cưỡi dòng võ thánh còn được đến võ thánh chỉ điểm về sau có phải là phải gọi ngài võ thánh c a o đồ nghe xong lời ấy dương khánh liền tới tinh thần bá một chút đứng lên vung tay lên dòng g i ặ t nói các ngươi nhưng không biết vị kia võ thánh đại ý là đem võ thánh truyền thụ chính mình chính khí ca sự tình đại khái nói một trận cường điệu đem chính mình ngay trước võ thánh mặt giận dữ máng mỏ liếng i nhưng t ị r vào lúc này trên lầu vương trụi bộ đi xuống làm dịu dương khánh cục diện lúng túng lao dương thu thập một chút chuẩn bị diện thánh ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm năm mươi bốn gần vui như gần cọp vạn thọ cung đan hương vẫn như cũ khói xanh lượn lờ n a m nghiêng tại giường em bên trên gia minh đế thần s á c trên mặt biến ảo tựa hồ trong lòng tại suy nghĩ một chút đại sự thánh thượng dương khánh đã đến thiên điện có hay không tuyên hắn nhất kiến hoàng đại bạn đẩy cửa t h i ê n đến bẩm báo nói Kiên! Khánh kiến. không Khánh Khánh, kiến Gia Minh đế tử giường em ngồi vinh nghiêm. đại liền tiểu thái giám, đi Hải, thanh Tuyên Dương Hoàng bạn thanh chuyển Dương đến.、Vì、thần Dương khánh, tham kiến thánh thượng, chúc thánh thượng phúc như Đông xa xa ra, bao tham em âm âm một theo chúc phúc thọ Đế yết tử dậy, lâu, Vì không khỏi khỏe miệng hiện lên mỉm cười xem ra cái này dương khánh trải qua nhiều năm như vậy c h ấ n ép rốt cuộc học được là người miệng chẳng phải thối biết nói chuyện hắn nhưng lại không biết dương khánh đi ra ngoài trước đó hà bình an dặn đi dặn lại để dương khánh đi về sau nhất định phải chúc gia minh đế trường thọ lo lắng dương khánh nói nhầm bị gia minh đế tại chỗ trấn áp ngươi cũng biết trăm triệu ngươi đến cần làm chuyện gì gia minh đế miệng hơi cười thanh âm ôn hòa rất nhiều dương khánh quỳ gối dưới đ à y âm thanh dun dậy nói vì thần ngu dốt không biết thánh thượng tâm ý nhìn thánh thượng chỉ rõ từ năm đó đoạt được thám hoa về sau đây là hắn lần thứ hai thấy gia minh đế có thể không khẩn trương mới là lạ dương khánh không cần hồi hộp ngồi nói chuyện gia minh đế nhìn ra dương khánh hồi hộp khiến tiểu thái dám chuyển một cái ghế đặt ở dương khánh bên c ạ n h thân tạ thánh thượng long ân vi thần đứng chính là dương khánh vội vàng đứng lên xấu hổ khoáng khắc gia minh đế ánh mắt bên trong có chút không kiên nhẫn chấm để ngươi ngồi liền ngồi lấy ở đâu nhiều như vậy hí dương khánh thấy gia minh đế không nói lời nào dường như phát giác được gia minh đế không kiên nhẫn vội vàng đặt mông ngồi trên ghế lại tựa hồ cảm giác ngồi có chút quá vững chắc liền vội vàng đem cái mông chuyển ra chỉ chịu lấy cái ghế nửa bên. trên m n g đi, như là con kiến bỏ loạn mới tiến vào bất quá mấy chục giây cũng đã mồ hôi đầm địa trong lòng không khỏi thở dài khó trách cổ nhân nói gần v u a như gần cọp theo ta lão dương ý kiến cái này ra minh đế so con hổ kia đáng sợ nhiều đương nhiên cùng trong nhà con cọp cái kia so ra còn kém một chút gia minh đế ngồi tại trên giường em bất động thanh sắc mà hỏi dương khánh ngươi cùng c ư ớ i rồng võ thánh là quan hệ như thế nào lúc đầu lần trước diện châu quỷ tiên sự t ì n h gia minh đế liền muốn đem dương khánh tổ chức tra hỏi nhưng cuối cùng đem tần trung hỉ hỏi qua về sau liền không có tìm dương khánh nhưng lần này dương khánh lại gặp võ thánh hơn nữa còn đến võ thánh tự mình truyền thụ nho ra k i n h điện vậy hắn nhất định phải hỏi một chút tốt nhất thông qua dương khánh cùng cưới rồng võ thánh liên hệ với tìm kiếm hắn ý tứ nếu để cho hắn một mực dạng này đánh rết xuống dưới gia minh đế cảm giác mặt mũi của mình đều bị đè vào trên mặt đất ma sát v i thần cùng cưới rồng võ thánh chỉ là ngẫu như gặp dương khánh đem chính mình gặp được cưới rồng võ thánh hai lần trải qua từ đầu tới cuối nói ra đối mặt gia minh đế không có cần thiết nói dối đạo ra nhất phẩm tu vi thần thức liền có thể dò xét thần hồn của mình biến động cho dù có che đậy thần hồn mỹ pháp gia minh đế còn có thể tế lấy ra minh đế tu vi chính là siêu thoát cảnh tu sĩ cũng có thể hỏi ra nói thật đương nhiên điều kiện tiên quyết là siêu thoát cảnh đến phối hợp hắn chính khí k gia minh đế ở trong lòng nhấm nút nói hắn một mực tại quan sát dương khánh thần hồn biến động phát hiện cái thằng này mặc dù hồi hộp tim đập nhanh hơn nhưng thần hồn lại không rõ ràng ba động nên nói là nói thật nhất là khi dương khánh nói đến chính khí c a lúc k i a cổ phần sùng bái tâm tình kích động hắn lập tức liền cảm nhận được thiên địa có chính khí thập nhưng phú lưu hình gia minh đế mặc n i ệ m vài câu thể nội khí cơ vận chuyển hạo nhiên chính khí bắt đầu ở trong ngực khoáy động làm đại huyền hoàng đế cho ó quốc vận p ụ trợ t Thánh. Thánh đường đường đến hôm nay nho tu vi c gia minh đế nghe chính phi ca trong lòng rốt cuộc minh bạch liêu t h á n h y tứ hắn đột phá nho đạo ngũ phẩm thời điểm lúc ấy vừa đăng cơ không đến hai mươi năm còn không có thành lập trường sinh điện chỉ muốn một lòng làm một chuyên cần chính sự yêu dân lưu danh sử xanh tốt hoàng đế nhưng là đến gia minh đế hai mươi năm thời điểm hắn lập xuống trường sinh trí hướng sáng lập trường sinh điện lại đã làm nhiều lần người người đoán trách sự t ì n h cũng đã cùng nho đạo dần dần từng bước đi đến bất quá hắn cũng không hối hận không thể trường sinh không thể đột phá siêu thoát cảnh chính là sử sách lưu dân thì có ích lợi gì cái này chính khí ca tuy tốt lại quá mức ngay ngắn cùng mình không hợp nghe thơ hiểu ý gia minh đế trong lòng đã minh bạch vị này cưỡi rồng võ thánh có thể sáng chế chính khí ca cùng mình lý niệm không hợp mời chào khả năng không lớn dương khánh cẩn thận từng ly từng tý ngồi tại hạ thủ nhìn xem gia minh đế sắc mặt không ngừng biến n o trong lòng lo sợ bất an tiếp tục nói gia minh đế đem chính khí ca sự tình bông u xuống mở miệng phân phò nói là dương khánh vội vàng đáp ứng nói tiếp tục nói thẳng đến tất cả mọi chuyện kể xong gia minh đế vớt cảm nói lần này bản án ngươi làm rất xinh đẹp nói đi muốn cái gì ban thưởng dương khánh vội vàng đứng lên mở miệng nói vì thánh thượng làm việc chính là vi thần vinh hạnh sao dám yêu cầu ban thưởng tại trâm thủy hạ làm việc có công liền làm thưởng gia minh đế trầm ngâm khoảng khắc đối hoàng đại bạn phân phò nói đại bạn truyền trầm ý trị tấn dương khánh vì lương châu bố chính sứ ty bố chính sứ chính là trước đó tên kia bị điều tra lương châu bố chính sứ vị trí chống chỗ liền để dương khánh để mắt tới nô tài tuân chỉ hoàng đại bạn linh chỉ mà ra liền hướng lại bộ đi truyền chỉ dương khánh vội vàng quỳ trên mặt đất ba bái chín cầu nói vi thần tạ thánh thượng long ân trong lòng mừng rỡ như liên nếu không phải tại gia minh đế trước mặt chỉ sợ muốn cất cao giọng hát m ẻ múa đi đi thôi chấm mệt mỏi gia minh đế nằm tại giường n m bên trên phất phất tay ra hiệu dương khánh lui ra đợi cho dương khánh sau khi đi gia minh đế trong mắt thần quang lấp lóe ngồi thẳng người phân phó nói tuyên đảo chân nhân hạ thủ một tiểu thái g i á m vội vàng lĩnh mệnh mà đi một khắc đồng hồ về sau một s ắ c mặt trắng nón thân mang áo bào tím đạo nhân phiêu nhiên mà tới gia minh đế lui tả h ư u lúc này mới lên tiếng hỏi đào chân nhân tiêu c ử u chuyển vạn thọ lô hiện tại có bao nhiêu thi thể rồi thiệu chân nhân không người làm cái vai trào hồi đáp hồi bẩm thánh thượng giáp đất hai bộ vừa mới lấp đầy bính bộ hiện tại có ước chừng ba t r ắ n c ố gia minh đế vớt vớt mi tâm mở miệng nói quá chậm chớp gần nhất tâm thần không yên luôn cảm giác có đại sự phát sinh tốc độ còn có thể hay không nhanh lên nữa đào chân nhân suy tư khoảng khắc hồi đáp đan dược lượng là đầy đ hiện tại thiếu chủ yếu là thí nghiệm thuốc người trần mạc khoảng khắc nói tiếp thánh thượng như thực tế x u ấ t ruột ngược lại là có thể suy nghĩ một chút bần đạo trước đó chủ ý gia minh đế suy nghĩ hồi lâu tựa hô hạ quyết tâm t r u n g đ i ể m nói k i a liền theo chân nhân nói tới đi làm nhưng nhất định phải làm điểm ẩn nút là đào chân nhân không người đáp ứng tiếp lấy trầm ngâm khoảng khắc đào chân nhân lại mở miệng nói thánh thượng bần đạo cả gan hướng ngài lấy một người gia minh đế kinh ngạc nói a là ai d ư ợ vật tổ chức thanh ý tiểu lại hà bình an bực này vực nhỏ trực tiếp đi hỏi đường vương muốn người liền có thể gia minh đế không thèm để ý phất phất tay cái này hà bình an gia minh đế hơi có nghe thấy thí dược ti cái thứ nhất tròn mười năm ra người nghe nói là bởi vì toàn chân đạo trưởng xuân chân nhân tặng cho mấy h ạ tích đ ộ c đan đường vương không thả người đào chân nhân giải thích nói nguyên lai、like、sớm tại ba ngày trước hắn liền cùng đường vương nói qua việc này nhưng đường vương cũng không muốn đem người này giao cho luyện dược ti đã đường vương không thả kia tự nhiên có hắn lý do gia minh đế nghe xong lời ấy liền chuẩn bị cự tuyệt nói đào chân nhân vội và nói thánh thượng nếu là thí nghiệm thuốc người tăng nhiều đ a n dược nhu cầu cũng sẽ tăng lớn dưới tay ta nhân thủ không đủ nghe nói cái này hà bình an am hiểu dược lý ngồi giữa một hai liền có thể luyện đan chấm suy nghĩ một chút gia minh đế nhìn xem đảo chân nhân nhẹ lướt đi thân ảnh trong mắt quang mang thâm trầm t s ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm năm mươi lăm điều nhiệm dương khánh mừng rỡ như đ i ê n trở lại thảo bộ lúc đầu chuẩn bị tại chính mình hai vị tâm phúc trước mặt hảo hảo khoe khoang chính mình lần này t h ă n g quan sự tình ai ngờ trở về chỉ thấy hà bình an một người hàn lực lại không thấy dương ca ngài trở về hà bình an thấy dương khánh trở về vội v à hô tiểu hàn đâu dương khánh khẽ gật đầu thu liễm lại nụ cười trên mặt mở miệng hỏi mình lập tức chính là trở thành bố trinh sứ tòng nhị phẩm đại quan nên bảo trì nhất định lòng dạng hàn minh đệ a vừa mới đi nói là trong nhà có một chút sự tình hà bình an giải thích nói kỳ thật dương khánh chân trước vừa ra cửa hàn lực liền cũng ra cửa lấy tên đẹp nói là trong nhà có việc nhưng đoán chừng hiện tại đã nằm tại lệ xuân viện ôn nhu hương bên trong nhưng là bạch chơi hàn lực nhiều lần như vậy hà bình an vẫn là rất giảng nghĩa khí vì hắn treo lên niềm hộ trong nhà có việc ta nhìn hắn là dưới thân có việc gì dương khánh cười lạnh một tiếng không còn nói hàn lực mà là đem hà bình an kêu tới mình bàn bên cạnh nói bình an ngươi cũng tới thảo bộ lâu như vậy cảm giác t hà ế n o Hà bình an như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc không biết dương khánh vì sao hỏi như vậy cảm giác rất tốt à, mọi người từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại em h a y vậy là tốt rồi ta chuẩn bị giao cho ngươi một cái gánh nặng dương khánh nhẹ gật đầu nói hà bình an đột nhiên cảm giác có chút dù mình tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh liền chuẩn bị tự tuyệt dương khánh cũng đã vượt lên trước mở miệng ta gần đây khả năng liền muốn điều nhiệm chuẩn bị đem thảo bộ chủ sự vị trí giao cho ngươi、Phúc. hà bình an kèm chút một ngụm lao hết phun ra ngoài chính mình thế nhưng là muốn nằm ngửa nam nhân sao lại đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h mấy ngày trước đây đường long sơn còn một mặt tiếp nối tới hướng mình nói một việc xưng lúc trước hắn hướng chỉ huy sứ gián ngôn muốn thăng nhiệm hà bình a n vì thả o bộ phó chủ sự kết quả lại bộ bên kia không có thông qua nghe nói là bởi vì hà bình a n đảm nhiệm thanh ý tiểu lại thời gian quá ngắn g không thể thăng nhiệm hà bình a n ngàn cảm giác vạn tạ đem đường long sơn đưa tiễn trong lòng may mắn không thôi còn tốt không có để cho mình đi đảm nhiệm cái này đổ bỏ phó chủ sự ai ngờ bên kia đưa tiễn bên này lại tới một ngụ nổi lớn dương ca ngươi muốn điều nhiệm là ai nói đáng tin vậy không hà bình an cảm thấy loại chuyện này hẳn là có quan phương con đường đi thánh thượng miệng vàng lời ngọc ngươi cứ nói đi dương khánh hướng hoàng cung phương hướng chắp tay hỏi ngược lại cái gì hà bình an hơi kinh ngạc ra minh đế vì sao muốn để bạt dương khánh thâm tư bách truyện thiên hồi vẫn không hiểu được nhưng có một chút có thể xác định chính là việc này cải biến khả năng không lớn dương ca ngươi đem đi diện thánh trải qua cho ta giảng một chút thôi ta cũng muốn nghe một chút chúng ta vị này thánh thượng là cái dặn gì nói chuyện có dễ nghe hay không hà bình an nói đùa dương khánh hắc hắc cười một tiếng cũng chờ ngươi nửa ngày rốt c u c hỏi nơi này khẽ vớt tròm dâu dê c h ầ m rãi đem diện thánh sự tình nói ra chỉ là đem chính mình tâm tình khẩn trương che giấu đợi cho toàn bộ nghe xong hà bình an trong lòng đã có một cái suy đoán gia minh đế trước đó không để ý dương khánh đích thật là g i ậ n lây sang hắn nhưng về sau cải biến chủ ý là bởi vì chính khí ca thông qua chính khí ca hắn phát hiện cưỡi rồng võ thánh không phải là người trong đồng đạo không cách nào mời chào nhưng lại không thể chơi vào l i ê n thông qua đề bạt dương khánh để đạt tới ổn định cưỡi rồng võ thánh mục đích dù sao dựa theo cựu chuyển vạn thọ lô bên trong bí mật hà bình an phỏng đoán chỉ cần đem bên trong thi thể lấp đầy liền sẽ có biến hoa lớn nhưng là dựa theo hiện tại cái tốc độ này chỉ sợ g i a minh đế còn phải chừng m ộ ư ơ i năm mà chính mình lại có ba bốn tháng hẳn là có thể đạt tới vạn năm đạo hạnh chúc mừng dương bố chính sử hà bình an túi người hành lễ đối dương khánh chúc mừng đây cũng là kiếp trước chỗ làm việc kinh nghiệm mặc dù còn không có chính thức bổ nhiệm nhưng bí mật đã bắt đầu kêu lên muốn cho mới lãnh đạo một cái ấn tượng tốt miễn lễ miễn lễ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ta về sau cũng có thể gọi ngươi gì chủ sự dương khánh trên mặt không che giấu được ý cười đối hà bình an cười nói hà bình an khỏe miệo giật một cái không nói gì chỉ mong lại bộ nơi đó có thể tiếp tục cứng chắc đem việc này kẹt lại dương khánh nói xong cảm thấy chỉ nói cho hà bình an một người quá mức điệu thấp thế là đi trên lầu sáu đi tìm vương chủ bộ khoe con đi như thế về vui toàn bộ trường sinh điện không biết đều không thể nào nói nổi hà bình an đang nghĩ nếu là mình hóa thân tam phong đạo nhân yêu cầu gia minh đế dương khánh về sau không được đề bạt trọng dụng vĩnh viễn cố định tại thảo bộ kia đoán trường dương khánh đến xã tử tại chỗ đi hà bình an trong lòng cười thầm lắc đầu đem chính mình gần nhất viết thần nông bản thảo kinh đem ra tiếp tục chỉnh lý quy nạp p h nói đến vương chủ bộ đối với chuyện này ngược lại là cực kỳ đệ bụng chẳng những giúp hà bình an tự tay vẽ tranh còn truyền lệnh đại huyền tất cả trường sinh điện vệ sở chú ý thu thập nhanh c như vậy cái này nếu để cho hà bình an một người đến tiến hành cho dù chín tên phân thân đi hết làm khẳng định cũng là một cái quá trình dài dàn giặc đây chính là lương tựa thế lực lớn cho tốt động một tí liền có thể mệnh lệnh hơn vạn người vì tự mình làm sự tình ngày thứ hai hà bình an đúng hạn lên trực hàn lực đã tới chỉ là sắc mặt nhìn xem có chút không tốt lắm toàn bộ khuôn mặt đỏ rực tựa như hai cái táo đỏ đồng dạng trước k i a c ũ n g không có phát hiện hắn là cao nguyên đỏ a hà bình an thần thức thả ra chuẩn bị dò xét một chút lại phát hiện hàn lực trên thân có pháp khí hình thành một đạo thần thức phòng hộ nếu là mình cưỡng ép dò xét tất nhiên sẽ khiến chú ý của hắn hà bình an hảo ý hỏi hàn huynh đệ ngươi đây là phát s ố rồi có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn một chút đang khi nói chuyện tay hắn liền hướng hàn lực mạch môn dựng đi hàn lực đem hắn tay lời ra cười nói không có việc gì hôm qua phục d ụ n g một viên xích h ỏ a đan mấy ngày nay ngay tại luyện hóa d ư lực cho nên có chút nhiệt độ cao luyện hóa liền tốt cái này tiểu lão đệ là chuẩn bị muốn siêu việt chính mình a hà bình an chơi bửa hàn minh đệ gần đây rất cố gắng a trong lòng đ ặ t quyết tâm chuẩn bị mấy ngày gần đây liền đem tu vi bung ra đến v õ đạo ngũ phẩm nghĩ đến đến lúc đó hàn lực trận mắt hốt mộn lại bị chính mình ổn ép một đầu dáng vẻ hà bình an liền không khỏi trong lòng mừng t h ầ m cũng không cần lo lắng đột phá nhanh sẽ khiến người hoài nghi ai hoài nghi hà bình an liền một câu chỉ huy sứ cho cơ duyên một lát sau dương khánh mặt mũi hớn hở tòng dưới lầu đi lên, xem ra. tối hôm qua hẳn là trôi qua rất tính phúc hôm qua chạy đi đâu rồi dương khánh nhìn thấy hàn lực mở miệng hỏi hàn lực vội vàng giải thích hôm qua một vị đan sư bằng hữu giúp ta luyện chế một lò xích hỏa đan vừa vặn ra lò liền đi lấy thuận tiện liền luyện hóa dược lực đi dương ca ngài xem mặt mũi này còn đỏ lên đâu hàn lực vừa nói liền hướng dương khánh đưa tới dương khánh xem xét hàn lực sắp mặt liền tin tưởng vừa ngồi vào chính mình bàn bên trên vương chủ bộ liền từ trên lầu xuống tới dương đại nhân dương bố chính sử lại bộ đưa tin làm ngay trong ngày liền phó lương châu t h ư ợ nhiệm nhanh như vậy dương khánh cùng hà bình an đồng thời kinh ngạc nói chỉ có hàn lực không biết chuyện gì xảy ra kinh ngạc nhìn xem ba người ngươi chuẩn bị một chút đi vương chủ bộ đối dương khánh gật gật đầu tiếp lấy nhìn về phía hà bình an nói bình an ngươi đi lên một chuyến hà bình an theo vương chủ bộ đi tới hắn bàn bên cạnh vương chủ bộ ngẩng đầu nhìn hà bình an một chút nói tiếp bình an dương đại nhân trước khi đi tiến cử ngươi vì thảo bộ chủ sự ta bảo ngươi đi lên chính là hỏi một chút ý kiến của ngươi hà bình an nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo vương đại nhân ta cảm thấy hàn h u y n đệ càng thích hợp vị trí này ngay cũng là biết đến hàn h u y n đệ đến so ta sớm người lại khéo léo là cái đảm nhiệm chủ sự chất liệu tốt ta nghe nói lần trước liền bởi vì ta đến thảo bộ m u ộ n bị lại bộ bắt bỏ vương chủ bộ trầm ngâm khoáng khắc mới mở miệng nói những này đều không phải vấn đề dù sao dương khánh vừa đi thảo bộ không người quản lý khẳng định không được thảo bộ liền hai người các ngươi khẳng định là muốn chọn ra một cái ta lúc đầu cũng có khuynh ê ư ớ n g ngươi dù sao ngươi có thầy thuốc nhân tâm nguyện ý vì b á t tính căn nguyện nếm khắp b á t thảo viết ra thần nông bản thảo kinh dạng này dư thuật đảm nhiệm thảo bộ chủ sự càng có thể phát huy ngươi sở trường hà bình an lập tức trong lòng làm đạo sớm biết liền trễ hơn mấy ngày lại bắt đầu viết cái này thần nông bản thảo kinh nhưng là hà bình an nghe xong nhưng là hai chữ lập tức trong lòng vui mừng mọi thứ sợ nhất như n g là đối với hắn mà nói lúc này nghe tới nhưng là hai chữ đâu chỉ tại đại xá chính ngươi xem đi vương chủ bộ đem một bản văn thư nhét vào hà bình an trước mặt phía trên thình lình viết một hàng chữ lớn ngay trong ngày lên điều hà bình an nhập luyện dự thi ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm năm mươi sáu chia ba bảy vương chủ bộ đây là có chuyện gì hà bình an nhìn xem văn thư bên trên nội dung hơi kinh ngạc sự tình đến quá nhanh tựa như vòi rồng chính mình mới vừa mới tại dược vật tổ chức ở quen cái này lại muốn đổi địa phương vương chủ bộ thở ra một hơi dài giải thích nói kinh ngạc ca ta cũng có một chút cho nên còn chuyên đi tốn một chuyến chỉ huy sứ đại nhân nghe chỉ huy sứ đại nhân nói hôm qua trong đêm thánh thượng tự mình hạ chỉ đưa ngươi điều nhiệm luyện d ư ợ c ti như loại này trường sinh điện nội bộ điều động thánh thượng là sẽ không đ ú n g tay cho nên điều này có ý vị gì ngươi hiểu chưa hà bình an thử thăm dò có phải là mang ý nghĩa ta thiên phú dị bẩm cốt cách kinh kỳ là cái luyện đàn kỳ tài vương chủ bộ nhìn thật sâu hà bình an một chút trong lòng lời nói thực tế nói là không ra miệng ta lão vương sống hơn nửa đời người liền không có gặp qua ngươi không biết xấu h ổ như vậy ra người ngừng lại một chút vương chủ bộ mới mở miệng nói mang ý nghĩa tiểu tử ngươi g i ả n tại đế tâm đã tiến vào thánh thượng tầm mắt làm rất tốt tiền đồ bất khả hà lượng hà bình an gật gật đầu vừa cười vừa nói đa tạ vương chủ bộ chỉ điểm chính mình mới không cần tiến vào gia minh đế tầm mắt có lẽ có một ngày chính mình sẽ còn dẫm tại hắn thi thể phía trên đương nhiên hắn cũng biết vương chủ bộ đối ra minh đế tương đối tôn sùng chủ yếu chính là bởi vì gia minh đế đang cơ trước hai mươi năm là thật làm được một vị mình quân nên làm hết thảy tỷ như mở đại v ậ n hà liên thông đại huyền nam bắc lưỡng địa thủy vận đây cũng là đại huyền tào bang vì sao như thế hương thịnh nguyên nhân lại tỷ như cải tạo đại huyền q u a n ấn để tất cả quan địa phương ấn cùng đại huyền trên giới nha môn kết nối đã có thể làm pháp bảo ngăn địch cũng có thể tùy thời thông t r u y ề n tin tức thành lập trường sinh điện mặc dù là vì mình bản thân chi tư nhưng không thể phủ nhận trường sinh điện bên trong xác thực xuất hiện một chút trước nay chưa từng có sáng tạo cái mới đang l ư ợ c tỷ như về dương hoàn có thể đem kẻ sắp chết tính mệnh treo lên mười hai canh giờ nếu là thời gian này có thể gặp được lương ý, ý. có lẽ liền có thể được cứu vớt lại tỷ như bạo linh đan có thể lâm thời tăng cường tu sĩ sức chiến đấu hai loại đan dược hiện tại đã trở thành đại huyền biên cương tướng sĩ thiết yếu chiến đấu đan dược còn có mấy loại đan dược liền không đồng nhất một lắm lời nhưng bất luận là đối tu sĩ đến nói vẫn là nhân tộc đến nói nếu là sử dụng thỏa đáng đều có chỗ tốt rất lớn đáng tiếc là chứ đem những đan dược này vũ trang đến đại huyền quân đội đại đa số đan dược gia minh đế chỉ là đem gác xó liền ngay cả đan phương đều không có ngoại chuyện đối bách tính đến nói cũng không có chút nào cải thiện nhất là gần hai mươi năm gia minh đế càng phát ra mặc kệ quốc sự rất nhiều ngày thay đến cuối cùng đều biến thành nhân hoạ n cho nên hà bình an cũng không có tại vương chủ bộ trước mặt biểu lộ ra một tơ một hào đối gia minh đế bất mãn vương đại nhân việc này còn có cứu vãn chỗ chống sao hà bình an mở miệng hỏi gia minh đế mở miệng hắn đối này đã không báo hy vọng chẳng qua là đối vương chủ bộ cho thấy thái độ chính mình kỳ thật vẫn là rất muốn tại dưới trướng hắn ban sai trong lòng suy tư đi luyện dược t i cũng tốt có thể tiếp xúc gần gũi hai vị luyện dược ty chân nhân đến lúc đó liền có thể hào hào sờ sờ bọn hắn mượn mặt khác luyện dược đạt được có hay không có thể chia ba bảy sổ sách Ta ti bảy, luyện dược ba. Việc này dược hà nói chỉ vật luyện nửa năm là đủ. Đến lúc đó là đi định. quyết chính ngươi lúc là hay Thảo ở, từ bình ộ chủ sự, ta liền trước cho cũng hàng không nhân Hà sự, sai ta tiểu tử, nói đến, tiểu tử này cũng là không sai nhân tuyển. liền là nói đến, này b an sắc mặt cổ quái không nghĩ ra vì sao triệu trọng sẽ làm dạng này một cái cổ quái quyết định hẳn là là cùng người đánh cờ sau kết quả được rồi không nghĩ chính mình đến mau đem cái tin tức tốt này nói cho lầu dưới h à lực để không muốn cố gắng h à lực từ đây biến thành lịch sử Cùng vương chủ bộ cáo tử hà bình an đi xuống lâu tới dương khánh đã cùng hàn lực nói chính mình thăng quan sự tình t ổ n g lục phẩm tiểu quan trực tiếp thăng nhiệm t ổ n g nhị phẩm một phương đại quan dương khánh có thể nói là một bước lên trời hàn lực tự nhiên là liên thanh chúc mừng thuận thế trong tay trượt đi một chương ngân phiếu không biết làm sao liền rơi vào dương khánh trong ngực hà bình an xuống lầu thời điểm vừa vặn một chút nghiêng mắt nhìn gặp nhưng vẫn là giả vợ như không có trông thấy đi tới dương khánh mặt mo đỏ ửng mượn đứng dậy thời khắc thuận thế đem ngân phiếu thu nhập trong tay áo tiếp tục mở miệng hỏi bình an vương chủ bộ nói với người đảm nhiệm thảo bộ chủ sự sao ân hà bình an gật gật đầu ý chí tinh thần xa suốt ngồi trên đế hà chủ sự hàn lực mỉm cười kêu lên khắp khuôn mặt là đắc ý vừa rồi hắn đã nghe nói dương khánh tiến cử hà bình an trong lòng q u â n hỷ đưa cho dương khánh vân phiếu mặt ngoài là chúc mừng dương khánh thăng quan thực tế lại là chúc mừng hà bình an thăng quan dạng này chính mình lại có thể hàng đêm sinh ca ai hà bình an tiếp tục giả v ờ như một mặt bộ dáng như đ ư a đám tựa hồ đã bị hàn lực thất bại hà trụ sự đ ư n g thương tâm cười một cái hạ trực sau lệ xuân viện nghe hát vì hai vị đại nhân ăn mừng h à lực xuân phong đắc ý trêu chóng nói đây chính là ngươi nói Hàn chủ sự. hà chủ Hà sự. bình an đột nhiên đứng lên cười nói yên yến nói kiềm chế nửa ngày không phải liền là các loại giờ khắc này sao hà chủ sự ngươi có phải hay không bị tức váng đầu rồi hà n lực cười lạnh một tiếng nói dương khánh vừa mới nói với mình không có khả năng ngắn như vậy thời gian lại có biến hóa dương khánh cũng trên mặt nghi ngờ nhìn về phía hà bình an bất quá cũng không có mở miệng chính mình thân là bố chính sứ đại nhân đương nhiên muốn thận trọng một chút không thể giống như trước kia như thế khi gật đầu công cụ nhân đừng nóng ộ i chúng ta trước nói định hôm nay mời không mời lệ xuất viện hà bình an nhìn xem hàn lực đỏ rực khuôn mặt cố né ý cười trước đem việc này quyết định xin đương nhiên muốn mời hàn lực trong lòng đột nhiên có chút thấp t h ỏ g đang chuẩn bị đi trước trên lầu hỏi một chút vương chủ bộ nhìn thấy dương khánh như đ a u tự ánh mắt đành phải kiên trì đáp ứng nói ấy tự mình xem đi hà bình an cầm trong tay văn thư nhét vào hàn lực cùng dương khánh trước mặt một mặt lạnh nhạt ngồi trên g h ế cái này làm sao có thể hàn lực đoạt lấy văn thư một chút liền đem văn thư phía trên giải rác mấy chữ xem hết không thể tin nói văn thư bên trong chẳng những có gì bình an muốn điều n h i ệ m luyện dược ti tin tức còn có vương chủ bộ tiến cử hàn lực đảm nhiệm thảo bộ chủ sự tin tức chỉ cần triệu trọng ký tên liền có thể mang đến lại bộ ta muốn đi tìm vương chủ bộ hàn lực hai tay run run cầm văn thư liền hướng lầu sáu đi đến đây cũng không phải là có thể hay không nằm ngửa vấn đề còn liên lụy tới hàn lực sẽ thành thảo bộ trong lịch sử thứ nhất quan côn tư lệnh dương khánh cùng hà bình an đ i ề u nhiệm thảo bộ liền chỉ còn lại hàn lực một người dương khánh chỉ vào hà bình an cười nói tiểu tử ngươi có chút quá âm hiểm a dưới mắt chi ý là hàn lực đã phiền muộn cực độ ngươi còn muốn hô hắn bạc để hắn mời hai người đi lệ xuất viện hà bình an một mặt lệnh ngặt nói thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy chắc chắn khổ nó tâm trí lao nó gân cốt nói hắn thể ra ta là cho hắn cơ hội này cùng bố chính sứ đại nhân tại lệ xuân viện kể vai chiến đấu một k h ắ c đồng hồ về sau hàn lực một mặt thất bại t ò n g lầu sau xuống tới kết quả là rõ ràng trước mắt thảo bộ liền một người hắn không lên cũng không ai bên trên bất quá vương chủ bộ cũng đáp ứng hàn lực gần nhất mấy ngày lại chiêu một vị người trẻ tuổi đến vì hàn lực chia sẻ hàn lực lúc này mới bỏ qua không phải liền chuẩn bị bỏ gánh không làm ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm năm mươi bảy hy vọng ăn cướp lệ xuân viện trước cửa thảo bộ tổ ba người n g h bước lục thân không nhận bộ pháp đúng hẹn mà tới liên t hà bình lịch an i ngược lại không phản cảm thanh lâu câu lan tương phản hắn còn cực kỳ chờ mong chính mình thất chuyện về sau cùng huyền dương thanh lâu hoa khôi đại chiến ba ngày ba đêm nhưng hắn cũng không thể gặp những người kia ở giữa thằng kịch chỉ hy vọng lệ xuân viện trải qua nhược tương sự tình về sau không muốn lại làm loại kia người người toán trách sự tỉnh dương khánh cùng hàn lực phía trước sảnh b ồ i hà bình ăn uống mấy chảy đến rượu ngồi trong chốc lát liền hẹn nhau mà đi cùng hướng hậu viện mà đi dương khánh hôm nay đã được đến phu nhân đặc xá chính là tại lệ xuân viện ngủ lại liễu nguyệt nga cũng sẽ không truy cứu quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái nghe nói bởi vì là một lần cuối cùng k ể vai chiến đấu dương khánh cùng hàn lực muốn chơi điểm đặc biệt tiêu cái gì người trong đồng đạo là có ý gì hà bình ăn cũng không hiểu nhiều một khúc hát thôi hà bình ăn một bầu rượu cũng nhanh vào bụng thời cổ liền có chỗ tốt thanh lâu câu lan chính là ăn tết trong lúc đó cũng là không nghỉ không g i n g tiếp trước vừa đến ăn tết trong lúc đó, những cái t i a tài sản h ù n g hậu nùng trang diễm mặt công chúa các tiểu tỷ tỷ đều t ò n g nơi khác trở về ra mắt mà lại cũng không đề cập tới yêu cầu gì người trung thực là được xem ra hôm nay lại không đụng tới vị tiểu công chúa kia hà bình an trong lòng thoáng có chút phiên muộn hắn khoảng thời gian này cũng tại lệ xuân viện tới qua nhiều lần nhưng chưa từng có đụng phải vương dịch phương xem bộ dáng là thật tại nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra kỳ thi mùa xuân hẳn là là ra minh đế cho mở đèn xanh phiên muộn ở giữa hà bình an thưởng thức trên đài hoa khôi hất lên lộ mà múa nhưng dù sao cảm thấy thời đại này tốt thì tốt đã nhưng ở phục sức bên trên lại thiếu một chút linh động. chỉ là chút lụa mỏng c ắ c múa hiện không ra các tiểu tỷ tỷ tốt dáng người trong đầu của hắn n g á y mắt hiện lên rất nhiều vượt thời đại phúc sức chỉ đen đai đ e o chế p h ụ thấu thị ngừng ngừng nhưng vào lúc này ở xa sở châu la tường phân thân phát ra tới tự đại huyền luật cảnh cáo không hổ là làm tụng sư hà bình an kèm chế bức bách ra minh đế sửa chữa luật pháp dự định được rồi giống những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là thuận theo tự nhiên đi mặc dù mình thực lực có thể không nhìn đại huyền luật nhưng một người làm người làm việc vẫn là phải có nguyên tắc của mình cùng giới hạn thấp nhất nếu không cùng yêu ma có cái gì khác nhau lớn không được đợi đến huyền công thất chuyển về sau để trong nhà tiểu yêu tinh xuyên nghĩ tới đây hà bình an tâm thần chìm vào sở châu la tưởng trên phân thân sở châu hát phong sơn lúc này đã tới đầu mùa xuân hát phong sơn bên trên tuyết hóa băng tiêu vạn vật khôi phục khe bên cạnh s o n g hạc uống trên đá giã vượt cuồng hà bình an phân thân la tường ngay tại một chỗ ngọn núi bên trên đạ t h o ạ lĩnh hội phía dưới vạn khe tranh lưu ngàn sườn núi cạnh tú t i ê n hà mịt mở túng bách túng tùm trên núi tinh kỷ phân phật người người nôn áo mỗi mặt cờ xí bên trên đều theo lên ba chữ to hát phong trại chân núi từng đội từng đội quân t đây là hà bình an phân thân la t ư ở n g đến về sau mời c h à o đi ngang qua lưu dân tiến vào hát phong trại bên trong cũng đối hát phong trại nhân mã tiến hành xáo trộn gây dựng lại t r ư ơ n g tam bọn người mặc dù thu nhiều nhân mã như vậy nhưng vẫn là để trước kia hợp nhất sơn trại c h i chủ dẫn đầu trước đó nguyên ban nhân mã nếu là không xáo trộn sớm m u ộ n đủ thành đại h o ạ l ư u dân bên trong kỳ thật nhân tài xuất hiện lớp lớp có nghèo túng tu tài có mặc r a môn u đồ đương nhiên cũng có câu lan tiểu tỷ tỷ đem những người này toàn bộ mời c h à o tại hát phong sơn lại từ hà bình an thi triển đại pháp lực tại chân núi mở ra một mảng lớn đất hoang lúc này đã đầu xuân một bộ phận bọn sơn tặc tại đất hoang phía trên vung lương gieo hạt h ắ c phong trại trước mắt kỳ thật đã thực hiện tự cấp tự túc nhớ tới ngày đó chính mình đột nhiên xuất hiện tại trương tam trước mặt trương lao thất cùng trương tam trận mắt hốc một ánh mắt hà bình an liền một cười hai người vốn cho rằng hà bình an sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h dù sao vào rừng làm cướp chiếm núi làm vua tại đại huyền chính là tội chết mà lại hai người còn mượn dùng la tường danh hiệu thiết lập tự thần đây quả thực là cho hà bình an tìm không thoải mái nhưng hà bình an chỉ là an đơn giản sắp xếp mấy món sự tình tỉ như về sau hát phong trại tất cả mọi người nhất định phải đối bách tính không đụng đến cây kim sợ trị không được đốt giết đoạn ngược lạm sát kẻ vô tội nếu không hắn đem tự mình xuất thủ đem hắn đánh giết sau đó liền tại đỉnh núi tự hành mở một gian đậu phủ phối hợp tiến hành tu hành cũng không lâu lắm liền có ít bình linh đan rơi vào trương tam trong tay từ hắn tự hành ăn bài cũng định ra một quy củ nếu là có người thu hoạch được linh hoa dị thảo mặc kệ có độc không độc đều có thể tìm chính mình đến đây hối đoái linh đan hoặc là tu luyện công pháp trương tam ăn vào đan dược về sau tu vi lập tức tăng vọt dựa theo cái tốc độ này không ra ba tháng trương tam liền có thể đột phá võ đạo ngũ phẩm tu vi đợi cho trương tam đem cái tin tức tốt này thông chi toàn trại trong lúc nhất thời đáp người như nước thủy triều hát phong trại cơ hồ toàn viên xuất động khắp nơi vơ vét đan g dược thế là hát phong trại phụ cận xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái bọn sơn tặc dốc toàn bộ lực lượng xông vào thông trại lại chỉ cần các loại đan dược linh thảo độc thảo bất luận tốt xấu chỉ cần hữu dụng liền có thể song sẽ còn v ớ t xuống có giá trị không nhỏ vàng bạc xung quanh bách tính mỗi ngày đều khắp nơi vơ vét đan dược linh thảo độc thảo liền nóng trông hát phong trại đến đây cướp bóc ngay tại hồi ức ở giữa trương tam thả người nhảy lên vết núi xuất hiện tại hà bình an trước mặt la tiên Tôn, ta có việc bờ Ta n g hà e nói、lâm、huyện, huyện lệnh lâm t n bình ạ lại o hoành quan muốn cứu. than, hành, bách tính dân chúng than, muốn tiến đến lầm giải bách Hà b an bấm ngón tay tính toán nói tới là thật chậm rãi nói chuẩn tiếp lấy dặn dò vẫn là ta trước đó q u ý củ không được nhớ dân đem tham quan ô lại chém tới là được trương tam không người đáp ta minh bạch ta chính là thụ tham quan ô lại c h i hại biết rõ bách tính nỗi khổ thoại âm rơi xuống trương tam nhảy vào vết núi hướng dưới núi mà đi hà bình an cười khổ lắc đầu nay trương tam càng ngày càng phù hợp hắn biệt hiệu ngày thứ hai hà bình an đúng hạn lên trực tối hôm qua đã cùng hàn lực cùng dương khánh lẫn nhau từ biệt ba người cũng không có cái gì như nữ tư thái hôm nay hà bình an cùng hàn lực cũng không có đi ngoài thành đưa dương khánh t h ử n g h i ệ m đi thẳng tới trường sinh điện bất quá không có đi dược vật tổ chức mà là đi tới trường sinh điện phía tây luyện dược ti ở trong luyện dược ti có thể nói là trường sinh điện bên trong chiếm diện tích lớn nhất địa phương trọn vẹn chiếm trường sinh điện một phần ba diện tích toàn bộ luyện dược ti bên trong tất cả đều là từng tòa hình thái khác nhau đan phỏng đan mùi thơm khắp nơi chân đạp tại luyện dược ti trên mặt đất liền có thể cảm giác được một cố ấm áp nên là luyện dược ti dẫn động địa hòa đưa、đến. một hơn mười tuổi nhỏ dược đồng tại luyện dược ti ngoài cửa lớn nên đón đem hắn đưa đến luyện dược ti ở giữa đào chân nhân phòng luyện đan bên ngoài cùng luyện dược ti cái khác tất cả phòng luyện đan đều là một tầng khác biệt thiệu chân nhân đào chân nhân hai người phòng luyện đan chính là hai tọa ba tầng lầu nhỏ tiểu đạo đồng đứng ở ngoài cửa hướng trong phòng luyện đan b ẩ m báo đào chân nhân hà bình an đưa đến bên trong đan phòng không người đáp lại nhỏ dược đồng còn đợi lần nữa b ẩ m báo một đạo hơi có vẻ thanh em dồn dập p h n g đan phòng bên trong truyền ra bần đạo vì thánh thượng luyện đan ngay tại mấu chốt trong lúc đó không g i n gặp hắn đem hắn mang tại s n h ọ dược đồng cung tình nói liền chuẩn bị mang hà bình an rời đi chính mình là đến tìm đào chân nhân hắn lại lựa chọn tránh mà không thấy để hà bình an trong lòng nghi hoặc cảm giác dần lên thân thức quét qua mà ra ai ngờ cái này đào chân nhân chính là lúc này cũng đem bên trong đan phòng dò xét trận pháp toàn diện mở ra khẳng định trong lòng có quỷ đào chân nhân bên trong đan phòng rõ ràng nên linh khí mở mịt đan phòng lúc này lại là một phen khác c h ẳ n g cảnh chỉ thấy mặt trắng không dâu đào chân nhân xếp bằng ở đan bên đường trên mặt thanh khí hắc khí lẫn nhau xen lẫn diện mục dữ tợn không còn người trước tiên khí bầm bền Gốm điện t hà ậ t không muốn lại dựa v o Đào trong đạo nơi hiểm yếu chống lại, liền cùng ta hòa làm một thể đi. Đào chân nhân trong miệng, phát ra một đạo không phải nam không phải nữ, quỷ dị không hiểu thanh âm. Mơ tưởng. Mơ hiểm lại, đi. phải phải hiểu hòa thể phát Hà làm một một âm. yếu quỷ ta ra dị bình an quyết định khắc tìm cơ hội đến đây dò xét theo nhỏ dược đồng rời đi thông nắm qua đi hà bình an liền theo dược đồng bước vào thiệu chân nhân đan phòng ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm năm mươi tám phiếu m i ể u phệ hồn phấn thiệu chân nhân tên là thiệu n g u y ê n việt tay cầm một cây phát trần nhìn xem nói chung có bảy mươi mấy tuổi nhưng hà bình an đông chừng t h ỏ nguyên nên đã tới hơn ba trăm tuổi tóc trắng phiêu giật dâu dài thi trên hết một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng thiệu chân nhân làm như có thật quan sát một phen hà bình an vừa cười vừa nói hà bình an đã sớm nghe nói ngươi lại danh thí dược ti mười năm duy nhất đi ra thí nghiệm thuốc người hà bình an chấp tay nói thiệu chân nhân quá khen tại hạ hổ thẹn thân thức bí ẩn rõ ó xét phát hiện thiệu nguyên kiệt đạo ra khí tức t u ầ n túy cũng không có bất kỳ cái gì dị thường đương nhiên tâm ma phân thân chi thuật quỷ dị vô cùng hà bình an cũng không có phớt lờ hai người khách khí hai câu thiệu chân nhân liền bắt đầu hướng hà bình an giảng giải luyện dược ti quy củ cũng giao cho hà bình an một cuốn sách trên đó viết hai chữ đan kinh đây là bên ta tiên đạo khai phái tổ sư làm ra ghi chép thường gặp hơn ba trăm l o ạ i đan dược tất cả phương pháp luyện chế trình tự ngươi về trước đi tinh tế nghiên cứu nếu có không hiểu có thể tới hỏi ta thiệu chân nhân p h ấ t trần d ư ơ n g lên vừa cười vừa nói tin tưởng lấy ngươi dược lý cơ sở nhiều nhất ba ngày liền có thể khai lò tiếp lấy liền không cần phải nhiều lời nữa liền chuẩn bị tiếp khách hà bình an thu hồi đan kinh hướng thiệu chân nhân chắp tay cáo tử nhỏ dược đồng liền dẫn hà bình an đi một chỗ chống không đan phòng vừa đợi cho dược đồng sau khi đi hà bình an quan sát toàn bộ đan phòng không có cái gì đặc thù một cái cự đại đan lô đứng sừng sững ở bên trong đan phòng đan lô phía dưới là địa hỏa lối ra mỗi khi cần bất luận là pháp lực vẫn là chân nguyên đều có thể nhẹ nhõm mở ra địa hỏa chốt mở miệng tống đan lô một bên c ấ t đặt lấy một cái bồ đ o ạ n thường thường không có gì lạ cũng không có cái gì đặc thù thân thức dò xét rất nhanh liền phát hiện ba khu gần nấp vị trí đều có dấu dò xét trận pháp có thể tùy thời quan sát đan phòng bên trong động tĩnh hà bình an đang chuẩn bị phất tay đem dò xét trận pháp hủy đi đột nhiên trong lòng hơi động dừng tay lại kém chút bên trên người k h á c đang những này dò xét trận pháp mặc dù có thể bị hà bình an tìm ra nhưng là tại hà bình an dùng siêu thoát cảnh thần thức dò xét kết quả nếu là nhất phẩm phía dưới tu sĩ c cho nên nếu là mình đem những này do xét trận pháp trừ bỏ cái này không vừa vặn chứng minh chính mình là siêu thoát cảnh cừng giả nhưng nếu là không ngoại trừ do xét trận pháp chính mình tại đan phòng này bên trong nhất cử nhất động liền lại sẽ bị người giám sát nhất thanh nhị sở hà bình an trong lòng cười lạnh không thôi không sai trần trụi dương mưu chính mình bất luận hủy c ũ n g không hủy đều đã rơi vào người khác tính toán bên trong nghĩ tới đây hà bình an ngồi tại trên bộ đoàn nhưng cũng không n ổ i trước đem trong tay đàn kinh đem ra tinh tế nghiên cứu đan người đơn v ậ một đơn duy đạo vô đối tên cổ nói đan hà bình an mảnh đọc phía dưới phát hiện cái này đàn kinh trong đó ghi lại đan đạo tri thức cũng là rất là thú vị đ á m chìm trong đó một ngày thời gian rất nhanh liền qua đến hạ giá trị thời điểm hà bình an vẫn là đi một chuyến dược vật tổ chức đây là hắn cùng hàn lực hẹn xong nếu có không biết thảo dược nhất định tiếp tục chừa cho hắn thần nông bản thảo kinh vẫn chưa hoàn thành hôm nay không biết dược thảo không nhiều chỉ có tầm mười gốc hà bình an rất nhanh liền đã đăng ký hoàn tất sau đó đem ảnh lưu niệm châu đặt ở thần nông bản thảo kinh bên trên sáng sớm ngày mai vương chủ bộ tự nhiên sẽ bất thời gian quan sát ảnh lưu niệm châu đem thảo dược vẽ ở thần nông bản thảo kinh phía trên trong n h á mắt hai ngày đã qua, ngày thứ ba hà bình an đi tới đan phòng đang chuẩn bị đi lật xem đan kinh thiệu chân nhân phiêu nhiên đi tới bên trong đan phòng bình an đan kinh xem thế nào rồi thiệu chân nhân cười a a hỏi hiền hòa tựa như sắt vách lao ra ra đan đạo con đường bác đại tinh thầm ta chỉ là xem hai ngày liền có đại thu hoạch hà bình an tình hình thực tế nói mặc dù hắn có tiền thân dược lý c h i thức lại học được lộng hoàn nhưng lại đọc phương tiên đạo khai phái tổ sư làm đan kinh cùng lộng hoàn thần thông ân chứng với nhau lại có không ít thu hoạch thiệu chân nhân cười nói như thế rất tốt ngày mai vận đạo liền đệ dược đồng đưa chút linh thảo tới ngươi liền có thể bắt đầu luyện đan hà bình an vội vàng đáp ứng nói đa tạ thiệu chân nhân ta vừa vặn cũng có chút m ư a tay ta vừa được chút mưa trước long tỉnh cho ngài pha một ly thiệu chân nhân liên tục khoát tay nói không cần k h á c h khí l i ê n chuẩn bị nhẹ lướt đi đột nhiên một đạo ai yêu âm thanh truyền đến thiệu chân nhân quay đầu nhìn lại chỉ thấy hà bình an đặt mông ngồi dưới đất bên cạnh một cái tủ thuốc bị hắn ép cái nháo nhuẹt bình an chuyện gì xảy ra thiệu chân nhân ân cần hỏi han hà bình an đem thân thể khe chống mà lên đá một cái bay ra ngoài tại trên chân bồ đoàn sờ sơ cái cười nói không có việc lớn gì mới vừa rồi không có chú ý thế mà bị cái này b ổ đoàn rách một phát thiệu chân nhân nhìn lướt qua bị ép nát tủ thuốc c ư ờ i ha h à nói không có việc gì liền tốt ta cái này liền đi ngươi tiếp tục học không đợi hà bình an đem vũ tiền long tỉnh ngâm đến thiệu chân nhân cũng đã rời đi đợi cho thiệu chân nhân sau khi đi hà bình an trong lòng âm thầm nhấm ướt chính mình vừa rồi ép hỏng tủ thuốc bên trong chính có g i ấ u một chỗ giò xét t r ậ t pháp hắn cố ý đem tủ thuốc ép nát một mặt là thanh trừ một chỗ chật pháp một phương diện khác thì là nhìn xem thiệu chân nhân phản ứng trước mắt xem ra thiệu chân nhân phản ứng là quá quan hà bình an đem phế phẩm tủ thuốc còn tại bên ngoài đàn phòng chờ một lúc tự nhiên có dược đồng sẽ đến lấy đi cũng đưa tới hoàn toàn mới tủ thuốc trong n g à y mắt lại là một ngày hà bình an đi tới đan phòng đã có dược đồng đem một chút cơ sở nhất linh thảo linh dược đưa tới mới tủ thuốc cũng đã đứng ở nơi hẻo lánh bên trong bên trong không có dấu bất luận cái gì dò xét t r ậ n pháp hắn đang chuẩn bị khai lò luyện đan thần thức lại nhạy cảm phát rất được chính mình kia thường thường không có gì lạ bộ đoàn tựa h ồ bị người động tay chân bộ đoàn bên trong có mấy hạt trong suốt một phấn nếu không phải hà bình an tu luyện có luyện thần thuật chỉ sợ thần thức liền sẽ khẽ quét mà qua đây là phiếu miễ hồn phấn hà bình an rất nhanh liền phân biệt ra trên b ồ đoàn trong suốt một phấn chính là tu tiên giới xú danh chiêu chứ độc dược phiếu m i ệ n phệ hồn phấn nghe nói cái này phiếu m i ệ n phệ hồn phấn chính là sinh ra từ nam cương bên trong vạn độc cốc bên trong vô s ắ c vô vị siêu thoát cảnh tu sĩ thần thức cũng không nhất định có thể phát giác có thể trực tiếp tác dụng tại tu sĩ thần hồn phía trên độc phát hiệu quả chậm nhưng là chỉ cần chúng vào dù là cách quần áo cũng có thể đem độc tính t r u y ề n vào tu sĩ thể nội trước m ộ ư ơ i ngày không có bất kỳ cái gì hiệu quả tiếp qua m ư ơ i ngày liền sẽ cảm giác được thần hồn t i ế u thốn toàn thân bất lực pháp lực chân nguyên giam cầm đến lúc này đã chân tiên khó cứu ngày thứ hai mươi mốt thần hồn mất diệt mà một khi dính b ả o rất khó trừ bỏ độc tính nếu là qua mười ngày còn không có trừ bỏ liền chỉ cần xem trọng phong thủy mời thân bằng tiến hữu chuẩn bị an tịch hà bình an trên mặt hiện lên một kia không dễ dàng phát giác đến ý cười đối thủ thật đúng là coi trọng chính mình một khi xuất thủ chính là sinh tử lập kiến đáng tiếc là như loại này kỳ độc chính hợp hà bình an ý vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó độc dược nhìn xem đến cùng là ai tại sau lưng mình dở trò xấu hà bình an đặt mông ngồi tại trên bộ đoàn còn cố ý xoay hai vòng khiến phiếu m i ể phệ hồn phân độc tính đều chuyển vào trong cơ thể mình lập tức Thần xuất hồn đây là cùng cực biến hóa chi thuật tận đến chu thiên biến hóa chi diệu có thể tùy ý biến hóa thiên địa vạn vật chính là cùng giai tu sĩ có được linh mắt chi thuật tùy tiện cũng vô pháp xem tấu hà bình an biến hóa ha, ha thật sự là không nghĩ tới chính mình cái này nho nhỏ thí nghiệm thuốc người lại có hai tên siêu thoát cảnh tu sĩ nhớ thương hà bình an ở trong lòng cười lạnh nói tại vừa rồi dịch đan cắt trong tấm hình hắn nhìn thấy phiếu miểu phệ hồn thảo đến từ nam cương là từ cổ tiên tự mình xuất thủ đem hắn hái ra cũng m à i thành phấn giao cho tâm ma phân thân sau lại từ tâm ma phân thân trên tay tràn trọc nhiều người cuối cùng rơi vào đảo chân nhân trong tay hà bình an tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi hắn lúc đầu nghĩ đến trong đêm trực tiếp hóa thân tam phong đạo nhân đem đảo chân nhân từ đó bắt tới nhưng suy nghĩ khoáng khắc không bằng tương kế tự kế đợi cho phiếu miểu phệ hồn phấn đ ộ phát vừa vặn đem những này ẩn tàng tâm ma phân thân toàn bộ đều dẫn ra một lần nộ tin tưởng mình hiện tại dính vào phiếu miểu vệ hồn phấn hình tượng đã thông qua điều tra pháp trận truyền vào người hưu tâm trong mắt vốn đang chuẩn bị mấy ngày nay mượn các loại ngoài ý m u ố n đem còn lại hai đạo điều tra pháp trận trừ bỏ nhưng bây giờ cũng là không cần vội vã như vậy vừa vặn làm cho đối phương tận mắt thấy chính mình độc phát ráng vẻ nhưng vào lúc này hà bình an đột nhiên trong lòng hơi động tâm thần rơi vào sở châu trên phân thân Trương Tam dẫn đầu hơn dẫn danh đầu sau ơ n tặc, t cải r n trang, trang điểm, tại cửa ra vào riêng phần mình giao mấy lượng bạc, liền g giao tại t ra cửa điểm, bạc, vào h mấy ậ n trộn huyện huyện thành. lợi lâm trà vào Sau đó trương tam bảo khởi xuất thủ một đao chém giết trông coi cửa thành thủ tướng cùng hai tên quân tốt hung lệ sát khí lập tức đem trông coi cửa thành còn lại quân tốt c h ấ n n hiếp nhẹ nhõm khống chế lâm huyện cửa thành thuật tay lại sẽ vừa rồi giao ra bạc đoạt trở về đã sớm mai phục tại bên cạnh hơn ngàn danh sơ n tặc như là vừa mới xuất lồng sỏi đói từng cái ma quyền sát trưởng cầm đao kiếm trong tay xông vào cửa thành cấp tốc hướng về huyện thành vị trí trọng yếu đánh tới chỉ bất quá so với văn bạc hát phong trại bọn sơn tặc mong muốn nhất vẫn là lâm chủ tịch h u y ệ n sinh điện vệ sở linh dược hợp thảo cho nên đông đảo sơn tặc một khi phân biệt phương hướng liền trước phóng tới lâm huyện trường sinh điện vệ sở chỉ có trương tam mang theo trăm tên sơn tặc trước chạy tới huyện thành nam môn đem k i ê u việc c á c bất tận nho đạo tu vi ngày càng rút lui lâm huyện huyện lệnh một đao chèm giết phốc phốc lâm chủ tịch h u y ệ n sinh điện vệ sở một hát phong trại sơn tặc cầm đao thủ đoạn bị đủ cổ tay chặt đứt máu tươi phun tùng vẽ mà ra tại hắn đối diện là một tay cầm trường đao thân mang trường sinh điện giáo ý phục sức nam tử trung yên lâm chủ tịch vệ sinh điện vệ sở giáo ý, vệ n g à y bình thường ư ớ c hiếp bất tính bắt chẹt mồ hôi nước mắt nhân dân dùng cho tự thân tu hành tu vi đã đạt tới t h ấ t phẩm đ ỉ n h phong một tay bắt môn kim tỏa đao pháp càng là khiến cho nước tắc không lọt h ắ t phong trại mấy tên hảo thủ đều hao tồn tại đao hạ d á m đả thương thủ hạ ta binh sĩ muốn chết mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm chỉ nghe gầm lên giận dữ văng lên đám người bên ngoài ánh đao màu đen sáng lên thoáng qua ở giữa đao quang cũng đã chạm đến giáo hí trước mặt giáo uy ánh mắt run lên trường đao trong tay cấp tốc hướng đao quang đón đỡ mà đi đồng thời thân hình hướng trong đám sơn tặc vội vàng thối lùi mà đi người tới thực lực trên、mình. không thể địch lại chỉ cần ngăn trở một đ a o này chính mình liền có thể mượn nhờ bên cạnh đám sơn tặc này làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình sau đó thừa cơ đào thoát huyện thanh được mất cùng mình tính mệnh so ra cái gì nhẹ cái gì nặng giáo uy xem rất rõ ràng trong nháy mắt giáo uy thân hình đã hướng lui về phía sau ra xa hơn hai t r ư ợ n g thế mà không có chém chúng thực lực cũng bất quá như vậy giáo uy liếc mắt nhìn đ a o quang thu lại hiện ra thân hình trương tam trong lòng rêu cợt không thôi mắt thấy thân ảnh sắp rơi vào trong đám sơn tặc liền có thể chạy thoát lúc này ánh mắt của hắm ngưng lại ngăn tại trước người trưởng nao chẳng biết lúc nào thân nao đã từ trong các da mặt cắt bóng loáng như gương ngay sau đó liền cảm giác chính mình từ mi mì tâm bắt đầu cho đến rốn trô đau đớn muốn nức lập tức mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết thằng đến lúc này giáo hí thân thể mới vừa vặn rơi vào trong đám người s ù y theo một tiếng v a n g nhỏ giáo hí nhục thân đột nhiên từ mi tâm bắt đầu một đạo huyết chiến bỗng nhiên hiện hiện một mực lan tràn đến giữa hai chân tiếp lấy đao khí b ố n phía máu tươi lập tức phun tùng t u e mà ra thằng đến lúc này giáo hí thi thể mới chia làm hai nửa trùng điệp ngã xuống đất một đao chi uy lại cường hãn đến tận đây ở đây tất cả sơn tặc lập tức đều bị c h ấ n nhiệt đến lúc đầu trong lòng còn có một chút ý khác sơn tặc nhìn thấy một đao này về sau lập tức thu liếm tất cả tiểu tâm tư nếu là thực lực không có vượt qua trương tam tuyệt đối sẽ không đối địch với hắn gia úy vừa chết hát phong trại sơn tặc như sói lạc bầy dê thời gian một chén trà công phu liền đem lâm chủ tịch huyện sinh điện vệ sở chiếm lĩnh đến tận đây lâm huyện cuối cùng một chỗ phản kháng điểm cũng bị triệt để nổ hà bình an thấy đại cục đã định phiêu nhiên trở về hát phong sơn trương tam tổ chức sơn tặc đem tham quan ô lại chèm giết duy trật tự quan tướng lại tham nhũng lương thực phân phát cho m á c tính vàng bạc trong à i loại hồi báo các loại tế thị thu t nguyên sơn ạ i t r n g à y mắt ba ngày cũng đã qua hà bình an giả vờ như vô sự phát sinh mỗi ngày luyện đan nghiên tập đan kinh b ậ n bịu quên cả trời đất theo hắn luyện đan thủ pháp càng ngày càng thuần thục cho hắn trên tay an bài luyện đan nhiệm vụ cũng càng ngày càng nặng mỗi ngày liền cần luyện ra hai mươi viên thuốc mà lại đan dược không thể lập lại hà bình an đành phải giả vờ như mỗi ngày giá trị cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đến bảy ngày về sau luyện dược ty liền bắt đầu để hà bình an căn cứ đan kinh lý luận cơ sở có thể sáng tạo cái mới tính luyện chế đan dược nhưng lúc này hà bình an lại có chút nghi hoặc tự mình một người một ngày liền muốn luyện ra hai mươi viên thuốc toàn bộ luyện dược ti tổng cộng có hai trăm tên luyện đan sư nói cách khác mỗi ngày liền có bốn viên thuốc ra lò nhưng là theo chính mình biết toàn bộ thí dược ti thí nghiệm thuốc người cũng căn bản thử không được nhiều như vậy thuốc còn có đan dược đi nơi nào hà bình an hỏi t h ă m d ư ợ c đồng dược đồng lại lắc đầu nói mình cũng không rõ ràng chỉ nói trước kia cũng không phải là dạng này bình thường chỉ cần có một phần tư luyện đan sư sắp đến có thể mỗi người cũng chỉ cần luyện ra m ộ ư ơ i cái đan dược nhưng từ khi tám ngày trước gỗ tiên sư liền bắt đầu để cao yêu cầu thí dược ti bên trong hà bình a n lại một phân thân làm bộ đan độc bắn ra sinh cơ tiêu tán mà chết phanh cửa phòng bị đ ẩ y ra kêu hai tên luyện dược t i mập m ạ p người gầy đem tên này phân thân để vào cáng cứu thương nhấc vào cựu chuyển vạn thọ lô bên trong không đợi hai người đem hắn để vào gian phòng bên trong hà bình a n liền thi triển miễn thuật mê hoặc hai người mà tại hai người trong trí nhớ hà bình a n tên này phân thân đã bị để vào cựu chuyển vạn thọ lô trong phòng kế Ồ. ngay tại hà bình a n phân thân hóa thành một sợi sợi tóc chuẩn bị theo hai người lúc rời đi lại trong lúc vô tình phát hiện một kiện chuyện quỷ dị cựu chuyển vạn thọ lô bên trong thi thể đột nhiên tăng nhiều không ít ngay tại m ộ ư ơ i ngày trước đó hà bình an còn có một bộ phân thân tiến vào cựu chuyển vạn thọ lô bên trong thi thể chỉ bất quá vừa mới đem mất bộ lấp đầy nhưng là lúc này bính bộ cũng đã nhiều hơn một bộ thi thể dựa theo hà bình an tính toán chính là đem thí nghiệm thuốc người toàn bộ nhét vào cũng không có nhiều như vậy như vậy liền chỉ có một khả năng những thi thể này đến từ địa phương khác hà bình an thần thức cưỡng ép quét vào trong phòng kế trong đó có mấy cỗ người quen biết cũ tỉ như anh em nhà họ thạch thi thể nhưng càng nhiều đều là khuôn mặt xa lạ chính mình đang thử thuốc tổ chức bên trong có sáu cỗ phân thân có thể nói thí dược ti đến người nào lại có người nào chết rồi giám sát g i á o ú y khả năng đều không có hà bình an rõ ràng hắn rất xác định những n à y khuôn mặt xa lạ tuyệt đối không phải là từ thí dược ti bên trong xuất hiện dựa theo cái tốc độ này mười ngày một nạc cỗ gia minh đế nhiều nhất chỉ cần thời gian hơn một năm liền có thể đem cựu chuyển vạn thọ lô l ấ p đ ầ y tâm thần trở xuống bản thể bên trong hà bình an trên mặt không có chút nào biến hóa nhưng trong lòng đã bách chuyển thiên hồi gia minh đế đến cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy thi thể Tại t độc độc hà ầ n t r bình an dò lắc đầu không đi nghĩ những ngày hiện tại hắn đã có ba khu dược vật nơi phát ra chi địa chủ yếu nhất vẫn là thí dược ti xuống tới chính là tiên thảo đường tăng thêm gần nhất hát phong trại đạo hạnh tăng tiến tốc độ nhanh hơn không ít bảy ngày liền có thể có bảy mươi năm đạo hạnh dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất hai tháng hà bình an liền có thể đạo hạnh vật năm đến lúc đó trực tiếp liền đem ra minh đế đẻ xuống đất ma sát nói hay không không nói đánh t r a ngươi cũng không nhận ra ngươi ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm sáu mươi nhất k i ế n trung t ì n h hạ trực về sau trở lại t i ê n thảo đường hà bình an nhìn thấy vẫn như c ũ bận rộn không thôi hồng tị c h phi trên mặt lộ ra một tia thương tiếc chờ một chút chờ một chút hà bình an ở trong lòng đối tiểu yêu tinh một giọng nói thật có lỗi tiếp qua hai tháng liền có thể hào hào thương yêu ngươi cùng tiểu yêu tinh lên tiếng chào hà bình an im lặng bước vào trong phòng đang chuẩn bị lĩnh hội tiểu diễn tân h số đột nhiên tâm thần k h ẽ động ý thức không khỏi chìm vào phân thân bên trong sở châu hắc phong sơn trên đỉnh núi cương phong l i ệ t liệt hà bình an phân thân xếp bằng ở một tảng đá lớn phía trên nhắm mắt tu luyện đứng bên cạnh lấy một vị đen đại hán chính là trương tam mấy ngày nay trương tam đem đánh hạ lâm huyện về sau có giá trị linh dược độc thảo đều nộp lên cho hà bình an bất quá huyện thành nho nhỏ bên trong phần lớn đều là chút p h ẳ n dược hà bình an lấy ra cũng không đại dụng liên trực tiếp luyện thành đan dược lại trả lại cho trương tam làm hắc phong trại nội tỉnh bắt giữ trương tam có thể nhờ vào đó đến thu phục thủ hạng ư ờ i có tầm m ộ ư ơ i gốc linh dược độc thảo có chút tác dụng hà bình an trực tiếp luyện thành đan dưỡng ướt đạo hạnh gia tăng m ộ ư ơ i năm la tiên tôn ta muốn thỉnh giáo ngươi cái vấn đề trương tam cả tiếng mở miệng nói ra trong lời nói mang theo một tia khẩn cầu đen nhánh trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia hưởng luận chuyện gì hà bình an chậm rãi mở mắt ra kỳ quái lướt qua trương tam mở miệng hỏi ta tại lâm huyện gặp một nữ tử trương tam thấy hà bình ăn hỏi vội và nói mấy ngày trước đây trương tam chém giết lâm huyện huyện lệnh xông vào trong nha môn phát hiện trừ huyện lệnh thê tử tiểu thiết bên ngoài theo nữ tử này nói lâm huyện huyện lệnh cực kỳ háo sắc hai ngày trước vừa mới mang theo một bang nha dịch ra ngoài đưa các nàng đoạt trở về đáng tiếc còn chưa kịp hưởng dụng liền bị trương tam chém giết trương tam nghe xong thương nàng thân thế đau khổ liền mệnh r ư ớ i c h ư a n g người đưa các nàng riêng phần mình đưa về trong nhà sau đó thẳng đến về núi về sau lại phát hiện trước mắt mình hiện hiện đều là tên kia cô gái trẻ tuổi một cái nhăn mày một nụ cười từng câu từng chữ dáng vẻ la tiên tôn ta có phải là vừa thấy đã yêu thích n à n g rồi chúng ta mở miệng hỏi loại chuyện này hắn không có ý tứ đi hỏi d ư ớ i chứng người không phải sẽ để cho người cảm thấy chính mình vẫn là cái chim non quá ảnh hưởng uy tín cho nên liền tìm tới hà bình an trong lòng hắn cảm thấy hà bình an không gì không biết không gì làm không được so cái tia trong truyền thuyết tiên nhân còn phải mạnh hơn rất nhiều dung mạo của nàng sinh đẹp không hà bình an hỏi ngược lại chúng ta nghĩ, nghĩ trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô xinh đẹp cái này liền đúng ngươi cái này không gọi vừa thấy đại yêu gọi thấy sắc khởi ý hà bình an một câu đ i ể m phá trương tam lúng túng không thôi nửa ngày nói không ra lời muốn mở miệng hỏi lại lại phát hiện hà bình an đã nhắm hai mắt lại hà bình an thầm nghĩ trong lòng chính mình đường đường võ thánh giúp ngươi trấn áp cao thủ là được chẳng lẽ còn muốn làm tình cảm của ngươi đạo sư ngươi đều là đã từng thành qua nhà người sẽ không còn muốn ta dạy cho ngươi ít vỡ lòng a nhìn thấy hà bình an không định lại trả lời chính mình trương tam nhún người nhảy lên chuẩn bị xuống núi đi hỏi một chút trong trại trương lao thất tên tiêu danh s ư ơ n g thường xuyên trà trộn c â u lan nhất định biết chuyện gì xảy ra nhưng vào lúc này hà bình an lúc đầu nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra ánh mắt bên trong thần quang lấp lõe nhìn về phía một chỗ hư không sắc mặt lạnh lùng t r ư ơ n g tam người giữa không trung nhìn thấy hà bình an bộ dáng này lập tức trong lòng căng thẳng hẳn là chiều đ ì n h tiếu phỉ đại quân đến người đi theo ta hà bình an phật ống tay h áo một cái đã mang theo trương tam biến mất tại nguyên chỗ lúc này chính vào hoàng hôn sắc trời dần dần mở đi hát phong sơn trên không vô số mảnh không thể tra bột phấn lặng yên rơi xuống cùng với gió nhẹ bay vào bọn sơn tặc trong miệm mũi cũng không lâu lắm t bóng đen nhìn xem đổ đến ngổn ngang lộn xộn sân tặc ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng chỉ gặp hắn phất ống tay háo một cái một chiếc cỡ lớn phi thuyền tung bay ở giữa không t r u n g tiếp lấy pháp lực phong trào gần ngàn người đều thu nhập phi thuyền bên trong làm xong đây hết thạy bóng đen thân hình rơi vào phi thuyền bên trong liền muốn ngự không rời đi nhưng vào lúc này đã ngồi đang bay thuyền bên trong bóng đen bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh â m đạo m ạ c đạo hưu đã đến hát phong trại không bằng nhiều ngồi một hồi bóng đen lập tức trong lòng cùng l o ạ n nhìn cũng không nhìn sau lưng toàn thân pháp lực bộc phát một trưởng cách không đánh về phía sau lưng tiếp lấy thân hình hóa hư hướng phi thuyền bên ngoài đội đi và ảnh trưởng phong đánh vào sau lưng phát ra một tiếng văng c h ậ m bóng đen thân hình đã rơi vào phi thuyền bên ngoài tiếp lấy thân hình hóa thành một đạo đệ quang hướng về nơi xa bỏ chạy có thể lặng yên xuất hiện ở sau lưng mình thực lực tuyệt đối vượt xa chính mình không cần nghĩ trốn liền đối với không thể không nói. phản ứng của hắn đã coi như là rất nhanh nhưng mà vẫn còn có chút chế. mạnh chỉ thấy một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên tại trước mắt hắn hiện hiện tiếp lấy một cô vô hình cự lực rơi xuống trực tiếp đem bóng đen nắm ở trong tay bóng đen sắc mặt m á n h liệt thể nội pháp lực p h u n g trào một tôn thổ hoàng sắc dược định từ đan điền nổi lên quay tít một vòng cũng đã biến thành gần trượng lớn nhỏ muốn đem bàn tay lớn màu vàng nóng chống ra nắt một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt văng lên bàn tay lớn màu vàng nóng hơi dùng sức dựa đỉnh phía trên hoàng quan băn tán tiếp lấy liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng nghiền nát hóa thành một chút thổ hoàng sắc b bàn m ệ n h pháp bảo bị phá bóng đen thể nội khí huyết dâng lên lập tức một n g ụ m máu tươi p h u n tới còn không đợi hắn lại làm động tác một cố cường đại pháp lực trực tiếp tràn vào trong đan đ i ể n của hắn đem hắn đan đ i ể n khoa kín thể nội pháp lực biến mất bóng đen mặt s á m như cho đến lúc này hắn đã như là nhất giai p h à m nhân mặc người chém giết mặc dù trong lòng không lớn nhưng hắn vẫn là đầu lưỡi một đỉnh giấu ở giường bên trong đen nhánh n ọ c độc thuận thế chảy ra không được hà bình an biến sắc tâm niệm vừa động pháp lực cấp tốc vươn ra trực tiếp đem bóng đen độc trong người dịch rút ra nhưng mà chính là cái này ngắn n g i trong t r ớ c mắt tên này bóng đen cũng đã độc phát thân v thời gian ngắn như vậy bóng đen thần hồn đã bị ăn mòn hà bình an chỉ tìm thấy được một chút xíu tin tức bóng đen này thần hồn cũng đã bị nọc độc ăn mòn trực tiếp tan thành mây khói tân tử ninh đạo môn nhị phẩm tu sĩ nhưng không biết nàng lệ thuộc vào phương nào thế lực hà bình an điều tra nàng trên thân pháp khí chứa đồ p đáng t h i giống tiếc t thân mang ệ n thường thường n h k ô gì là đọc dược này mặc dù bá đạo lại chỉ đối siêu thoát cảnh phía dưới tu sĩ có tác dụng không phải hà bình an cũng có chút độc tâm kể từ đó phạm vi đại đại thu nhỏ quy một chương một trăm sáu mươi một hoa giống ý thức từ phân thân trở lại huyền dương bản thể bên trong hà bình an hóa thành một cái bóng mở biến mất tại chỗ cũ một cơn gió mát thổi qua dược vật tổ chức thảo bộ cửa tự động mở ra một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại thảo bộ thảo bộ bên trong không có mờ hay hạt lực lúc này cũng đã đi lệ xuân viện hậu viện xuyên đạo thụ dịch đi đạo này b ó n g trắng chính là hà bình an biến thành sở lưu hương thân thức quét ra liền đem thảo bộ bên trong gần đây công báo toàn bộ khẽ quét mà qua không có t r a được nơi nào có nhân viên mất tích tin tức nhưng vào lúc này chỉ nghe được trên bậc thang đăng, đăng đăng một trận xuống lầu âm thanh vương chủ bộ từ trên lầu đi xuống hà bình an lúc đầu đã chuẩn bị rời đi nhưng là nhìn lấy vương chủ bộ kia phiêu nhu sợi tóc thoáng có chút chậm chạp bước chân ngược lại ngồi tại dương khánh trên c h â u ngồi c h ờ hắn xuống tới vương chủ bộ lúc này mới từ trên lầu xuống tới cái mũi liền ngửi được cả p h ò n gốc kim hoa hương đôi mắt nhỏ lập tức phát hiện chính lá vọng vương cần người áo trắng miệng n g ậ p ngừng tựa hồ muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì dù sao cái này ba mươi năm hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người có thể vô thanh vô tức xông vào trường sinh điện còn không người phát giác người có phải hay không muốn nói lần đầu bị người xông vào trường sinh điện ta nên làm cái gì ôn lai trở rất cấp bách hà bình an tùy ý nhìn lướt qua vương chủ bộ vừa cười vừa nói vương chủ bộ mặc dù không biết hà bình an cái nào ôn lai các loại là có ý gì nhưng lại nghe do phía trước không tự chủ được ở đầu sau đó đột nhiên nghĩ đến người này chui vào trường sinh điện nhất định lòng dạ khó lường địch nhân khả năng vượt qua bằng hữu vương chủ bộ trong lòng nổi lên một cỗ xấu hổ cảm giác chính mình sao có thể tán đồng địch nhân quan điểm nhưng vào lúc này tên tiêu người áo trắng trên mặt lộ ra một tia hết thệ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý cười mở miệng hỏi ngươi có phải hay không còn nghĩ biết ta là ai mặc dù không muốn thừa nhận vương chủ bộ vẫn là như g à con mổ t ó c gật gật đầu ta gọi sở lưu hương ngươi có thể gọi ta hương x o á i người áo trắng cười nhặt nói sở lưu hương hương soái vương chủ bộ trên mặt lộ ra một tia suy tư người trước mắt này Tổng c càng càng hà bình an lại không muốn biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì mở miệng hỏi các người nơi này có phải là có một vị gọi vương tư phát người vương tư phát cái này người áo trắng tìm ta làm gì vương chủ bộ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn vừa rồi thần thức nô ra đã phát hiện tên này người áo trắng một thân tu vi thâm bất khả chắc so lấy tiền triệu tịch trung đụng dương khánh càng khủng bố hơn rõ ràng là thượng tam phẩm cao nhân không phải là chính mình nơi nào đắc tội người này vương chủ bộ vội vàng mở miệng nói van bối hơi có nghe thấy nghe người khác nhấc lên vương tư phát người này hèn hạ vô sỉ hạ lưu mắng lên mình vương chủ bộ ngoạm ăn rất tác động một n á y mắt vô số đại huyền quốc tuy phun ra ngoài cùng vương tư phát nháy mắt phân rõ giới hạn đồng thời tay phải lén lút bóp hướng lệnh bài liền chuẩn bị đưa tin chỉ huy sứ cái kêu ngược lại là đáng tiếc hà bình an thở dài một tiếng tiếp lấy tay háo dài tùy v ư n g lên một đạo vô hình pháp lực liền đem vương chủ bộ lệnh bài thu hút ở trong tay ta mấy ngày trước đây vừa mới rời núi trong lúc vô tình xem người này cưỡi r ồ n g v õ thánh đ ồ thấy người này họa đạo bất phảm rất là thích liền nghĩ dùng ta siêu thoát cảnh một tia bản nguyên pháp lực đổi lấy võ thánh chân dung một bộ ai ngờ vậy mà đến mà không thấy đáng tiếc đáng tiếc hà bình an nói xong thân hình hóa thành hư ảnh mắt thấy là phải theo gió mà đi tiền bối vương chủ bộ hô to một tiếng tiếp lấy hai đầu gối mềm lún ấm một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất ta chính là vương tư p h á t vương chủ bộ một mặt kích động phong thủy luân chuyển hôm nay đến p h i ta liền ngay cả trên đầu còn xuất lại mấy sợi sợi tóc tựa hồ cũng tỏa sáng sinh cơ từng chiếc dựng thẳng lên nghe xong lời ấy hà bình an thân hình từ hư truyền thực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi chính là vương tư phát không có khả năng a vừa rồi ngươi mắng ác như vậy cái kia cái kia tiểu nhân đích thật là hắn vương chủ bộ cười cười xấu hổ không biết nên giải thích thế nào đành phải tay xoa xoa g ó c áo một bộ tiểu nữ nhân xấu hổ tư thái ngươi chứng minh như thế nào ngươi là vương tư phát hà bình an lúc này lại sầm mặt lại nói tiếp nếu là chứng minh không được ngươi cho rằng bản tọa không dám diệt ngươi vương chủ bộ sắc mặt lớn kính chủ con a chính mình chỉ là nhất thời cẩn thận ngụy trang thân phận làm sao sự tình liền biến thành dạng này nếu là chứng minh không được chính mình là chính mình cơ duyên không có chuyện nhỏ xem cái này siêu thoát cảnh đại năng sở lưu hương ý tứ chính mình có thể hay không sống sót đều là ẩn số vậy phải làm sao bây giờ vương chủ bộ gấp trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra đem hắn còn sót lại vài sợi tóc t h ấ m ư ớ t vừa mới còn dựng đứng vài q u có tóc lúc này ốm yếu ngã hoạt lên đỉnh đầu sinh cơ hoàn toàn không có thằng đến nhìn thấy hà bình an lệnh bài trong tay vương chủ bộ lúc này mới hai mắt tỏa sáng tiền bối cái lệnh bài kia có thể hay không ta mượn dùng một chút ngươi muốn dùng lệnh bài đưa tin hà bình an sắc mặt m á h liệt vô hình uy áp tuần ra đem vương chủ bộ áp đảo trên mặt đất không phải là tiền bối văn bối oan c ồ n a cái lệnh bài kia phía trên đ i chép có văn bối thân phận tin tức văn bối chỉ cần nhỏ lên t i n h huyết liền có thể chứng minh trong sạch của mình vương chủ bộ vội vàng giải thích nói hà bình an lúc này mới sắc mặt d ừ n g một chút tán đi uy áp mở miệng nói ra không được cái lệnh bài này không thể cho ngươi muốn chứng minh thân phận của ngươi rất đơn giản hiện trường cho ta hỏa một bức chân dùng là được nếu ngươi là vương tư phát liền dễ nói nếu không phải hắc hắc. hà h bình an phía sau hỏa cũng không nói ra miệng nhưng trong lời nói xét lệnh ý uy hiếp không cần nói cũng biết vương chủ bộ lúc này sinh tử một đường không dám chế lại vội vàng lấy ra văn phòng t ứ bảo nhìn xem hà bình an dáng vẻ một bút một hòa hoạn ta có xấu như vậy sao nặng hoạn g ư ờ i đây cũng quá sai lệch nặng h o ạ sau nửa canh giờ chính là tự xưng chạy bằng điện tiểu mã đặt vương chủ bộ cũng không khỏi cầm trong tay giấy bút hất lên gục xuống bàn nhận m ệ n h nửa canh giờ hắn đã họa mười bộ họa viễn siêu trước kia hiệu suất thế nhưng là một bức đều không có đạt được hà bình an tán thành cái này so trong nhà cho phu nhân vẽ một chút cũng khó khăn vương chủ bộ cảm thấy mình đã hết sức ân chương này không sai ngươi quả nhiên chính là vương tư pháp hà bình an cầm vương chủ bộ họa t r ầ n dung liên tục gật đầu tán thưởng không thôi vương chủ bộ lập tức một cái giật mình ngồi dậy nhìn xem hà bình an trong tay t r ầ n dung ngươi đặc biệt mã đuồng nghịch ta sao cái này không phải liền là chính mình họa bức họa thứ nhất giống chứ đáng tiếc những lời này hắn chỉ dám d i ấ u ở trong lòng còn muốn trên mặt một mặt ngạc nhiên đưa tới không hổ là tiền bối ngài xem cái này tinh mâu cái này mũi rất cao một k h ắ c đồng hồ về sau hà bình an hóa thành hư ảnh rời đi thảo bộ thời gian không phụ người hưu tâm hắn tại vương chủ bộ trong miệng thăm dò được hơn m ư ơ i ngày trước đó một chỗ ở xa ký châu nhỏ cổ phần phản quân trong vòng một đêm đột nhiên biến mất việc này chẳng biết tại sao công báo bên trên không có viết trên triều đình cũng không có người sách nếu không phải vương chủ bộ một cái đường h u y n h tại binh bộ đối với chuyện này hơi có nghe thấy những người khác thật đúng là không biết việc này mà vương chủ bộ cũng phải thường mong muốn thu hoạch được hà bình an một sợi bản nguyên pháp lực chỉ cần cẩn thận thể ngộ luyện hóa đột phá thượng tam phẩm không phải là việc khó gì trước khi đi thời khắc hà bình an đem ban s ơ một bức chân dung mang đi cái khác chân dung toàn bộ tiêu hủy cũng mệnh vương chủ bộ không được nói ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm sáu mươi hai độc phát sau ba ngày luyện dược ti đan phòng hà bình an giả bộ phiêu m i ể u g phệ hồn tóc hồng làm toàn thân bất lực t h ầ n hồn thiếu thốn liền ngay cả luyện đàn cũng là hưu khí vô lực một mực kiên trì đến nhanh hạ trước lúc hà bình an tê liệt ngã xuống tại trên bồ đoàn nửa ngày không thể động đậy chậm một khắc đồng hồ lúc này mới có một tia khí lực hai tay dùng sức đem thân thể chống lên nhưng lại té ngã xuống dưới nhưng vào lúc này một thân ảnh giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện tại hà bình an bên trong đan phòng ai hà bình an cúi đầu nhìn xem trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đôi màu lam mây dày muốn ngần đầu vừa mới nâng lên một kia nhưng lại vô lực r ũ xuống hà bình an chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều hẳn phải chết một đôi tay không l ạ g yên ở giữa rơi vào hà bình an trên đầu trong lòng bàn tay pháp lực phun ra n u ố t vào chỉ cần một kích liền có thể đem hà bình an đầu đánh nát đào c h â n nhân ngươi vì sao muốn giết ta hà bình an tựa h ồ nghe ra người tới thanh âm hư nhược hỏi đến lúc này còn muốn giả vờ tiếp s a o đào c h â n nhân thanh âm từ đ ầ u bình an trên đầu chuyển đến tiếp tục mở miệng nói hà bình an ngươi có nghe nói qua một loại độc dược gọi là phiêu miệ hồn p ấ n sao phiêu miệ hồn p ấ n ngươi nói là t a bên trong là loại độc này hà bình an không khỏi thanh n â m trì trệ tựa hầu nghĩ đến cái này truyền thuyết bên trong đáng sợ độc dược ha ha xem ra ngươi cũng biết cho nên dù sao lập tức sẽ chết từ bỏ m ị trăng đi đào chân nhân tiếp tục nói ngươi đến cùng phải hay không hai trăm năm trước tên kia hai trăm năm trước ngươi nói là hai trăm năm trước tên kia chân tiên sao hà bình an giật mình trong lòng chẳng lẽ cái này thiên ma đạo chủ nhận lầm người rồi cái này hiểu lầm nào có chút lớn a ha ha đến lúc này còn m u ố n chứa vậy ngươi liền đi chết đi đào chân nhân trong tay pháp lực phun ra ngoài liền muốn đem hà bình an đầu nghiền nát nói g i ế t liền g i ế ta không phải là nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao hà bình an lúc này thanh âm lại đột nhiên từ kinh hoàng trở nên bình thản theo thanh âm rơi xuống đầu của hắn phía trên đột nhiên nổi lên đạo đạo kỳ quang đem đào chân nhân pháp l ự cánh đều đào quan bao phủ, liên quan đào chân nhân liên c tay cũng bị hắn vững vàng n ắ m trong tay ngay tại hắn chuẩn bị một quyền đem đào chân nhân đánh giết lúc thần thức lại dò xét đến đào chân nhân trong thức hải thần thức bị đè ép tại một cước nhưng không có bị tâm ma đạo chủ hoàn toàn thốt vệ nói cách khác đào chân nhân lúc này còn không có hoàn toàn bị tâm ma đạo chủ k h ô n g chế phốc phốc nhưng vào lúc này một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm xuyên qua đào chân nhân n g ự c bụng máu tươi lập tức phun tùng t u é mà ra thiệu sư minh đào chân nhân bản thân bị trọng thương quay đầu nhìn về phía sau lưng chính là thiệu nguyên kiệt thiệu chân nhân ánh mắt lộ ra lau một cái không thể tin tiếp lấy liền bị lâm ly kiếm khí xé nát m ụ c thân thân tử đạo tiêu tiền bối văn bối trước đó liền có điều hoài nghi sư đệ bị tâm ma cụ thể bây giờ cứu viện tới chậm xin tiền bối trách phạt thiệu nguyên kiệt đem đào chân nhân một kiếm đâm chết uy một chân trên đất hướng hà bình ăn nói ha ha thiệu chân nhân quân pháp bất vị thân có tội gì mau mau xin đứng lên hà bình an đưa tay liền muốn đem thiệu nguyên kiệt đỡ dậy trên mặt còn mang theo một tia áy náy dù sao thiệu nguyên kiệt vì cứ u mình thế mà tự tay giết chết sư đệ của mình ngay tại hà bình an ngón tay vừa mới trúng vào thiệu nguyên kiệt hai tay chuẩn bị đỡ dậy hắn lúc thiệu nguyên kiệt nhục thân phía trên một cỗ quỷ dị vô cùng ma khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuân ra diên lấy hà bình an ngón tay x u ô i dòng mà lên rất nhanh liền xâm nhập hắn thể nội người hà bình an nhìn xem thiệu nguyên kiệt một mặt không thể tưởng tượng nổi t i、so、hà bình an lên rộng lớn vô biên trong thức hải lúc này như là tật thế vô tận hát sắc ma khí chống giống tràn vào đem hắn sửng sức tại thức hải chính giữa thần hồn báo khỏa đem như mực ma khí bên trong truyền lại gia dụ hoặc thị sắt các cảm xúc dẫn tới hà bình an thần hồn một trận chập c h ờ n mắt thấy liền muốn bị ma khí thốt hệ chảm hà bình an mặc niệm thanh tâm quyết ánh mắt bên trong hiện ra một tia thanh minh sau đó quát trói hai một tiếng một đạo trong suốt như ngọc thần thức kiếm ánh sáng đột nhiên xuất hiện một kiếm phía dưới lập tức đem trong thức hải non nửa ma khí dẹp yên thần trí của ngươi lại mạnh lên ma khí bị thần thức tiểu kiếm chém vỡ một trận biến ả o vô số ma khí mảnh vỡ hội tụ ở phía xa tại hà bình an trong thức hải xuất hiện một đạo đen như mực thân ảnh khuôn mặt t ư ớ n lãng cùng hà bình an dáng rất giống nhau như lúc k h o miệm mang theo một tia lúc này chính mang theo kinh ngạc nhìn hà bình an từ lần trước cùng hà bình an cách không giao thủ về sau hắn phát hiện hà bình an thần thức lại mạnh mẽ không í t phải biết lần trước hắn là vội vàng t i ế p chiêu mà lần này hắn đem thể nội hơn phân nửa ma khí rót vào thiệu nguyên kiệt bên trong thân thể lại làm l ê u đồ đã lâu siêu thoát cảnh tu sĩ cũng sẽ bị tâm ma của mình chi lực dụ hoặc ai ngờ lại bị người này thoát khỏi quá khứ tâm ma đạo chủ hà bình an nhìn xem trước mặt cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc trầm giọng hỏi chính là bản tọa tâm ma đạo chủ trên mặt nổi lên một tia thận trọng thể nội vô tận ma khí tuân ra huyện hóa ra vô số màu đen xúc tu như là bạch t u ộ c hướng hà bình an thần hồn đánh tới chạm hà bình an phất tay lần nữa chém ra một đạo kiếm quang đem đánh tới xúc tu đều chặn đứt ngay tại chém về phía tâm ma đạo chủ lúc hắn lại thân hình biến đổi hóa thành hà bình an kiếp trước mẫu thân bộ dáng k i ế m quang rơi vào phần cổ của nàng làm thế nào cũng chạm không xuống bình an nên về nhà hà bình an mẫu t h ầ n thanh âm u vang lên mang theo vô tận dụng hoặc chi lực nương hà bình an thủ quyết buông lỏng thần thức tiểu kiếm lập tức biến mất tâm ma đạo chủ trên mặt nổi lên một tia muốn được như ý, ý cười người tâm ma đạo chủ sắc mặt đại biến thân hóa vô hình liền muốn thoát đi nơi đây nhưng lúc này lại chậm một bước lập tức liền bị kiếm quang từ bên hông một t r ạ g mạ qua tổn thất gần một nửa tâm ma tri lực bản thân bị trọng thương còn lại hơn phân nửa tâm ma c h i lực ở giữa không trung hóa thành một đạo hát ảnh trong nháy mắt liền chạy ra hà bình an bên ngoài cơ thể tiếp lấy thiệu nguyên kiệt nhãn châu xoay động đã khôi phục bình thường thân hình nhanh quay ngược trở lại hóa thành một cơn gió mát hướng h về o à lúc n g đầu ộ t đi. đ Hắn t dựa theo hắn dự đoán xử suất cái này hai kế chính là siêu thoát cảnh tu sĩ cũng tất nhiên sẽ trúng chiêu ai ngờ thế mà đồng đều đối hà bình an ngô hiệu hắn bản thân bị trọng thương về sau phát hiện hà bình an so với trước đó khó đối phó hơn thế là liền lại sinh lòng một kế trốn hướng vạn thọ cung x ố i g ụ c gia minh đế cùng hà bình an động thủ hắn liền có thể ngồi thu ngư n g ông thủ lợi dù sao hắn mục đích chính là phá vỡ lại huyền để ma đạo xâm lấn bất luận gia minh đế vẫn là hà bình an hai người a i chết với hắn mà nói đều là có lợi nghĩ tới đây hắn tốc độ bay lại nhanh mấy phần nhất phẩm tu sĩ tu vi vốn liền siêu p h à m thoát tục tăng thêm tại tầm hắn ma lực thôi động h ạ n tốc độ bay nhanh như bô lôi mấy hơi thở ở giữa vạn thọ cung liền đã ngay trước mắt nhưng vào lúc này một đạo kim sắc đ ộ t quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tiếp lấy trên bầu trời tia sáng tối s ầ m lại tựa hồ bị mây đen che đỉnh một tôn to lớn tàn tạ tiểu đỉnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem thiệu chân nhân thân ảnh bao ở trong đó thiệu chân nhân đang chờ g i ấ y ruộng một cố mê ngông h vô song hấp lực đột nhiên từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ tạo ra nháy mắt liền đem thiệu chân nhân thân hình hút vào trong đó tiếp lấy vô tận pháp lực tôn u ra đem thiệu chân nhân phong cấm tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ đem hết thể làm xong hà bình an thân hình hóa thành một vệ kim quang rời đi huyện dương thành hướng ngoại thành đột đi vạn thọ cùng bên trong gia minh đế tự k h ô n q một chương một trăm sáu mươi ba ma vực thành nữ huyền dương thành bên ngoài ngũ lôi châu bạo tạc di chỉ, đá vụn phía trên ngẫu nhiên còn có điện xá chất động có không ít chuyên tu lôi pháp tu sĩ từng đến đây lĩnh hội phần lớn lại vẫn lạc nơi đây lôi pháp trí cường trí cương có thể xưng trong pháp thuật lực công kích mạnh nhất mặc dù nơi đây chỉ là lưu lại vi mánh nhưng chỉ là một đạo điện x à tam phẩm trở xuống tu sĩ liền tiếp nhận không được chớ đừng nói chi là thể ngộ trong đó lôi pháp ảo diệu kim quang xẹt qua chân trời hà bình an thân hình lóe lên mà ra ở chỗ này giữa không t r u n g hiện hiện tâm thần k h ẽ động mấy viên kim đậu bay ra hóa thành mấy hoàng kim lược sĩ tay cầm kim kích c h ấ n thủ t ứ phương miễn cho có người không có phận sự quái dày đợi cho làm xong đây hết thảy hà bình an nhũ mày xuế tay phải ra tàn tạ tiểu định q a y tít một vòng từ lòng bàn tay hiện hiện sau đó biến thành một người cao thấp chỉ thấy tàn tạo phía trên chiếc đỉnh nhỏ khói đen mờ mịt ma ý tung hành tâm ma đạo chủ dường như muốn từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ xông ra hà bình an trong mắt một đạo tàn khốc hiện lên một tay vô thân đỉnh tàn tạ tiểu đỉnh lập tức kim quan g đại phóng đem ma khí áp chế kiệt kiệt kiệt kiệt. hà bình an ngươi khốn không được ta tâm ma đạo chủ thanh â m từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ chuyển ra tiếp lấy ma khí dâng trào cùng kim quan g rằng co chỉ thấy tiểu đỉnh thân đỉnh phía trên hắc khí cùng kim quan lẫn nhau mẫn diệt thốn vệ thế mà đạt thành một cái vi diệu cân bằng kim quan hắc khí quấn quanh ai cũng áp chế không được a y hà bình an trong lòng có chút n h ả một cái không nghĩ tới tâm ma đạo chủ thực lực cư nhiên như thế mạnh chỉ là một cái phân thân thế mà có thể đứng vững chính mình bắt cựu huyền công bốn thành c h â n nguyên hắn nhưng lại không biết tâm ma đạo chủ vì hôm nay đã chủ tính nhiều ngày những n à y ma khí có thể nói đã là tâm ma đạo chủ bản thể tiếp cận một nửa bản nguyên ma khí tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy bị áp chế hà bình an ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút tâm ma đạo chủ trốn ở bên trong chiếc đình nhỏ dù hoặc thanh em chuyển ra không có gì để nói bất luận là người thao túng giang nhất sơn ông ta vẫn là ngũ lôi châu cùng phiêu miệu phấn đây đều là người chết ta sống mối thủ hà bình an trên mặt lộ ra một tia tàn khốc thể nội một nửa pháp lực hóa thành bát cựu huyền công chân nguyên toàn thân kim dịch lưu chuyển đem tâm ma đạo chủ gắt gao áp chế ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ ha ha đây đều là hiểu lầm hà đạo h ư u không phải là cũng không có chuyện sao tâm ma đạo chủ xảo nôn lệnh sắc đồng thời vội vàng thôi động ma bản nguyên ma khí đem hà bình an chân nguyên ngăn cản bên ngoài cái này hà bình an chân nguyên cũng không biết là thế nào l ư a ra pháp lực chân nguyên căn bản ngăn cản không nổi tâm ma chi khí ăn mòn mà hà bình an chân nguyên lại cứng như bàn thạch mà lại rất có xâm l ư ợ tính chính là tâm ma chi khí cũng vô pháp ăn mòn chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau Thế nhưng là tâm h nhưng ế là t ma đạo chủ bị vây ở tàn tạ bên trong n bên tạ t c lòng run lên hắn coi là chỉ có chính mình đang điều tra hà bình an bây giờ xem ra hà bình an cũng đang điều tra chính mình tâm ma đạo chủ giải thích nói hạ độc chết những cái kia duyện châu phản quân ta cũng là phụng mệnh làm việc chuẩn bị đem nổi vứt cho ra minh đế đáng tiếc lại bị đánh gãy sau đó phải nói lời hà bình an cười lạnh nói đường đường tâm ma đạo chủ lại còn nói chính mình phụng mệnh làm việc ngươi hỏi một chút nhưng có người tin tưởng đừng muốn lại nói hôm nay chính là chu không được ngươi bản thể cũng phải để ngươi đến chút giáo huấn cần biết nhân tộc không thể lừa gạt vừa mới nói xong hà bình an bên ngoài thân kim quang lại trướng toàn thân như là hoàng kim b ú c thành vô số chân nguyên màu vàng n ó n g r ó t vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ đem trong đỉnh nhỏ tâm ma đạo chủ triệt để chấn áp c h ạ m hà bình an ánh mắt mánh liệt chân nguyên màu vàng lóng hóa thành một đạo hoàng kim trường kiếm trốn vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ từ trên xuống dưới đâm về tâm ma đạo chủ giống tâm ma đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng đầu ngón tay s ẹ t qua thiệu chân nhân mi tâm lập tức máu tươi chạy sôi mà ra một d ọ t tinh huyết bị ma khí bao khỏa trong nháy mắt hoa thành một thanh màu đen ma đao hướng về hoàng kim trường kiếm n ê n đón Vâng anh! đao kiếm tương giao không có tiếng sắt thép va chạm chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh vang lên kim quang cùng hắc khí hướng bốn phía lan tràn mà đi nháy mắt đem tiểu đỉnh bên trong không gian toàn bộ bao trùm tàn tạ tiểu đỉnh thân đỉnh bị chấn động đến không ngừng ông ông tác hưởng đem hai người chiến đấu dư ba đều hóa giải nhưng là thiệu chân nhân nhục thân lại chịu không được cường đại như thế lực lượng đầu gối xương đùi đứt thành tướng khúc nhục thân vỡ ra vô số tơ máu như là tơ n h ệ n đồng dạng tại thân thể bên trên h i ệ n hiện tâm ma đạo chủ sầm mặt lại cỗ này phân thân còn có tác dụng lớn không thể như thế hủy hà bình an ta biết n g ư ờ i đang truy t r a giang ngọc yên hạ lạc tâm ma đạo chủ mở miệng nói ra ngươi thả ta ra ta cho ngươi biết nàng ở nơi nào hà bình an đã nhìn ra tâm ma đạo chủ bộ thân thể này yếu đuối dù sao thiệu chân nhân chỉ là nhất phẩm tu sĩ mặc dù đã mạnh hơn giang nhất sơn rất nhiều nhưng cùng hà bình an so ra vẫn là kém rất xa Đang chuẩn bị m ộ tâm kích đem t ma đạo chủ phân thấy â hà n g bình an y mắc câu mừng rỡ trong lòng nói giang ngọc yên chính là ma vực thành nữ thọ nguyên đã hơn một trăm linh năm hà bình an mặc dù trong lòng có đón trước nhưng vẫn là trong lòng giật mình nói như vậy giang ngọc yên năm đó thật tiền phục tại tiền thân bên người mười mấy năm khó trách có thể đem tiền thân cùng nô p h à m mê đến thần hôn đ i ê nào đ nguyên lai lại là ma vực t h á n h nữ cái này liền chẳng có gì lạ tựa như kiếp trước điều ti gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm nữ thần trong lòng không muốn làm liếm c ầ u nhưng tay chân đã không nghe sai khiến hắn đệ xuống trong lòng kinh ngạc m ặ t không đổi s ắ c nói giang ngọc yên là bực nào tu vi tâm ma đạo chủ lưu l ó t đáp đây cũng không phải là cái gì bí mật nàng chính là nửa bước siêu thoát cảnh thế nào ngươi thả ta ra ta chẳng những nói cho ngươi nàng ở nơi nào liền ngay cả nàng những năm này mưu đồ ta đều nói cho ngươi hà bình an nghe xong lời ấy trong lòng hơi động mở miệng hỏi nói như vậy hà n g bình an lại phối hợp phân tích nói ngươi là tâm ma đạo chủ nàng là ma vực thành t nữ các ngươi lại không phải người một đường nói cách khác ma vực cũng không phải bền chắc như thép tâm ma đạo chủ cả giận nói hà bình an n g ư ơ i đến cùng thả hay là không thả ta thả đương nhiên phóng hà bình an cười t ủ g tìm nói tiếp lấy một tay v u a tiểu đỉnh thân đỉnh tràn ngập kim quan g bên trong quả thật tách ra một đầu c h ố n g rông thông đạo tuất ta ra lập tức liền nói cho n g ư ơ i biết tâm ma đạo chủ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng chỉ cần rời đi cái này phá trong đỉnh chính mình liền có thể câu thông bản thể cùng tiên địa, coi như bắt không được hà bình an nên cũng có thể đào tàu t ạ n h tâm ma đạo chủ hóa thành một đạo hát quang vừa mới bay đến tiểu đỉnh c h i n niệm trước mắt đột nhiên một đạo hết sắc điện quang hiện lên trực tiếp chạm tại đ ụ thể của hắn phía trên trong nháy mắt liền đem tâm ma đạo chủ phân thân thiệu chân nhân nhục thân tinh huyết đều hút vào trên thân đao nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nháy mắt hóa thành thơi khô tiếp lấy gió nhẹ thổi lập tức hóa thành cho bụi phiêu tán giữa thiên địa. thiểu nhân vô sỉ một đoàn hắc khí từ nhục thân phía trên hiện hiện h ó a thành một đạo nhân hình h ư ảnh liền muốn chạy ra thân đỉnh lại bị huyết s ắ c điện quang phía trên vô tận hấp lực dẫn rát cũng phải bị hút vào thiên ma hóa huyết thần đao bên trong phân tâm ma đạo chủ quát trói h a i một tiếng hắc khí lập tức phân hóa mấy vạn chạy tứ tán chỉ là một đạo yếu nhưng cũng khiến thiên ma hóa huyết thần đạo phía trên huyết quang sáng một điểm ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm sáu mươi bốn lốp xe dự phòng thu nhưng vào lúc này hà bình an hét lớn một tiếng tố vàng cổ thư từ trong tay hiện hiện một đoàn thật mỏng xương mù sám càn quét mà ra n g á y mắt liền đem tất cả hắc khí đều c u ố n vào xương mù sám bên trong tâm ma đạo chủ biến thành hắc khí không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị xương mù sám đều thu nhập nhân thư bên trong quả nhiên đối loại này không phải thực thể vẫn là nhân thư thu lại tương đối dễ dàng hà bình an đem nhân thư nắm vào trong tay tà tạ tiểu đình tự động trở lại trong đan điền ngay tại vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến tâm ma đạo chủ sẽ chạy trốn cho nên liền chủ động đem hắn thả ra tiểu đình nhưng lại như s á n hoa vòng vòng đan sen đem vừa mới chạy ra tiểu đỉnh tâm ma đạo chủ lại thu nhập nhân thư bên trong đây là nơi nào tâm ma đạo chủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã xuất hiện tại một tòa trống trải thành trì bên trong hắc khí phóng lên tận trời muốn xông ra nơi này nhưng lại tìm không thấy mảy may sơ hở chấn theo hà bình an một thanh â m vang lên chỉ gặp người sách thế giới bên trong đột nhiên long trời lở đất mây đen giang kín một cái tre khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giang xuống năm ngón tay mở ra bao trùm cả người sách không gian ôm theo thiên địa đại thế hướng về tâm ma đạo chủ c h ấ n áp tới hà bình an người mơ tưởng tâm ma đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng lập tức minh bạch chính mình mới từ tiểu đ ỉ n h không gian ra lại bị hà bình an nhốt vào một chỗ khác không gian chỉ gặp hắn bên ngoài thân phía trên hắc khí phóng lên tận trời mới vừa rồi còn là một đoàn hắc khí lúc này đã biến thành một tôn đầu có hai sừng toàn thân xích hồng thân cao trăm trượng ma đầu đây mới là tâm ma đạo chủ lúc đầu bộ dáng lúc này hắn đã cảm giác được hà bình an căn bản không có muốn bỏ qua hắn tính toán liền quyết định vung tay đánh cược một lần ẩm ẩm bàn tay màu vàng nóng còn chưa rơi xuống một cỗ không thể diễn tả khủng bố cự lực dẫn đầu rơi xuống phía dưới thành trì ẩm vàng sụp đổ tâm ma đạo chủ trăm trượng ma thân bị ép tới keo kẹt rung động hai đầu gối không tự chủ được quỷ trên mặt đất cái này sao có thể tâm ma đạo chủ trong lòng sợ h ã i không hiểu hà bình an thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có mạnh đến mức này trưởng phong còn chưa ép chặt liền đem chính mình ép tới quỷ giảm xuống đất hắn nhưng lại không biết tại nhân thư không gian bên trong cầm sách nhân thần biết lực lượng có bổ trợ mà tiến vào nhân thư không gian dị loại thì ba bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống tựa như là bị đập rồi trụm một cái buồn nôn rồi xanh một tiếng văng nhỏ tâm ma đạo chủ liền hoàn toàn bị áp chế ở dưới lòng bàn tay một thân hắc khí cơ hồ bị một trường này đánh tan chỉ còn lại một sợi bản nguyên ma khí lưu lại tại nguyên chỗ bị bàn tay lớn màu vàng nóng nắm ở trong tay s ư u hồn nhất phách bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên quần c u ộ n thần thức đâm vào bản nguyên ma khí bên trong hà bình an hỏng ta chuyện tốt về sau gặp lại bản tọa tất không b u ô n g tha n g n g ư ờ i bản nguyên ma khí bên trong chuyên gia tâm ma đạo chủ tức hồn hệ n thanh â m tiếp lấy chỉ thấy bản nguyên ma khí một trận kịch liệt biến ả o khí tức hôn loạn cùng bạo muốn tự bạo hà bình an khép cười một tiếng nhân thư không gian bên trong sương mù s á m xịt đột nhiên chống rông xuất hiện đem bản nguyên ma khí bao khỏa tách rời thôn vệ tâm ma đạo chủ mười phần chắc chín tự bạo c h i thuật thế mà bị màu xám x ư ơ n g mù q u ấ y tán chỉ còn lại bản nguyên ma khi ở trung tâm một sợi s ắ p phiêu tán thần hồn đây là thiệu chân nhân thần hồn tâm ma đạo chủ luyện hóa phân thân c h i thuật cực kỳ quý bí đã bảo lưu lấy nguyên chủ thần hồn nhưng thần hồn nhục thân lại bị tâm ma đạo chủ thao túng cho nên liền là hà bình an trước mắt cũng không có vô cùng s á t thực thủ đoạn có thể phân biệt tâm ma đạo chủ phân thân gia minh đế tự nhiên càng là phân biệt không ra hà bình an một tay một điểm cường đại kim sắc thần thức đâm vào thiệu chân nhân trong thần hồn bắt đầu siêu hồn thiệu chân nhân đờ đẫn thần hồn lập tức một trận chập c h ờ n hiểm hiểm liền muốn tán đi hà bình an không nhìn thiệu chân nhân thần hồn tình huống đối với thiệu chân nhân hắn không có bất kỳ cái gì đáng thương có thể bị tâm ma đạo chủ luyện vì phân thân đều là đã nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đã xuất hiện vấn đề chẳng qua là tại tâm ma đạo chủ r ụ hoặc phía dưới lại vô hạn phóng đại trọng yếu nhất chính là một khi bị tâm ma đạo chủ luyện vì phân thân như là khôi lỗi sống không bằng chết chính mình đem tâm ma đạo chủ đánh tan ngược lại là cứu hắn thần hồn chí ít còn có thể luân hồi truyền thế đại huyền quốc bên trong ngũ đại tiên môn một trong phương tiên đạo liền tọa lạc tại trên đó luyện đan trong các phương tiên đạo thái thượng trưởng lao thiệu chân nhân ống tay háo vung vầy liền có vô tận pháp lực tuân ra khống chế cháy h ừ n g hực đ ị a hỏa theo tâm ý của mình biến ảo thành các loại hình dạng và ảnh theo một tiếng nổ rung trời đan lô nổ tung đ ị a hỏa phun ra ngoài tràn ngập ngọn lửa tứ ngược trong n g á y mắt liền đem toàn bộ luyện đan cắt nước hết duyên t h ọ đan lại thất bại thiệu chân nhân thở dài một tiếng pháp lực bay vọt mà ra đem đ i ệ hỏa áp chế sau đó quan bế đ i ệ hỏa miệ cống đây đã là hắn thứ Đã k h ô nhiều g đủ ệ n Duyên thọ, 20 năm sau, hắn nhất phẩm tu sĩ, cũng phải hôi phi yên năm, gian này, pháp phẩm phải phi Thọ, hôi thêm chục thế sau, tu qua mặc mấy sĩ, không diệt. Lại trải người nhất chính là phương tiên đạo trưng bày đông đảo linh vị phía trên lại nhiều một cái bài vị là thời điểm nên đi ra ngoài du lịch thiệu chân nhân quyết định rời núi nhìn xem có hay không bên ngoài có thu hoạch mặt khác luyện chế duyên thọ đan linh tài cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ cũng phải ra ngoài tìm kiếm một phen sau mười ngày thiệu chân nhân tại huyền dương thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp giang nhất sơn hai người mới quen đã thân nhất là tại duyên thọ tri đạo Thậm cũng h phá siêu thoát í đột siêu c diện, Giang không i i ớ tứ h lâu lắm liền bị tâm ma đạo chủ tìm ra hắn đạo tâm bên trong lỗ thủng đối trường sinh khát vọng dị thường hết lần này tới lần khác lại thọ nguyên sắc hết tâm ma đạo chủ thừa lúc vắng mà vào đem thiệu chân nhân luyện làm phân thân sau đó tâm ma đạo chủ mượn dùng thiệu chân nhân phương này tiên đạo thái thượng trưởng lao thân phận thuận lợi bước vào trường sinh điện cũng thu hoạch được gia minh đế tín nhiệm từng bước một trở thành luyện dược ti thủ tịch luyện đan sư m a đ ạ o chân nhân thì là tại một lần tham viếng thiệu chân nhân lúc bị tâm ma đạo chủ chui vào trong thần hồn chỉ là đ ạ o chân nhân trong thần hồn không có rõ ràng sơ hở chính là tâm ma đạo chủ cũng không có đem đào chân nhân hoàn toàn luyện hóa phần lớn thời gian đều là tâm ma đạo chủ khống chế đào chân nhân nhưng n ẫ u nhiên đào chân nhân sẽ thoát ly tâm ma đạo chủ trường khống lúc này đào chân nhân thể nội ma khí liền sẽ không chế không nổi tràn ra ngoài cho nên mới sẽ bị hà bình an bắt được để hắn coi là đào chân nhân mới là thủ phạm thật phía sau màn mà chân chính phân thân thiệu chân nhân thì giấu ở chỗ bóng tối tùy thời mà động đáng tiếc hắn gặp phải đối thủ là hà bình an cái treo bức nếu không nói không chừng hắn liền thành công sự tình phía sau hắn liền đều biết nhưng thiệu chân nhân trong trí nhớ hà bình an cũng không có lục soát giang ngọc yên tin tức c ả c kẽ chỉ biết giang ngọc yên đích thật là ma vực thành nữ mà ma vực đã từng bị huyết ma đạo chủ trưởng khống nhưng là tại nhiều năm trước huyết ma đạo chủ tu luyện ra đừng rẽ tâm ma đạo chủ liền thuận thế mà lên trưởng khống ma vực năm gần đây huyết ma đạo chủ tựa hồ lại có tái xuất dấu hiệu mà giang ngọc yên thì tại huyết ma đạo chủ cùng tâm ma đạo chủ giữa hai bên đung đưa không ngừng cho nên tâm ma đạo chủ mới có thể mắng hắn chân đạp hai đầu thuyền hà bình an không khỏi ám đạo cái này giang ngọc yên không tựa như thứ cặn bã nữa sao mà huyết ma đạo chủ cùng tâm ma đạo chủ thì giống như là giang ngọc yên lốp xe dự phòng ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm sáu mươi lăm huyết ma đạo chủ hà bình an lại sẽ ký ức qua một lần chứ biết giang ngọc yên cùng huyết ma đạo chủ mắt đi mày lại cũng không có từng thu được có nhiều giá trị tin tức gia minh đế thành lập cựu chuyển vạn thọ lô thu thập thí nghiệm thuốc người thi thể mục đích là đột phá siêu thoát cảnh nhưng cụ thể như thế nào đột phá thiệu chân nhân cũng không rõ ràng tại tâm ma đạo chủ trong trí nhớ hà bình an bài trừ một sự kiện thạch ra sự tình cùng tâm ma đạo chủ không quan hệ còn một người khác hoàn toàn đem siêu hồn đoạt được tin tức tạm thời bông u xuống hà bình an p h t tay đem nhân thư bên trong thôn vệ ma khí toàn bộ thả ra những n à y siêu thoát cảnh bản nguyên ma khí đối hà bình an đến nói tác dụng không lớn nhân thư thôn vệ về sau cũng tăng trưởng không là cái gì uy năng hô hà bình an tay phải k h é v p nam minh ly hỏa xuất hiện trong tay cái này bản nguyên ma khí đối với mình tác dụng không lớn nhưng là nam minh ly hỏa nếu là đem ma khí đốt cháy sau khi thôn vệ uy lực lại sẽ lên thăng một bậc thang quả nhiên theo ma khí tại nam minh ly hỏa bên trong cháy hương thực hóa thành hương không x í c h hồng trong ngọn lửa đã có ba thành biến thành phần trắng ngọn lửa nhảy lên ở giữa t h ầ n diễm mừng mừng đem h ư không đốt nổi lên điểm điểm vận sóng đợi cho nam minh ly hỏa thôn vệ hoàn tất hà bình an đem nhân thư cùng nam minh ly hỏa thu hồi mở ra tiểu đỉnh pháp lực vươn ra từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ quyển ra hai viên chữ vật giới chỉ một chiếc nhẫn đúng đúng đào chân nhân sau khi chết bị thiệu chân nhân thu lấy mặt khác một viên thì là thiệu chân nhân chính mình hà bình an cường đại thần thức d ò vào hai con trong giới chỉ rất nhanh liền đem trong giới chỉ vật phẩm dò xét rõ ràng mấy quyền luyện đan đ i ệ n tịch cùng đại lượng linh t à i cùng luyện tốt đan dược đan dược đều là chút thành phẩm tác dụng không lớn hà bình an chuẩn bị đi trở về về sau liền giao cho hồng t h phi từ nàng xử trí ngược lại là cái này đại lượng linh tài hà bình an nếu là khai lò lợi đan tất nhiên có thể thu được không ít phế đan kể từ đó đạo hạnh lại có thể thu hoạch được tăng lên lại là đan này hà bình an tâm thần k h é động bàn tay mở ra trong lòng bàn tay xuất hiện ba cái đen xì đan dược chính là thường thường không có gì lạ tâm ma đan hai người chữ vật giới chỉ bị hắn lục xoát xong liền cái này tâm ma đan chân thật nhất hà bình an đem tâm ma đan như đổ đường đậu đổ vào trong miệng của mình tâm ma đan lập tức hóa thành quần c u ộ n ma khí tiến vào trong cơ thể của hắn hà bình an chẹp chẹp miệng vẫn là trước sau như một khó ăn nếu là bị tâm ma đạo chủ nhìn thấy chỉ sợ con mắt đều muốn n h ả ra lần đầu gặp người ăn như vậy tâm ma đan trước mắt hình tượng vẫn như cũ Vẫn là tầm r trưởng ư ớ c cùng cái đó đan đan đạo sản an tăng hạnh g một lô tâm ma đan sản phẩm, ba cái tâm ma lô ba bảo, n t r ă n ă ma Lúc là coi đầu tâm m đạo chủ coi, coi t vững vàng ngồi xếp bằng thân thể đột nhiên một trận kịch liệt lắc lư tiếp lấy đột nhiên xoay người cúi đầu trong miệng phun ra một mụn đen nhánh hết dịch huyết dịch phun tung tóe trên mặt đất lập tức liền đem mặt đất ăn mòn ra hai cái đen nhánh lô lớn lần này thiệu chân nhân cùng đào chân nhân hai cái phân thân bị diệt đối tâm ma đạo chủ đ ả kích là to lớn đào chân nhân liền không nói thiệu chân nhân thể nội có hắn gần một nửa bản nguyên ma khí toàn bộ bị nhân thư t h ô n p h ệ tu vi của hắn tương đương rơi xuống n o n nửa siêu thoát cảnh tu vi cơ hồ đều không vững vàng hô tâm ma đạo chủ miệng lớn khẽ hấp vô số ma vực bên trong sinh linh sướng vui giận bồn chi khí đều bị hắn hút vào thể nội lúc này mới đem tu vi của mình khó khăn lắm ổn định trong lòng tảng đá lớn rơi xuống tâm ma đạo chủ khuôn mặt hơi chậm nhưng vẫn như cũ âm chầm như cũ ai có thể nghĩ tới hắn chủ tính hồi lâu xếp vào tại đại huyền hai viên phân thân dễ dàng như thế liền bị hà bình ăn nổ thậm chí ngay cả hà bình an gia lông đều không có thương tổn đến Vâng, vung lên, vô vô tâm đây, tâm nghĩ nổ nảy sinh, lên, sơn hình hướng tảng điện bên trong vô số 7 biện dụng cụ toàn bộ là tung. Tâm ma điện bên trong tới thủ một trực tiếp Tâm ma ma đem ma ma phía ra, đạo đảo chủ cỗ cự lực cụ khí hải bài số là bộ rơi trên mặt đất rơi đầu rơi máu chảy cũng không dám kêu rên chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu tâm ma đạo chủ tha thứ hà bình an bản tọa tất sát n g ư ơ i tâm ma đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng ma khí phóng lên tận trời âm thanh c h ấ n khắp nơi tâm ma điện phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả ma vực sinh linh đồng đều nghe tới tâm ma đạo chủ gầm thét dọa đến run lời bày chuyện gì t r e o đến hiền đệ tức giận như vậy đúng lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt tại tâm ma trên điện bầu trời vang lên tùy theo xuất hiện hai thân ảnh một thân ảnh khí tức như vực sâu biển lớn ma khí như nước thủy triều toàn thân huyết sắc vân quanh một đạo khác thân hình thì là một thân mang áo b à o đen dung mạo t u y ệ t mỹ k h í chất xuất trần nữ tử nhìn kỹ lại đã có tuổi trẻ nữ tử trắng non da thịt lại thành công thục nữ con vũ mị cho người ta một loại đã thanh lệ xuất trần lại yêu diễm mị hoặc cảm giác nếu là hà bình an ở đây tất nhiên nhận ra nữ tử này chính là chính mình mong nhớ ngày đêm muốn trừ chi cho thống khoái ra ngọc yên huyết ma tâm ma đạo chủ trong mắt lanh ý hiện lên một chút liền nhận ra tên kia toàn thân huyết sắc vẩn quanh thân ảnh chính là ma v ư ợ huyết ma đạo chủ sư đệ ba trăm năm không thấy ngươi vừa vặn dứt tốt ta huyết ma đạo chủ khoe miệng ngậm lấy một sợi cười lạnh nhìn phía dưới khi tức thoáng có chút hôn loạn tâm ma đạo chủ trong mắt sát khí c h ẳ n ngập ba trăm n ă m trước cái này ma vực vẫn là huyết ma đạo chủ thiên hạ nhưng hắn lại bởi vì tu luyện ra vấn đề bị tâm ma đạo chủ thừa lúc vắng mà vào bất đắc dĩ xa trốn hàn phương lúc này mới tránh thoát tâm ma đạo chủ t r u y Bây sát. tâm t giờ, ma đạo chủ r ạ n g thái như chính mình sở liệu xem xét chính là bản thân bị trọng thương chính là báo thủ rửa hận thời điểm bản tọa tự nhiên rất tốt tâm ma đạo chủ lạnh lùng hỏi huyết ma đừng muốn nói nhảm ngươi hôm nay tới đây y muốn như thế nào tự nhiên là lấy sư đệ tính mệnh huyết ma đạo chủ vừa cười vừa nói tiếp lấy thân thể bên trên huyết vụ tràn ngập hướng về bốn phía không ngừng k h u y ế t tán thoáng qua ở giữa liền đem toàn bộ tâm ma điện bao trùm ở trong đó người n ộ t phá rồi tâm ma đạo chủ nhìn xem không ngừng k h u y ế t tán huyết vụ đáy lòng nổi lên một tia không ổn kinh ngạc hỏi những huyết vụ này không như bình thường huyết khí trong đó tựa hồ ẩn chứa một tia đạo vận quy tắc chi lực tâm ma đạo chủ chỉ là bị bao phủ trong đó liền cảm giác toàn thân không thoải mái một thân thực lực không phát huy ra tán thành tựa hồ có bị hà bình an thu nhập nhân thư bên trong cảm thụ hơi có thu hoạch hôm nay vừa vẫn xác minh một phen tung y bay ở giữa không trung gia ngọc yên mặc dù rời song phương giao thủ còn rất xa một khoảng cách nhưng trong tâm thần lại đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng liền nghĩ như vậy quy ẩn sơn lâm không hỏi thế sự gia ngọc yên trong lòng run lên vội vàng cẩn thụ tâm thần trên hát bảo m q một chương cuộn, một trăm sáu mươi sáu bàn long ngọc bội chờ chính là ngươi tâm ma đạo chủ đột nhiên quanh người trong tay màu đen quạt lông biến lớn mấy lần vô tận ma khí tại màu đen quạt l ô n g phía trên hiền hiện tiếp lấy một cái mà ra hô một cỗ màu đen gió lốc chống rông xuất hiện hướng về k i a đạo huyết sắc thân ảnh p h á đi to lớn sức gió đem thân ảnh màu đỏ ngòm quát ngã trái ngã phải mắt thấy liền muốn bị gió lốc xé rách nhưng vào lúc này tâm ma đạo chủ sau lưng lại là một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện đồng dạng tay cầm màu đen liêm đao hướng tâm ma đạo chủ thu hoạch mà đi màu đen liêm đao còn chưa rơi xuống tâm ma đạo chủ tâm thần cảnh báo mặc dù thần thức không có phát hiện sau lưng nguy hiểm nhưng hắn vẫn là như là phản xạ có điều kiện phân hóa ngàn vạn hắc khí hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Một chính là hà bình an đối với hắn cũng không có cách nào chỉ có thể dùng nhân thư đem hắn đều thu nhập sau đó lúc này trong huyết vụ vô tận huyết c h â u hiện hiện mỗi một giọt máu c h â u đột nhiên hóa thành từng đạo phi đao màu đỏ n g ỏ m chuẩn sắc không sai chém về phía mỗi một cổ phần hắc khí a một tiếng hét thảm chuyển đến tâm ma đạo chủ tại huyết vụ biên giới hiện ra thân hình toàn thân trên d ư ớ i cắm gần như vạn đạo phi đao màu đỏ n g ỏ m mỗi một đạo đều đang chậm rãi xâm nhập trong cơ thể của hắn ngươi thật bước ra một bước kia rồi tâm ma đạo chủ sắc mặt chắm bệnh mở miệng hỏi chỉ tính là hướng về phía trước chuyển một kia còn không tính bước ra huyết ma đạo chủ sắc mặt nhẹ nhõm nói nghe thấy lời ấy tâm ma đạo chủ biến sắc tiếp lấy toàn bộ ma thân đột nhiên tứ tán băng liệt tự b ạ o ra c ư ơ n g đại sóng x u n g kích đem toàn bộ tâm ma điện san thành bình đ ị a lại chỉ là đem huyết vụ banh ra mấy phần sau đó liền lại khôi phục bình thường nghĩa phụ h ắ n chết sao giang ngọc y ê n nhìn xem đã hóa thành cho bụi tâm ma đạo chủ một mặt kinh ngạc mới vừa rồi còn ngông c u ầ n tự đại tâm ma đạo chủ thoáng qua ở giữa cũng đã hôi phi yên diệt không để cho nàng từ âm thầm may mắn chính mình quả nhiên không cùng lầm người ta vị sư đệ này bản sự khác không có phân thân chạy chối chết bản sự nhất lưu huyết ma đạo chủ tử t ô n nói ta mặc dù đã đem ma vực bên trong có thể là hắn vân thân ma tộc đều hạ ân ký nhưng là chỉ sợ vẫn là lưu không được hắn ngược lại là ngươi sự kiện kia an bài thế nào rồi ngay tại lúc đó ma vực góc tây nam một chỗ trên chiến trường tiếng chém giết không ngừng vang lên một đang cùng đối thủ liều chết chém giết cao lớn ma tộc sắc mặt cứng đ ở t ứ chi lập tức đình chỉ động tác đối diện từ thân ma tộc trên mặt vui mừng chỉ thấy ánh đau lướt qua trực tiếp đem tên này cao lớn ma tộc ngực bụng xuyên phá dòng máu màu đen lập tức như suối nước phun ra ngoài ách tên này cao lớn ma tộc bị đâm một đau bị đau về sau ánh mắt ngược lại khôi phục một tia thần thái tùy theo hắn toàn thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa từ ngũ phẩm tu vi liên tục tăng lên tam phẩm n h ấ t phẩm rất nhanh liền đến nửa bước siêu thoát c ả n h tu vi còn tại trí tiến thủ tăng lên ma đứng tại hắn đối diện t ử thân ma tộc còn không đợi có bất kỳ phản ứng liền bị cường đại uy áp trực tiếp nhấn g ép hai đầu gối quỳ xuống đất đây là tới từ ma vực thượng vị giả khí tức căn bản dung không được nó phản kháng cao lớn ma tộc con mắt đều không nhìn đối diện quỳ từ thân ma tộc một cước bức ra tên này từ thân ma tộc trực tiếp bị dẫm tại lòng bàn chân ma thân hóa thành một bãi nát như thịt nát từ xác đợi cho tu vi hoàn toàn ổn định tại nửa bước siêu thoát cảnh cao lớn ma tộc xa xa nhìn về phía tâm ma cung trong hai mắt bắn ra hai đạo hào quang cửu hận lại rất nhanh biến mất nhưng rất nhanh trên mặt của hắn lại lộ ra một tia hoàng sợ chỉ gặp hắn ma thân phía trên không ngừng nổi lên quỷ dị huyết sắc c ân khí dần dần bỏ đầy toàn thân còn không đợi hắn làm bất kỳ phản ứng nào Vâng anh! theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến cao lớn ma thân lập tức nổ bể ra đến huyết nục văng tung tóe cao lớn ma tộc vẫn lạc tại chỗ từ giờ khắp này bắt đầu toàn bộ ma vượt bên trong không ngừng có cùng loại quỷ dị tình huống phát sinh tâm ma đạo chủ tại một ma tộc trên phân thân liền bị huyết ma đạo chủ sở hạ ân ký giết chết thẳng đến sau ba canh giờ nam man man hoàng t r i địa một nhiều năm bế quan tam phẩm cổ tu đột nhiên mở hai mắt ra cấp tốc nội thị thân thể phát hiện không có có dấu huyết ma ấ n ký lúc này mới thở dài một hơi huyết ma lão gia hỏa này trở về cần phải đi tìm cổ tiên ngẫm lại đối sách tâm ma đạo chủ hóa thành một cái bóng mở hướng lên trời bên cạnh bay đi m a ma vực bên trong sinh linh nhưng lại không biết lạng yên ở giữa ma vực đã đổi chỗ t ể trường sinh điện luyện dự ti hà bình an hóa thành một cái bóng mở trở về tới chính mình trong phòng luyện an lần này giao thủ thời gian dùng không đến nửa canh giờ không làm kinh động bất luận kẻ nào pháp lực phun trào hắn đang chuẩn bị sắp hiện ra trận đấu pháp vết tích dọn dẹp sạch sẽ a đây là cái gì hà bình an kinh dị phát hiện tại đào chân nhân đ ố n g k i ê u máu thịt bé bét thịt nát phía trên tựa hồ có một viên mượt mà ngọc bội thản ra nhu h ò a tia sáng màu vàng căn cứ có thể tại nhất phẩm tu sĩ kiếm khí phía dưới bảo toàn bảo vật đều là không sai pháp bảo hà bình an đem ngọc bội kia thu hút trong tay lúc này mới đem đống k i ê u huyết lục tiêu cháy thành cho bụi thân thức xâm nhập trong ngọc bội lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong thế mà có do một đạo thần hồn đào chân nhân hà bình an nhìn xem bên trong cái k i n h n g ạ c nói đạo này thần hồn cùng đào chân nhân nhục thân giống nhau như lúc ngươi là người phương nào v u ệ p ả i thần hồn chậm rãi mở hai mắt ra cảm ứ n g được tiến vào ngọc đội không gian hà bình an thần thức chuyến âm hỏi tiếp lấy hắn liền cảm giác được hà bình an trong thần thức một c ỗ uy áp như ẩn như hiện truyền ra nhất là kia hiện ra kim quan g thần thức hơi dò xét một phen liền làm hắn thần hồn nói h nói h không thôi la siêu thoát cảnh đại năng v u ệ p ả i thần hồn lập tức tại ngọc đội không gian bên trong quý xuống chuyến âm nói ở phía dưới tiên đạo thái thượng trưởng lao đào địa chân bãi kiến tiền bối ngươi là đào chân nhân kia trước đó chết thân thể này lại là người nào? hà bình an truyền âm nói bầm báo tiền bối là như vậy đào hoa dương vội vàng giải thích nói sợ làm phát bực hà bình an đem bóp vỡ ngọc bội nguyên lai、like、ngay tại tám năm trước hắn cùng sư huynh thiệu chân nhân gặp mặt về sau liền bị tâm ma đạo chủ xâm nhập may mắn hắn ý chí k i ê n định mới không có bị luyện vì phân thân thế nhưng là về sau tâm ma đạo chủ cho hắn ăn vào tâm ma đan hắn nhục thân bị ma khí q u c n đỉnh thức hải cũng bị ma khí ô nhiễm không chỗ có thể trốn liền trốn cái này, mai bàn long trong ngọc bội. cái này mai bàn long ngọc bội chính là phương tiên đạo một vị siêu thoát cảnh tiền bối dùng chân long xong giác luyện có thể dung nạp thần hồn trốn trong đó chính là tâm ma đạo chủ cũng vô pháp xâm nhập thế là hắn liền tại trong ngọc bội vừa trốn chính là sáu năm trong lúc đó hắn đã từng ra sức chống lại qua trốn lên một đoạn thời gian liền rời đi ngọc bội đi tranh đoạt nhục thân quyền khống chế sau đó bị tâm ma đạo chủ truy bạo về sau lại trốn về ngọc bội như thế vòng đi vòng lại như là một cái đầu sắt bé con một mực không hề từ bỏ tranh đoạt nhục thân hà bình an lần kia cảm giác được trên người hắn ma khí chính là bởi vì đào chân nhân vừa mới cùng tâm ma đạo chủ tranh đoạt xong nhục thân tâm ma đạo chủ còn không có hoàn toàn che giấu nhục thân vậy hắn vì sao không đem ngọc bội kia trực tiếp hủy đi hà bình an hỏi nếu như ngọc bội hủy đi thần hồn của ta cũng sẽ lập tức chết đi như vậy l ụ c thể của ta cũng sẽ chết đi tâm ma phân thân chỗ huyền diệu chính là có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập người trong thần hồn sau đó chậm dai ăn mòn thần hồn thẳng đến đ ả o khách thành chủ nhưng là bộ thân thể này thần hồn một mực còn sống sót ở trong đó nhưng nếu là giống ta như vậy thần hồn chết đi l ụ c thân liền sẽ xuất hiện từ thi dấu hiệu thi ban hư thối mặc dù hắn là siêu thoát cảnh tu sĩ có thể che lấp những này dấu hiệu nhưng ở gia minh đế trước mặt rất dễ dàng lộ tẩy mà lại ta cùng sư huynh đều có mệnh đèn lưu tại gia minh đế trong tay chỉ sợ rất nhanh hắn thể h liền biết i có t quy sư h u một chương một trăm sáu mươi bảy công đức bi đào chân nhân thần hồn hai mắt nhắm nghiền trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt nói văn bối vốn là kéo dài hơi tản tiền bối có thể đem vãn bối từ tâm ma đạo chủ trong tay cứu ra văn bối vô cùng cảm kích xin cứ việc hành động hà bình an thần thức đô ra cắm vào đào chân nhân trong thần hồn cấp tốc bắt đầu siêu hồn a đào chân nhân thần hồn tiểu nhân phía trên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ mặc dù cực lực cấp chế vẫn không cầm được g á o thét lên tiếng t h ẳ n g đến mười hơi qua đi hà bình an mới thu hồi thần thức trên mặt biểu lộ không có biến hóa hết thể như đào chân nhân nói tới nhất trí không có gì khác biệt chỉ là có một chút hà bình an không hỏi cho nên đào chân nhân cũng chưa hề nói đó chính là nhị long không gặp gỡ nguyên nhân hà bình an không có đón sai thuyết pháp này đích thật là tâm ma đạo chủ lập ra năm đó tâm ma đạo chủ vì thu hoạch được ra minh đế tuyệt đối tín nhiệm ngược lại là vị kia đã tiếp cận thành niên tam hoàng tử cực kỳ cơ cảnh đồng thời bên người còn có một y tiến cốc cao thủ ở bên lại nhiều lần tránh thoát tâm ma đạo chủ ám sát thàng đến năm đó ra minh đế cùng tam hoàng tử gặp mặt sẽ đảm lui tả hữu tại gặp mặt kết thúc lúc tâm ma đạo chủ tìm tới cơ hội ngầm hạ độc thủ đợi cho vị kia y t h i ê n cốc cao thủ đổi tới t a m hoàng tử đã không có hô hấp mà tại gia minh đế chưa xuất hiện thời điểm tâm ma đạo chủ âm thấm thoát ra siêu thoát cảnh cường giả khí thức khiến vị k i u y đi tiền cốc cao thủ chậm chạp không dám nói ra chân tướng đợi cho về sau cũng không dám nói ra bởi vì chính là nói ra vị này y tiền cốc cao thủ cũng sẽ bởi vì bảo hộ hoàng tử bất lực b ị gia minh đế xử tử thậm chí y tiên cốc cũng sẽ bởi vậy gặp nạn hà bình an đột nhiên nghĩ đến ngày ấy thạch ra sự tình y、Lý、tiến cốc cốc chủ vì sao không để sư quân tố truy cha chỉ là để nàng yên lặng theo dõi kỷ biến bây giờ nghĩ lại vị cốc chủ này chính là lo lắng trong đó có siêu thoát cảnh cường giả lẫn vào cho nên không dám truy tra ngũ tử ninh chân chính nguyên nhân cái chết y di tiên q u ố c làm y di tiên đạo thống cũng đã không có y di tiên năm đó như vậy xả thân cứu thiên hạ sơ tâm ha ha hà bình an cười lạnh hai tiếng chỉ sợ g i a minh đế cũng không nghĩ tới chính mình tín nhiệm nhất hai vị đan sư mới thật sự là hại chết hắn hoàng tử thủ phạm bất quá lúc này g i a minh đế nên cũng không quan tâm siêu hồn kết thúc thân thức cũng thuận tiện điều tra một lần đào chân nhân thần hồn cũng không có cái gì dị thường đào điện chân đã ngơi nhục thân đã vỡ ta liền cho ngươi hai lựa chọn một là rơi vào ưu minh luân hồi truyền thế hai là chuyển thành quỷ tu ta có thể vì ngươi cung cấp một chỗ tu luyện bảo điện luân hồi quỳ tu đào chân nhân trên mặt âm tình bất định trong lòng xoắn suýt không thôi kỳ thật hắn còn có k h á c phương pháp đó chính là đoạt xá trung sinh bởi vì tuổi thọ của hắn bất quá mới năm trăm năm chính là đoạt xá trung sinh nhiều nhất hai trăm năm hắn liền có thể trở lại n h ấ t phẩm đến lúc đó hắn còn có cơ hội sung kích chân tiên chỉ là đoạt xá loại phương pháp này vốn là nghịch đạo mà đi bị tu tiên giới chỗ khinh bị mà lại thọ nguyên là theo chân thần hôn đi cho nên cho dù đoạt xá về sau thọ nguyên cũng sẽ không lại lần gia tăng cho dù dặng này vẫn là có không ít tu sĩ bởi vì nhục thân l a o hủ hoặc là nhục thân ngoại ý muốn bị hao tổn lựa chọn đoạt xá mà tới cuối cùng tất cả đoạt xá trùng sinh tu sĩ trong lòng không khỏi đều thầm khen một tiếng thật là thơm chỉ là hà bình an đã chưa hề nói tự nhiên là không thích đoạt xá trùng sinh cho nên đào chân nhân cũng không dám sách hắn cũng không muốn vừa chạy ra tâm ma đạo chủ ma trường kết quả bị hà bình an một bàn tay trục chết suy tư nửa ngày đào chân nhân thần hồn tiểu nhân l ắ c lắp rằng mở miệng nói ra vạn bối nguyện ý chuyển thành quỷ tu xin tiền bối thanh toản hắn đã hiểu rõ luân hồi là không thể nào luân hồi một khi luân hồi mất đi ký、ức. chính mình cũng không nhất định vẫn là ban đầu chính mình Tốt. hà bình an cười nói b ầ n đạo quả nhiên không có nhìn lầm ngươi trong tay nhân thư nổi lên nhẹ nhàng lắp một cái trong ngọc b ộ i đào điện chân thần hồn đã tiến vào nhân thư thế giới thật là nồng nặc â m khí vừa tiến vào nhân thư thế giới bên trong đào điện chân liền cảm giác được ngưng động như thực chất â m khí nơi này mặc dù không phải là ư u minh lại hơn hẳn ư u minh hắn thần hồn nhấp nô liền muốn đem những n à y âm khí hút vào trong thần hồn lại phát hiện dùng hết toàn lực những n à y âm khí cũng vô pháp tiến vào chính mình hồn thể bên trong tiền bối đây là có chuyện gì đào điện chân kinh nghi bất định mà hỏi hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này ạch đúng ta quên phương thế giới này hạn chế nếu là muốn ở đây tu luyện nhất định phải thu hoạch được phương thế giới này đồng ý hà bình an cười tủm tỉm mở miệng nói ra cái k i ê u phiền phức tiền bối hành động văn bối nhất định phối hợp đào điện chân nhìn thấy người này sách thế giới âm khí nồng nặc cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tu luyện hắn phát hiện nếu là mình ở đây tu luyện chính là c h u y ể n thành quỷ tu tu vi cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu càng quan trọng chính là hắn có thể cảm giác được trong này tu luyện tốc độ của mình sẽ so trước kia nhanh hơn không ít mà lại phương thế giới này tựa hồ không có cảnh giới hạn chế đột phá siêu thoát cảnh cũng không còn làm đ ộ n g nói như vậy ngươi đồng ý rồi hà bình an mở miệng lần nữa xác nhận nói đương nhiên phiên phức tiền bối mau chóng hành động đào chân nhân mang theo một tia ưu oán nhìn xem hà bình an tựa hồ là tại nói muốn làm liền làm có thể hay không đi lên nhanh một chút l n g nhà l n g nhằng có phải là nam nhân hay không、Hắc. hà bình an ánh mắt một meo kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa chỉ cần đào chân nhân lựa chọn chuyển thành quỷ tu liền không có khả năng bỏ qua nhân thư không gian bên trong kia vô tận âm khí Như theo ế tâm niệm của hắn khéo động nhân thư bên trong một đạo tơ máu trống giống rơi vào đạo chân nhân trong thần hồn tơ máu nhập thể đạo chân nhân lại cảm thấy đến trước đó bị hà bình an siêu hồn thống khổ sắc mặt dữ tợn liền muốn phản kháng không nên chống cự vung ra thần hồn tiếp nhận theo hà bình an thanh âm nhàn nhạt vang lên tựa hồ có một cỗ sức mạnh h u y ề liền d i ệ u vớt lên đào chân nhân thống khổ tiếp lấy t ơ máu trực tiếp chui vào đào chân nhân trong thần hồn biến mất không thấy gì nữa Tốt. hà bình an khẽ nhả một ngụm thở dài đây là hắn lần thứ nhất thao túng nhân thư thu quỷ nô còn tốt hết thể thuận lợi đào chân nhân trên mặt lúc này đã khôi phục bình tĩnh lại hơi một cảm giác âm khí chung q u n h thần hồn như là tiến vào thánh địa t r o n như cá gập nước tụ tán vô hình ngắn n g i một khắc đồng hồ đào chân nhân thể nội âm khí cũng đã cường đại một đợi cho thể nội tràn ngập tâm khí hắn liền có thể ngưng tụ quỷ tu c h i thân dựa theo suy đoán của hắn chính mình ngưng tụ ra nên là nhất phẩm sơ kỷ quỷ tu nơi này quả thực chính là quỷ tu thiên đường đào chân nhân thần hồn hóa thành một trận âm phong tại hà bình an trước mặt ngưng tụ mà ra trong miệng tán thưởng không thôi nhưng lúc này hắn cũng đã cảm giác được dây đỏ nhập thể về sau có một đạo loáng thoáng hạn chế chỉ sợ sinh tử của mình cũng tại hà bình an một ý niệm nhưng đến lúc này đào chân nhân cũng sẽ không hối hận có đột phá siêu thoát cảnh thời cơ chính là để hắn vì sao bình an làm trâu làm ngựa hắn cũng nguyện ý hà bình an cười nói kết là tự nhiên bất quá ta người này sách không gian cũng không phải tốt ở hắn tiện tay một chỉ chỉ gặp người sách không gian tòa thành chỉ kêu bên ngoài cửa chính mặt đất đột nhiên vỡ ra một cây âm khi biến thành tráng kiện cột đá phóng lên tận trời rất nhanh liền hóa thành một tòa đ ỉ n h thiên lập đ ị ệ đĩa đá trên tấm đ ị a đá thượng thư ba chữ to công đức bi ps ai cho cái phiếu để cử đi t h ế thao q u y một chương một trăm sáu mươi tám tiên hồn điện công đức bi dưới đáy có một cái chữ nhỏ đào chân nhân phóng tầm mắt nhìn tới viết đúng là mình danh tự đào hoa dương bên cạnh còn có một cái kỳ quái vòng tròn không đào chân nhân tò mò hỏi tam phong tiền bối Cái vòng tiếp lấy hắn đại khái giải thích một chút cái này công đức bi chính là nhân thư thế giới thành viên mỗi tháng chỉ có thể tại người này sách thế giới bên trong tu hành hai mươi ngày còn có một mươi ngày cần phải đi chấp hành trạm yêu trừ ma nhiệm vụ đến thu hoạch được công đức mà nhân thư dây đỏ thì sẽ căn cứ công đức lớn nhỏ hình thành nhất định chỉ số tự động ghi chép đây hết thảy hội tụ đến công đức bi phía trên h ắ n chỉ là nhân thư đệ nhất thế giới tên thành viên đằng sau còn sẽ có rất nhiều không cách nào tiến vào luân hồi vong hồn sinh hồn tiến vào nhân thư thế giới cái này công đức bi liền coi như là công trạng suy tính nếu là công trạng l ọ t đáy liền sẽ bị hà bình an liệt vào khảo hạch không h ợ p cách liên tục ba lần l ọ t đáy trực tiếp đánh vào luân hồi đào chân nhân cái hiểu cái không gật đầu hỏi tiếp vậy trở thành công đức bi thứ nhất có cái gì bạn t h ư ở n g hà bình an hơi suy tư khoả khắc chậm g i i nói có thể trở thành nhân thư thành trì bên trong thành chủ quản lý người này sách thế giới sự tình đợi cho về sau cũng có thể từ ta tự mình xuất thủ s á t phong thần linh đối với việc này hà bình an trong lòng có chỗ suy tính lấy hậu nhân sách thế giới tất nhiên sẽ có thật nhiều q u ỷ tu chính mình cũng không có nhiều thời gian như vậy quản lý tất nhiên là muốn đem quyền lực chuyển xuống mà lúc trước hắn học tập phù thủy chi thuật có thể xác biệt một đến cựu phẩm tiểu thần nhưng là siêu thoát cảnh chính thần thì không ở trong đám này bất quá hắn nhớ kỹ tại thiên cương ba mươi sáu pháp bên trong còn có một môn lục giáp k ỳ môn trong đó cũng bao hàm phủ lục tri đạo hà bình an nói chừng nếu là thu hoạch được môn kia phủ lục tri đạo chính mình hẳn là liền có thể sắc phong siêu thoát cảnh thần đạo tiền đối có thể s á t phong thần vị đào chân nhân lấy làm kinh hãi phải biết một khi có thần vị chỉ cần hương hỏa không ngừng liền thọ nguyên không kiệt mà hắn đau khổ truy tìm trường sinh bất lão không phải liền là vì một ngày này nghĩ tới chỗ này đào chân nhân trên mặt lộ ra một tia cùng hỉ chính mình cái lựa chọn này quả thực không nên quả đúng nếu là luân hồi c h u y ể n thế nơi nào sẽ có như thế cơ duyên à đúng ngươi như là đã tiến vào nơi này k i a bàn long ngọc đội liền không có chỗ ích lợi gì ta liền lấy đi hà bình an tử tồn nói tia bàn long ngọc đội có thể chống cự tâm ma đạo chủ ma khí cũng có mấy phần môn đạo hà bình an chuẩn bị mang về nghiên cứu m ư ờ hai tiền bối cứ việc cầm đi đào chân nhân vội và nói g n lúc này có người này sách thế giới kêu bàn long ngọc đội với hắn mà nói bỏ đi như giày rách hắn tâm thần k h ẽ động liền giải khai bàn long ngọc đội nhận chủ vết tích Tốt, việc này, ngươi lại ở đây an tâm tu luyện, vượt qua ngày, ta thông thành tiếp tâm thần từ nhân thư thế giới bên trong trở lại bản thể bên trong.、Nhìn、thấy việc nơi người lại hai mươi ngoài dại nói, giới lại luyện, công đức. chậm này, an ngày, hướng nắm hoàn Bình An rời đi, đào nhân bên bản bên Nhìn Bình An Hà Hà đây lấy ở qua sau ra r chính mình trước tiên cần phải đi chiếm một gian lớn nhất phòng ở luyện đan thất bên trong hà bình an thân thể k h ẽ run ý thức trở lại nục thân về sau hắn lại nhanh chóng thanh lý một lần tất cả đấu pháp vết tích cùng kia hai nơi dấu dếm giám sát t r ậ n pháp xác định lại không lộ chút sơ hở lúc này mới tiếp tục luyện đan vạn thọ cung linh vụ tràn ngập đan hương sông v à m núi gia minh đế xếp bằng ở trên bồ đ o ạ n lại tâm thần không yên làm sao cũng vô pháp nhập định thánh thượng việc lớn k h n g tốt nhưng vào lúc này hoàng đại bạn thanh âm hoảng sợ ở ngoài cửa văng lên chuyện gì gia minh đế trầm giọng hỏi thánh thượng thiệu chân nhân hết rồi cái gì dù là gia minh đế dưỡng khí công phu cao minh thì nộ không lộ lúc này cũng khiếp sợ đứng lên vừa rồi thủ hộ t i ê n hồn điện hộ vệ bờ báo thiệu chân nhân mệnh đèn dập tắt đào chân nhân mệnh đèn cũng chập c h ấ n không thôi tùy thời có khả năng dập tắt gia minh đế sắc mặt xanh xám đáng sợ hai người này sinh tử với hắn mà nói cũng không trọng yếu chẳng qua là luyện đan công cụ mà thôi đến hắn hiện tại tình trạng này cũng sớm đã không có những cái kêu buồn cười tình cảm chỉ còn lại thuần túy nhất mục tiêu đột phá siêu thoát cảnh nhưng cựu truyền vạn thọ lô bên trong lại cùng hai người này cùng một nhị thở nếu là hai người này bị người bắt đi sẽ ảnh hưởng chính mình thu thập thí nghiệm thuốc người thi thể tốc độ đây là hắn không thể chịu đựng thân hình hắn nhất c h u y ể n đã hóa thành một đạo c u ồ n g phong xuất hiện tại tiên hồn điện bên trong tiên hồn điện chính là sắp đặt đại huyền tất cả thượng tam phẩm tu sĩ cùng người hoàng tộc mệnh đèn điện đường bên trong đèn đốt sáng trưng trọn vẹn mấy ngàn ngọn đèn đồng tùy ý thiêu đốt c h á n phóng q con mang thánh thượng sau lưng hoàng đại bạn đi theo vào đào chân nhân cùng t i ệ u chân nhân đều là nhất phẩm tu sĩ lại một chết một bị thương đến bây giờ đều không có tin tức truyền hình ra rõ ràng những người khác còn không biết hộ long vệ đám phế vật kia đều đang làm gì gia minh đế trong mắt tựa hồ có hỏa tinh toát ra thánh thượng hộ long vệ mấy ngày nay còn tại tìm kiếm vị kia cưới rồng v õ thánh hạ lạc chỉ là còn chưa tìm được hoàng đại bạn bẩm bào nói đại điện bên trong gia minh đế không nói một lời an tính đáng sợ hoàng đại bạn quỳ trên mặt đất trên trán mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu trở xuống mặc dù hắn là nhất phẩm tu sĩ nhưng cũng không cách nào ngăn cản gia minh đế trên thân c h u y ể n đến trận trận u y áp thông chi trường sinh điện đường vương mặc kệ hắn dùng phương pháp gì tìm kiếm có thể chấp trường luyện dược ti n a n sư qua hồi lâu gia minh đế trên mặt sắc mặt giận dữ thu liễm lại khôi phục trước đó trầm tĩnh triệu hộ long vệ minh ngọc trân nhân dùng tốc độ nhanh nhất, nhất đi đem thiệu chân nhân nguyên nhân cái chết trà rõ ràng đem đ à o chân nhân cho chấm bình an mang về là nô tải cái này liền đi hoàng đại bạn lĩnh mệnh mà đi nhìn xem hoàng đại bạn sau khi đi gia minh đế quay đầu nhìn về phía tiên hồn điện trung ư ớ n g cây kia cao lớn nhất tráng kiện đèn đồng chỉ thấy đèn đồng phía trên x í c h hồng ngọn lửa c h ấ p động không thôi nhưng lại có chút hậu kính không đủ gia minh đế đi hướng t i ề n đến đem đèn đồng cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt v e nói lao tổ tông ngươi năm đó vì sao chính là không muốn đem kia tiên kiếm cho chớm nếu là kia tiên kiếm tại chấm trong tay dẹp viên thiên hạ này yêu tả một k h ắ c đồng hồ sau hà bình an còn chưa nhịn đến hạ trực liền nghe tới phòng luyện đan bên ngoài thỉnh thoảng có đi lại âm thanh chuyển đến thân thức đô r a phát hiện g i a m sát ty tu sĩ toàn bộ đ i động tại trường sinh điện bên trong da ra vào, vào hai vị chân nhân phòng luyện đan tức thì bị hơn mười tên thượng tam phẩm tu sĩ tầng tầng vây quanh chỉ huy sứ triệu trọng xuất hiện tại hai vị chân nhân phòng luyện đan bên ngoài trên mặt nho nhã nổi lên một mảnh xanh xám chính mình s ở tại trường sinh điện bên trong một chân nhân vẫn lạc một chân nhân tử vong chính mình lại không biết chút nào điều này nói rõ người xuất thủ xa so với nhất phẩm tu sĩ cường đại nghĩ tới chỗ này triệu trọng trong lòng r u lên t i ê n lặng hai trăm n ă m rốt cục có siêu thoát cảnh tu sĩ muốn đối đại huyền xuất thủ sao hắn nhưng lại không biết kỳ thật tâm ma đạo chủ một mực liền giấu ở bên cạnh hắn nếu không phải hà bình an nhiều nhất ba năm gia minh đế một khi được phát đại huyền tất nhiên bại vong trong phòng luyện đan hà bình an cảm thấy hiểu rõ hai vị chân nhân dị thường đã bị gia minh đế phát hiện nhưng hắn vẫn là an tọa ở trong phòng luyện đan không để ý đến chuyện bên ngoài tiếp tục luyện chế đan dược ngẫu nhiên liền có một hai khoả vừa mới thành hình lại còn chưa luyện chế thành công đan dược tự động nhảy vào trong miệng của hắn vì hắn vạn năm đạo hạnh nhỏ mục tiêu đặt vững cơ sở vững chắc ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm sáu mươi chín nhân tình thế sự k k k h ô n g có để hắn đợi bao lâu cửa phòng bị người đẩy ra mấy tên khuôn mặt xa lạ tu sĩ xuất hiện tại hà bình an trong phòng người đầu lĩnh chính là một tứ phẩm nho tu hà đan sư chúng ta là hộ long vệ tu sĩ mời theo chúng ta đi ra ngoài một chuyến tên này tứ phẩm nho tu mở miệng nói ra vì chuyện gì hà bình an kinh ngạc đứng lên suýt nữa đổ nhào bên cạnh giá thuốc vội vàng mở miệng hỏi tứ phẩm nho tu liếc mắt nhìn hà bình an phản ứng không để lại dấu vết hơi nhẹ gật đầu hộ long vệ uy danh đại huyền lớn đến quan viên nhỏ đến người buôn bán nhỏ đồng đều nghe mà biến s á c hà bình an nếu là biểu hiện quá mức bình thản khẳng định có vấn đề ra đại sự luyện dược thi hai vị chân nhân mất tích tứ phẩm nho tu lần nữa mở miệng nói chim ưng con mắt chăm chú nhìn hà bình an sắp mặt không có khả năng cái này sao có thể hà bình an mặt lộ vẻ kinh hãi thân thể không khỏi hướng lui về phía sau một bước kém chút ngã xuống đất vị đại nhân này hai vị chân nhân đều là nhất phẩm cao nhân làm sao lại như vậy hà bình an trong mắt để lộ ra làm sao cũng nghĩ không thông thần sắc mở miệng hỏi thân ngươi tại luyện dược ti bên trong hẳn là với bên ngoài sự tình không có chút nào cảm kích tứ phẩm nho tu mở miệng hỏi không dối gạt mấy vị đại nhân tại hạ vừa mới luyện tốt một lò đan dược toàn bộ tâm thần đều tại trong lò đan đang khi nói chuyện hà bình an một trưởng đập vào trên lò, luyện đan, nắp lò phóng lên tận trời một cô thấm vào ruột gan đan hương lập tức từ trong lò đan chuyển đến ra Thu. Hà bình an một tay Hà Bình khẽ vộ, chân nguyên An quấn lên, vộ, liền đây e m màu thẳm trong nhất ra. đàn xanh đan lò đ cái dược là tứ phẩm nho tu nhìn xem vừa mới ra lò đan dược trên mặt lau một cái kinh hãi lướt qua đây là định linh đan hà bình an cầm trong tay đan dược chứa vào trong bình ngọc không hề lo lắng mở miệng đáp định linh đan chẳng những có thể tăng tiến tam phẩm trở xuống tu sĩ tu vi còn có thể đưa đến thành thơi an hồn giảm xuống tu sĩ tẩu hỏa nhập ma phong hiểm tại đột phá tam phẩm tu vi thường có kỳ hiệu đối đan sư đến nói rất khó luận chế bất quá hà bình an trước đó đã biểu hiện ra chính mình đối đan đạo thiên phú mặc dù đến ngắn ngủi một tháng đã luyện chế ra nhiều loại không giới định linh đan đan g dược cho nên cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái không nghĩ tới hà đan sư đan đạo lô hỏa thuần thanh thất kính thất kính tứ phẩm nho tu trịnh trọng đối hà bình an túi người hành lễ trong lời nói nhiều một chút kính trọng vị tiền bối này không biết xưng ơ hô như thế nào hà bình an nhìn lướt qua trước mặt tứ phẩm nho tu mở miệng hỏi tiền bối không dám nhận hà đan sư gọi ta lự ý là được tứ phẩm nho tu mở miệng đáp lữ đại nhân một đường vất vả tại hạ cái này liền tùy ngươi tiến đến hà bình an cầm trong tay bình ngọc thu hồi tiếp lấy quan bế địa hỏa miệng c ố n g liền chuẩn bị tùy bọn hắn mà đi nhìn thấy định linh đan bị thu hồi lữ uý trong mắt lóe lên vẻ thất vọng nhìn thấy hà bình an từ bên người đi qua liền chuẩn bị ở phía trước dẫn đường cái này định linh đan đ ố i lúc này tứ phẩm tu vi lữ uý đến nói quả thực đâu chỉ tại linh đan d i ệ u dược ngay tại hai người gặp thoáng qua lúc một cái lạnh vớt n mượt mà vật phẩm lặng lẽ chui vào lữ uý trong tay không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý t lữ uý một chút cảm giác khoe miệng co quắp ra một tia hơi lạnh tiếp lấy cấp tốc đem vật phẩm thu hồi đưa tay gi phía trước dẫn đường chỉ là trong lúc p h á t tay đối hà bình an kính trọng càng sâu mà đi tại phía sau hắn hà bình an trên mặt lộ ra một kia khó lường ý cười giang h ồ không phải là chém chém giết giết giang h ồ càng là nhân tình thế sự hắn đã sớm nhìn ra lữ uý muốn định linh đan cho nên ngay tại vừa rồi hà bình an lặng lẽ đem hai viên định linh đan lặng yên nhét vào hắn trong tay dù sao với hắn mà nói cái này định linh đan không có cái gì lợi dụng linh tài đều là luyện d ư ợ c ti chính mình chẳng qua là luyện chế một phen mà thôi đối lữ uy đến nói khẳng định là mạo kiếm nhưng mình vĩnh viễn không lỗ mà loại này dùng luyện dược t i linh tài luyện chế đan dược mang đi hà bình an mặc dù chỉ luyện dược t i không dài thời gian nhưng cũng nhìn mãi quen mắt luyện dược t i vì mỗi tên đan sư đều phân phối có cố định nhiệm vụ mà linh tài cũng là hàn gạch n nhưng đan sư bên trong có người luyện đan tay n g ư ờ i tốt có nhân thủ n g h ệ kém cho nên mỗi lần phân phối nhiệm vụ cơ bản đều là ở giữa tuyến luyện tốt có dư thừa linh tài tự nhiên liền có thể đem thêm ra linh tài xem như dùng riêng cho nên đây cũng là ra minh đế có thể mời chào nhiều như vậy đan sư nguyên nhân mà hà bình an có thể không chút nào kiêu ngạo mà nói chỉ cần chính h ằ n nghĩ chính là một điểm linh tại đều không h a o tổn cũng có thể đem đan dược luyện chế ra tới nửa k h ắ c đồng hồ về sau hà bình an theo lữ uý đi tới trường sinh điện trung tâm cựu truyền vạn thọ lô hạ quảng trường nhỏ phía trên lúc này đã có gần trăm tên luyện dược ti đan sư bị mang đi qua trên quảng trường một mặt giản dị tự nhiên gương đồng đứng ở ở giữa v ấ n tâm kính hà bình an h i ế p h i ế p mắt cùng kinh triệu phủ v ấ n tâm kính giống nhau như lúc nhưng ở thần trí của hắn bắn phá hạ v ì này v ấ n tâm kính bên trong tựa hồ ẩn giấu một cỗ huyền diệu trí lực chính là hắn cũng không thể khinh thị xem ra ra minh đế đối hai vị chân nhân ngược lại là còi trọng gấp trực tiếp chuyển ra dấu ở cung trong vẫn tâm kính lữ uy đem hà bình an đưa đến trên quảng trường liền đem hắn giao cho tại hiện trường duy trì trật tự một hộ long vệ lục phẩm tu sĩ trọng điểm dặn d o hai câu khiến cho hảo hảo chiêu khán tiếp lấy liền lại đi cái khác tổ chức dẫn người đi ngươi chính là hà bình an một thân mang cầm ý ngũ phẩm vũ phu đi tới mở miệng hỏi hà bình an ngẩng đầu nhìn lướt qua trước mặt tên này sắc mặt cuồng ngạo vợ môi ít ỏi trẻ tuổi vũ phu xác định chính mình trước k i a c ũ n g không nhận ra hẳn là người này ngưỡng mộ tướng mạo của mình hay là nghe nói chính mình thí nghiệm thuốc m ư ơ i năm truyền thuyết hà bình an thẳng tắp cài eo một bộ cao nhân trang điểm đáp chính là tại hạng hôm nay ngươi ở đâu, đều đã làm từ thực đưa tới tên này trẻ tuổi vũ phu gặp hắn thừa nhận ánh mắt lập tức biến lăng lệ hà bình an ngạc nhiên quét quanh người một v ò n g người phát hiện tất cả mọi người tại chờ đợi chỉ có bên trên vấn tâm kính mới có thể bắt đầu đề ra nghi vấn mà lại đều là giải rác vài câu cũng sẽ không hỏi như thế kỹ càng hà bình an không khỏi lần nữa xác nhận một lần trước mặt tên này vũ phu mình đ í c h thật không biết nên là căn bản liền không có đánh qua đối mặt như vậy chỉ có một khả năng hắn là đang tìm cớ nghĩ tới đây tâm hắn hạ ngược lại vui mừng đến đại huyền nhiều năm như vậy còn một mực chưa bao giờ gặp loại này có thể cho chính mình trang bức đánh mặt cơ hội m ã n u đừng nhìn chung quanh hỏi ngươi đâu tên này vũ phu nhưng lại không biết hà bình an suy nghĩ cái gì gặp hắn một mực không có trả lời chính mình ngược lại nhìn một phía không khỏi nổi giận nói ngươi lặp lại lần nữa ta không có nghe tiếng hà bình an nhìn trước mắt tên này ngũ phẩm vũ phu huệ p h i nói mặc dù không biết mình vì cái gì bị người này để mắt tới nhưng biết hắn mục đích liền sẽ không ngoan ngoan phối hợp hắn ta hỏi ngươi hôm nay ngươi ở đâu đều đã làm những gì từ thực đưa tới trẻ tuổi vũ phu quần ngạo trên mặt nổi gân xanh từng chữ từng câu nói hắn dọn lớn thêm k h n g ít lập tức gây nên người chung quanh chú ý bên cạnh tên kia lúc đầu đang duy trì trật tự lục phẩm tu sĩ thấy thế vội vàng đi lên phía trước khuyên nhủ công tôn sư m i n h có chuyện gì chờ một lúc hỏi lại vị này là lữ sư m i n h bằng hữu ngươi là cầm lữ sư m i n h ép ta sao trẻ tuổi vũ phu trừng mắt liếc hắn một cái lúc này người chung quanh đều đang nhìn nơi này nếu là hiện tại thối lui không phải liền là nói rõ chính mình sợ vị kia lữ sư m i n h sao vốn còn nghĩ thối lui tâm tư lập tức t h u về tên kia lục phẩm tu sĩ bị hắn trừng một cái cảm g i á c toàn thân phát lệnh lập tức lui trở về tên này công tôn sư h u n h chính là hộ long vệ thế hệ trẻ tuổi thiên tài vừa mới chừng hai mươi c hà, ngươi, ngươi hà bình an chẳng hề để ý c ờ i nói ngươi đang hỏi ta lời nói trước đó có phải là trước hẳn là cho thấy thân phận của mình ngươi là người phương nào đến từ nơi nào công tôn nguyên chính i này trang c l i bị hà bình an liên tục đặt câu hỏi kém chút hỏi ngộ sau đó lập tức khí nổi trận lôi đình hắn tại hộ long vệ nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám ngay ở mặt của hắn cùng hắn nói như vậy chư vị đều nhìn thấy người này không phối hợp hộ long vệ hỏi thăm ta liền đem hắn tại chỗ giết chết cũng là hắn gieo gió gặp bão công tôn nguyên chính mặt tâm trầm toàn thân chân nguyên bắt đầu ngưng tụ một c ỗ túc s á t chi k h í tại công tôn nguyên chính trên thân bắt đầu l à n tràn t r u n g quanh người vây quanh chỉ có luyện dược ti cùng hộ long vệ người luyện dược ti hà bình a n đến thời gian cũng không dài ngược lại bởi vì đoạn thời gian trước luyện đan quá mức xuất sắc lọt vào rất nhiều người đô kỵ trường sinh điện người đều là chút lao âm mê mặt ngoài sẽ không nói cái gì trong lòng lại ước gì hà bình a n sẽ ra chuyện mà hộ long vệ người mặc dù còn có một n h ấ t phẩm sơ kỳ nho tu đang chủ trì vấn tâm kính nhưng căn bản không để ý tới phía dưới hai tên con tôm nhỏ hồi n h o thả chi đảm nhiệm chi cho nên mọi người ở đây phần lớn đều nắm lấy cười trên nôi đau của người khác thái độ chư vị cũng đều nhìn thấy trước mặt tên này thân phận không rõ người ý đồ công k í c h ta ta chính là tự vệ đánh chết đả thương c h ớ luận hà bình an trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng không yếu thế chút nào đương nhiên ở chung quanh người trong mắt chỉ cảm thấy hà bình an là cuối cùng sắp chết dãy rụa tu vi tranh l ệ n h rõ ràng một v õ đạo ngũ phẩm đ ỉ n h phong một v õ đạo lục phẩm tiểu t ử nhận lấy cái chết nghe tới hà bình an lợi nói bên trong n i ệ m ai công tôn nguyên chính nơi nào còn nhận được đấm ra một quyền như làm ánh hồ hạ sơn trực tiếp hướng về hà bình an ngược quanh tới quân con chưa đến Quyền phong như đã ư là l ớ vê anh sắp n một u n g quyền một vai chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ trên quảng trường đất rung núi chuyển tiếp lấy điểm điểm màu vàng trận sáng người lên trường sinh điện trận pháp đã lên phản ứng đem nơi lây chiến đấu dư ba toàn bộ hấp thu vê anh giữa sân theo dư ba tán đi một thân ảnh bị trực tiếp đánh bay thân thể bay lên cao cao xông ra đám người nặng nề g h mà rơi vào bên ngoài trăm trượng trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thế mà là hàn thắng mọi người ở đây quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nhìn về phía hai người chiến đấu ở giữa hà bình an còn duy trì vừa rồi kia trầm vai động tác lúc này mới chậm dại đứng thẳng người mà bay ra ngoài thân ảnh chính là vị kia hộ long vệ công tôn nguyên chính chỉ gặp hắn vừa rồi o à n h ra ngoài thủ đoạn lúc này khoa trương hướng vào phía trong quân quong lộ ra lấy cổ tay đấm máu xương cổ tay rõ ràng toàn bộ thủ đoạn đã hoàn toàn bẻ gãy lực hướng vào phía trong thật sâu sụp đổ một chút liền biết trước ngực x ư ơ n g sần trí ít đoạn mất mấy cây hô xung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa hà bình an trước mắt một trận mơ hồ trước người đã xuất hiện một ước chừng ngoài sáu mươi tuổi thân mang màu xanh cân vạt nho bảo mang cao cao nho quan k h ỏ e mắt có ba viên rõ ràng nốt dồi lao đầu chính là lúc đầu đối hai người đấu pháp thờ ở hộ long ti nhất phẩm nho tu nôn xuất phát p h ủ y thân hình đã xuất hiện tại hà bình an bên người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn hỏi ngươi chiêu này kêu là cái gì hà bình an trong lòng bán thẩm vừa rồi đánh nhau trước đó không ra mặt lúc này mới ra lao ra họ hèm này cũng không phải vật gì tốt trên mặt không tiêu ngạo không tự tin nói thiếp sơ k h á o lúc nào đột phá võ đạo ngũ phẩm n h ấ t phẩm nho tu trong mắt tinh quang hiện lên hạo nhiên chính khí ẩn ẩn phát động trong bất chi bất giác đã dùng r a nho ra ngôn xuất phát thủy chư minh huynh muốn hỏi điều gì không bằng trực tiếp hỏi bản vương như thế nào hà bình an giả vợ như sắc mặt cứng nhắc tâm thần bung ra đang chờ trả lời một đạo hùng hậu nam trung â m đột nhiên từ phía sau chuyển đến đem nho đạo công pháp giải khai không cần quay đầu lại xem hắn liền biết là chỉ huy sứ triệu trọng đến đường vương mới biết nhấp phẩm nho tu trư mắt sáng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc tên tu sĩ này bất quá là một ngũ phẩm vũ phu đường vương triệu trọng lại tựa hộp như có chút che chở hắn bản vương tự nhiên biết đường vương từ đâu bình an sau l ư n g đi tới đem hà bình an yên lặng ngăn ở phía sau mở miệng nói ra tiếp lấy một đạo truyền âm liền rơi vào chư minh trong hai mấy tức qua đi cái sau nghe xong yên lặng nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa trở về vấn tâm kính bên cạnh tiếp tục hỏi người chuyện gì xảy ra đường vương triệu trọng quay đầu xem hà bình an một chút tiếp lấy lại truy vấn ngươi chừng nào thì đột phá ngũ phẩm sau đó linh thức cũng đã rơi vào hà bình an trên thân phát hiện hắn cảnh giới không quá vững chắc vẫn có chút t r ợ t cao c h ợ t thấp rõ ràng đột phá không dài thời gian hà bình an đơn giản đem vừa rồi xung đột hướng đường vương triệu trọng kể rõ một phen đồng thời xưng chính mình chính là trong lúc chiến đấu cảm nhận được tên kia công tôn nguyên chính áp lực vừa mới đột phá loại này đột phá tình huống tại vũ phu bên trong rất nhiều gặp bởi vì vũ phu phần lớn toàn c ơ bắp rất thích tàn nhẫn tranh đấu cho nên thường xuyên trong chiến đấu thời khắc sinh tử đột phá triệu trọng lại nhìn lướt qua bên kia bị chư minh cứu tỉnh công tôn nguyên chính cao mày nói ngươi biết người kia là ai chăng sư phụ hắn là ai hà bình an nhịu nhũ mày trong l Ta bởi vì công tôn nguyên nhất bái nhập đảo chân nhân môn hạ cho nên hắn cũng nhận được đảo chân nhân đề cử bái nhập định quốc công chu thành môn hạ trở thành hắn quan môn đệ tử định quốc công chu thành nguyên dù sao cũng nên nghe qua a ân nghe qua hà bình an gật gật đầu định quốc công chu thành chính là nhất phẩm định phong vũ phu trưởng quản trăm vạn cấm quân huân quý bên trong địa vị chỉ ở đường vương triệu trọng phía dưới gặp hắn một bộ không quan trọng dáng vẻ đường vương triệu trọng kém chút bị tức cười nếu không phải xem tiểu tử ngươi còn thuận mắt lại có tần trung hỉ ở bên nhiều lần đề cử đã sớm một cước đánh ngươi cái mông bên trên qua đại khái nửa khắp đồng hồ lữ uý mang một trường sinh điện đan sư đi tới tên kia lục phẩm tu sĩ liền vội vàng tiến lên hướng lữ uý bẩm báo vừa rồi sự tỉnh cái này công tôn nguyên chính quá không đem hắn đưa vào mắt lữ uý lập tức trở nên sắc mặt â m trầm một đôi như chim ứng con mắt nhìn về phía công tôn nguyên chính đối phương bị tên tiên nhất phẩm nho tu t r ư minh cứu tỉnh ngay tại t r ư minh bên cạnh bẩm báo lấy cái gì không thể không nói võ giả năng lực khôi phục đích s á c mạnh công tôn nguyên chính ăn vào chữa thương đang ăn dược mới vừa rồi còn thê thảm vô cùng chỉ qua nửa khắc thời gian nhục thân cũng đã khôi phục không ít tối thiểu bình thường đi đường nói chuyện không thành vấn đề tại t r ư bên ngoài trước lữ uý cũng không tốt lại nói cái gì nhưng trong lòng đã yên lặng đem cái này cửu thoáng g h i xuống có thể đi vào hộ long vệ sau lưng đều có lớn lao bối cảnh lữ uý cũng không ngoại lệ trưởng bối trong nhà cùng hộ long vệ minh ngọc trân nhân quan hệ tâm đầu ý hợp mà vị này minh ngọc trân nhân một thân tu vi đã đ ạ t đến đạo môn nhất phẩm đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể bước vào nửa bước siêu thoát cảnh qua một khắc đồng hồ tại một duy trì trật tự tu sĩ dẫn đầu h ạ hà bình an đi đến vấn tâm kính phía trên ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao uy một chương một trăm bảy mươi mốt chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài chư minh toàn thân hạo nhiên chính khí khuấy động một tia sáng trắng hiện lên rơi vào vấn tâm kính bên trong vấn tâm kính bóng loáng mặt kính phía trên nổi lên đạo đạo nhu hòa bạch quang đồng thời một cỗ cảm giác huyền diệu từ mặt kính phía trên dâng lên cách nơi này trong vòng ba triệu người đồng thời trong lòng hơi động câu thông giấu ở trong tức hải một đạo kim s ắ t phủ lục người tên là gì chư minh đứng tại vẫn tâm kính bên cạnh mở miệng hỏi thành âm mờ mịt tựa hồ tựa như là từ ở ngoài ngàn giảm chuyển đến hết lần này tới lần khác để người lại vô cùng tín nhiệm hà bình an hà bình an ngươi cũng đã biết hai vị chân nhân mất tích nguyên nhân chư minh hỏi lần nữa vẫn tâm kính bên trong nhu hòa bạch quan đại tác rơi vào hà bình an trong thức hải không biết hà bình an sắc mặt cứng nhắc đáp trong thức hải cái k i a đạo kim sắc p h ụ lục nổi lên điểm điểm kim quang đem vấn tâm k í n h bạch quang ngăn cản ở ngoài hà bình an ngươi như từng chư minh liên tục hỏi mấy vấn đề hà bình an đều phủ định ngay tại một vấn đề cuối cùng hỏi xong về sau chư minh bên cạnh công tôn nguyên chính đi lên phía trước mở miệng hỏi hà bình an có phải là, giết anh ta? Không phải là. hà bình an không chút do dự hồi đáp ngươi gặp người công tôn nguyên chính thoát ra sắc mặt dữ tợn nhưng nhìn thấy bên cạnh sắc mặt không ngờ chư minh vội vàng đẻ xuống trong lòng không hiểu tiếp tục hỏi n g ư ơ i tại luyện dược ti bên trong có hay không làm trái pháp luận k ỳ sự tình khi hỏi lời này lúc hà bình an lúc đầu cứng nhắc sắc mặt trở nên dấy rủa xoan suýt công tôn nguyên chính sắc mặt vui mừng nếu là hà bình an trả lời liền có thể coi đây là đ ộ t phá khẩu ta có hà bình an chầm dai nói công tôn nguyên chính trong lòng cũng hỉ quả là thế liền vội vàng hỏi ngươi đều nói một chút có những gì tỷ như ta hạ trực sau thích đi lệ xuân viện còn thích nhìn lén trong nhà tiểu yêu tinh tắm rửa nói điểm chính công tôn nguyên chính sắc mặt cứng đờ cái này nói đều là cái gì a còn có Ta vừa mới hối lời ộ hộ một Nhân đưa cho hắn một bình định linh、đan. Hà Bình、An、thầm nghĩ trong lòng, lưu đại Nhân Minh không trách ta, ta nếu là không nói, mới chứng minh lòng Lưu Lưu lòng, Lưu Lưu là l đan. An trong này cũng nếu nói vấn vệ Bí Đại đưa Đại cái mới ta, ta ta có vấn đề.、Lời、vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt khác nhau lữ uy sắc mặt tâm trầm nhìn xem trên đài công tôn nguyên chính trong mắt tràn ngập tức giận cái này không nạ hôm nay là đến phá ta đ à i sao công tôn nguyên chính nghe đến đó ngược lại sắc mặt vui mừng tiếp tục hỏi nói người hối lộ hắn lẳng ì ta thấy lữ đại nhân dáng dấp phong lưu phong k h o n g anh tuấn tiêu sái đủ nhưng vào lúc này chư minh xanh mặt đột nhiên nổi giận nói xuống dưới hà bình an lời còn chưa nói hết chư nói rõ ra phát theo một đạo huyền diệu c h i lực đã đem hà bình an na di đến bên ngoài sân đem hà bình an na di đi chư bên ngoài sắt trầm xuống nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh công tôn nguyên chính lạnh lùng hỏi ngươi hỏi đủ rồi sao công tôn nguyên chính lúc đầu muốn nói còn không có hỏi đủ nhưng nhìn đến chư minh sắc mặt tâm trầm cực lực k i ể m chế thanh âm thấp giọng nói hỏi hỏi đủ hỏi đủ liền lăn xuống dưới chư nói do ra phát theo thanh âm vang lên công tôn nguyên chính liền giống một con chó đồng dạng từ vấn tâm kính chỗ bắt đầu thân hình tự động ôm làm một đoàn lăn ra hơn một trăm n h triệu lúc này mới ngừng lại ha ha ha ha p h u cận trường sinh điện cùng hộ long vệ tu sĩ nhìn thấy hắn bộ kia dáng vẻ chật vật cùng tiếu không thôi đối hắn chỉ trỏ ánh mắt bên trong v ẻ khinh bị lộ rõ trên mặt công tôn nguyên chính lăn trên mặt đất một vòng đầu góc thanh tỉnh một điểm từ vị ca ca báo thù trong cựu hận thoát khỏi r a biết mình vừa rồi hỏi ra lữ uý đến phạm hộ long vệ tối kỵ bình thường mọi người ngẫu nhiên đánh một chút do thu đều là chuyện thường xảy ra chính là chư minh thân là nhất phẩm tu sĩ cũng không ngoại lệ nhưng lúc này ngay trước trường sinh điện đám người trước mặt đem lữ ý thu lấy hà bình an định linh đan sự tỉnh đâm ra Đây đem không phải công h h mình chuyện xấu đặt tới trường sinh điện trước mặt. Nhất h í n trường điện đường vương、triệu、trọng cũng mặt. trước c xấu triệu đặt tới tại là ở tôn r o n nhà g g thể nguyên n chính cử đ ộ nghĩ lần này là này đem hộ long vệ quần lót quần nát. Công tôn nguyên chính n g vệ đều xé h thông suốt điểm này lập tức cai c h á n đưa ra m ồ h ô i lạnh còn tốt định quốc công chu thành cùng chư minh quan hệ không tệ nếu không hắn chỉ sợ liền không phải là nhẹ nhàng như vậy lăn bên trên một vòng liền xong việc hà bình an công tôn nguyên chính nhìn xem cách mình không xa đưa lưng về phía hắn hà bình an trong mắt như muốn phun lửa hắn tổng cảm giác hà bình an nhất định có tránh né vẫn tâm kính phương pháp bởi vì vị thần bí nhân kia nói chắc như đinh đóng cột xưng huynh trưởng công tôn nguyên nhất là chết tại hà bình an trong âm mưu mà hắn cũng đi kinh triệu phủ nghe qua huynh trưởng thật là tại kinh triệu phủ đánh qua kiện cáo về sau không bao lâu liền chết rồi muốn mời sư phó xuất mã công tôn nguyên chính từ dưới đất bỏ dậy thấy mình đánh không lại cái này hà bình an liền chuẩn bị đi trở về tìm định quốc công chu thành nghĩ biện pháp hắn v õ đạo thiên phú không tội định quốc công đã đem hắn làm quan môn đệ tử cường địa bồi dưỡng nếu là đi cầu định quốc công hắn nhất định sẽ đồng ý trợ giúp chính mình công tôn nguyên chính cái này liền muốn đi rồi nhưng vào lúc này một đạo lệnh leo thanh â m từ phía sau hắn chuyển đến công tôn nguyên chính nhìn lại là lữ uý không khỏi trong lòng âm thầm tiêu khổ hôm nay xem như đem lữ uý đắc tội hung á c nếu nói lần thứ nhất chỉ là hơi đắc tội đằng sau chỉ cần nghĩ một chút biện pháp mời hắn đi lệ xuân viện một chuyến vẫn là có thể h ò a hoạn quan hệ nhưng ở vấn tâm kính phía trên hắn liền đem lữ uý đắc tội gắt đao giữa hai người có thể nói không còn có cứu vãn tri điệm dù sao đã không có khả năng h ò a hoạn quan hệ công tôn nguyên chính hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị từ lữ uý bên cạnh đi qua phơi nơi này nhiều người như vậy hắn cũng không dám động chính mình ngay tại hắn t ử lựa quý bên người gặp thoáng qua thời điểm sau lưng bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi tới hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng lập tức biến s á c trong lòng tiêu to không được lúc này quay người đã tới không kịp hắn chỉ có thể thân hình hướng về phía trước nhảy lên một cái hy vọng có thể tránh thoát một cách này nhưng còn chưa chờ hắn b ư t lên hậu tâm đột nhiên cảm giác một trận đau tê tâm liệt phế mắt tối sầm lại một cô lớn đến để hắn không dám tưởng tượng cự lực chuyển đến trực tiếp đem hắn như giống như rượu đứt dây đụng bay ra ngoài một trận trầm muộn rơi xuống đất âm thanh truyền đến công tôn nguyên chính thẳng tắp rơi trên mặt đất nhất thời căn bản không đứng dậy được quen thuộc va chạm cảm giác công tôn nguyên chính lập tức minh mạch vừa rồi hậu tâm cái này va chạm là hà bình an thiếp sơn kháo gây nên hà bình an đứng thẳng người lạnh lùng nhìn xem công tôn nguyên chính ngã xuống thân ảnh trước mặt mọi người hắn vẫn là lưu lại tay không có trực tiếp đem hắn đâm chết chỉ là hơi thi trừng trị t a n h ổ vào nhưng vào lúc này lữ uý nhẹ nhàng đi tới một ngụm lao đảm trực tiếp nổ tại công tôn nguyên chính trên mặt vừa mới tiếp nhận hà bình an hai lần trọng kích đều không có té xịu công tôn nguyên chính lúc này bị một ngụm lao đàm chính chính nổ ở trên mặt nghe được kia cổ phần khiến người buồn nôn mùi lại nghĩ tới chính mình lúc nào bị qua loại này khi n h ụ thế mà nhất thời khí cấp công tâm tức đến mất đi vi cái gì cầu vật lữ uý nhìn thấy công tôn nguyên chính t é i xịu cũng không có bỏ qua hắn lại là một ngụm lao đàm rơi vào công tôn nguyên chính trên mặt đem đối phương kia coi như tuấn tiếu mặt phỉ nổ hôi thối vô cùng nhưng vào lúc này trên đài chư minh thân hình nói lên đã xuất hiện tại hà bình an trước mặt đưa tay hướng hà bình an trộ tới ps ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q một chương một trăm bảy mươi hai tốn kém vẫn là phá sản、Bạch theo một tiếng tiếng gió bén nhọn vang lên đường vương triệu trọng như là huyễn ảnh xuất hiện tại giữa hai người thủ đoạn nhẹ nhàng vừa nhất liền đem t r ư minh tay cả n lại đường vương điện hạ kẻ này công nhiên hành hung ngươi còn muốn che chở hắn t r ư minh sắc mặt chầm xuống vừa rồi hà bình an bạo nhưng xuất thủ hắn trên đài chủ trì vẫn tâm kính nhất thời chưa kịp phản ứng lúc này mới đưa ra tay ai có thể nghĩ tới hôm nay trường sinh điện vốn là làm theo thông lệ sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu tiêu h thân t r ư minh minh nơi này là trường sinh điện đường vương triệu trọng chậm rãi mở miệng nói tiếp chính là trừng phạt cũng là ta đến trừng phạt còn không thể theo ngoại nhân n ú n g tay ngươi, chư minh bị đường vương ép buộc nói không ra lời nhưng lại không dám dùng sức mạnh hắn chỉ là nhất phẩm sơ kỳ mà triệu trọng thì là nhất phẩm đình phong mặc dù cùng là nhất phẩm cũng có phân chia cao thấp huống hồ triệu trọng tại đại huyền địa vị chư minh càng là kém xa tích t ắ p hà bình an người công n h i ê n hành hùng phạt ngươi tại trong vòng nửa tháng đem thần long bản thảo kinh hoàn thiện mới có thể công tội bù nhau đường vương nhẹ nhàng một câu liền định ra hà bình an trừng phạt phương pháp tiếp lấy lại bổ sung một câu nếu không liền đợi đến bị ăn gậy đi là thuộc hạ tuân mệnh hà bình an không người lĩnh mệnh chính mình thu thập vô danh thảo dược làm thần nông bản thảo kinh sự tình trong i ệ u t r lòng của hắn rõ ràng lữ uý là đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm cũng tốt giảm bớt một chút hà bình an áp lực nói đến người này mặc dù tham một chút ngược lại là cái có thể lui tới người đang khi nói chuyện lữ uý đem định linh đang đem ra ngay trước hai tên nhất phẩm tu sĩ trước mặt đưa tới hà bình an trong tay thành thần nói hà đàn sư ta ngay lúc đó thật là động tham nghiệm lúc này c à nghĩ n g không nên thu n g ư ơ i định linh đan cái này liền trả lại ngươi lữ đại nhân n g ư ơ i cái này liền k h á c h khí ta bất quá là cùng ngươi mới quen đại thân cho nên mới tặng cho người định linh đan hà bình an ngừng lại một chút tiếp lấy trịnh trọng nói việc này đã kết thúc hiện tại cùng ngươi chức trách không quan hệ ngươi nếu là không thu định linh đan chính là xem thường ta hà bình an hắn lúc này hồi tưởng trước đó tại bên trong đan phòng lữ ý nhìn thấy định linh đan phản ứng hắn là tứ phẩm đình phong đang thiếu loại này đột phá bình cảnh đan dược cho nên mới nhất thời động tham nghiệm cái này lữ ý trên mặt có chút khó khăn bên cạnh chư minh lúc này lại đột nhiên mở miệng nói cho ngươi liền nhận lấy nhăn nhăn nhò nhó không giống cái nam nhân nơi này còn lại nhiều người nhìn như vậy chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mất mặt ném đến bên ngoài đi n g h e xong chư minh lời ấy lữ uý liền vội vàng đem định linh đan chứa vào trong l ự c đây cũng không phải là nhận hối lộ mà là quân tử chi giao hà bình an ngược lại kinh ngạc ngắm chư minh một chút vừa mới hắn còn có chút che chở công tôn nguyên chính lúc này lại bung ô ra chư minh nhạy cảm phát hiện hà bình an tại xem chính mình cười ha hả nói gì tiểu hữu vừa rồi đều là hiểu lầm ngươi tiểu tử này can mạo thập tử nhất sinh nguy hiểm lập xuống h o à n nguyện nếm khắp thiên hạ thảo dược chỉ vì viết ra thần nông bản thảo kinh dám vì thiên hạ trước như vậy một điểm ta bội phụ c ngươi hà bình an lập tức minh bạch nhất định là triệu trọng đem việc này nói cho chư minh lúc này đường vương vừa cười vừa nói hà bình an chư minh huynh chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua còn đáp ứng ta đợi cho ngươi thần nông bản thảo kinh viết thành thời điểm hắn liền tự thân vì ngươi làm tự ngươi còn không cảm ơn hà bình an liền vội vàng không người hành lê nói đà tạ chư đại nhân trong lòng thì t o á n thầm không thôi triệu trọng người tốt thì tốt vậy nhưng lại thích giút mình làm chủ kỳ thật trong lòng của hắn đã có vì thần nông bản thảo kinh làm tự nhân tuyển chuẩn bởi ị thông qua dương khánh đến dựng vào liêu Thánh, mời liêu Thánh tự mình làm tự. Nếu là liêu thánh tự. Khánh mình không làm, Hà Bình khác, Khánh Dương đến dựng Nếu An Dương qua Liêu Liêu Liêu cầu để vào việc làm là làm, mà làm lại lùi lại mời b vì h ắ n biết cái này thần nông bản thảo kinh một khi ra mắt tất nhiên sẽ có công đức vô số chính là đại đa số công đức rơi vào trên người mình chỉ có một chút rơi vào làm tự người trên thân cũng nhiều vô cùng công đức dương khánh rất có thể dựa vào những n à y công đức trực tiếp đột phá nhị phẩm thậm chí nhất phẩm mà kia liêu thánh vốn là nhất phẩm đ ỉ n h phong nho tu là có thể trở thành chân chính nho đạo bản thánh đương nhiên chư minh cùng đường vương cũng không biết việc này thậm chí chư minh cùng đường vương đối cái này thần nông bạn thảo kinh có thể hay không ra mắt đều không ôm ấp hy vọng quá lớn nói không chừng hà bình an ăn vào một cái đỏ rù rù cắn t r ắ n g cắn liền trực tiếp nằm tầm thấm bọn hắn liền muốn cùng một chỗ ngồi vào tịch ăn cơm cơm dù sao thí dược ti thử đan chí ít cũng đều là một chút có thể làm thuốc đăng dược mà cái này n ế n b á c h thảo thì hoàn toàn là đem cái mạng nhỏ của mình giao cho lão tiên chư minh vất ống tay h á o một cái vừa cười vừa nói nếu không phải hôm nay tới đây sao lại biết trường sinh điện còn có nhân vật bậc này hà bình an ngươi nếu là thật sự có thể may mắn sách thành ta chư minh cái thứ nhất đến mua sách nói xong lời này chư minh ánh mắt m á h liệt nhìn về phía nằm ở phía xa hôn mê bất tỉnh công tôn nguyên chính không khỏi chán ghét dị thường mở miệng nói ra công tôn nguyên chính trong vòng ba trượng thuộc về hộ long vệ vừa dứt lời luôn xuất phát thủy công tôn nguyên chính thân hình đã từ dưới đất biến mất hắn vốn là chỉ là cùng c h ấ n quốc công giao hảo chỉ là đáp ứng che chở công tôn nguyên chính một hai nhưng là c h ấ n quốc công cùng đường vương so ra cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ mà lại việc này vốn là cùng hắn quan hệ không lớn hắn đã vì cái này công tôn nguyên chính xuất thủ qua đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ chư minh đem công tôn nguyên chính đưa tiễn liền hướng đường vương chắc tay thân hình nhất chuyển xuất hiện tại vấn tâm kính bên cạnh đường vương triệu trọng thì một mực tọa c h ấ n ở đây để phòng lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân nhưng vào lúc này hà bình an bên cạnh hàn lực thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn vừa cười vừa nói hà đại ca hạ trực sau lệ x u â n viện chúc mừng ngươi đột phá v õ đạo ngũ phẩm a ngươi tiểu tử này vừa rồi vẫn ở bên cạnh nhìn xem đúng không hà bình an nhìn thấy hắn không cao hứng mà hỏi hàn lực đã s ử n đến một mực tại bên cạnh không có lên tiếng thẳng đến sự tình có một kết thúc lúc này mới xuất hiện n à ý tứ trong lời của hắn trường sinh điện hai vị đại lao vừa mới xảy ra chuyện chúng ta liền đi lệ xuất viện có phải là không quá phúc hậu hàn lực lơ lên nói ngươi xảy ra chuyện lúc cũng không gặp hai vị chân nhân nhớ thương ngươi chúng ta nên ăn một chút nên chơi đùa trong lời nói thậm chí có chút cười trên nôi đau của người khác ngưỡng khí t u kia liền nói định lại muốn tiền phức hàn huynh đệ tốn kém hà bình an lúc này tưởng tượng cũng đúng tâm ma đạo chủ lần này gặp hạn té ngã không nhỏ đang lúc ăn mừng một phen từ lúc đi luyện dược t i về sau b ạ c h chơi hàn lực cơ hội càng ngày càng ít lúc này phải nên nắm lấy cơ hội việc rất nhỏ hà đại ca không cần để ở trong lòng hàn lực sắc mặt nhẹ nhõm hà bình an chính là đi cũng chỉ ngồi phía trước sảnh không tìm côn đương lại có thể hoa mấy cái bạc bất quá chỉ là cả bản thị diệu ta hàn có mỏ chút tiền lẻ này căn bản không quan tâm nhưng vào lúc này hà bình an mở miệm đối xa xa vương chủ bộ cùng lưu ý truyền đ ó nói hai vị đại nhân hạ trực sau có người mời lệ xuân viện nghe hát các ngươi có đi hay không một canh giờ sau hà bình an bốn người xuất hiện tại lệ xuân viện cửa hà bình an ba người trên mặt ý cười chỉ có hàn lực khuôn mặt đ ắ n g chát nhăn nhăn nhó nhó bộ pháp trầm chạm vẫn là tại hà bình an lôi lôi kéo kéo hạ mới đưa hàn lực kéo vào trong lệ xuân viện hàn huynh đệ đến ta vì ngươi giới thiệu vị này là hộ long vệ lữ úy lữ đại nhân hà bình an mỉm cười đem hàn lực kéo đến phòng trước ngồi xuống mở miệng nói ra mỗi lần bạch chơi hàn lực luôn luôn để nhân thần thanh khí thoải mái hàn lực vào chỗ đem vừa rồi kéo tú lúc vô ý trượt ra cổ áo một cái tiểu l ngay tại ư ơ vừa rồi hàn lược tiến vào lệ xuân viện không bao lâu liền khôi phục buổi chiếu phim tối tiểu vương tử phong tao gọi tới tú bà rất nhanh liền giúp vương chủ bộ cùng lữ uý tuyển định ngưỡng mộ trong lòng cô nương thật không nghĩ tới lữ uý nhìn xem c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng lại vẫn cứ thích đầy đ ặ n mượt mà cơ ngực to lớn loại kia dưa hấu lớn như vậy hắn còn không sợ ngạt thở sao sau đó ba người liền cùng nhau tiến vào hậu viện đi hoàn thành sinh mệnh truyền lại trách nhiệm đem hà bình a n một người nhét vào phòng trước ai hoa gian một bầu rượu độc rót vô tướng thân hà bình a n thở dài một tiếng đem trên bàn bầu rượu cầm trong tay vì chính mình châm một chén l í n rượu đang chuẩn bị một uống mà hạ thơ hay thơ hay hà huynh lại lạ lẹ loi một mình thoại âm rơi xuống một cái tuyết trắng n u ề đã dối tới nhẹ nhàng cầm búp lên trên bàn một hạt cụ lạc để vào m vương minh đã lâu không gặp hà bình an uống một hơi cạn sạch rượu trong tay không quay đầu lại liền biết là vương dịch phương đến sau lưng lại đổi thành tên kia gã sai vặt nam trang đại lao tiểu như ai đừng đề cập sau này liền muốn kỳ thi mùa xuân gần nhất một mực tại trong nhà đọc sách rất lâu cũng không đi ra ngoài vương dịch phương như quen thuộc đem rượu ấm cầm trong tay vì chính mình trâm tràn đầy một chén sau này đều muốn kỳ thi mùa xuân vương minh còn có tâm tình ra uống rượu hà bình an cười nói hắn nhưng là biết mấy ngày nay lục v ĩ tên kia một mực tại trong phòng khổ đọc ngay cả cửa đều không có đi ra mấy lần vừa nói chuyện hắn rót cho mình một chén hai người đụng đụng chén tiếp lấy uống một hơi cạn sạch vương dịch phương đặt chén rượu xuống cười cười không nói gì sống lưng thẳng tắp bóng loáng gương mặt bên trên mang theo một cô ánh sáng tự tin cái thằng này tính trước kỹ càng rồi hà bình an không khỏi t i ế t h ậ n không thôi cái tư thế này nếu là khôi phục nữ trang k i a trước ngực hai con lớn đào bánh bao trắng chỉ sợ đã kiêu ngạo nhảy dựng lên đi bất quá trong lòng nhà ránh về nhà rãnh hắn có thể cảm giắt được vương dịch phương nho đạo tu vi đích sắc tăng trưởng không ít đã tiếp cận ngũ phẩm đình phong một khác đồng hồ về sau qua ba lần rượu vương d ị phương mặt mang đỏ ử n g máy hắt hà huynh nghe nói trường sinh điện hai vị chân nhân xảy ra c h u y ệ n rồi vương dịch phương một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hà bình an mở miệng hỏi hai vị nhất phẩm chân nhân mất tích mặc dù ra minh đế phân phó phong khẩu lệnh nhưng cái này sự thực tại là quá mức không thể tưởng tượng đã sớm truyền đến một chút tu sĩ cấp cao cùng trong triều đại quan trong hai vương dịch phương làm một khi công chúa biết cũng không kỳ quái hà bình an truyền âm nói vương huynh ngay cả việc này đều biết đây chính là trường sinh điện cơ mật vương d ị phương vội vàng truyền âm giải thích tại hạ có một vị bằng hữu trong công trực biết một chút bí ẩn ha ha ta xem ngươi là không bên trong sinh bạn đi hà bình an không có vạch chân nàng tiếp tục nói thật có việc này hôm nay hộ long vệ từng trường sinh điện điều tra nhưng là tạm thời chưa có kết quả vương dịch phương gật gật đầu thân thể ghé vào trên bàn rượu ưu u thở dài hai tên đường đường nhất phẩm tu sĩ ngay cả mình vận mệnh đều nắm giữ không được chớ đừng nói chi là chúng ta những người này ai hà bình an nghe ra nàng trong lời nói phiền muộn tò mò hỏi lần trước thấy vương huynh liền muốn hỏi ngươi luôn cảm giác vương huynh tựa hồ có tâm sự gì ai một lời khó nói hết vẫn là không nói tốt vương d ị phương nhìn trái phải mà nói hắn chính là không nói sự tình gì hà bình an cũng là sẽ không n i ê m cưỡng hắn cùng vị này nghi phương công chúa tựa như là hạ sương chi giao hai người tại lệ xuân viện quen biết rời đi nơi này nàng vẫn là nghi phương công chúa chính mình cũng liền biến thân cưới r ồ n g võ thánh đúng vương minh tại hạ nhìn trung đại huyền liệt vị đế vương tựa hồ cũng thọ không hơn trăm đây là cớ gì hà bình an truyền â m hỏi hắn từ đào chân nhân trong miệng biết một chút bí ẩn nhưng vẫn là cần từ vương dịch phương nơi này lại chứng thực một phen hà huynh ngươi đây là từ đâu biết được vương dịch phương giật mình truyền â m nói tại hạ là là từ một bản trong cổ tịch tìm đọc biết được hà bình an nói bậy đạo dù sao hắn không có khả năng nói đây là đạo chân nhân nói cho ta vương dịch phương một phen tư lượng thử do xét nói hà huynh vì sao cảm thấy ta sẽ biết việc này đâu đại huyền hoàng đế thọ nguyên cơ bản không có thư tịch bên ngoài lưu truyền bởi vì đại huyền hướng trải qua một năm trăm n ă m thời gian quá dài không có bao nhiêu thư tịch sẽ tận lực ghi chép hoàng đế thọ nguyên nhất là lịch đại hoàng tử hoàng đế sinh nhật đều là tuyệt đối bí mật trừ phi có người nguyện ý hao phí thời gian dài đi thăm dò duyệt quan sát cổ tịch lẫn nhau xác minh mới có thể có ra trở lên kết luận cho nên vương d ị phương đột nhiên nghĩ đến hà bình an hỏi mình loại này hoàng thất cơ mật có phải là nói rõ hắn phát hiện thân phận của mình hà bình an hai mắt sáng rực có thần nhìn chằm chằm nàng n n g đỏ khuôn mặt cười nói vừa rồi vương huynh không phải là nói chính mình có bằng hữu trong cung trực sao câu tiếp theo hắn cũng không nói ra miệng ngay cả trường sinh điện hai vị chân nhân đột nhiên biến mất nhanh như vậy ngươi bằng hữu k i a đều biết việc này lại là cái gì việc khó à đúng vương dịch phương gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên mình ngược lại là quên cái này g ấ c dạ n g việc này ta đích xác nghe vị bằng hữu k i a nói qua vương dịch phương vội và nói che giấu bối rối của mình ta cùng hà huynh mới quen đã thân nói cho ngươi cũng không sao chỉ là việc quan hệ h o à n thất còn mời hà huynh giữ bí mật hà bình an gật, gật đầu b nguyên thị c nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết từ đại huyền thành lập đến nay tất cả hoàng đế thọ nguyên nhiều nhất chỉ có thể đến cửu ngũ trừ phi vương dịch phương nói đến đây thanh em ngừng lại một chút trừ phi cái gì hà bình an không kịp chờ đợi hỏi cái này tiểu nương bị học cái xấu cũng bắt đầu thừa nước đục thả câu trừ phi đột phá siêu thoát cảnh m hà, hà bình an lại nói bóng nói gió một trận xác định vương dịch phương đích sắc đã bị chính mình ép cô cũng không biết cấp độ càng sâu nguyên nhân lúc này mới bỏ qua hà huynh ngươi nhưng nghe nói sở châu gần nhất xuất hiện một đám sơ tặc tên là hát phong trại vương dịch phương hai gò má đ n g đỏ thổ khí như lan mở miệng hỏi hà bình an một mực hỏi hoàng thất bí ẩn để nàng có chút mệnh m ỏ i ứng phó vội vàng đổi chủ đề t h ô i có nghe thấy làm sao rồi hà bình an nhàn nhạt hỏi mấy ngày trước đây trương tam lại dẫn người xuống núi đem lâm huyện bên cạnh một cái huyện thành tham quan giết hết bắt đi toàn bộ linh thảo đáng dược cũng đem huyện thành vàng bạc lương thực phân phát cho bách tính việc này hắn đương nhiên biết được vũ lăng quận đất đai một quận liên tục hai cái huyện thành bị hát phong trại cất sạch đã chuyển đến huyện dương thành nhưng là gia minh đế lúc này có lẽ là bị hai tên chân nhân biến mất sự tỉnh quấy đến sức đầu mẹ chán lại có lẽ là khinh thường tại để ý tới nho nhỏ hát phong trại cho nên đối với chuyện này chẳng quan tâm ta nghe nói kia hát phong trại người mặc dù là sơ tặc lại kỷ luật nghiêm minh chưa từng ước hiếp bách tính còn dùng đại lượng vàng bạc lương thực đổi lấy bách tính linh thảo những vật này thật đúng là có chút kỳ quái đâu vương dịch phương đôi mắt sáng lưu chuyển nhìn về phía hà bình an hỏi ha ha thế gian vô cùng kỳ quặc sự tình nhiều đi chuyện này cũng không có gì kỳ quái có thể vị trại chủ này là một vị đan sư am hiểu luận an hà bình an luôn cảm giác thảo luận cái đề tài này là lạ vội và nói mấu chốt là cái này hát phong trại tự a hồ đối với độc đan độc thảo nhu cầu c à n g sâu qua linh tài vương dịch phương vừa cười vừa nói tự a hồ có ý riêng lại có việc này tại hạ cũng không quá rõ ràng hà bình an đành phải giả bộ hồ đồ nói vương dịch phương điểm đến là d ừ n g không tiếp tục nói chuyện này đại khái lại trò chuyện nửa canh giờ vương dịch phương không thắng tiểu lực lần nữa bị nhỏ như g ắ t ở trên bờ vai mang đi hà bình an nhìn xem vương dịch phương bóng lưng rời đi luôn cảm giác cái này tiểu nương bỉ tự hồ đoán được cái gì ps cảm ơn ông ngọc tân đã đồ nạt cho tôi là mấy tháng rồi cuối cùng cũng có người đồ nạt xúc độc đê Cảm ơ n n hà bình an tránh nhập g hậu viện phát hiện hồng tịch phi ngay tại cho mình quản lý dường chiếu lúc này mới yên tâm công tử ngươi trở về hồng tịch phi nhìn thấy hà bình an đột nhiên xuất hiện đầu tiên là giật mình tiếp lấy gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên vẻ vui mừng ân hà bình an quan sát tỉ mỉ hồng tịch phi một phen phát hiện nàng cũng không có cái gì dị thường hỏi tiếp hôm nay có sự tình gì phát sinh sao không có chuyện gì à hồng tịch phi hiếu kỳ xem hà bình a n một chút không biết hắn vì sao hỏi cái này vấn đề kia liền kỳ quái vì sao ta nghe được một cỗ mùi m á u tươi hà bình a n nhữ mày nói tiếp lấy thần thức liền chuẩn bị bốn phía dò xét đây là hồng tịch phi phản ứng lại vừa cười vừa nói khẩn trương như vậy ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ công tử kia là tiểu thạch t r â n hôm nay ra ngoài hai thuốc vô ý ngã một phát trên đùi bị cỏ dại cắt vỡ mấy đạo lỗ hồng lưu không ít máu hồng tịch phi giải thích nói tiểu thạch chân hà bình ăn thần thức rơi vào mấy tên dược đồng trong phòng chỉ thấy mấy tên dược đồng lúc này đã nằm ở trên giường thạch chân chân trái phía trên có một tầng thật mỏng bài bố ẩn ẩn có máu tươi chảy ra nhìn thấy cảnh này hà bình an thu hồi thân thức lại dặn do hồng tịch phi nói tiểu thạch chân dù sao số tuổi còn nhỏ giống hái thuốc loại chuyện này cũng không cần ăn bài h ắ n đi là công tử nộ ra biết hồng tịch phi vừa cười vừa nói nàng đã sớm phát hiện công tử là cái mặt lạnh tim nóng người ngoài miệng nói không nên tùy tiện dẫn người đến tiên thảo đường kỳ thật lại đối tiên thảo đường những này dược đồng đều rất quan tâm công tử nói trở lại tiểu thạch chân tiến bộ thật nhanh hiện tại đã nhận hơn bốn trăm l o ạ i dược liệu mà lại biết chữ cũng là tất cả dược đồng bên trong nhiều nhất hồng tịch phi đối thạch chân khen không rứt miệng ân đằng sau có thể chậm rãi để hắn nghiên cứu sách thuốc cũng có thể để hắn ở một bên làm ngươi phụ tá dạng này ngươi cũng có thể dễ dàng một chút hà bình an mở miệng nói ra tiếp lấy nhìn lướt qua hồng tịch phi phát hiện nàng tu vi đã đến ngũ phẩm nhưng cũng không che giấu được trên mặt mọi mệnh khối ngọc bội này đưa ngươi thường xuyên đeo có thể bông l ò n g thần hồn t ă n g thêm thần thức hà bình an móc ra một viên ó n g ánh sáng long lanh ngọc bội mặt ngoài ở nần có linh khí tràn ngập đây là trước đó tào bang đưa cho hồng tịch phi liền h vội vàng đem ngọc bội thu vào trong lòng cảm nhận được ngọc bội phía trên lần lần truyền đến linh khí giữ tại lòng bàn tay liền có một loại để người an tâm an tâm cảm giác thất không có việc gì liền đi nghỉ ngơi đi xem đem người mệt hà bình ngăn nói hồng tịch phi mỗi ngày trần đoán điều trị người tiếp cận trăm người chính là ngũ phẩm tu vi thân thể cũng không nhất định ăn hết được là hồng tịch phi c ư ờ i h i ể m như hoa đáp ứng nói đột nhiên nhảy lên đến hà bình an bên người cái miệng anh đào nhỏ nhắn tại hà bình an trên mặt nhẹ nhàng bị đánh một cái lướt qua liền thôi làm xong đây hết thảy hồng tịch phi gương mặt xinh đẹp bên trên hai đá hồng hà lạng yên bay lên khuôn mặt cũng không bay đầu lại nhún nhảy một cái rời đi chớ đi a hà bình an có lòng muốn gọi lại nàng để nàng lại đến một ngụm chính mình còn không có cảm giác được cái này liền xong chủ yếu là vừa rồi hồng tịch phi nhún nhảy một cái á ngày h mình toàn bộ bị hai cái đại bạch thỏ hấp mắt toàn của cái dẫn, n bộ bị đại ư ợ c cảm khắc, lại Giờ xem mặt nhẹ trên mặt cảm thụ. h tí ba khác, hà Bình bóng hình An thân hình hóa thành lạng hóa một cái ê n bay ra, qua m ộ thứ c a n hình bên ngoài dở, mới từ trở t Ngày về. hai hà bình an như thường lệ đến luyện dược ti lên trực mặc dù hai vị chân nhân mất tích nhưng mình hiện tại biên chế còn tại luyện dược ti mà lại hắn phát hiện luyện dược ti so với thảo bộ đến nói chính mình phục đ à n cơ hội càng nhiều chỉ cần mình mỗi ngày hoàn thành cố định chỉ tiêu còn lại linh tài cơ bản đều là chính mình mà đối với hắn đến nói hoàn thành những n à y chỉ tiêu liền cùng chơi đồng dạng c h ỉ ít còn có thể còn lại một nửa linh tài cung cấp chính mình tiêu xài cũng không lâu lắm triệu trọng liền tới đến luyện dược t i tuyên bố luyện dược t i tân nhiệm thủ tịch đan sư hà bình an lúc này mới phát hiện thế mà là toàn chân đạo trường xuân chân nhân thời gian qua đi tiếp cận nửa năm trường xuân chân nhân tu vi đã hoàn toàn ổn định tại tam phẩm cảnh giới trải qua hà bình an tại luyện đan bên trên chỉ điểm về sau trường xuân chân nhân loại suy luyện đ ăn kỹ nghệ đ ộ t phim manh t i ế n đây mới là triệu trọng tiến cử hắn nguyên nhân đợi cho triệu trọng sau khi đi trường xuân chân nhân một chút liền quét đến hà bình an vừa cười vừa nói hà tiểu ca đã lâu không gặp không nghĩ tới chúng ta còn có thể cùng một chỗ cộng sự tham kiến chân nhân hà bình an nhìn thấy trường xuân chân nhân cũng rất cảm thấy thân thiết dù sao cái lao đạo sĩ này đích sắc giúp mình không ít có thể nói không có hắn hà bình an tuyệt đối sẽ không như thế gió em sóng lặng tiếp cận đạo hạnh vạn năm khả năng đã sớm bị người phát hiện nếu là lúc ấy tu vi thấp thậm chí sẽ bị người xem như dị loại nghiên cứu tiểu tử ngươi vẫn là khách khí như vậy trường xuân chân nhân c ư ờ i nói tiếp lấy mời nói không bằng đi ta trong phòng trò chuyện chút như thế nào cung kính không bằng t u n mệnh hà bình an cùng trường xuân chân nhân nhìn nhau cười một tiếng đồng thời phương tiên đạo trưởng môn cũng không nghĩ lại lội trưởng sinh điện lần này vũng nước đục trải qua thiên tân vạn khổ phương tiên đạo mới bồi dưỡng được hai tên nhất phẩm tu sĩ lúc này lại tin tức hoàn toàn không có nếu là lại phái người đến chỉ sợ đạo thống đều không đánh nổi mà y thị tiên q u ố c thì rất an ý bảo trì trầm mặc không có an bài tu sĩ đến đây tranh đoạt vị trí này triệu trọng thực tế tìm không thấy người liền đem ánh mắt rơi vào toàn chân đạo trên đầu toàn chân đạo khoảng cách h u y ề n dương cũng không xa triệu trọng toàn lực ngự không cũng liền bốn canh giờ liền đến toàn chân đạo trùng dương chân nhân cũng không am hiểu luyện đàn nhưng đối vị trí này tựa hồ có mấy phần ý động liền đem trường xuân chân nhân đợi ra triệu trọng vừa vặn cùng trường xuân chân nhân còn có mấy phần giao tỉnh vừa đấm vừa xoa liền đem hắn mang đi qua hà bình an nhưng trong lòng có một tia lo lắng từ trường xuân chân nhân nhiều lần kết giao bên trong phát hiện hắn tu vi còn có thể lại vì người chính trực khả năng cùng gia minh đế cũng không phải là đặc biệt phối hợp nếu là có cơ hội liền giúp đỡ một năm đi hà bình an âm thầm nói loại chuyện này hắn cũng không tốt đối trường xuân trân nhân làm nhiều thuyết phục bởi vì từ vừa rồi nói chuyện p h í a bên trong phát hiện trường xuân trân nhân tới đây cũng là mang theo toàn chân đạo nhiệm vụ đến t r u n g dương chân nhân muốn mượn trường sinh điện bậc thang đem toàn chân đạo mang lên đại huyền võ đài chính trị đem toàn chân đạo phát dương quan đại lực áp đại huyền còn lại tiên môn thí dựa ti bên trong một người mặc áo ngắn nam tử trung niên ăn vào một viên đen xì âm sắt đan tiếp lấy sắc mặt cứng đở tựa hồ thần du vật ngoại đạo đồng cùng giám sát g i á o húy cũng không có để ý rất nhanh rời đi t i n h thất mà vừa mới ngồi tại trong phòng luyện đan hà bình an lúc này tâm thần hoảng hốt trước mắt hình tượng xoay nhanh một nghìn năm trăm n ă m trước đại huyền vừa lập xung quanh dị tộc nhìn chằm chằm k ý châu cực bắc tri điệu vạn d ò m tuyết bay hàn phong gào thét giữa thiên địa một mảnh trắng xóa cộc cộc. một trận tiếng vó ngựa rồn rập chuyển đến một đầu chất đầy tuyết động trên quan đạo mấy ngàn k i n h kỵ từ trên quan đạo nhanh như tên bắn mà vừa qua móng ngựa tung bay dâng lên một mảnh tuyết sắc s ư n g m hà bình an thượng đế thị giác xem rõ ràng trên lưng ngựa người thân cao trường hai hình thể khôi、ngô. khoác trên người động vật da lông làm đơn giản quần áo người đeo c u n g tiễn tay cầm lang nham đ ộ n g đội kỵ binh ngũ bên trong một mặt vẽ lấy một cái răng nanh tất hiện màu xám băng nguyên đầu sói đổ đ ẳ n g cờ xí cao cao tung bay nhìn xem h u n g h ã n vô cùng đây là phương bắc lan g tộc bắc mãng kỵ binh t s ai cho cái phiếu để cử đi thế thao q u y một chương một trăm bảy mươi lăm hàn băng chạm phanh phanh phanh cái này mấy ngàn bắc mãng khinh kỵ mới vừa từ đường rẽ nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua hàng trước nhất hơn c h ẳ n cưới bị thương gạt ngựa t r ợ chân ma thất tiền để cả người lẫn ngựa té ngã trên đất trong lúc nhất thời tiếng hét thảm không ngừng vang lên、Zip. ngay tại bắc mãng đội kỵ binh ngũ bên trong một thân hình khôi ngô tiếp cận hai trượng thân cao tráng hán nhảy lên một cái thân hình còn tại không trùng chân nguyên phun trào trong tay lang nha bồng lập tức trở nên dài đến mấy chục trượng một gậy vung xuống hướng về sông lên phía trước nhất mười mấy tên huyền giáp quân tốt đập tới cương phong tứ ngược bóng gậy trùng điệp nhất là lang nha bồng bên trên từng đạo gai nhọn lòng lãnh h u ám h à n quang chỉ cần chúng vào một người liền có thể mang đi một cái mạng cong một tiếng vang nhỏ từ đại huyền quân tốt bên trong vang lên tiếp lấy một đạo hóng ánh sâm bạch đao quang sáng lên hướng về lang nha đ ồ n g nên đón tay c ầ m trường đao người là một thân mang màu đen áo giáp đầu đội ngân n ó n trụ người xem gian lên là cái này đội đại huyền quân tốt tướng lĩnh đến hay lắm bác mang tráng hán trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cánh tay đột nhiên lần nữa thô to mấy phần lang nha đ ồ n g như mây đen áp đỉnh đập ầm ầm xuống dưới các ngươi tránh ra ngân đón chủ tướng quân toàn thân chân nguyên q u â lên bên người mấy tên quân tốt tự động liền bị hắn chân nguyên đẩy ra bên ngoài trăm trượng tiếp lấy trong tay đao quang lần nữa sáng mấy phần hướng về ngọn núi nhỏ màu đen nên đón tiếp lấy b ắ c mang tráng hán thân cao hai trượng ngân n ó n chủ tướng quân bất quá thân dài bảy thước giữa hai bên thể trạng tranh lệch cực lớn trong con mắt người bình thường chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc keng một đạo đinh thái nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang lên chỉ thấy ngắn ngủi ba thước t r ư ờ n g đao thế mà đem mấy c h ụ trượng lang nha bồng gắt gao chống đỡ tại không trùng không rơi xuống nổi một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ cả hai g a o thủ chỗ hướng bốn phía lan、tràn. đem con đường phía trên trồng chất hai thước dư dày tuyết động đều tung bay t r u n g quanh trăm trượng bên trong lộ ra cóng đến phát c ứ n g rắn đen nhánh mặt đất đại huyền c u n g b ắ c mãng q có tốt đều biết lợi hại rất có ăn ý tại bên ngoài trăm trượng sử dụng bạo lực lẫn nhau chém giết tuyết động bao trùm trên mặt đất thỉnh thoảng tung xuống vọt tới vọt đỏ tươi huyết trâu từ không trung nhìn xuống tựa như là màu trắng giấy tuyên bên trên dùng màu đỏ mực nước phát họa ra một bộ trong tuyết cảnh đẹp hắc、Bắc、mãng tráng hán hét lớn một tiếng toàn thân chân nguyên đều hội tụ tại làng nha đồng phía trên, cánh tay kiện phía trên nổi gân xanh lang nha đồng lần nữa chầm xuống hướng phía dưới fd ngân n ó n chủ tướng quân thân hình mặc dù không có chịu ảnh hưởng nhưng d ư ớ i chân hát thổ địa lại tiếp nhận không được cường đại như thế áp lực từ ngân n ó n chủ tướng quân hai chân trô đứng từng khúc g i ã n nứt hai chân trực tiếp lâm vào trong lòng đất ngân n ó n chủ tướng quân biến sắc không nghĩ tới tên này bắc mãng tráng hán thực lực cường đại như thế nên cùng mình đồng dạng đồng dạng là tứ phẩm tu vi hàn băng c h ả m h á n k h á c quát một tiếng chân nguyên trong cơ thể bắt đầu dựa theo một cỗ huyền diệu phương thức vận chuyển chung q u n h trăm trượng bên trong hàn khí đều bị hắn chân nguyên hấp thu hội tụ đến trên trường đao lúc đầu liền rét lạnh vô cùng đa quang lúc này càng thêm tăng thêm mấy phần h c h u y ể n lại đến l a n g nha đ ồ n g phía trên t lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay bắc mãng t r ắ n g hán trên mặt lộ ra một sợi kinh ngạc tay nắm lấy l a n g nha đ ồ n g tựa như là cầm một khối to lớn ngàn năm huyền băng h á n vội vàng cổ động chân nguyên toàn thân chuyển vào l a n g nha đ ồ n g bên trong muốn ngăn cản cố này băng h à n hơi lạnh t ấ u xương nhưng không có nghĩ đến chính mình cường đại chân nguyên tại cố hàn ý này phía dưới chỉ bất quá ngăn cản ba hơi liền bị cố hàn ý này đóng kết tại l a n g nha bồng bên trong không được bắc mãng tráng hán sắc mặt lập tức đại biến liền muốn buông tay vứt bỏ trong tay làng nha bồng lại phát hiện bàn t đã cùng lang nha bổng đồng, đồng cứng cùng một chỗ căn bản là tách rời không ra đến lúc này hắn mới rốt c ụ c phát hiện tên này ngân nón trụ tướng quân thực lực cư nhiên như thế cường đại trên mặt lộ ra một tia dữ tợn hai vai run run tất cả chân nguyên đều dâng lên mà ra miễn cưỡng đem đông kết chính mình hai tay hàn ý chấn vỡ vứt bỏ lang nha bổng bước ra lui về phía sau lúc này muốn đi có phải là đã muộn một chút ngân nón trụ tướng quân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh thân hình lắc lư đã vọt đến bắc mãng tráng hán trước mặt lại là ba chém ra một đao Trắng quang xóa địa đao bắc a o trùm trăm t r ư ợ n h i địa, lúc đầu đã lộ ra lúc lộ mang t đất hát thổ tráng h á n nổi giận gầm lên một tiếng thân hình lần nữa cao lớn mấy lần đặt tới cao năm chỗ thấp đấm ra một quyền cường đại cương phong hướng về ánh đao màu trắng n ê n đón đồng thời thân hình vội vàng tối lui trong tay không có tiện tay binh khí hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ vang phong thiên lý mắt thấy bắc mang tráng hắn liền muốn đào tẩu ngân đón chủ tướng quân trường đào trong tay nổi lên bạch quang trói mắt tiếp lấy một đạo trăm trượng chi tự rét lệnh đao quang từ trên trường đao chém đ ứ ra bắc mãng tráng n hán năm trượng lớn nhỏ to lớn khối băng rơi xuống từ trên không nện ở kiên cô trên mặt đất phát ra một đạo kính vỡ vụn chói hai âm thanh theo thanh âm vang lên to lớn khối băng vỡ vụn thành từng khối nhỏ bé băng tinh tạp bã trong suốt cặn bã bên trong bắc mãng tráng hán vô số đỏ tươi huyết nhục như ẩn như hiện nhìn xem cực kỳ trói mắt thủ lĩnh chết rồi mau trốn cũng không biết là ai hô một tiếng bắc mãng kỵ binh nhìn thấy thủ lĩnh chết rồi lập tức quân tâm tăng hân d ã từng cái thân ảnh cao lớn đánh tới bời bị sau lưng một chút không đủ bảy thước thân cao đại huyền quân tốt truy chạy chối chết hoảng hốt chạy bựa thu binh sau nửa canh giờ ngân n ó n trụ tướng quân thu hồi nhôn máu chừng nào một tiếng giống to âm thanh trấn khắp nơi phụ cận còn tại truy sát bắc mãng kỵ binh đại huyền quân tốt lập tức run lên bất quá một khắc đồng hồ đều thu nạp trở về như thế liền có thể thấy người này không c h ị quân vô cùng có phương lược chỉ nay một trận chiến bọn hắn liền chém giết bắc mãng kỵ binh hơn một ngàn người bao quát một tứ phẩm bắc mãng tướng lĩnh đi ngân n ó n trụ tướng quân từ trong ngực móc ra một khối ngũ giác trận bàn đưa vào chân nguyên trận bàn phía trên nổi lên một đạo dưới hình tròn bạch sắc q u a n g mang đem mấy ngàn quân tốt bao trùm trong đó che lại tất cả khí tước tiếp lấy mấy ngàn nhân mã liền đều biến mất ở chỗ này một năm tới chi này huyền giáp quân tại đại huyền cùng bắc mãng biên cạnh chỗ xuất quỷ nhật thần gặp được cường đại bắc mãng đội kỵ binh ngũ bọn hắn liền hướng đại quân thông báo tình huống l i ê n tìm kiếm vị trí có lợi mai phục chỗ hướng đ ị ệ h nổi chém giết bắc mãng kỵ binh mấy vạn đánh giết mấy bắc mãng trung tam phẩm tướng lĩnh sáng tạo đại huyền cùng bắc mãng giao chiến đến nay kỳ tích một ngày đêm bên trong bọn hắn vừa mới mai phục xong một cái bắc mãng hơn năm trăm người đội kỵ binh ngũ nhẹ n h ó m thủ thắng trở lại lần này cố định nghỉ ngơi địa điểm mỗi lần trước khi lên đường ngân n ó n trụ tướng quân liền sẽ sớm kế hoạch tốt trở về địa điểm dạng này nếu là có người truy sát quân địch cùng đại bộ đội tẩu tán cuối cùng cũng có thể kịp thời trở về báo cáo vệ tướng quân lá vì nghi bọn bốn người một mực chưa từng trở về. Một quân bốn người chưa trở về ngân n ó n chủ tướng quân biến sắc chính mình chi đội ngũ này n ă n g t r i n h tiện h chiến từng cái đều là lấy một địch mười tinh binh lần này chỉ làm ai phục một chi hơn năm trăm n g ư ờ i kỵ binh đại bộ đội đánh l é n qua s ô n g lên t ứ t tán chiến đấu kết thúc cũng chỉ có hai tên quân tốt bị thương nhẹ lúc này lại có bốn người mất tích sự kiện này bên trong thật là lộ ra q u ỷ dị đi nơi đ â y không an toàn toàn bộ rút lui ngân n ó n chủ tướng quân càng nghĩ càng không đúng k ì n h một tiếng kêu to tất cả quân tốt im lặng đứng dậy ngắn n g i mới hơi liền thu thập thỏa đáng trận quang c h á lấp vô thành vô tức ở giữa biến mất ở chỗ này ps cầu đô、Nạc. Quy một, một, một, một, một run run, c h năm sau chi này huyền giáp quân nhân mã đã mở rộng đến hơn một vạn người tên này ngân đón chủ tướng quân cũng trong chiến đấu kích phát tiềm năng bước vào võ đạo tam phẩm đại huyền thái tổ tự mình phong nó là thường thắng hầu nhất thời danh tiếng vô lượng lại là một năm sau ngân n ó n chủ tướng quân dẫn đầu nhân mã phục kích bắc mãng một tri vạn người kỵ binh song phương đại chiến một ngày một đêm mau chạy thành sông cuối cùng ngân nón chủ tướng quân chém xuống quân địch cùng là tam phẩm tu vi tướng lĩnh thủ cấp đại hoạch toàn thắng kinh lịch trận chiến này ngân nón chủ tướng quân tu vi đã ẩn ẩn sờ đến võ đạo nhị phẩm cánh cửa đêm đó ngân nón chủ tướng quân dẫn đầu nhân mã tại một chỗ trong núi tuyết cốc bên trong xây dựng cơ sở tạm thời làm sơ trình đốn hốt hốt hốt một trận gió lạnh thổi qua thổi rơi trong sơn cốc không ít ngọn cây tuyết động rơi trên mặt đất dì rào rung động ngân nón chủ tướng quân tọa trấn trong quân linh thức bao trùm chung quanh ngàn trượng chung quanh một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay trong danh o trướng tiếng lẩm bẩm liên tiếp ngân n ó n chủ tướng quân nhịu nhữ mày vừa mới đại chiến qua đi dưới trướng quân tốt tựa hồ có chút quá bung lỏng phải biết bọn hắn lúc này đã xâm nhập bắc mạng không chế ký châu bắc địa gần trăm dặm nguy cơ từ phía như thế bung lỏng một khi xuất hiện tình huống căn bản không kịp phản ứng đang trở lên tiếng quát bảo ngưng lại một cô bối rối đánh tới chính là hắn mỹ mắt cũng chậm rãi rủ xuống lâm vào trong mộng đẹp lửa cháy hừng hòa diễm ngân đón chủ tướng quân một chút mở ra nhìn thấy tất cả đều là vô tận hòa diễm trên trời dưới đất không có cái khác màu xác tất cả đều là một mảnh Đây là nhưng à n vào lúc này một đám lửa đột nhiên từ dưới chân hắn dấy lên nháy mắt liền dẫn đốt hắn xuyên màu đen giải chiến diện ngân đón chủ tướng quân ánh mắt bánh liệt huyền băng chân nguyên vận chuyển toàn thân hàn khí ngưng đọng như thực chất bao khỏa toàn thân một cốc đạp xuống liền đem cái này đoàn hỏa diễm dập tắt sau đó ngân n ó n chủ tướng quân chân nguyên hội tụ trong hai mắt ánh mắt phía trên nổi lên điểm điểm bạch quang cực lực trông về phía xa muốn từ cái này phô thiên cái địa trong ngọn lửa tìm ra một con đường tới mười hơi qua đi ngân n ó n chủ tướng quân từ bỏ phương viên mấy trục dắm bên trong hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ tỉnh thổ mặc kệ ngân n ó n chủ tướng quân sắc mặt phát lạnh quyết định một chỗ phương hướng hai đầu gối hơi khẽ cong tiếp lấy dưới chân mặt đất băng liệt nhúng người nhảy lên như là mũi tên một dạng bắn ra một canh giờ sau ngân đón chủ tướng quân đầu đầy mồ hôi tại một chỗ miễn cưỡng không có liệt diễm cự thạch phía trên rơi xuống h ắ ngân p h ỏ n đ o nón trụ tướng quân dỡ xuống ngân nón trụ bôi trên đầu một thanh mồ hôi trong lòng âm thầm suy nghĩ thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn vừa mới một lần nữa đem ngân nón trụ mang tốt chung quanh tre khuất bầu trời xích hồng biển lửa đột nhiên biến sắc đều hóa thành t h ầ n bạch sắc nhiệt độ lại tăng lên mấy lần một cỗ sóng nhiệt đánh tới ngân n ó n trụ tướng quân sắc mặt cứng đờ xếp bằng ở trên tảng đá lớn toàn thân chân nguyên vận chuyển không ngừng đem quanh thân đều bảo vệ lại là một canh giờ sau ngân n ó n trụ tướng quân mặt mũi tràn đầy xích h ồ n g huyền giáp ngân n ó n trụ đều đã bị hắn cởi xuống ném ở một bên nhưng vẫn là ngăn cản không nổi càng ngày càng liệt tang mội chân hỏa lại kiên trì nửa canh giờ cuối cùng ở bên trong liệt hỏa vất lạc đại khái một khắc đồng hồ về sau tên t i ê u tay cầm m ộ c trượng toàn thân trên giới đều gắn vào áo bào đen bên trong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại huyện giáp quân trụ sở chỉ thấy toàn bộ huyện giáp quân l liền ngay cả buộc ở một bên ngựa mặc dù đứng trên mặt đất nhưng cũng tận số hai mắt nhắm nghiền Hệ! tại trụ sở bên trong đứng im khoảng khắc áo bào đen thân ảnh đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất hồi lâu sau tên này áo bào đen thân ảnh đứng lên m ộ t trượng lắc một cái tiếp lấy thân hình biến mất tại n g u y ê n chỗ lúc này nếu là có người tại hiện trường liền có thể nhìn thấy huyền giáp quân hơn một vạn người bao quát ngân n ó n trụ tướng quân ở bên trong toàn bộ đều là làn da khô n ư ớ mất nước mà chết nhưng mà trước khi chết thời điểm nhưng không có bất luận cái gì dãy rũa chiến đấu dấu hiệu ba năm sau, đại huyền thái tổ q u â tức giận một ngày này thân nhập bắc mãng trọng thương bắc mãng vu thần chém giết bắc mãng vu tiên cùng hơn một mươi tên nhất phẩm đại vu từ đây bắc mãng nhiếp tại thái tổ kinh khủng chiến lược gần ngàn năm không dám xâm phạm đại huyền bắc cương hình tượng xoay nhanh trong nháy mắt đã là một năm trăm linh năm về sau nơi đây đã sớm bị đại huyền thái tổ phong làm cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thằng đến gia minh đế thời kỳ nơi đây phụ cận nếu là có người đi qua thường thường tại trong đêm nghe tới trong cốc không ngừng chuyển ra quân tốt tiếng la giết thao luyện âm thanh không dứt bên thay trước mắt hình tượng không ngừng xoay nhanh hồi lâu sau hà bình an sắc mặt trầm xuống từ dịch đan các bên trong rời khỏi kìm nén không được nộ khí như muốn từ trong ngực phun ra mấy hơi qua đi hà bình an mặc niệm tĩnh tâm huyết đem nộ khí lại xuống tiếp lấy câu thông ngay tại đại huyền bốn phía du lịch tam phong đạo nhân phân thân sau hai cách giờ ký châu liêu đông quận một chỗ nhiều năm bị băng tuyết bao trùm sân cốc một tay cầm bầu rượu uống say say say lôi thôi đạo nhân xuất hiện tại cốc bên ngoài làm gì hai tên tại tuyết cốc bên ngoài đóng giữ quân tốt nhìn thấy tên này đạo nhân nghiêm nghị quát hỏi bần đạo tam phong không biết các ngươi có thể nghe nói qua tam phong đạo nhân uống vào một ngụ rượu nhìn xem hai tên quân tốt cười hỏi cái gì tam phong tam phong ta xem ngươi là thật đ i ê n nơi này là đại huyền cấm địa anh hồn cốc mau c ú t không phải một đao trả ngươi hai tên quân tốt lướt nhau xác định không có nghe nói liêu đông quận có bực này danhiệu cao nhân ba một tiếng rút đao mà ra dù sao tam phong đạo nhân xuất hiện thời gian không dài tại tu sĩ cấp cao truyền thuyết khá nhiều nhưng là giống anh hồn cốc b ự c này trưởng kỳ phong bế địa phương không nghe nói cũng rất bình thường xem hai người này bộ dáng nếu là tam phong đạo nhân lại không rời đi một đ a o liền sẽ chém tới trên người hắn ha ha nếu biết là đại huyền cấm địa vì sao lại có người có thể đem bên trong vong hồn mà ra tam phong đạo nhân điên điên khùng khùng nói giống như là đang lẩm bẩm lộ bẩu lại giống là đang chất vấn hai người hai người nghe được lời này lập tức biến sắc lẫn nhau liếc mắt ra hiệu trong mắt tàn khốc ngưng lại trường đao trong tay lập tức một chạm à ra chém ra đồng thời một tay vô lệnh bài đào quang t rơi xuống hai tên quân tốt trên mặt vui mừng đều tựa hồ nhìn thấy chính mình trường đao chạm tại tam phong đạo nhân trên cổ lập tức máu tươi phun tung tóe mà ra bay thẳng lên ba thức dư cao thậm chí rơi vào ánh mắt của mình bên trong hai người đồng thời cảm giác thân thể c h ậ nhẹ thân hình vẫn lên xuyên thấu qua con ngươi đỏ tươi lại phát hiện chính mình trường đao chẳng biết tại sao chém xuống lại là đối phương thủ cấp còn không có nghĩ rõ ràng trong đầu đột nhiên một trận mềm hội đau đớn kịch liệt chuyển đến mắt t ố i s ầ m lại cái gì cũng không nhìn thấy trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ ta chết rồi ts cầu đô nát quy một chương một trăm bảy mươi bảy ba cái cuối đầu hai tên thủ vệ quân tốt bỏ mình tam phong đạo nhân pháp lực quấn lên hai đạo thi thể lập tức hôi phi lên d i ệ t nơi đây không còn có hai người nửa phần vết tích cho đến lúc này tam phong đạo nhân mới nhìn lướt qua tuyết cốc phía trên cứng rắn màu đen nham thạch phía trên thái tổ lấy chỉ viết hay tự tay viết xuống nhập thạch ba phần ba chữ to anh hùng cốc ba chữ to phía trên bị người dùng bắc mãng dị tộc máu tươi nhuộm đỏ trải qua ngàn năm vẫn như cũ không chút nào phai m à u hà bình an nhìn xem thái tổ tự tay viết trong mắt tựa hồ hiện ra năm đó đại huyền thái tổ bi phẫn tại huyền giáp quân vạn người cái chết chiến bại bắc mãng vu thần chém giết vu tiên về sau hào khí đốn phát lực thấu vách đá phất tay tại nham thạch phía trên viết xuống cái này bà chữ to nhất bút nhất họa bên trong ẩn chứa thái tổ đối huyền giáp quân bi thống cong lên một mại ở giữa hiển thị do đại huyền thái tổ bàng bạc võ thánh trân khí hà bình an đứng tại anh hồn cốc hạ thật lâu không động tựa hồ cùng đại huyền thái tổ đồng cả hà bình an đưa tay phải ra chiếu vào thái tổ viết ngón t r ỏ tay phải chậm dai ở trong hư không viết xuống anh hồn cốc ba chữ to đầu ngón tay phía trên kim quang lấp lóe trong vô ý thức bắt cựu huyền công tự động vận chuyển kiếm chỉ chấp động chỗ kim quang sắc bén vô cùng hư không tựa hồ cũng muốn bị xé mở từng đạo khe hở đợi cho viết xong về sau hà bình an đứng tại cốc khẩu hướng về anh hồn cốc ba chữ thật sâu c ố c ba lần cung cái này ba lần cung đều có thâm ý ở trong đó thứ nhất cung chính là hướng anh hồn cốc bên trong vong hồn cuối đầu thứ hai cung chính là hướng vì nhân tộc mở một phương thánh địa đại huyền thái tổ cuối đầu thứ ba cung thì đ lúc, lúc này thủ bị doanh bên trong lúc này quân tốt nổn ngang lộn xộn ngã đời đất huyết dịch như là tường đầu đỏ tươi dòng sông cọ rửa mà ra đem mặt đất thật sâu tuyết động hòa tan lại tiếp tục bị đông cứng thành đen nhánh của máu trăm người thủ bị doanh chỉ có ba đạo thân ảnh còn đứng đứng ở nơi đây một người trong đó chính là hà bình an biến thành tam phong đạo nhân còn có một người là anh hồn cốc thủ bị doanh phòng giữ đại nhân đàm thủ bị chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới làn ra phía trên không có một chỗ hoàn hảo nhưng lại bị một cô cường đại lực lượng cưỡng ép treo g á n tại giữa không trung quanh người còn c u ố n một đạo kim sắc đa quang không ngừng mà ở trên người hắn xẻ qua mỗi đồng dạng lần liền dẫn lên một đạo thật sâu vết thương Văn cầu, văn cầu ngươi thông cầu, cầu cho kho ta mỗi một lần ánh đau lướt qua cũng có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống không thể a đã nói xong một vạn đau một đau cũng không thể thiếu hà bình an trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia c ư ờ i tàn nhẫn ý tiếp lấy thủ hạ không lưu tình chút nào đao quang lần nữa hiện lên lại mang theo một đạo huyết quang hai người bên cạnh còn có một đạo thân ảnh p h o n gầy thân mang thủ bị doanh quân tốt phục sức trên gương mặt trẻ trùng tràn đầy vết thương nhìn thấy hà bình an l ă n g chỉ phòng giữ đại nhân trên mặt không có một chút thương hại thậm chí còn mang theo một chút khỏi ý sau ba cánh giờ sắc trời dần dần chuyển tối hà bình an một vạn đao rốt cục chẳng xong nhưng ở hắn pháp lực duy trì hạ n g đàm thủ bị vẫn là không có tát thở một vạn lẻ một hà bình an nhẹ giọng đếm ra lại làm cho lúc đầu coi là rốt cục phải kết thúc đàm thủ bị trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm giác c h ọ n vẹn một vạn đao liền xem như không chảy máu chỉ là cái này một vạn đao kịch liệt đau nhức đã để thần hồn của hắn tiếp cận chết lạo lại làm ộ t canh giờ sau hà bình an trong lòng hơi động cảm giác được anh hồn cốc bên ngoài có người tới pháp lực thu hồi đàm thủ bị lập tức sinh cơ hoàn toàn biến mất chết thẳng、cảng. tiếp lấy pháp lực p h o n trào bất quá thời gian một chén trà công phu tiếng xé gió chuyển đến hà bình an hai người roi mắt nhìn lại chỉ mỗi ngày bên cạnh bay tới một đạo màu vàng đột quang đột quang chậm dại bia lớn hóa ha ha, vù vù đi đầu một người trung niên nam tử bắp thịt cả người g i n m chắc tứ phương mặt chữ quốc thân mang trường sinh điện bách hộ phúc xước võ đạo ngũ phẩm tu vi sau lưng một tóc hoa dâm lão đạo thân mang sạch sẽ bắt quái đạo bảo đạo môn lục phẩm tu vi biết đoạn bách hộ linh tiên sư muốn tới tại hạ đã sớm tại cốc bên ngoài trở lấy hà bình a n mặt mày hớn hở mang theo trẻ tuổi quân tốt nên đón tiếp lấy lúc này tên này trẻ tuổi quân tốt đã đổi bộ dáng huyền hóa thành thường đi theo đàm thủ bị bên người một quân tốt đàm thủ bị quá khắc khí ha ha vậy thì đi thôi đoạn bách hộ cởi mở c ư ờ i nói tiếp lấy hướng anh hồn cốc bên trong đi đến trước khi trước khi vào cửa còn nhìn lướt qua thủ vệ hai tên quân tốt cảm thấy hơi kinh ngạc trước k i a k i a thủ vệ quân tốt đứng ngã trái ngã phải bây giờ cái này hai tên thủ vệ cốt tốt lại đứng như là tiêu thương một dạng thắng t ắ p bất quá hắn cũng chỉ là trong lòng hơi nghi hoặc một chút cũng không hề nói ra không nội hai vị đại nhân linh đan man không hà bình an cười tủm tỉm mở miệng nhìn như tùy ý hỏi kia hai tên thủ vệ có tốt chính là hắn dùng vãi đậu thành binh triệu hồi ra hoàng cân lực sĩ biến h à n h tự nhiên tinh khí thần không thể so sánh nổi hắn cũng muốn để hai tên hoàng cân lực sĩ giả trang càng giống điểm đáng tiếc những n à y hoàng cân lực sĩ thực tế là không cách nào chấp hành phức tạp như vậy mệnh lệnh a ha ha đinh tiên sư vỗ vỗ c h á n của mình từ trong ngực móc ra một cái màu trắng bình ngọc dâng lên tiếp lấy cười nói đàm thủ bị không nhắc nhở ta đều quên nhìn ta trí nhớ này đều lao hồ hà bình an ha ha cười hai tiếng trên mặt lại không thay đổi chút nào thuật tay đem màu trắng bình ngọc thu vào trong lòng liền dẫn ba người dọc theo một đầu tuyết đ ộ n g bao trùm đá cội đường nhỏ hướng anh hồn cốc chỗ sâu đi đến lúc này đã đến giờ hợi phóng tầm mắt nhìn tới đen kịt một màu t r u n g quanh â m phong t r ậ n trận ngẫu nhiên t r u y ề n đến từng đợt quỷ khóc sói gào thanh â m nếu là người bình thường ở đây chỉ sợ liền muốn dọa gần chết cũng may bốn người tu vi có thành tựu i đều đã có thể ban đêm thấy vật lại thêm tu vi mang theo can đảm hơn người cho nên cũng không có bao n h i ê u sợ hãi chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại bốn người dẫm tại trên mặt tuyết phát ra dì rào nhẹ vang lên đi đại khái một khắc đồng hồ bốn người tới sâu trong thung lũng trước mắt một đạo màu u lam màn sáng ngăn cản bốn người tiến lên bộ pháp chính là chỗ này hà bình an dừng bước lại mở miệng nói ra nghe tới phân phó của hắn còn lại ba người đều dừng bước tiếp lấy đoạn bách hộ mở miệng nói vẫn là trước đó đã nói xong đàng thủ bị dùng đại trận đem một trăm tên vong hồn đưa ra đến chúng ta đem bọn hắn cất vào âm hồn trong túi mang đi đàng thủ bị trước đó cùng hai người này hẹn xong anh hồn cốc bên trong vong hồn, đổi lấy một trăm linh đan không đ ổ i lần này ta muốn đổi đội quy củ hà bình an đột nhiên mở miệng nói sắc mặt tại u lam trận ánh sáng chiếu dọi xuống có chút g ữ tợm u đàng thủ bị n g ư ờ i đây là ý gì đoạn bách hộ biến sắc vô ý thức chân nguyên phân bố toàn thân trên hai tay quang mang lấp lóe tùy thời chuẩn bị xuất thủ sau l ư n g đinh tiên sư cũng là sắc mặt x i ế t chặt pháp lực cổ động thân hình theo gió phiêu khởi tùy thời chuẩn bị chạy trốn ps cầu đô nạn q u y một chương một trăm bảy mươi tám đến thêm lượng hai vị đại nhân chớ có hiểu sai ý ý của ta là một trăm vong hồn một bình tụ linh đan có ít hà bình an giơ tay lên ra hiệu hai người b u ô n g lỏng cười tiếp tục nói đến thêm lượng người cái này còn không phải một cái ý tứ đoạn bách hộ mặt trầm như nước thanh em lạnh lùng nói Cái giá này bảng đoạn ề u tuyệt là lâm lượng, đàm này, trước tốt, thời thêm thể.、Đinh、tiên sư thân hốt, t ngươi sư kia không nơi phải đối Đinh đến hình phiêu e gió đong không dáng việc liên đưa, đến treo cao quan mình, lên một bộ thật vẻ. bách hộ ta nói là ngươi h i ể u sai ý hà bình an sắc mặt không thay đổi chút nào tiếp tục cười nói ta cái này thêm lượng là tương đối ngươi thêm một bình tụ linh đan ta liền thêm một trăm l i n vong hồn như thế nào đoạn bách hộ nghe xong lời ấy trên mặt biểu lộ lập tức làm dịu đi qua thở dài ra một hơi dù sao đàm thủ bị cũng là ngũ phẩm vũ phu mà lại thủ hạ còn có trăm tên quân tốt còn chiếm trạm đất lợi không phải vạn bất đắc dĩ đoạn bách hộ cũng không muốn cùng hắn vạch mặt ánh mắt lưu h á n nhìn xem hà bình an dù chưa nói chuyện thần s ắ c lại không cần nói cũng biết ngươi mẹ nó có chuyện có thể hay không một lần nói xong không muốn nhất kinh nhất s ạ ta nhớ được trước đó cùng đàm thủ bị ngươi từng thảo luận qua việc này nơi này hơn vạn vong hồn để ngươi một lần bán cho chúng ta một ngàn tên ngươi lại nói chuyện này căn hệ trọng đại nếu là vong hồn mất đi quá nhiều ngươi sợ không tiện bàn giao cho nên giao dịch coi như thôi vì sao hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt rồi đoạn bách hộ nhìn lướt qua hà bình an hiếu kỳ hỏi hắc hắc tại hạ gần nhất tu vi có chỗ tinh tiến đang nghĩ nhất cổ tác khí đột phá hà bình an biến thành đàm thủ bị bên ngoài thân chân nguyên một cơn chấn động đoạn bách hội nhạy cảm phát rất được đàm thủ bị tu vi đã đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong nếu là lại có vài bình tụ linh đan phụ trợ tất nhiên có thể đột phá ngũ phẩm bước vào võ đạo tứ phẩm chúc mừng đàm h u n h đoạn bách hội chắp tay nói trên mặt lại hiện lên một tia đ o p ước trước đó là chính mình đến đây tìm hắn giao dịch ai ngờ chính mình còn chưa đột phá người này lại trước muốn đột phá đều do thái thú đại nhân cho mình phân quá ít việc này can hệ trọng đại ta muốn xin chỉ thị thái thú đại nhân ngươi chở một lát khoảng khắc đoạn bách hộ nghiêm mặt một lần mười bình tụ linh đan với hắn mà nói cũng là một cái toàn cục lượng. nhất định phải cùng thái thú đại nhân thông báo một tiếng xin cứ tự nhiên hà bình an một tay b a i xuống thân thể chuyển hướng một bên chờ lấy đoạn bách hộ xin chỉ thị đoạn bách hộ trong tay lấy ra một tờ hỏa hồng sắc linh phủ tâm niệm vừa động chân nguyên p h u n g trào đã đem đưa tin linh phủ kích hoạt tiếp lấy hắn đối đưa tin linh phủ nhẹ giọng nói nhỏ mười tiếng đưa tin linh phủ phát ra một đạo thê lương tiếng xe gió liền hóa thành một đạo màu đỏ đ ộ c quang nháy mắt biến mất ở chân trời hai khác đồng hồ về sau theo siêu một tiếng đưa tin linh phủ xẹt qua chân trời từ đằng xa pha không mà đến rơi vào đoạn bách hộ trong tay đoạn bách hộ vội vàng đưa vào chân nguyên trong hai chuyển đến một đạo thanh â m nhàn nhạt chuẩn thái t h ú đại nhân bên kia không có vấn đề đoạn bách hộ mặt lộ vẻ vui mừng nếu là lần giao dịch này thành công chính mình tất nhiên sẽ bị thái thú đại nhân tưởng thường trọng hậu nói không chừng tích lũy một đủ cũng có thể bước vào võ đạo tứ phẩm chỉ cần tu vi tăng lên chức quan cũng có thể trí tiến thủ chuyển một chuyển vậy ngươi liền bắt đầu đi đoạn bách hộ phân phó nói đoạn bách hộ tại hạ có chút hiếu kỳ nhiều như vậy cao dai võ hồn thái thu đại nhân ăn hạ sao hà bình ăn trên mặt lộ ra vẻ khác lạ không đội mà thao túng đại trận ngược lại mở miệng hỏi đang thù bị ngươi tựa hồ còn có chút nhiều đoạn bách hộ sắc mặt trầm xuống cảnh cáo nói ăn được ăn không vô đây là chuyện của chúng ta ngươi một mực g i a o ra ngàn tên vong hồn là đủ nếu ta không giao đâu hà bình an lúc này thanh em đột nhiên biến đổi tiếp lấy một đôi đại thủ hướng đoạn bách hộ trộm tới đoạn bách hộ ánh mắt m á h liệt đang muốn một trường oanh ra lại phát hiện hai chân của mình chẳng biết lúc nào đã rời đi mặt đất mà cổ của mình bị hà bình an nắm trong tay trên bàn tay chuyển đến trận trận áp lực để hắn hô hấp gấp áp gần như ngạt thở đ a n thù bị ngươi điên đoạn bách hộ từ trong lỗ mũi gian nan gạt ra mấy chữ tiếp lấy hai tay chân nguyên n g ư n tụ tay phải đánh phía hà bình an ngực tay trái bắt lấy hà bình an bóp cổ bàn tay muốn tránh thoát khống chế của hắn ai ngờ tay mới nhấc một nửa một cỗ cường đại c h â n nguyên cũng đã xông vào trong đan đ i ể n của hắn sau đó một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vỡ vụn âm thanh tại đoạn bách hộ nhục thân bên trong văng lên đan đ i ể n vỡ vụn thu vi hủy hết động tác mau lẹ ở giữa đoạn bách hộ liền bị hà bình an bắt lúc này tung bay ở không trung đinh tiên sư lúc này mới nhìn ra dị thưởng thân hình hóa thành một cơn gió mát liền muốn đ ộ đi lăn xuống đến hà bình an gầm lên giận dữ âm thanh chân khắp nơi lúc đầu đã hóa thành thành phong đinh tiên sư bị một tiếng chấn động đến pháp lực t ậ n tán từ không trung rơi xuống đồng dạng tu vi mất hết so như phế nhân mang theo hai người bọn họ theo ta đi liêu đông quận phủ thái thú hà bình an đối k i a thon gậy người trẻ tuổi phân phó một tiếng tiếp lấy nhìn về phía u lam trận quang chi bên trong chỗ sâu là thon gậy người trẻ tuổi trong lòng run lên vội vàng mở miệng đáp ứng sau đó liền đem đoạn bách hộ cùng đinh tiên sư b u ộ c cùng một chỗ tên này tam phong đạo nhân quá mức đáng sợ mấy canh giờ trước toàn bộ anh hồn cốc thủ bị doanh nhảy nhót tương bừng một trăm người lúc này đều đã biến thành một đống tử thi nếu không phải hắn một mực chưa từng tham dự bán vong hồn đồng thời cực lực ngăn cản lại bị thủ bị doanh thân thể phạt ngược đãi chỉ sợ cũng sẽ chết bởi trong tay người nọ hà bình an ngây người k h o n g khắc tiếp lấy một tay phất lên pháp lực tuân ra liền đem đoạn bách hộ trong túi chữ vật linh chu n h ấ c ra sau đó tâm niệm vừa động linh chu nổi lên điểm điểm linh quang đem bốn người cuốn vào trong đó linh chu ở giữa không trung s ẹ t qua một đạo lưu quang hướng liêu đông quận quận thành mà đi k ý châu liêu đông quận quận thành trên đường phố người đến người đi giao hàng thanh âm nối liền không dứt liêu đông quận chính là tiếp cận nhất bắc mang kỳ châu quận thành cho nên tại liêu đông quận bên trong. sẽ thấy không ít đến từ bắc mãng đặc thù sản vật tỷ như sông băng quyết liên tinh luyện hàn thiết những vật này còn có một chút bắc mãng dị tộc đi săn thu được yêu tộc g a lông từ tay n g h ề tinh tế may vá chế tắc thành áo lông trồn trốn mũ thông qua liêu đông quận chạy vào đại huyền bên trong trở thành đại huyền những cái được gọi là thượng tầng danh lưu thân phận biểu tượng một đạo màu vàng lưu quan g s ẹ t qua chân trời bay vào quận thành bên trong l ó e lên một cái cũng đã rơi vào thành bắc phủ thái thú chỗ không có hù dọa bất luận kẻ nào chú ý bốn đạo thân ảnh từ phi thuyền bên trong rơi xuống người đầu lĩnh chính là đoạn bắc hộ đoàn đại nhân Cửa mấy tên quân tốt thấy tên tốt quân là đoạn bách hộ thanh nhâm mang theo à n h lễ. cứng đờ nói ngươi làm sao đem bọn hắn cũng mang đến rồi trung niên nho nhã nam tử nhìn lướt qua đoạn bách hộ sau lưng đàm thủ bị hai người nghi ngờ hỏi mang vong hồn quá nhiều ta cùng đinh tiên sư âm hồn túi chứa không lên liền p h i ề n phức gốm phòng giữ đi một chuyến đoạn bách hộ giải thích nói một bên đinh tiên sư cứng nhắc gật đầu biểu thị hắn nói rất đúng thì ra là thế ta ngược lại là quên cái này gốc dạng trung nhiên nho nhã nam tử phất dâu cười nói đặt chén t r à xuống hướng về phía trước nên đón tiếp lấy ngay tại sắp tiếp nhận đoạn bách hộ trong tay âm hồn cuối lúc trung nhiên nho nhã nam tử đột nhiên chỉ vào đoạn bách hộ sau lưng đàm thủ bị hai người mở miệng nói ra bó tay trói chân trong ngực hạo nhiên chính khí phun trào nôn xuất phát thủy lập tức liền đem hai người vây khốn tiếp lấy thái thú quan ấn chẳng biết lúc nào đã hóa thành ba trượng lứa nhỏ từ trên trời giàn xuống giống như núi nhỏ, đập ấm ấm hạ. theo anh một tiếng vang thật lớn toàn bộ thái thú nha môn mặt đất đều tựa hồ chân chấn động thái thú quan ấn lập tức liền đem hai người nện thành một cục thịt bùn máu đỏ tươi từ thái thú ấn cùng mặt đất đường nối chỗ chậm rãi chạy ra nhuộm đỏ toàn bộ phòng trước ps cầu đô nạ q u y một chương một trăm bảy mươi chín một trượt chân thành không cổ hận làm xong đây hết thảy liêu đông quận thái thú lúc này mới sắc mặt d ừ n g một chút mở miệng nói ra đoạn b á c hộ h hai người này đ ã trừ có thể yên tâm các người đến tội cùng gặp chuyện gì vì sao hai người này thế mà cùng đi qua nhìn thấy hai người này đền tội đoạn bách hộ lúc này sắc mặt mới khôi phục bình thường thấp giọng nói bẩm báo tần đại nhân chúng ta tiến về anh h ồ n g cốc gặp bác mãn g v u sư bọn hắn nghĩ bỏ qua một bên chúng ta trực tiếp cùng đ à m thủ bị giao dịch không có khả năng liêu đông quận thái thú quả quyết phủ nhận nói bọn hắn nếu không thông qua ta chỗ này căn bản là không cách nào tiến vào liêu đông quận cho bọn hắn mười cái lá gan bọn hắn cũng không dám dứt bỏ chúng ta、Hồn、hồ ố n h liêu đông quận thái thú còn lại không có nói ra tựa hồ có cái gì nan nôn tri ân đoạn bách hộ vội vàng mở miệng nói thuộc hạ cũng cảm thấy không có khả năng nhưng đúng là như thế tại anh hùng Một nhị phẩm nhị quả u thật như thế liêu đông quận thái thu biến sắc hắn biết cùng bác mãng vu sư hợp tác vốn chính là bảo hộ lộ ra nhưng bác mãng vu sư cho thực tế nhiều lắm hãng từ đàm thủ bị nơi đó thu mua anh hồn cốc vong hồn chính là một trăm linh tên vong hồn đổi một bình tụ linh đan nhưng mà hắn giao cho bắc m ạ n g vu sư v o n g hồn là mười tên v o n g hồn liền có thể đổi một bình tụ linh đan thậm chí còn có có thể phụ trợ đột phá thượng tam phẩm tu vi đan dược như thế hắn có thể nào không động tâm hắn tại nho đạo tứ phẩm đã khốn đốn hơn hai mươi năm mắt thấy thọ nguyên không nhiều nhất là nửa năm trước một lần trong ngộ cảnh hắn ở trong giấc ngộng nháy mắt vượt qua chính mình dài dàng dặn một đời từ chính mình bi bô tập nói bắt đầu ba tuổi biết chữ bảy tuổi đọc tơ mười ba tuổi liền thi đậu tú tài tiếp lấy hai mươi tuổi thi đậu cử nhân sau đó hai mươi ba tuổi tên để bằng vàng tiến vào hàn lâm viện trong i tu Vi một đường kéo lên, 30 tuổi, liền ế đến p phẩm. lấy lên, nho đường nho ngũ đạo kéo đạo Tu một t lúc nhất thời hắn tần m ộ t hôi đại danh chuyến khắp đại huyền nhất thời danh tiếng vô lượng thậm chí có người phỏng đoán hắn nếu là có thể tại năm mươi tuổi trước bước vào nho đạo tam phẩm về sau chính là tiến vào nho đạo nhất phẩm cũng là có nhiều khả năng nhưng hắn tại những n à y hư danh bên trong dần dần mê thất chính mình tiến vào thanh lâu tầm hoa v ấ n liễu trên quan trường tham ô nhận hối lộ nho đạo tu vi cũng từ đây chỉ trệ không tiến thẳng đến năm mươi tuổi lúc hắn mới phát hiện chính mình còn dừng lại tại nho đạo ngũ phẩm lúc này mới hoàn toàn tỉnh lộ tức giận phấn đấu nhưng mà hối hận thì đã mượn nho đạo tu hành như là đi ngược dòng nước không tiến tắt tối hắn thời gian dài an tại hưởng lạc chẳng những không cách nào đ ộ t phá liền ngay cả nho đạo ngũ phẩm cũng suýt nữa không vững vàng về sau cầu đã từng lao sư đem hắn an bài tại liêu đông quận đảm nhiệm quận thừa trải nghiệm dân sinh như thế hai mươi năm thời điểm hắn mới miễn cưỡng bước vào nho đạo tứ phẩm đổi nhiệm liêu đông quận t h ạ i thú nhưng sau đó lại là hai mươi năm tu vi của hắn nửa bước không tiến bảo lúc này mộng cảnh đã cùng hắn trong hiện thực đồng bộ tiếp lấy thẳng đến thọ nguyên hao hết cả đời rừng bước tại nho đạo tứ phẩm nhân sinh như mộng nhất thất túc thành t i ê n của hận lại quay đầu đã trăm năm thân đợi cho tần m ộ t hôi mộng tỉnh về sau trong bất chi bất giác v ẫ n đục lao lệ đã thấm ớt bên gối trải qua này một giấc chiêm bao hắn âm thầm hạ quyết tâm bất luận như thế nào mình tuyệt đối không thể như thế giải rác vượt qua cả đời t r ư n g hợp thường xuyên đi bắc mãn g buôn bán một hành hương thông qua quan hệ tìm tới hắn muốn xuất quan đi làm sinh ý cũng dâng lên bạch ngân c h ă m lượng xuất thủ xa hoa như vậy chính là hắn một giới thái thú cũng có chút không cách nào cự tuyệt sau đó lại trải qua nhiều lần kết giao tên này hành thương liền để lộ ra có bắc mãn vũ sư muốn mua văn hồn đồng thời chỉ mặt gọi tên chỉ cần anh hồn cốc văn hồn chỉ cần có thể cầm tới anh hồn cốc hai mươi tên vong hồn liền có thể đổi lấy một bình tụ linh đan tần mục hội nghe xong lời ấy phản ứng đầu tiên liền đem tên này hành thương mắng to một trận đổi ra khỏi cửa nhưng mà qua ba ngày trong lòng của hắn lại âm thầm hối hận nếu là có dạng này một bình tụ linh đan tu vi của mình nên liền có thể bước vào thứ phẩm t r u n g kỳ sự tình phía sau liền không còn ngoài dự liệu hắn trong đêm tìm tới tên này hành thương hứa hẹn có thể cung cấp anh hồn cốc vong hồn chỉ là đến thêm tiền đem giá cả nhắc tới m ư ơ i năm tên vong hồn một bình tụ linh đan cũng không lâu lắm bên kia liền đáp lời đồng ý giao dịch vừa mới bắt đầu hắn cũng sợ sự việc đã bại lộ dù sao việc này một khi bại lộ thấp nhất cũng là xét nhà diệt khẩu nhưng hắn thực tế chống cự không được việc này r ụ hoặc cùng tu vi đồng dạng khốn đốn mấy chục năm đoạn bách hộ ăn nhịp với nhau từ hắn ra mặt tiến về anh hồn cốc cùng đàm thủ bị trao đổi việc này đương nhiên bảng giá bị bọn hắn nhắc tới một trăm tên vong hồn đổi lấy một bình tụ linh đan tại bọn hắn giai đoạn trước giỏ xét bên trong phát hiện đàm thủ bị tại anh hồn cốc chim không hạ t r ứ n g địa phương thủ m ư ơ i năm đã sớm không chịu nổi anh hồn cốc tịch mịch rất lạnh cho nên đoạn bách hộ trước khi đi còn chuyên môn từ trong thành câu lan mang một cô lương ti quả nhiên trải qua thế công xuống tới đàm thủ bị liền tức vũ khí đầu hàng chỉ là đàm thủ bị sinh tính cẩn thận chỉ đồng ý một tháng thay đổi một lần một lần chỉ đổi một trăm tên hai người cũng không có làm nhiều dây dưa loại chuyện này chỉ cần làm đến một lần liền sẽ chậm r ã i nghiện hết hạn hà bình an phát hiện song phương đã tiến hành hai lần giao dịch hai trăm tên anh hồn cốc vong hồn chạy vào bắc mãng bên trong mà lần thứ ba ngay tại hôm nay lại nảy sinh ngoài ý m u ố n đinh tiên sư quả thật như thế trong đầu nháy mắt hiện lên bước vào đầu này đường tà đạo nguyên do tân b u c hội nhìn về phía ngây người ở một bên đinh tiên sư mở miệng hỏi là tần đại nhân đoàn đại nhân nói tới câu câu là thật đinh tiên sư sắc mặt cứng đ ở tiếp lấy liền vội vàng gật đầu nói Tốt, hai vị chuyến này vất vả đi về nghỉ trước ta suy nghĩ khoảng khắc cùng doãn tướng mới liên hệ liên hệ tần mục hội mở miệng phân phò nói là đại nhân đoàn bách hộ mang theo đinh tiên sư quay người hướng bên ngoài phòng đi đến nhưng vào lúc này tần mục hội trong mắt tàn khốc lói lên ngó tay xa xa một điểm còn chấn áp trên mặt đất thái thú đại ấn thể nội hạo nhiên chính khí dâng lên mà ra thái thú đại ấn tại không chúng quay tít một vòng tàn mắt ra kinh khủng u y áp hướng về phòng trước cửa đoạn bách hộ hai người y mắng chấn áp tới đại ấn còn chưa rơi xuống một cỗ không gian trói buộc chi lực đã đem đoạn bách hộ hai người vây khốn phòng ngừa hai người bỏ chạy ngay tại đại ấn đệ xuống thời điểm đoạn bách hộ đột nhiên quay đầu toàn thân chân nguyên quản chú hai tay hai tay giơ lên nỗ lực đem đại ấn đứng vững tân đại nhân ngươi đây là ý gì đoạn bách hộ quay đầu lại hỏi đạo sắc mặt dữ tợn nổi gân xanh hai chân không ngừng run lên lúc nào cũng có thể bị đ ẹ sợp một bên đinh tiên sư dọa đến run lầy bầy vội vàng né qua một bên đoạn bách hộ ngươi cùng lao phu cũng mười mấy năm đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu một khi bắc mang phát động tiến công anh hồn cốc sự tình tất nhiên bại lộ n g ư ơ i nếu không chết lao phu g á i ngại ngươi liền an tâm đi thôi tần mục hội nho nhã trên mặt mang theo một tia cười gần nói vợ con ta sẽ giúp ngươi chiều cố sớm tại chuẩn bị anh hồn cốc sự tình lúc tần mục hội trong lòng liền đã chuẩn bị kỹ c à n g nếu như một khi sự việc đã bại lộ liền trước đem đoạn bách hộ diệt khẩu tiếp lấy liền đem tất cả chịu tội toàn bộ đẩy lên đoạn bách hộ trên thân lúc này với hắn mà nói chính là cơ hội tốt nhất một khi bỏ lỡ hắn liền không còn có cơ hội hạ thủ thoại âm rơi xuống tần mục h ộ sắc mặt m á n liệt hạo nhiên chính khí lần nữa bảo tăng th tùy theo trọng lượng cũng nặng gấp đôi lần nữa ép hướng đoạn b á c hộ h c h tần đại nhân quả nhiên tâm ngoan thủ lạc chính mình đồng đảng nói diệt khẩu liền diệt khẩu đặt ở đại ấn phía dưới lúc đầu khuôn mặt giữ tận đoạn b á c hộ h trên mặt đột nhiên trở nên tiếu d u n g sán lạ một cánh tay nhẹ nhàng một đỉnh liền đem thái thú đại ấn tùy tiện hút bay ra ngoài đoạn bách hộ từng bước một hướng về tần m ụ c hôi đi tới ngươi ngươi không phải là đoạn bách hộ tần m ụ c hôi một chút quét đến thái thú ấn phía dưới bị đẻ chết hai người kia mới là đoạn bách hộ cùng đình tiên sư trên mặt lập tức trở nên vạn phần hoảng sợ một tay một chỉ ngay tại tới gần giả đoạn bách hộ hạo nhiên chính khí bừng bừng phân chấn cất bước khó khăn một cỗ huyền diệu chi lực rơi vào giả đoạn bách hộ trên thân lúc đầu bước ra bước chân ngược lại đi càng nhanh cái này tần mộc hôi lập tức mặt xám như cho nôn xuất phát thủy thời gian quánh a n h nhanh như điện chớp mấy đạo nho đạo pháp thuật rơi vào trên thân thể liền muốn thoát giả th tần m ụ c hôi đầy bụi đất đâm vào tiền sành cửa gỗ bên trên lúc đầu ngày xưa nhẹ nhóm liền có thể đánh vỡ cửa gỗ lúc này lại cứng như bàn thạch chính là hắn hạo nhiên t r i n h khi toàn bộ vận chuyển cũng vô pháp phá tan cửa gỗ đến lúc này tần m ụ c hôi làm sao không biết tên này hóa thành đoạn bách hậu người tất nhiên là một vị cao nhân tiền bối tiền bối văn bối không biết nơi nào đắc tội ngài mời chỉ rõ tần m ụ c hôi thay đổi thân hình hai đầu gối quỳ xuống đất đem đầu trên mặt đất đập băng băng rung động chuyển gió làm đà nhanh chóng không gì x a n k ị ngươi không có đắc tội ta đoạn bách hộ lúc này thân hình nhất chuyển lập tức hóa thành một lôi thôi đạo nhân chính là hà bình an phân thân tam phong đạo nhân hà bình an tiếp tục mở miệng nói nhưng là ngươi đắc tội cả nhân tộc tần mục hôi nghe xong lời ấy lại xem xét tên này lôi thôi đạo nhân quần áo lập tức nhớ tới trước đó tại h á n ninh quận đại sát tứ phương uy danh hiển hách tam phong đạo nhân hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình xui xẹo như vậy thế mà gặp được người này đại huyền quan trường t r u y ề n môn tên này tam phong đạo nhân thống hận nhất chính là bán đại huyền người phạm là bị vị tiền bối này gặp được cơ h ộ không một người may mắn thoát khỏi ngay tại hãn ninh quận sự tình về sau lại bị tam phong đạo nhân gặp được mấy lần bán n h â n t ộ c tùy ý sát hại đồng tộc người toàn bộ đều bị tam phong đạo nhân tại chỗ chấn áp tiếp lấy liệt kê từng cái người này tội trạng công bố tại chúng sau đó liền giao cho lên một cấp quan phủ vì hắn chửi đ i nếu là có người dám can đảm làm việc thiên tư trái pháp luật vị này tam phong đạo nhân thậm chí khả năng trong đêm trở về mà quay về đem làm việc thiên tư trái pháp luật người trực tiếp ném đến huyền dương thành đôn đốc trong v i ệ n cũng đem tội ác của người nọ cũng cùng nhau công bố như thế kinh lịch mấy lần sự kiện về sau đại huyền quan trường cũng quen thuộc vị này tam phong đạo nhân diễn xuất chỉ cần là tam phong đạo nhân cầm người đều không ngoại lệ đều là sẽ nghiêm trị xử theo pháp luật sợ tự dứt lấy họa gia minh đế vừa mới bắt đầu còn có chút kháng cự về sau cũng liền thuận theo tự nhiên chỉ cần cái này tam phong đạo nhân không ảnh hưởng hắn luận đan hắn cũng lười quản nghĩ tới đây tần mục hôi lạnh cả tim biết hôm nay chính mình tuyệt không có hy vọng chạy trốn ngược lại từ dưới đất ngồi dậy nhìn xem chậm rãi tới gần hà bình an một mặt lạnh nhạt n g ư ờ i không sợ hà bình an đi đến trước người hắn cơ cao lâm hạ hỏi sợ để làm gì tần mục hôi lạnh nhạt nói sợ liền có thể miễn trừ vừa chết sao không thể hà bình an nghiêm túc lắc đầu tam phong tiền bối Văn bối có m ộ tần chuyện chỉ c nhờ, muốn ngươi ứng đáp ta, mục u muốn muốn ố dốc n nhiên cũng Tần chém được. thịt, làm m giết gì tự hôi mở miệng nói hà bình an nghiêm túc xem tần mục hôi một chút tiếp lấy khẽ cười nói ngươi bây giờ không có cùng ta bàn điều kiện cơ hội ta muốn giết ngươi so ngươi giết chết một con run dế còn muốn nhẹ nhõm tần mục hôi một bộ sinh tử coi nhẹ biểu lộ mở miệng nói ra văn bối biết tiền bối thần thông q u ò n đ ạ i nhưng ngươi có muốn hay không biết ta cùng bắt mãng người nào hợp mưu như, như thế nào gặp mặt đại huyền bên trong còn có hay không cùng ta cùng loại người hà bình an lắc đầu ta không cần hỏi ngươi trực tiếp siêu hồn là được Vừa d ứ theo lời, bàn tay liền rơi bàn xuống tần tay mục ô hôi không i điện, đi đời vi, Người người tại trong thức hải đầu đan được, tần lâu thuận suốt tu muốn Nguyễn lực lục phía pháp thế hủy hắn tránh hắn chết. thức Hạ h ra của ta, Rùa. trên, trong tự trong t cắm mục có vào bảo hà bình an thần thức cắm vào tần m c hôi thức hải tần m c hôi lập tức cảm thấy một trận tê tâm liệt phế thống khổ từ trong đại nào truyền đến khỏe miệng co giật từ trong miệng gào thét mà ra nếu là hắn cưỡng ép siêu hồn tần mục hôi thức hải liền sẽ tự hành sụp đổ phu nhân của ta cùng nữ nhi ở phía sau trong sảnh nếu là sự việc đã bại lộ các nàng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết tần mục hôi trên mặt khó được phủ qua một k i a ônu ngựa khi ôn hòa nói ta bán anh hồn cốc vong hồn sự tình phu nhân nữ nhi không biết chút nào chỉ c ầ u tiền bối có thể đ ư a c á c nàng đưa tiễn ta tất nhiên biết gì nói nấy nói xong lời cuối cùng tần mục hôi trong mắt lóe lên một k i a lệ quang trên mặt khẩn cầu nhìn xem hà bình an hà bình an thần thức quét qua mà ra Quả đã có nha môn tu sĩ đem bên trong phát sinh sự tình hướng ký châu nha môn đưa tin đoán chừng không được bao lâu liền sẽ có tu sĩ cấp cao đến đây n hà ì n tần nữ, thấy thế hồi h mục bình an trong mắt hiện lên kết i trước vì tập mà hy sinh cảnh sát nhân dân trước mắt tần mồ hôi tựa như những cái tia hút danh nhân chẳng lẽ bọn hắn giới liền có thể tái xuất rồi tuyệt không thể đã lựa chọn một con đường không có lối về liền nhất định phải để bọn hắn biết đặt lên đầu này không đường về đại giới không chỉ là bọn hắn còn có lao bà của bọn hắn hải tử người nhà đều sẽ bị liên lụy dạng này ác nhân mới có thể sợ hãi mới có thể sợ hãi tiền bối hải tử là vô tội tần m c hôi âm thanh run dày liên thanh thần cầu không còn trước đó là nhạt dù sao cho dù là lại cùng hung cơ gác không sợ sinh t ử ác nhân trong lòng bọn họ cũng chỉ có như vậy một chỗ mềm mại địa phương chẳng lẽ anh hồn cốc vong hồn liền không vô tội hà bình an sắc mặt trầm xuống không muốn nói thêm gì nữa đã ngươi lựa chọn đi chết vậy liền đi chết đi vừa mới nói xong hà bình an bàn tay tựa như tia chấp rơi vào tần mồ hôi trên đầu thần thức liền muốn lần nữa cắm vào t ứ c hải của hắn có thể siêu hồn bao nhiêu liền siêu hồn bao nhiêu chậm đã ta nói tần mục hôi cười thảm nói vì sao hà bình an bàn tay vẫn đặt ở tần mục hôi trên đầu tùy thời liền có thể siêu hồn văn bối nghĩ rõ ràng ta thẹn với đại huyền đã dù sao muốn chết ngay tại lúc sắp chết vì đại huyền làm đến một điểm cống hiến tạm thời cho là chuộc tội đi tần mục hôi sầu thảm nói người chuộc không được tội hà bình an lắc đầu bây giờ đã có hai trăm tên anh hồn cốc vong hồn bị bắc mãng bắt đi những này vong hồn đều là đại huyền anh linh nhân tộc chiến hồn bọn hắn dùng sinh mệnh thủ hộ dân tộc thủ hộ đại huyền nhưng không có cơ hội nhìn một chút chính mình bảo vệ thực tế cũng đã chết đi cho nên tần m c hôi trong lòng của hắn quả thực so kia hắn ninh quận quận trường còn có thể ác nói cùng không nói căn bản cải biến không được quyết định của ta hà bình an sắc mặt l ê n h khóc nghe tới hà bình an lời ấy tần m c hôi sắc mặt lần nữa biến tái n h ậ n trần t r ờ một lát sau mới kiên quyết nói văn bối n g u y ệ n nói không yêu cầu xa vời bất luận cái gì tha thứ chỉ cầu chết thống khói điểm nói đi hà bình an nhìn hắn một cái thản nhiên nói ps cầu đô na q một chương một trăm tám mươi mốt một kiện chuyện sai p sau mình v ừ dính ép không nên tốc độ ra chương sắp tới sẽ không ổn định, mong mọi người thông ép sắp tốc tới độ ra a sẽ s mọi cảm.、Sau、nửa c a n h giờ hà bình an đạt đến thứ mình muốn hết thẻ tin tức chuyện này quả nhiên cùng bắc mãn g có liên quan hơn nữa chính là bắc mãn g đương đại vũ tiên tự mình ra tay thi triển nhập mậu thuật đầu độc tần m c hôi mới một chút dẫn dụ hắn đi lên không đường về đồng thời còn cho hắn thần hồn trung hạ một đạo cầm chế chuyên môn phòng ngựa tu sĩ cấp cao sư hồn một khi sư hồn thần hồn liền sẽ sụp đổ tên kia hành t ư ơ n g tên là hữu vệ mặt ngoài là đại huyền hành t ư ơ n g kỳ thực là bắc mãn nuôi nốt nhân nô tại lúc một ư ơ i ba tuổi liền từ bắc mãng lẫn vào trong đại huyền điều tra tình báo mua chuộc quan viên ngoại trừ tần m c hôi liêu đông quận còn có hơn mười tên quan viên bị hắn mua chuộc liền chấn bắt quân bên trong cũng có vài tên cấp bậc không thấp tướng lĩnh bị hắn mua chuộc hà bình an vung tay lên một cỗ vô hình cự lực quấn lên đã đem vây quanh ở tiền thính bên ngoài bảy tám danh quan viên thu hút trong tiền thính những người này vừa rồi phát hiện tần m c hôi bị bắt tới tiếp cận một mắt liền muốn đ à o t ẩ u lại bị hà bình an dùng cao phòng k h ổ n tiên thẳng gò bó tại chỗ thằng đến lúc này hỏi xong tình huống mới đưa mấy người kia cùng nhau nhốt vào tiền thính t r ớ c mắt mình bị bắt bỏ vào trong đối này danh tám quan với i n n h trước m loại này mặt ngoài ngạnh hắn người hà bình an xưa nay sẽ không cho hắn cơ hội trang bức trực tiếp một tay khai vộ pháp lực lớn lên đầu lưỡi nổ tật gốc tiên huyết lập tức từ khi người này trong miệng t h à n ra nhuộm đỏ tiền thính người này ôm mình miệng lan lộn đầy đất đau chết đi sống lại duy chỉ có, có một cái thư lại ăn mặc người trẻ tuổi sắc mặt sợ hãi nhìn xem trên sân hết thảy không biết mình phạm sai lầm gì vì cái gì bị bắt vào tiền thính hà bình an v h ấ t tay đem những người này tu vi hủy đi lúc này mới cười khanh khách nhìn về phía tên này thư lại hỏi biết mình sai ở nơi nào sao thư lại vội vàng túi đầu c h ắ p tay kinh sợ nói vãn bối không biết xin tiền bối chỉ rõ bởi vì ngươi là cái này quan nha bên trong k h í tức tối thanh chính người hà bình an cười h í p mắt nói thư lại hai mắt trừng trứng gà đồng dạng lớn nhỏ tất nhiên ta k h í tức tối thanh chính vì cái gì còn sai đương nhiên lời này hắn đương nhiên không dám hỏi mở miệng hà bình an tựa hồ nhìn ra hắn nghĩ hoặc nhàn nhạc hỏi người tên là gì văn bối hải thanh thư lại n g h i m ặ t chắp tay nói trời yên biệt lặng tên rất hay hà bình an tán thưởng một tiếng nói tiếp ngươi khí tức tối thanh chính bị ta nhìn t r ú n g chính là xê dịch mà ta bây giờ có một hạng chuyện sai g i a o cho ngươi làm ngươi làm sau đó á t hẳn bị nơi đây quan phụ không dùng cái này lãi đệ hai sai cho nên hải thanh ta bây giờ có một cái chuyện sai g i a o cho ngươi ngươi dám là không dám hà bình an mở miệng nói xin cứ tiền bối phân phó hải thanh nghe được hà bình an lời ấy tự h ầ nghĩ tới điều gì sắc mặt kiên nghị mở miệng nói ra hảo quả nhiên không hổ tên này hà bình an gật gật đầu pháp lực hóa thành một đôi đại thủ hút tới một cái bản án văn phòng tứ bảo nói tiếp ngươi đem trên sảnh này tất cả mọi người tội ác từng cái ghi lại trong danh sách bẩm báo ký châu tuần phủ là văn sinh này liền đi làm hải thanh nghe xong lời ấy lập tức ngồi ở bàn phía trước múa bút t h à n h văn phải biết trên quan trường cũng là quan lại bao che cho nhau hải thanh cử động lần này liền như là cùng liêu đông quận trong quan trường tham quan toàn bộ vạch rõ giới hạn hà bình an thân hình chất động không đến thời gian một chén trà công phu liền lại từ bên ngoài mang về hai ba người đem tên này nhân i nô n bị hà bình an đợi đến tiền thính vẫn hung hăng càn quáy như cũ vô cùng lớn tiếng gầm rú nếu không phải hà bình an trói buộc chặt tứ chi của hắn chỉ sợ hắn còn nghĩ gặm phía dưới hà bình an một miếng thịt mà hà bình an cũng không có đem miệng hắn nuôi phong bế chỉ là dùng thần thức giả quét toàn thân hắn đem trên người hắn sở hữu khả năng ẩn tàng có tự sát vật phòng chỗ toàn bộ dò xét một lần quả nhiên tại một miệng hắn phía dưới phát hiện một tề độc dược vu tiên lợi hại sao hà bình an đem vương vệ ném xuống đất cưới hếp mắt hỏi lợi hại đương nhiên lợi hại chính là các ngươi đại huyền hoàng đế cũng kém xa tích t ắ p vương vệ một bộ bộ dáng coi trời bằng vùng nói tiếp ngươi mau đem ta thả bằng không vu tiên đại nhân một khi tới tất nhiên san bằng toàn bộ liêu đông quận xem ra ngươi tại vu tiên nơi nào rất trọng yếu hà bình an cũng không nổi giận mở miệng hỏi đó là đương nhiên vương vệ ngừng lại một chút kỳ thực hắn chỉ là tại mười hai tuổi bác mãng nhân nô lễ thành nhân lúc xa xa gặp qua v u tiên một mặt về sau xâm nhập liêu đông quận trở thành thám tử sau đó bởi vì anh hồn cốc sự tình thu được cùng nhất phẩm đại v u đơn độc thông tin cơ hội nhưng chưa từng gặp qua v u tiên mặt t r o n g m ặ t một lát sau hắn lập tức phách lối nói đại v u đã đáp ứng ta nếu là ta lần này đem anh hồn cốc nhiệm vụ hoàn thành h ảo liền có thể ban thưởng ta đột phá lục phẩm linh đan hà tu vi chính là v u tu t h ấ t phẩm tùy thời có thể bước vào lục phẩm ta cũng nghĩ cùng đại v u làm một bút mua bán không bằng người giút ta liên hệ liên hệ. hà bình an vừa cười vừa nói không có khả năng đại v u không cùng đại huyền người làm ăn cái tiên nếu là toàn bộ anh hồn cốc vong hồn đâu hà bình an hướng dẫn từng bước nói toàn bộ anh hồn cốc vong hồn vương vệ giật mình nhìn xem hà bình an không biết hắn là lai lịch gì lại dám khen cửa biển như thế trần trờ hỏi ngươi làm chủ đương nhiên hà bình an tại đi bắt v ông vệ lúc thân hình đã huyên hóa thành một cái áo b à o tím đạo nhân hắn toàn thân khí thế một quyển trong tiền thính người nhất thời cảm giác toàn thân lạnh lẽo mặc dù biết chính mình sớm muộn là vợ chết nhưng chết dù sao cũng so chết sớm hảo hướng về phía ông vệ liên tục gật đầu nhất là lúc trước tên kia đầu lưỡi bị nổ người lúc này trong miệm đổ máu nói không ra lời ngược lại đầu như gi điểm nhanh nhất hải thanh càng là sớm đã nhận được hà bình an truyền âm mở miệng giới thiệu nói đây là chúng ta đại huyền nhất phẩm cao nhân huyền ngọc chân nhân đã như vậy ta hướng đại vu bẩm báo bẩm báo xem hắn ý kiến vương vệ nghe vậy quét trên sân đám người một mắt suy tư p h ú t chốc mở miệng nói cứ việc hành động hà bình an phất tay thả ra gò bó pháp lực của hắn mình tại này cũng không sợ hắn làm cái gì ý đồ xấu này ngươi nói sớm làm việc này cũng không cần đem ta bắt lại vương vệ hoạt động phía dưới bị trói buộc tay chân mang theo ván giận nói ta người này không có cảm giác an toàn ưa thích tại ta nắm trong tay chỗ nói chuyện đúng Đại vũ muốn n hà ữ n n g thứ y anh hồn cốc vong hồn làm gì? Hà cốc gì? làm bình an giống như tùy ý hỏi việc này ta như thế nào tin tưởng đại v u muốn ta thế nào làm ta liền thế nào làm vương vệ một mặt nhẹ nhõm nói không có chút nào thân là nhân tộc cảm giác đồng ý hà bình an đáy mắt thoáng qua một tia lanh ỉ chập mắt l à qua vực này cam vị dị tộc đi đầu nhân nô càng thêm đáng giận vương vệ nói xong n h ữ n h ư mày đối với hà bình an nói cái tiểu bộ xương k h ô đầu ngươi phải trả ta ta câu thông đại vu cần dùng đến hà bình an pháp lực một quyển đem một cái tiểu bộ xương k h â đầu bỏ vào dưới chân vương vệ hắn dò xét qua cái này bộ xương khô đầu chính là một cái đại huyền nhân tộc chưa đầy tròn tuổi tiểu hài nhi lộ r a chế bên trên có một cỗ quỷ dị lực lượng vô danh bây giờ xem ra chính là bắc mãng vu thuật thi pháp dùng pháp khí một trong ngươi một cái nho nhỏ thất phẩm liền có thể trực tiếp cùng đại vu liên hệ với hà bình an kinh ngạc hỏi đại vu chính là vu tu thượng tam phẩm xưng ơ hô đương nhiên không được nhưng mà lần này ngươi giao dịch toàn bộ anh hồn cốc chính là phổ thông đại vu cũng không làm chủ được ta nói không chừng liền có thể thu được cùng đại vu liên hệ cơ hội nói đến đây hương vệ trên mặt tràn đầy chờ mong cùng kích động tựa hồ đại vu với hắn mà nói chính là thần trong lòng hắn linh ps cầu đô nát uy một chương một trăm tám mươi hai phạm nhân tộc giả sa đô cục giết nói xong đây hết thảy v ư ơ n g vệ hai mắt nhắm lại vận chuyển vũ thuật trong miệng nói thầm một chút cổ quái phát â m dường như là vu tu chú ngữ theo chân nguyên vận chuyển chú ngữ n i ệ m động một cỗ cổ quỷ dị năng lượng ba động bắt đầu ở trong tiền thính hiện lên đồng thời tính toán hướng ra phía ngoài kéo dài hà bình an trong mắt lóe lên một tia dị mang cổ năng lượng quỷ dị này chính mình từ đó đến giờ chưa từng cảm thụ thân thức lặng yên thả ra do xét qua sau liền phát hiện cố năng lượng này cùng ma tu quỷ tu k h í tức có chút tương tự nhưng lại có chút khác biệt ma tu bạo ngược quỷ tu tính mịch nhưng cái này vu thuật bên trong vừa có tính mịch lại có bạo ngược còn có thương tâm không cam l ò n g tuyệt vọng này một ít không biết tâm tình tiêu cực sau một lúc lâu vương vệ đột nhiên mở hai mắt ra mang theo kinh ngạc nói không được ta vu thuật không cách nào câu thông đại vu nơi này tựa hồ có cái này một chút quỷ dị đem ta vu thuật giam lại hà bình an nghe xong đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy trong lòng một hồi cởi trộm vương vệ trong miệng quỷ dị kỳ thực chính là mình tại trong tiền t í n h bố trận pháp phủ lục cấm chế các loại vừa nghĩ như thế hắn cảm thấy ngược lại an định không ít như vậy xem ra vũ thuật bản chất cũng là trong thiên đ ị a một loại năng lượng chỉ cần mình có thủ đoạn khắt chế vậy liền không còn gì tốt hơn liền sợ có loại nào quỷ dị chú thuật chính mình căn bản không thể nào chống cự này liền lung túng hà bình an chậm rãi rút lui mở một đạo ngũ hành trận pháp tiếp lấy phân phò nói ngươi thử lại lần nữa vừa rồi có thể là bởi vì ta bố trí trận pháp vấn đề vương vệ đ ầ u xanh đôi mắt nhỏ xem xét hà bình an một mắt lộ ra một tia không thể tin ngươi trận pháp lại có thể giam cầm ta vũ thuật hà bình an cười hỏi cái này rất hiếm là sao vương vệ gật đầu một cái nói nghiêm túc đích sắc rất hiếm l ạ đại huyền t r n pháp hiếm khi có thể khắc chế vũ thuật vương vệ lúc nói câu nói này ánh sáng trong mắt kiêu ngạo vô cùng tựa hồ trước mắt hà bình an bọn người ở tại trước mặt vũ thuật cũng là sâu kiến đồng dạng tiếp lấy bổ sung một câu ngươi có thể giam cầm vũ thuật đưa tin vẫn có chút môn đạo vài tên phạm q u a n trong lòng thầm đủ hắn đâu chỉ là có môn đạo đây chính là đường đường cưỡi r ồ n g võ thánh bất quá lời này bọn hắn không dám nhận mọi thuyết đi ra hà bình an vừa rồi đã truyền âm phân phó nếu như ai dám can đảm nói ra thân phận của mình hắn liền sẽ tự mình ra tay nhất định sẽ làm cho người kia cảm thụ phía giới cái gì gọi là rút hồn Nói hãng cử â động ó h lần này cũng không phải không có ý nghĩa cử chỉ bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính mình muốn nâng đỡ nhân tộc tất nhiên sẽ cùng vô tiên chính diện đụng vào lúc này có cơ hội tốt như vậy có thể từng lần từng lần một khảo thí mình rốt cuộc có cái nào thủ đoạn có thể khắc chế vũ thuật vì cái gì không cần như thế lặp lại hơn mười lần vương vệ tu vi thấp tinh thần lực bắt được cũng không phải thuần khiết vũ sư thường xuyên như thế thao tác đưa tin vũ thuật trước mắt lập tức trở nên hoảng hốt tinh thần lực đã có chút ăn không tiêu hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm một lần cuối cùng đây là một lần cuối cùng nếu là không được nữa cũng chỉ có thể từ bỏ ngay tại hắn lần nữa niệm động cổ quái âm tiếp lúc tinh thần lực theo pháp khí phiêu nhiên mọi vật chậm rãi lúc trước trong sành phát ra tiếp lấy liền trời cao mặc chi bay trong n h y m tinh thần lực vượt qua khoảng cách mấy trăm ngàn g dặm tiến nhập m ê n ngông cánh đồng tuyết bên trong vu tiến bốn vu tiến bốn tiến vào trong m ê n ngông cánh đồng tuyết vương vệ cổ động tinh thần lực không ngừng trong đầu kêu gọi ngay tại hắn kêu tiếng thứ ba lúc một cái cầm trong tay màu đen một trượng đem toàn thân dấu vào bên trong hắc bảo sừng xưng thân hình đột nhiên lên cao giống như một tòa núi cao bại nhờ t h ư ờ n g xuất hiện tại tinh thần lực của hắn phía trước chặn hắn tiếp tục thâm nhập sâu phương hướng đi tới hai mươi hơi thở đi qua vương vệ thu hồi tinh thần lực vớt vớt mi tâm vô cùng mệt mỏi nói ta đã liên lạc đại vu hắn đồng ý hà bình an trong mắt lõe lên vẻ vui mừng. chính mình chẳng những muốn bắt đại huyền bên trong sâu m ọ n chính là vượt ngoại địch nhân cũng muốn từng cái diệt trừ nhất thiết phải để nhân tộc địch nhân biết phạm nhân tộc giả sa đâu cũng giết lúc nào giao dịch hà bình an mang theo vui vẻ hỏi ba ngày sau tại đại huyền cùng bắc mãng chỗ giao giới hướng bắc trăm dặm huyền vũ s ơ n núi vương vệ nói hảo hà bình an an ủi trưởng c ư ờ i nói lại cùng hắn nói một chút giao dịch tưởng t ì n h lúc này mới bàn tay xuề ra pháp lực phun trào đem ông vệ thu vào tàn phá bên trong chiếc đình nhỏ tiếp lấy đối với duy nhất tại chỗ có thể tự do hoạt động hải thanh phân phó nói ký châu tuần phụ tới sau làm hắn đến anh hồn c ố gặp ta sau đó một đạo chân nguyên rơi vào trong cơ thể của hải thanh tiếp lấy thân hình c h ấ p động cũng đã rời đi nơi đây một canh giờ sau hà bình an thân ảnh từ c h ấ n bắc quân trong đại doanh bay ra hướng về anh hồn cốc mà đi b ấ t quá phút chốc c h ấ n bắc quân c h u n g quân đại trướng bên trong liền truyền ra c h ấ n bắc không tiếng giống giận giữ chuyển thang vinh phụ bốn bọn người lập tức tới ta trong đại trướng một k h ắ c đồng hồ sau c h ấ n bắc quân bên ngoài đại doanh trên c u ậ t cờ nhiều hơn m ộ ư ơ i cái khuôn mặt dữ tợn đ ấ m máu đầu người lần nơi trở lại anh hồn cốc hà bình an trực tiếp một trưởng đánh tan anh hồn cốc đại trận rơi vào đại trận bên trong đại trận bên trong lại là một mảnh cảnh tượng khác lúc này vốn là đã là ban ngày nhưng toàn bộ đại trận bên trong lại mây đen dày đặc hà bình an đứng ở trong đó liền có thể cảm thấy âm phong tường trận âm khí tràn ngập đoá đoá bay xuống bông tuyết phía trên đều mang một chút sám đen chi s á c đây là đại trận bên trong âm khí quá thịnh đã ảnh hưởng đến trong cốc vật thật đưa ta binh sĩ nhưng vào lúc này một đạo giống như kinh tiên p h í c h lịch âm thanh vang lên tiếp lấy hà bình an trước mắt hình ảnh thay đổi bất ngờ tựa hồ đi tới bắc mãng cùng đại huyền giao chiến thời điểm tràn cảnh chung quanh chân của tay đức thi thể khắp nơi tiếng la rết trấn thiên trăm dặm tri địa đều là một mảnh huyết xác đối diện với của hắn một cái ngân khôi huyền giáp tướng quân cầm trong tay trường đao hung hăng đánh xuống một đạo quán thông thiên địa màu trắng hàn quang trong chốc lát chiếu dọi tư phương tại ngân khôi tướng quân bên cạnh thân còn có gần vạn quân tốt hướng về hà bình an liều chết xung p h ò n g sắc khí ngút trời dựng lên ở giữa không trung ngưng làm một thanh giống như thực chất trường đao màu đen cũng hướng về hà bình an chém tới cùng màu trắng hàn quang so sánh uy thế không hề yếu thậm chí còn có tăng cường không tệ hà bình an trong mắt lóe lên một tia khen ngợi trước mắt hai đao này đã có nhất phẩm hậu kỳ tu sĩ thực lực nhất là cái tia vạn tên quỷ binh mặc dù thực lực không、mạnh. Lại tại ngân khôi tướng quân sắc mặt thoáng qua một tiên văn lệ khổ tu hơn ngàn năm âm khí đều rót vào trong trường đao hai thanh trường đao chẳng phân biệt được thuật tự gần như đồng thời chém về phía hai tấm bàn tay lớn màu vàng nóng ẩm hai thanh trường đao phân biệt chạm tại bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên không có phát ra lanh lệ chặt đứt âm thanh ngược lại phát ra một hồi rợn người tiếng vang Tiếp lập ấ y liền bị h tức h t ngân m t o n khôi tướng quân thực lực từ một phẩm hậu kỳ bước vào nhất phẩm định phong lại đến ngân khôi tướng quân lập tức đã có lực lượng trường đao trong tay lần nữa giơ lên ps cầu đô na q một chương một trăm tám mươi ba đột phá hà bình an thu hồi hai tay vẫn ung dung trở đ ợ i ngân khôi tướng quân ra tay lộ ra vân đạm phong khinh gặp hà bình an khinh thường như vậy ngân khôi tướng quân trường đào trong tay không có lập tức chém xuống h ầ m bốn ngân khôi tướng quân ngực chập trùng đột nhiên hút vào một hơi thở dài lập tức đại trận bên trong phương viên mười dặm âm khí đều bị hắn hút vào trong bụng khí thế lại t r ư ớ n g ba phần chảm theo một tiếng quát trói thai ngân khôi tướng quân trường đào trong tay xét đánh đồng dạng chém đúng ra trong ánh đao màu trắng hàn khí cùng màu đen âm khí hóa lẫn tạo thành một đạo gần như hoàn mỹ tuần hoàn hàu đạo pháp hà bình an tán thưởng một tiếng trong mắt lần đầu lộ ra một Đã theo một tiếng vang thật lớn hát bạch đao quang đâm vào bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên ràng co phúc chốc sau đó ẩm vang pha thoái cường đại dư ba tan ra một phía phóng tới đại trận một phía đem đại trận chống mở rộng mấy lần nhưng cuối cùng lại không có pha thoái hà bình an đứng tại trong lúc giao thủ cường đại cương phong lại ngay cả trên người hắn góc áo đều không thể phát động ngân khôi tướng quân cho é dù lúc này cơ thể bị móc sạch vẫn như cũ trung khí mười phần âm thanh xa xa chuyển đến không thấy chút nào sợ hãi các hạ muốn chém giết muốn gióc t h ì t tự nhiên muốn làm gì cũng được chỉ xin đừng nên lại tổn thương giới quyền ta binh sĩ t h ư ớ n g quân chúng ta cùng hắn liệu mạng vạn tên quân tốt bởi vì vừa rồi một đao cũng bị móc sạch tâm khí nhưng thấy đến vệ cảnh hoàn vì bọn họ cầu tình vẫn còn tình xúc động sách theo binh khí liền muốn x u ố n g lên thu hà bình an nhìn lướt qua sông về phía trước vạn tên quân tốt trong mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu ý cười tiếp lấy trong tay hôi q u a n g t h o á n g qua một quyển cổ thư nổi lên vô số màu đỏ tơ máu từ trong sách rối ra đem cái này vạn tên quân tốt cuốn vào trong đó n g ư ơ i Ta với ngươi liều mạng vệ cảnh hoàn gặp một lần cảnh này không biết hà bình an đem như thế nào đối phó bọn này q u tốt đáy lòng tức giận tỏ ra vội vàng phía dưới vốn là đã mềm n h ũ n quỷ thân thể bên trong k bà đồng thời cũng nghe ra hà bình an trong lời nói ý vị hãn tựa hồ cũng không phải vì tới bắt chính mình mà là đến giúp chính mình bật phá chỉ là loại này trợ giúp đột phá phương thức thật sự là chưa từng nghe thấy để cho hắn cảm kích cũng không phải giận mắng cũng không phải không thể làm gì khác hơn là nghi hoặc nhìn hà bình an vệ tướng quân lời đầu tiên ta giới thiệu b ầ n đạo tam phong đạo nhân thế nhân đều gọi ta cưới r ồ n g võ thánh hà bình an nêm hải nói đồng thời đem chính mình phát hiện có người bắt vong hồn anh h Hồ ù n cốc đồng thời bán đến bắc mãng sự tình đều nói cho vệ cảnh hoàn bắc mãng một bầy chó r ắ t rưởi hết biết dùng chút âm lưu quỷ kế vệ cảnh hoàn giận mắng không thôi trong hai mắt như muốn p u lửa cái thứa t r o n tên vong hồn cũng là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ trong lòng của h ắ n có thể nào không giận. đợi đến hắn phát tiết không sai b i ệ t lắm hà bình an lúc này mới lên tiếng hỏi vệ tướng quân vần đạo có một chuyện không rõ còn xin tướng quân giải hoặc tham phong đạo trưởng cứ hỏi vệ cảnh hoàn cũng không có miệng nói hà bình an vì tiền bối bởi vì hắn liền khi còn sống tính cả cũng sắp tiếp cận một sáu trăm tuổi mặc dù hà bình an tu v i cao hơn hắn hắn cũng không muốn cứ gọi hắn là tiền bối ngoại trừ đại huyền thái tổ cùng tuyên minh đế vệ cảnh hoàn còn không có phục qua người thứ ba người tại sao lại bị vây ở trong đại trận này lại vì cái gì ngàn năm không có luân hồi mà đi hà bình an hỏi nghi ngờ của mình hắn tại trong dịch cắt, có thể đại khái nhìn thấy đan dược thờ bình sinh nhưng lại có tưởng có hơi tỉ như những vấn đề này hắn liền không rõ lắm ai chuyện này nói rất dài dòng bốn vệ cảnh hoàn thở dài một tiếng đang muốn mở miệng hà bình an lại một ngụ ngắt lời nói vậy thì nói ngắn gọn chuyện phía trước ta đều rõ ràng ba vệ cảnh hoàn chừng hà bình an đang chuẩn bị tại cái này trước mặt người khác h i ể n thánh thổi một chút chính mình n ằ m đó n h ư ỡ n g bức nhưng cái này tam phong đạo nhân tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội này chỉ có thể nói ngắn gọn nhặt trọng điểm nói cho hà bình an thì ra trước kia vệ cảnh hoàn bọn người sau khi chết rơi vào trong u minh chờ đợi luân hồi thời điểm lại đột nhiên cảm nhận được nhân gian triệu hoán tất cả cốt tốt toàn bộ bị một cỗ huyền d i ệ u vô cùng sức mạnh triệu hoán về tới trước kia bỏ mình chỗ sau đó căn cứ vệ cảnh hoàn lúc kết hợp ở giữa phòng đoán hẳn chính là đại huyền thái tổ viết anh hồn cốc ba chữ lúc câu thông thiên địa lúc này mới đem bọn hắn triệu hoàn trở về nhưng chuyện này đến cùng là đại huyền thái tổ cố ý gây nên hay là vô tình mà làm vệ cảnh hoàn liền không rõ lắm bởi vì đại huyền thái tổ cũng không có cùng gặp mặt hắn nghe nói là bước vào bắc mãn một trận chiến thương thế quá nặng nhu cầu cấp bách chữa thương vừa văn vệ cảnh hoàn cùng dưới trướng một, đám minh, cả một đời đều tại hành quân đánh trận để cho bọn hắn luôn hồi truyền thế bọn hắn ngược lại có chú cho nên liền một mực lưu lại trong anh hồ n cốc thẳng đến mấy trăm năm sau dưới trướng quỷ binh quanh năm triệu âm khí nhùn dần lệ khí ngầm sinh mặc dù vệ cảnh hoàn cố hết sức ước thúc nhưng lệ t ẻ quỷ binh vẫn là nhiều lần phạm giới thậm chí tại tuyên minh đế thời kỳ xuất hiện một cọc thảm án mười mấy tên quỷ binh thừa dịp vệ cảnh hoàn bế quan thời điểm lặng lẽ ra ngoài đem một tòa thôn trang hơn hai mươi miệng người lạ đều hút án này vừa ra thiên hạ đều kinh hãi thậm chí kinh động đến tuyên minh đế dù sao cũng là đại huyền khai quốc người có công lớn vì đại huyền vượt qua đao chạy qua huyết vong quá mệnh chính là tuyên minh đế cũng thực có chút khó khăn. Cuối đồng thời vệ cảnh hoàn tự tay đem cái tiêu mười mấy tên quỷ binh hồn thể đánh tan đem bọn hắn đánh vào trong u minh mà tuyên minh đế chẳng những ra tay đem bọn hắn phong ấn đồng thời tại trong trận pháp bố trí thanh tâm trú rất nhiều đạo môn tiêu tan lệ khí pháp môn cứ như vậy anh hồn cốc lại không vong hồn váy nhiêu bách tính họa ngược lại gần nhất trăm năm vệ cảnh hoàn giới t r ư ớ n g những quỷ binh này thể nội lệ khí đã toàn bộ bị trận pháp san bằng tu vi ngược lại là có nhất định để thăng mà vệ cảnh hoàn tu vi cũng từng bước kéo lên đến nhất phẩm hậu kỳ thăng đến cuối cùng liền gặp thủ hạ vong hồn bị đàm phòng giữ thao túng đại trận bắt giữ mang đi sự t ì n h đa tạ vệ tướng quân giải hoặc hà bình an chắp tay nói càng tạ nếu là tên kia tuyên minh đế ra tay thiết t r í đại t r ậ n liền không có vấn đề dù sao cũng là đại huyền duy hai võ thánh đã ngơi cái gì cũng biết mau đem các binh sĩ huynh đệ của ta p h o n g xuất vệ cảnh hoàn mở miệng nói vận đạo đang muốn cùng tướng quân thương lượng chuyện này tướng quân có hay không nghĩ tới rời đi anh hồn cốc tìm cái khác một chỗ linh đ i ệ hà bình an cười giảng dỡ giống như là cầm kẹo que l ử a bán tiểu bằng h ư u con b u ơ n đội chỗ chuyện này đừng nói vệ cảnh hoàng nghe xong lời ấy lập tức cự tuyệt nói hắn ở đây ở quen thuộc ngược lại là việc nhỏ chủ yếu nhất là nơi này có thái tổ thân bút để sách còn có tuyên minh đế bố trí trận pháp hai vị này nam nhân vừa đối với hắn có ơ n tri ngộ lại là hắn bội phục nhất hai người cho tới bây giờ hắn cũng thường xuyên tưởng niệm bọn hắn cười tưởng niệm chiến bảo của bọn hắn tưởng niệm bọn hắn áo choàng màu trắng cùng mùi trên một mươi bốn ps cầu đấu nạ hà bình an hướng dẫn t ừ n g bước nói ngài suy nghĩ một chút cái này anh hồn cốc bây giờ bị b ắ c mãng để mắt tới mặc dù lần này bị chúng ta hóa giải nhưng lần tiếp theo đâu coi như ngươi thực lực cao cường nhưng giới quyền những thứ này quân tốt đâu một câu nói lập tức để cho vệ cảnh hoàn lâm vào cảnh lưỡng nan tam phong đạo nhân nói rất đúng b ắ c mãng tất nhiên để mắt tới anh hồn cốc vậy trong này cũng đã không an toàn mình không thể một mực trông cậy vào hà bình an trợ giúp nếu là lần tiếp theo b ắ c mãng lại thi quỷ kế đem anh hồn cốc vong hồn mất đi phải nên làm như thế nào thế nhưng là ở đây chúng ta đã ở một năm trăm n ă m chúng ta đã thành thói quen nơi này hết thầy Vệ cảnh lúc hoàn này, tại trước khi tới đây hắn cũng đã tại trong dịch đắk lắc thấy được anh hồn cốc tình huống cho nên còn đặc biệt đường vòng đi một chuyến huyền dương từ bản thể trong tay cầm tới nhân thư cùng thiên ma hóa huyết thần ao c vô vô hai người tung bay ở trên thế giới của nhân thư khoảng không vệ cảnh hoàn phóng tầm mắt nhìn tới đâm đầu vào liền nhìn thấy một tòa đình thiên lập điệu bia đá mở miệng hỏi đây là nơi nào cảm thấy hiếu kỳ vô cùng ở đây thế nào sẽ có đậm đại như vậy âm khí cái kêu bia đá lại là cái gì vệ tướng quân có thể nhìn xung quanh nơi này có hài lòng hay không hà bình an cũng không trả lời trên mặt chất đầy thần bí ý cười vệ cảnh hoàn nghe hắn nói như vậy thân hình phiêu động rơi xuống vừa rồi cảm ứng được một chỗ âm khí nồng nặc nhất chỗ đây là u minh chi thủy vệ cảnh hoàn âm thanh kinh ngạc tựa hồ gặp được vật gì không thể tin hắn lúc này đang tại công đức dưới tấm biêm một chỗ dài năm trượng rộng hình tròn ao nhỏ bên cạnh trong ao nhỏ tràn đầy mực nước đồng dạng đen n h á n h trong suốt chất lỏng trong đó tràn đầy âm khí cùng từ khí cái này u minh chi thủy lai lịch cũng không nhỏ nó còn có một cái như sấm bên hai tên gọi là nhự thủy khát nước ba ngày chỉ lấy một bầu đã nói chính là vật này mà cái này nhự thủy đối với quỷ tu tới nói thì tương đương với thuần dương linh vật với đạo tu cũng là vô thượng linh vật chính là u minh chi thủy hà bình an thần hồn ngưng tụ thành tam phong đạo nhân bộ giáng tung bay ở vệ cảnh hoàn bên cánh thân những thứ này u minh chi thủy theo hà bình an tu vi để thăng cùng với thời gian biến hóa dần dần liền sẽ tăng nhiều hà bình an đặc biệt tại công đức dưới tấm bia mở ra một cái ao nhỏ đồng thời thiết hạ cơm chế chuẩn bị xem như về sau công đức bia tích phân gần phía trước người ban thưởng tam phong tiền bối ngài xem những thứ này k h tốt vừa tiến đến liền lục tùng nếu không phải ta cố hết sức khống chế ngay cả ta lão ra đều phải mới nhưng vào lúc này một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng xuất hiện tại trước mặt hai người chính là đ à o chân nhân đ à o chân nhân dựng râu trứng mắt gương mặt toán phụ hình dáng hắn vốn định ra tay trấn áp lại lo lắng hà bình an có dụng ý khác chỉ có thể mở ra trấn pháp bảo vệ chính mình chiếm đoạt phòng ở nhìn thấy hà bình an mang theo vệ cảnh hoàn đi vào vội vàng tới cáo trạng hai người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy vốn là trống r i ố n g mà trong thành trì khắp nơi đều là người người nôn áo tất cả đều là vệ cảnh hàng thủ hạ t ố t những ủy binh này quỷ tướng tại trong anh hồn cốc vây lại một năm trăm n ă m đột nhiên đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới khó mà nói kỳ Đó là giả. nhất là đào chân nhân chiếm động phủ bên trên còn viết ba cái dòng bay v h ư ợ n g mỗi chữ lớn phụ thành chủ không đánh hắn đánh, ai. đánh bại đào chân nhân chiếm lĩnh phụ thành chủ chính là trợ giúp vệ tướng quân hạc yêu bốn hạc yêu giờ này khắc này đào chân nhân phủ thành chủ phía trước đông đảo quỷ binh hô hào chỉnh tề khẩu hiệu dưới sự dẫn đầu của vài tên tiểu tướng h u ớ n g về phía phủ thành chủ không ngừng phát động tiến công nếu không phải đào t r â n nhân thực lực mạnh mẽ lại sớm liền tại phủ thành chủ bố trí trận pháp chỉ sợ liền bị cái này vạn tên quỷ b i n h công phá lao ra các huynh đệ xông về trước cái này phá trận không kiên trì được bao lâu một cái quỷ tướng vung vẩy trường kiếm xung phong đi đầu hướng về phía phủ thành chủ từng lần từng lần một phát động công kích đào t r â n nhân rời đi phủ thành chủ trận pháp không có hắn chủ trì tại gần vạn quỷ b i n h trùng kích vào trận quang không ngừng lấp lóe chỉ lát nữa là phải bị công phá ha ha vị này là vệ cảnh hàng mặt lộ vẻ lúng túng nhìn về phía một bên táo bạo bất an đào chân nhân cảm thấy nhưng có chút giật mình không nghĩ tới chỗ này trong thế giới còn có một cái cùng giai tu sĩ bất quá tu vi nhìn xem không quá củng cố tựa hồ vừa mới đạt đến nhất phẩm quỷ tu cảnh giới quyên cho hai vị giới thiệu hà bình an vội vàng đem hai người thân phận đại khái làm một cái giới thiệu ha ha nguyên lai là đào chân nhân kính đã lâu kính đã lâu vệ cảnh hoàn g nghe vậy tâm niệm k h ẽ động hướng p h ủ thành chủ phụ cận một đám quỷ binh đưa tin đông đảo quỷ binh lập tức bây giờ thu mình chỉnh tề xếp hàng tại thành trị rộng lớn trên đường cái chờ đợi hắn bức kế tiếp mệnh lệnh mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt phủ thành chủ lập tức trở nên lạnh thỉnh vô cùng ngài chính là thường thắng hầu vệ hầu gia đào chân nhân nghe xong trước mặt người này chính là vệ cảnh hoàn lập tức trong lòng cả kinh tiếp lấy hai mắt sáng lên giống như là gặp được chính mình sùng bái nhất người hà bình an đối với ánh mắt này không cần quá quen thuộc tiếp trước những cái kia mê mội mê đệ nhóm nhìn thấy chính mình sùng bái minh t i n h lúc cùng cái ánh mắt này đơn giản giống nhau như lúc vệ cảnh hoàn bị đào chân nhân ánh mắt khát vọng nhìn toàn thân run r à y trước mắt tên này nhất phẩm q u ỷ tu chẳng lẽ có phương diện kia ham mê trần chờ đường này vệ cảnh hoàn vẫn là mang theo nặng n ề nói nói chính là tại hạ vệ hầu gia vệ tướng quân ta từ nhỏ là nghe ngài cố sự lớn lên cái gì thất tiến thất x u ấ t thọ không có ba hang đào chân nhân lúc này hiển nhiên một cái truy tình tiểu mê lệ vệ cảnh hoàn nghe được lời này lúc này mới yên tâm chỉ cần không phải có phương diện kia ham mê tất cả đều dễ nói chuyện lúc này lại nhìn đào chân nhân ánh mắt lại thiếu đi cái kia phân cảm giác g i ậ n cả t ó c gáy ngược lại có thêm chia sẻ chịu khoái cảm kỳ thực nơi này cũng không thể bốn tam phong tiền bối vệ hầu ra đứng ở chỗ này làm gì mau theo ta đến trong phòng ngồi đào chân nhân gặp được sống sở sở vệ cảnh hoàn vui vô cùng liền vội vàng đem hai người dẫn tới trong phủ thành chủ hà bình an tâm bên trong âm thầm v á n t h ầ m từ đào chân nhân tiến vào nhân thư thế giới sau chính mình đã từng đi vào mấy lần cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn từng có nhiệt tình như vậy kẻ nội thị mà nặng bên này nhẹ bên kia trong thành trụ phủ lúc này đã rất là khác biệt trong phủ trạm chỗ long phượng tráng lệ thất tiến thất xuất tòa nhà lớn hà o hoa khí phái nay chỗ nào xây chính là phủ thành chủ rõ ràng chính là dựa theo đào chân nhân từng tại trong hoàng cung phẩm chất chế tạo nếu không phải nhân thư trong thế giới hà bình an thiết lập có hạn chế trừ hắn bên ngoài những người khác chỉ có thể làm phạm vi nhỏ cải biến chỉ sợ đào chân nhân sẽ đem toàn bộ thành trì chế tạo thành một tòa hoa cung hà bình an giống như là bất động sản nhà đầu tư phụ trách đem phòng ở xây xong chắc chắn người tiến vào nhưng là nghiệp chủ chính mình phụ trách đem phòng ở trùng tù xong ba người ngồi ở m ộ ư ơ i người hợp vây bàn tròn lớn bên cạnh đào chân nhân phụi tay liền lập tức có hai tên tỷ nữ nâng các loại bánh ngọt mỹ thực cùng với nước trà đi đến đây là hà bình an kinh ngạc hỏi chính mình cũng không rảnh rỗi tại cái này nhân thư trong thế giới sáng tạo những vật này như vậy cái này tỷ nữ cùng vật phẩm là thế nào tới V.S. Cầu Quy Đô Nát đào chân nhân trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý ý cười cũng có người lao quái này v ậ t không nghĩ tới sự tình hà bình an thần thức đ ả o qua mà ra rơi vào t ỷ nữ cùng vật phẩm phía trên lập tức trong lòng hiểu ra t ỷ nữ chính là đào chân nhân dùng đạo gia pháp thuật phân ra một k i a thần thức thao túng âm khí khôi lỗi mà những vật phẩm này thế mà tất cả đều là đào chân nhân căn cứ vào khi còn sống ký ức dùng âm khí ngưng kết mà ra mỹ thực đối với quỷ tu tới nói hút âm khí liền tương đương với ăn hiếm thấy đào chân nhân có cái này phần tâm tư chú tâm tạo hình mặc dù không khó lại cực kỳ tốn thời gian cùng tinh lực bất quá những vật này cũng là âm khí ngưng kết đối với hà bình an tới nói ý nghĩa không lớn ngược lại đối với quỷ tu tới nói là khó được đổi bổ hàng cao cấp đ ồ tốt rất lâu chưa từng gặp qua như thế sắc hương vị đều đủ mỹ thực quả nhiên vệ cảnh hoàn vừa nhìn thấy những mỹ thực này trên mặt lập tức lộ ra một tia hoài niệm cùng hướng tới bọn hắn những quỷ binh này cũng là một chút người t h u kệnh hành quân đánh trận có thể nấu cơm lại chỉ có thể miễn cưỡng cửa vào nhất là biến thành quỷ tu sau sớm đã nhiều năm không có nhấm nháp thức ăn ngon cảm giác vệ hầu ra cầm một khối nếm thử đào chân nhân thỉnh hai người sau khi ngồi xuống cười giới thiệu nói vệ cảnh hoàn cầm lấy âm khí ngưng tụ đũa vươn hướng một khối ngàn tầng trưng bánh ngọt nhiều năm không hề đậu b ú a thủ pháp lại có chút xa lạ kẹp hai cái mới đưa khối này bánh ngọt kẹp lên đem bánh ngọt đưa vào trong miệng vệ cảnh hoàn sắc mặt lập tức lại thay đổi mấy lần sau đó liền khen không dứt miệng nói hảo hảo hảo liên tục ba cái tốt đã biểu hiện ra hắn đối với đào chân nhân làm ra thức ăn ngon sợ hai t h ả n phục hà bình an gặp bọn họ đối với cái này mỹ thực tôn sùng như thế cũng đưa tay kẹp một khối hoa đào bánh ngọt uy trong cửa vào âm khí biến thành bánh ngọt vào miệng tan đi làm quần quận âm khí bị hà bình an sắp xếp ra ngoài thân thể nhưng bánh đào chân nhân hoàn mỹ đem trong trí nhớ mình trong cung món ngon khẩu vị sắp nhập vào âm khí ngưng tụ bên trong thức ăn ngon đào chân nhân tay người tốt hà bình an trong miệng khoe đạo nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia lênh quang kẻ này phía trước không có mời chính mình hương qua chờ một lúc liền muốn cho h ắ n biết tam phong đạo nhân kỳ thực là cái rất keo kiệt siêu thoát cảnh tu sĩ tam phong tiền bối vệ hầu ra quá khen đào chân nhân nghe được hai người đối với chính mình tán thưởng trên mặt lộ ra một tia tốt sắc hoàn toàn không có cảm nhận được hà bình an trong mắt lênh ý theo các loại món ngon không ngừng bưng lên ba người cũng bưng lên âm khí ngưng tụ rượu ngon thoải mái uống, ngược lại cũng uống không say đợi cho rượu quá t ă n tuần hà bình an mở miệng hỏi vệ tướng quân ngài cảm thấy nơi đây như thế nào đào chân nhân nghe xong liền biết hà bình an lại muốn bắt đầu lừa gạt nơi đây có thể nói là quỷ tu tiến cảnh đối với ta cùng thuộc hạ quỷ binh tới nói tự nhiên là một chỗ tuyệt hảo chỗ vệ cảnh hoàn ngừng lại một chút tiếp tục nói nhưng chẳng biết tại sao ta lại cảm giác cùng nơi đây không h ợ p nhau hà bình an nghe được biết hắn nói là chuyện gì vội vàng cười nói chuyện này đơn giản chỉ là bởi vì ngươi còn chưa chân chính thu được thế giới này tán thành chỉ cần ngài đồng ý lập tức liền có thể dung nhập trong phương thế giới này vệ cảnh hoàn sau khi nghe được suy tư p h ú t chốc nhưng vẫn là l ắ c l ắ c đầu nói tam phong đạo nhân theo đạo lý ta phải gọi ngươi tam phong tiền bối hà bình an khoát tay một cái nói xưng ơ hô không trọng yếu vệ cảnh hoàn nói tiếp nhưng lòng ta hệ đại huyền đồng thời cái kia anh hồn cốc ta đã ở quen thuộc nếu là rời đi có thể lòng có không muốn là như thế này ta cái kia vạn tên quỷ binh chờ một lúc ta sẽ cố hết sức thuyết phục để cho bọn hắn lựu tại nơi này nhưng mà ta vẫn là muốn về anh hồn cốc hà bình an gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu vệ cảnh hoàn tâm tình nhưng lập tức mở miệng nói vệ tướng quân ngài đừng vội làm quyết định nhìn lại một chút ở đây như thế nào hà bình an chỉ một ngón tay nhân thư thế giới góc đông bắc lập tức long trời lỡ đất đất dung núi chuyển giống như là thương h ả i t ă n g đ i ể n trong nháy mắt một cái sơn cốc đột ngột từ mặt đất mọc lên vệ cảnh hoàn cùng đào chân nhân giật mình nhìn một màn trước mắt trong truyền thuyết tiên thiên tu sĩ rời núi lấp biển đại thần thông cũng bất quá như thế theo góc đông bắc triệt để ổn định chỉ thấy chỗ kia sơn cốc cốc khẩu phía trên đang k h ắ c rõ ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn anh hồn cốc hà bình an nhẹ nhàng thổi ra một mụm h à n khí lập tức trên sơn cốc hàng không gió lạnh gào thét đông tuyết từng mảnh rơi xuống đem sơn trải lên một tầng th không thể nói không hề quan hệ chỉ có thể nói giống nhau như lúc vệ tương quân như thế nào hà bình an tiếng nói vừa ra vệ cảnh hoàn đã thân hình hóa h ư trôi hướng bên trong anh hồn cốc rơi vào anh hồn cốc trung ương vệ cảnh hoàn một mặt ngạc nhiên nhìn xem quanh mình hết thảy là quen thuộc như vậy tiếp lấy thân hình tung bay ở anh hồn cốc ba chữ to bên cạnh phất tay phất qua cảm thấy lập tức chấn động vô cùng cái này ba chữ to chẳng những có hình dạng trọng yếu nhất còn ẩn chứa trước kia thái tổ viết lúc ý hình tùy ý đi nhìn thấy cái này ba chữ to vệ cảnh hoàn giống như là thấy được trước kia tên kia đỉnh thiên lập đ i ệ nam nhân ta quyết định ta liền ở lại chỗ này vệ cảnh hoàn nam nam đạo kỳ thực hắn cũng sớm đã động lòng chỉ là còn có một tia không bỏ xuống được nhưng hà bình an bây giờ đem tất cả đều đã nghĩ đến hắn còn có thể có cái gì bất mãn hảo hà bình an cười cười tiếp lấy sắc mặt trịnh trọng nói bất quá vệ tướng quân ở chỗ này cũng không phải đơn giản như vậy ta cũng là có điều kiện n g h e xong lời ấy vệ cảnh hoàn lập tức trong lòng hơi động mang theo hỏi ý nhìn về phía hà bình an hắn đã sớm nghĩ đến dạng này quỷ tu thánh địa hà bình an cư nhiên như thế thịnh tình mời chính mình tất nhiên cũng có điều kiện nếu là người này đưa ra một chút chính mình chuyện đủ khả năng có tốt nhưng nếu là đối với đại huyền bất lợi đối nhân tộc bất lợi vậy hắn có thể còn cùng hà bình an có một hồi đại chiến điều kiện của ta chính là mỗi tháng chỉ có thể tại nhân thư thế giới ngốc hai mươi ngày còn thừa m ộ mươi ngày liền muốn ra ngoài lập xuống công đức nếu là công đức dựa vào sau giả liền sẽ bị ta trực tiếp đánh vào luân hồi hà bình an êm hai nói đem công đức b ị a công dụng cùng với điều kiện nói cho vệ cảnh hoàn vệ cảnh hoàn nghe xong cái này tam phong đạo nhân yêu cầu đối với chính mình những kỵ binh này tới nói giống như là đo thân mà làm cầu còn không được bởi vì trong đó có một đầu chính là giải cứu nhân tộc chém giết t h ứ ớ c hiếp nhân tộc dị tộc cái này chẳng phải như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản b ấ t quá hà bình an dừng một trận vệ cảnh hoàn ngược lại trong lòng máy động chỉ sợ hắn nói ra ý đồ xấu gì ta có thể cho các ngươi những quỷ binh này ba tháng miễn trừ kỳ dù sao các ngươi vì nhân tộc trả giá qua sinh mệnh đào chân nhân nghe xong lời ấy lập tức như cha mẹ chết vốn đang tâm hỉ có những thứ này cấp thấp quỷ binh chính mình như thế nào cũng sẽ không h ạ chót hắn ây mãi mãi làm nửa ngày chính mình vẫn là một người bộ dạng này rất nguy hiểm a xem ra chính mình còn phải ôm chặt tam phong đạo nhân ủ i vệ cảnh hoàng nghe xong lắc đầu liên tục nói không cần phá lệ nên như thế nào hay là như thế nào nghe được lời này đào chân nhân trên mặt vui mừng hà bình an từ chối cho ý kiến không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt bất kể như thế nào vệ tướng quân là đáp ứng vậy ta liền đồng tiền thế giới này tán thành các ngươi như thế nào hà bình an mở miệng hỏi thỉnh tam phong tiền bồi cứ việc hành động vệ tướng quân gật đầu nói đồng thời đem quyết định của mình nói cho giới trướng quỷ binh giới trướng quỷ binh vốn là nghe theo chỉ huy của hắn thêm nữa sớm đã cảm nhận được nhân thư thế giới bất、phàm. cùng n với a hà hồn、Quốc、sinh ra, nơi n cốc ra, o sẽ sắc. cự cái mặc dù trở ngại quân kỷ, không dám chuyển kích tuyệt. Từng trở trên mặt nhưng đều là lộ vẽ kích động thần quân đều ngại không động, nhưng động dám dù kỷ, Hà lộ là vẽ bình an nghe vậy vung tay lên lập tức nhân thư trên thế giới khoảng không hôi quan cố u n lên vô số huyết sắc sợi tơ từ mờ mờ trên trời cao rơi xuống trong nháy mắt liền đâm vào vệ cảnh hoàn đạt tới vạn tên quỷ binh thể nội Hú hú. khóc chu, thế nhân thư Từng đợt tiếng quỷ khóc chù, lập tức tại thế giới bên trong bên văng lên. giới sói quỷ của lập tức trong lòng liền phía trước nhìn về phía hà bình an chỉ là mang theo một tia kính sợ lúc này lại là tuyệt đối phục tùng bất quá trong một trước mắt bọn hắn cũng đã quên hết những tác dụng phụ này bởi vì nhân thư thế giới nồng đ ầ m âm khí không cần bọn hắn chủ động thu nạp liền tự động hướng trong cơ thể của bọn họ chui vào không thiếu tại tu vi ngưỡng cửa khốn đốn không biết bao nhiêu năm tháng quỷ tu trong nháy mắt liền đột phá cảnh giới bước vào cảnh giới cao hơn bên trong liên vệ cảnh hoàn kể từ tu vi đến nhất phần sau giống như một đầm nước động tu vi cũng bắt đầu chậm rãi để thăng đa tạ tam phong tiền bối vệ cảnh hoàn vái một cái thật sâu phát ra từ nội tâm cảm tạ vệ tướng quân không cần phải k h á c h khí hà bình an liền vội vàng tiến lên đ m vệ cảnh hoàn nâng lên tiếp lấy nói nghiêm túc vệ tướng quân cùng dưới trướng vạn tên quân tốt vì nhân tộc không màng sống chết đây là các ngươi nên được còn lại chuyện ngươi liền cùng đảo chân nhân thương nghị liền có thể ta bên ngoài còn có chuyện quan trọng liền không nhiều dừng lại vệ cảnh hoàn cùng đảo chân nhân vội vàng mở miệng nói tam phong tiền bồi cứ việc đi làm việc có việc tự nhiên hướng ngài b m báo hà bình an gật gật đầu thân h ồ n hóa hư liền chuẩn bị rời đi trước khi rời đi giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng về phía đào t r â n nhân phân p h ó nói đào t r â n nhân vệ tướng quân cùng dưới trướng quân tốt mười đến ngươi phải nhiều hơn chiều cố liên v i bọn hắn tiếp c á i gió nhất định muốn bảo đảm mỗi người đều có thể đặt đến hôm nay chúng ta ăn tiêu chuẩn a đào t r â n nhân nghe xong lời ấy lập tức mặt như m à u đất đây chính là hơn vạn quỷ bình a đang muốn ngăn lại hà bình an lại phát hiện hắn đã triệt để hóa thành hư ảnh biến mất không thấy bốn ps cầu đô n ạ t q một chương một trăm tám mươi sáu trường xuân khuyên can anh hồn cốc bên ngoài hà bình an thần hồn trở lại phân thân bên trong chỉ thấy tay phải hắn hé ra nhân thư từ trong tay tiêu thất sức mẹ tiểu đỉnh nổi lên đi ra hà bình an k h á c quát một tiếng vương vệ liền từ sức mẹ tiểu đỉnh bên trong lăn đi ra hắn vốn là đã sớm muốn đem kẻ này giết nhưng vì cam đoan giao dịch tiến hành thuận lợi vẫn là quyết định chậm lại nữa mấy ngày bởi vì lúc trước thương nghị một đầu liền có nhất định phải cam đoan vương vệ người này an toàn hà bình an cũng lười đi cân nhắc lời này thật giả sớm một chút chê một điểm ngược lại đều phải giết người này đây là nơi nào vương vệ nhìn lướt qua bôi phía chỉ cảm thấy âm khí bất người nhưng lại nhất thời không có phân biệt ra được đây là nơi nào đây cũng là anh hồn gốc hà bình an mở miệng giải thích nói tiếp cái kia vạn tên vong hồn đã toàn bộ bị ta thu vào trong pháp khí vương vệ nghe xong lời ấy trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc tiếp lấy bốn phía quan sát tìm tôi một vòng thẳng đến bị hà bình an đợi đến cốc khẩu nhìn thấy anh hồn cốc ba chữ mới cuối cùng xác định ra tiền b ối có thể hay không để cho ta nhìn một chút những cái kia vong hồn vương vệ vẫn còn có chút n g h i hoặc không biết hà bình an dùng thủ đoạn gì đem những cái kia vong hồn lấy đi hà bình an cố nén sát khí từ trong nhân thư thả ra một tia hình ảnh để cho vương vệ thấy được những cái kia vong hồn tiền ối l ạ như thế nào thu lấy vương vệ nhịn không được hỏi căn cứ tần mồ hôi lộ ra tin tức bên trong anh hồn cốc này vạn tên quỷ tu còn có một cái thượng tam phẩm quỷ tu cũng không phải dễ dàng như vậy thu lấy chuyện này không cần ngươi quan tâm hà bình an âm thanh đột nhiên trở nên nóng nảy tiếp lấy l ệ n h lùng nói ngươi chỉ cần nói cho ngươi chủ tử giao dịch không có vấn đề liền có thể lệnh thấu xương sát khí thấu thể mà ra lệnh ông vệ khắp cả người phát lệnh gặp hà bình an không muốn lại nói tiếp hương vệ vội vàng thao túng tiểu khô lâu đầu vũ thuật vận chuyển đem tự mình phát hiện tình huống đưa tin bắc mãng nhận được bên kia trả lời khẳng định sau h ư n g vệ thu hồi tinh thần lực cắt đức cùng bắc mãng liên hệ đợi đến hắn hết thể làm xong hà bình an lại đem thu vào sức mẹ bên trong chiếc đình nhỏ t i ê n lặng chờ ký châu tuần phủ đến sau hai canh giờ ký châu tuần phủ vì sự chậm chế này đi theo phía sau ký châu bố chính sứ mấy người cùng nhau quan viên tam phong tiền bối văn bối trương viễn phương bại kiến nhìn thấy xếp bằng ở anh hồn cốc cốc khẩu hà bình an ký châu tuần phủ ngã đầu liền bái sau lưng một đám quan viên cũng liền vội vàng đi theo quỳ gối không cần đa lễ hà bình an ống tay h á o vung lên một cô vô hình tự lực lên đem mọi người g ơ lên ký châu chúng quan viên vốn cũng không phải là thành tâm bại kiến đương nhiên chớ ngoan mất hôn thuận thế dựng lên hà m p bình an h quan sát một cái ký châu tuần phủ trương viết vương sưng gỏ má hơi cao con mắt hẹp dài rắn người thấp bé cười lên cho người ta một loại khôn khéo con buôn cảm giác thế mà cùng cái kia trương lao thất có ba phần tương tự số tuổi không sai bị lắm đều họ trương không phải là thất lạc nhiều năm huynh đệ a nho đạo tu vì ngược lại là không thấp đã đạt đến nho ra nhị phẩm tu vi biết ta bảo ngươi tới cần làm chuyện gì sao hà bình an t ừ tồn ó i trong thanh âm không vui không buồn có phải hay không bởi vì liêu đông quận tần m ụ t hôi bọn người đầu cơ trục lợi anh hồn cốc vong hồn sự t ì n h trương viễn phương thử dò xét hỏi tiếp lấy lại bổ sung một câu vạn bối đã người đang tra xử lý bực này phản quốc mưu phản sự tình thật sự là cả gan làm loạn tất nhiên nghiêm trị không tha chuyện này các ngươi dựa theo đại huyền luật điều tra liền có thể hà bình an nói trương a tìm ngươi, ngươi viễn phương nho đạo công pháp v ậ t chuyển hai mắt thanh quang nổi lên rói mắt nhìn lại quả nhiên phát hiện bên trong anh hồn cốc mặc dù vẫn như cũ âm khí tràn ngập nhưng ít hơn túc s á t chi khí hơn nữa âm khí rõ ràng mỏng manh không ít như thế nào có gì không ổn sao hà bình an trong mắt lóe lên một k i a lanh sắc mở miệng hỏi không có không có trương viễn p ư ơ n g khoát tay lia liệu nói chỉ là bên trong anh hồn cốc văn hồn đều từng vì đại huyền lập xuống qua công lao hiển hách van bối cả gan hỏi một câu tiền bối sẽ đem bọn hắn mang đi nơi nào hà bình an trong mắt lóe lên vẻ khác lạ cái này trương viễn phương nhìn xem xấu xí nhưng ở trên việc này lại dám ngay ở mặt của mình thay những thứ này vong hồn hỏi một câu để cho hắn đối với người này nhìn với con mắt khác chuyện này ngươi không cần còn nhiều chỉ cần biết ta dẫn bọn hắn đi là vì bọn hắn tốt hà bình an từ tốn nói trong lời nói ngược lại là ít đi một phần lệch ý là trương viễn phương vội vàng túi đầu đáp ứng đợi đến hắn lúc ngầm đầu lên lại phát hiện trước mặt đã không có mờ hay hà bình an chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa không hổ là siêu thoát cảnh cao nhân tới vô tung đi vô ảnh trương viễn p ư ơ n g cảm khái một câu nhưng ngay sau đó liền bắt đầu âm thầm dầu dĩ t â n một hồi án cùng với chung này anh hồn cốc vạn tên vong hồn bị tam phong đạo nhân mang đi vô luận thứ nào đặt ở trong triều đình cũng là nhất đẳng đại sự bây giờ hai chuyện toàn bộ đều tại chính mình bên trong phạm vi q u ả n hạn nếu là gia minh đế truy cứu xuống chỉ sợ hắn mũ quan cũng mang không yên bất quá phát sầu về phát sầu hắn hay là đem hai chuyện đều hướng trong triều nhan thủ phụ bầm báo không đến nửa canh giờ hắn liền thu đến nhan thủ phụ hồi âm thánh thượng cậu dụ tam phong đạo nhân phân công bản án chặt chẽ điều tra liền có thể anh hồn cốc trúng vong hồn từ hắn mang đi t t r ư ờ n g viễn vương không khỏi âm thầm hít một hơi lanh khí hắn thực sự không nghĩ ra vì sao gia minh đế thế mà đối với tam phong đạo nhân chuyện làm phóng túng như thế hắn nhưng lại không biết gia minh đế lúc này đang vì trường xuân chân nhân phiền não thật sự là không rành quản những chuyện nhỏ nhặt này nguyên nhân chính là ngay tại nửa ngày phía trước hắn đem trường xuân chân nhân triệu hắn đến vạn thọ cung mịt mờ biểu thị c ầ n trường xuân chân nhân đem cựu chuyện vạn thọ lô thí nghiệm thuốc xác người bài bổ khuyết đi vào ai ngờ trường xuân chân nhân lại nói một nhóm lớn đạo lý xưng cái gì thí nghiệm thuốc người thí nghiệm thuốc hữu thương thiên hòa còn nói nếu muốn hỏi trường sinh cựu thị trí không thể thị xác khá lắm cái này nhưng làm ra minh đế tức giận sắc mặt xanh xám đem trường xuân chân nhân đổi ra ngoài đại bạn truyền bảo hộ long vệ minh ngọc chân nhân gia minh đế thật vất vả đem trong ngực n ộ khí kèm chế tiếp lấy phân p h ó nói trường xuân chân nhân không nhờ v à o được vẫn là mặt khác thay người a hà bình an thân hình đang ẩ n tại anh hồn gốc ba chữ to phụ cận tìm hiểu trong câu chữ bên trong ẩ n chứa võ thánh c h â n ý cùng mình bắt cựu huyền công lẫn nhau so sánh đối với tu vi của mình cũng có mấy phần có ích ý thức trở xuống bản thệ bên trong ngay mới vừa rồi hắn cảm thấy trường xuân chân nhân tựa hồ đi tới phòng luyện đan phụ cận chỉ là ở ngoài cửa bồi hồi không c h ắ c không có đi vào hà bình an đứng dậy giả bộ đi ra ngoài trong lúc vô tình bắt gặp ngay tại phụ cận trường xuân chân nhân trường xuân chân nhân ngươi ở nơi này ta vừa vặn vô sự đang nói muốn đi tìm ngươi tâm sự hà bình an nhìn thấy trường xuân chân nhân một mặt mừng rỡ nói bình an vận đạo vừa vặn cũng có chuyện tìm ngươi trường xuân chân nhân trên mặt có chút l o làm nói a là chuyện gì hà bình an bên cạnh hỏi biên tướng trường xuân chân nhân dẫn vào trong phòng luyện đan pha được một bình trước khi mưa trà long tĩnh gọi hắn ngồi xuống Ai, bởi ầ n cũng không Đạo vì lấy trường xuân chân nhân tính cách cùng gia minh đế tất nhiên là không hợp nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy chỉ huy sứ đại nhân biết chuyện này sao hà bình an mở miệng hỏi bởi vì trường xuân chân nhân là bị triệu trọng kéo vào vũng nước đục theo đạo lý triệu trọng chắc cũng sẽ tương đối đệ bụng hắn biết nói là để cho bần đạo lại kiên trì mấy ngày trường xuân t r â n nhân sầu mi khổ kiếm nói nhưng khi hắn nghe được ra minh đế cái k i a cực kỳ tàn ác kế hoạch sau hắn cảm giác tại cái này luyện dược ti một ngày chính là vô tận d à y vò vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào hà bình an hỏi lần nữa trường xuân t r â n nhân trên mặt lộ ra một tia kiên quyết nói bần đạo chuẩn bị trên viết khuyên thánh thượng đóng lại trường sinh điện ps cầu đô na q một chương một trăm tám mươi bảy chém đầu a cái này bốn hà bình an kinh ngạt nói đây không phải tìm đường chết sao gia minh đế á t hẳn thì sẽ không đồng ý trường xuân chân nhân cử động lần này thậm chí dưới cơn nóng giận đem trường xuân chân nhân chém cũng không phải không có khả năng dù sao phía trước chỉ là tự mình nói chuyện nhưng nếu là công khai trên v i ế t chính là công khai sẽ gia minh đế mặt mũi ta một cái cơi rồng võ thánh xé cũng liền xé gia minh đế cũng chỉ có thể yên lặng coi như không coi trông thấy ngươi một cái tam phẩm đạo tu mù tham gia náo nhiệt gia minh đế có thể sẽ trực tiếp chém hắn thậm chí giận lây toàn chân đạo chân nhân vì cái gì có ý nghĩ này hà bình an mở miệng hỏi trường xuân chân nhân trầm dai nói trước kia trường sinh điện vừa lập thời điểm Kỳ thực rất nhiều tiên nhiều một ô môn n người, đều đối trường sinh điện thiết lợi, báo rất lớn hy vọng.、Hà、Bình An gật gật đầu, lúc đó gia Minh、đế、danh tiếng hảo, thiết lập trường sinh điện, đối với tất cả đạo môn tới nói, đơn giản gật gật Gia đối thiết thiết đối với tới đều đầu, đó Đế đạo rất tất hy Hà hảo, chính lợm, lúc lập là báo cả đại hỷ tin. hỷ Một phương diện gia minh đế cử động lần này tương đương với chính diện ủng hộ đạo môn một phương diện khác gia minh đế nếu là thật có thể luyện ra thuần dương tiên đan cùng cái khác tiên đan đối với đạo môn tu sĩ t ớ i nói cũng là một đại h ả o sự cái gọi là tu đạo mục đích cuối cùng nhất cũng bất quá là theo đuổi trường sinh cựu thị thậm chí trường xuân chân nhân cũng bởi vậy được lợi nhưng mà về sau chúng ta phát hiện đ ề u sai trường sinh điện k ô n g khí tư dụng vừa mới bắt đầu còn có chút ít đan dược chảy ra nhưng càng về sau hắn luyện đan tựa hồ càng ngày càng không đi đường t h ư ờ n g đan dược gì đều đi luyện thậm chí không tuân thủ cơ bản nhất dược lý hà bình an đương nhiên biết nguyên nhân vừa mới bắt đầu ra minh đế còn vọng tưởng đan dược duyên thọ nhưng về sau phát hiện tất cả đan dược cũng không thể để cho hắn kéo dài một tia tuổi thọ ngôi v u a số giống như là một cái lơ lửng trên đầu kiếm mặc kệ hắn lúc này nhiều p h o n g q u a n g sớm một liền sẽ rơi xuống đến hôm nay ngươi biết không hắn dĩ nhiên khiến ta trong vòng ba tháng tìm kiếm hơn bốn vạn người ăn luyện dược, ti đan ăn dược. đồng thời đem thi thể giao cho hắn đây chính là hơn bốn vạn cá i nhân mạng trường xuân t r â n nhân lúc này dâu tóc đều dựng sắc mặt kích động b ầ n đạo cho dù bỏ mình cũng làm không ra chuyện như thế sát hại dân chúng vô tội chỉ vì thỏa mãn hắn cái tia hư vô mở mịn nguyện vọng trường xuân t r â n nhân lúc nói chuyện đã không còn tôn s ư n g thánh thượng mà là hắn hắn vốn là một cái chính trực người vốn cũng không nghĩ đến làm cái này cái gọi là luyện dược ti chủ sự chỉ là trở ngại triệu trọng tình cảm tăng thêm sư tôn trùng dương chân nhân trọng thác cho nên mới phó luyện dược ti suy nghĩ trước tiên chậm dạy ứng phó ngược lại thí nghiệm thuốc ti người phần lớn cũng là phạm hình pháp người ai ngờ vừa tới liền nhận được dạng này một cái sấm xét giữa trời quang lúc này thượng thư quyết định một phương diện đích thật là có chút xúc động một phương diện khác cũng thực sự không tiếp thụ được lạm sát kẻ vô tội chân nhân trên v i ế t sự tình tuyệt đối không thể hà bình an quy nhủ bằng không sợ đem một đi không trở lại nếu một đi không trở lại vậy liền một đi không trở lại trường xuân chân nhân lúc này trên mặt nổi lên vẻ k i ê n nghị tựa hồ đã hạ quyết tâm chân nhân nếu là toàn chân đạo bởi vì chuyện này toàn phái hủy d i đâu hà bình an mở miệng hỏi lệnh vốn là đã quyết định quyết đánh đến cùng trường xuân chân nhân trên mặt lộ ra một tia xoắn suýt trần cho nói sư tôn cần phải có thể bảo vệ toàn chân đạo bốn nói đến đây chính hắn đều không tin chúng dương chân nhân còn chưa bước vào nửa bước siêu thoát mà gia minh đế mượn dùng quốc vận nhẹ nhõm liền có thể chấn áp hắn chính mình bỏ mình không sợ nhưng nếu bởi vì chính mình chêu đến gia minh đế giận dữ toàn chân đạo hủy d i ệ t cái kia liền trở thành toàn chân đạo tội nhân nhìn thấy trường xuân chân nhân ý v ư n g lỏng hà bình an vội và nói kỳ thực chân nhân nếu là nhìn theo góc độ khác trường sinh điện cũng có ý nghĩa tồn tại của nó hà bình an đem trường sinh điện sáng lập đến nay l u y ệ n chế ra rất nhiều sáng tạo cái mới đan dược hướng trường xuân chân nhân giới thiệu nói t r ậ m rãi nói trường xuân điện chỉ là một kiện tử vật cũng không tốt xấu chi phân mấu chốt vẫn là nhìn sử dụng người trường xuân chân nhân nghe xong khuyên giải hắn suy tư phúc chốc thần sắc trên mặt xảy ra một chút biến hóa ngươi nói những thứ này ta cũng biết thế nhưng là bây giờ bốn vạn cái nhân mạng nhiệm vụ quan trọng đặt ở trên người mình chân nhân cho nên đề nghị của ta là chuyện này bàn bạc kỹ hơn đến nỗi chuyện này sao ngươi trước tiên có thể chậm rãi kéo lấy chỉ xuất công việc không xuất lực không ra ba tháng chuyện này cần phải sẽ có biến hóa hà bình an ra b à y mưu đạo tất nhiên trường xuân chân nhân có thể tới tìm chính mình chứng minh trong lòng của hắn vẫn còn có chút x o a n suýt và không sẽ không ở chính mình ngoài cửa bồi hồi không chắc chỉ cần lại cho chính mình gần hai tháng không cần trường xuân chân nhân chơi viết chính mình liền có thể tự thân vì gia minh đế bú đầu sức chán đến lúc đó trường sinh điện chính mình tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để nó một lần nữa đổi một loại phương thức tiếp tục sinh tồn đương nhiên việc này hắn không cách nào hướng trường xuân chân nhân nói rõ chỉ có thể dựa vào trường xuân chân nhân chính mình lĩnh hội ai trường xuân chân nhân suy tư rất lâu cuối cùng thở dài một tiếng mợ miệm nói ra bình an nói có lý ta nghe lời ngươi chẳng biết tại sao hà bình an một kẻ ngũ phẩm vũ phu hết lần này tới lần khác làm hắn tín nhiệm vô cùng tựa hồ hà bình an nói tới nhất định liền sẽ thực hiện trên mặt vẻ ư u sầu hóa giải hơn phân nửa nhưng lập tức trường xuân trân nhân lại mở miệng nói còn có một việc là liên quan tới ngươi chuyện gì hà bình an hảo kỳ hỏi còn có chuyện gì là chính mình không biết công tôn nguyên chính chết ngươi biết không trường xuân trân nhân mở miệng nói ra cái gì hà bình an kinh ngạc nói hắn đích xác không biết công tôn nguyên chính chết xem ra ngươi thật sự không biết chuyện trường xuân trân nhân nhìn xem hà bình an bộ mặt biến hóa tin tưởng hắn đích sắc cùng chuyện này không quan hệ nói tiếp ngay tại hôm qua ban đêm cũng chính là các ngươi sau khi giao thủ ngày thứ hai ban đêm công tôn nguyên chính chết cơ thể ngoại trừ ngươi đụng vết thương bên ngoài không có khác vết thương hà bình an gật gật đầu không nói gì trong lòng â m thầm suy tư hắn lập tức liền nghĩ đến khả năng cao chính là có người muốn giá họa chính mình hắn đích sắc đang cùng công tôn nguyên chính giao thủ ngày đó ban đêm từng đi qua công tôn nguyên chính phủ đệ nhưng chỉ là hóa thành tam phong đạo nhân dùng n h i ế hồn vật khống chế công tôn nguyên chính hỏi bảo hắn biết công tôn nguyên vừa chết ở trong tay chính mình tin tức người đó là một tên người thấp nhỏ người á o đen căn cứ công tôn nguyên chính nói tới tu vi của người này thâm bất khả chắc không có lý do gì lừa hắn nhưng người này thân phận cụ thể công tôn nguyên chính cũng không rõ ràng đến nỗi công tôn nguyên chính đối với hà bình an tới nói chỉ là một cái tiểu lâu l a căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng cái thời điểm này không phải giết hắn thời cơ thích hợp hà bình an chuẩn bị qua một đoạn thời gian lại lấy mạng chó của hắn cho nên tạm thời bỏ qua cho hắn chỉ là hắn có một chút không nghĩ ra nếu như phải giá họa chính mình ngày đó giết công tôn nguyên chính không phải tốt hơn vì sao muốn lựa chọn ngày thứ hai ban đêm mới đem giết chết trường xuân trân nhân nói tiếp bảo hộ long vệ minh ngọc trân nhân tới trường sinh điện đi tìm ngươi mấy lần bị đường vương ngăn cản trở về dù sao các ngươi ngày đó giao thủ đã qua dòng giã hai ngày công tôn nguyên chính cùng ngươi ngày đó lúc giao thủ đường vương cùng đại nho ra minh đều thấy ở trong mắt cũng không có lo lắng tính mạng minh ngọc trân nhân cũng không có chứng cứ chỉ có thể hầm h ự c mà về nghe nói là đi cầu ti thiên g i á m quách giam chính đi muốn từ trong bài toán tìm ra một chút dấu vết để lại tới hà bình an ngược lại không lo lắng quách giam chính bên kia tò mò hỏi chuyện này kinh triệu phụ không có tham dự đề cập tới bảo hộ long vệ tu sĩ kinh triệu phụ không có quyền còn hạn trường xuân trân nhân giải thích nói phía dưới giá trị sau hà bình an đi một chuyến t i thiên giám hỏi thăm quách giám chính minh ngọc trân nhân bói toán kết quả minh ngọc trân nhân đích xác tới qua ti thiên giám bất quá lại thất vọng mà về bởi vì chuyện này quách giám chính cũng coi như không thấu hà bình an tâm bên trong mặc dù không có mảy may manh mối nhưng trong tiềm thức của hắn lại đem vạn xuân đường ngũ tử ninh cái chết cùng công tôn nguyên chính cái chết liên hệ lại với nhau chỉ là lúc này việc cấp bách lại là cùng bắc mãng vô tu giao dịch đợi đến bên kia hết t h ả đều kết thúc hà bình an liền có thời gian dành tay xử lý chuyện nơi đây lại tha cho hắn p á c h lối mấy ngày hai ngày sau giờ thịnh ký châu liêu đông quận âu vân tế nhật tí tách tí tách mưa nhỏ bay là tà xuống rơi vào quận thành chợ bán thức ăn đầu phố gần trăm tên đằng đằng sát khí quân tốt áp giải hơn mười tên xiềng xích ra thân mặc hố b ẩ n áo tù nhân hình phạm hướng về chợ bán thức ăn mà đến đi đầu một người chính là cưỡi ngựa cao to thân mang phi bảo ký châu tuần phủ trương viễn phương thân thể g ầ y ốm tại cao lớn trên lưng ngựa hơi có vẻ hơi hài hước lắc qua lắc lại đi về phía trước đội ngũ sau cùng p ư ơ n g nhưng làm ấ y chiếc dùng để trở liệm thi thể xe ngựa một đoàn người gõ chiên g i ậ đường vô cùng náo nhiệt vốn là đuổi xong tụ tập đã chuẩn bị rời đi nơi này bất tính lập tức đều xông tới trang diện này xem xét chỉ cần là thường xuyên đi chợ đều biết thái thị khẩu một lứa cảnh bên đường chặt đầu xem náo nhiệt càng là đại huyền dân chúng truyền thống mỹ đức bất quá nửa canh giờ toàn bộ thái thị khẩu liền ba tầng trong ba tầng ngoài mà đã vây lầy người nếu không thấy chặt đầu mua về nhà thịt heo ăn đều không thơm canh giờ đã đến chuẩn bị hành hình báo giờ quan ngân giọng lớn tiếng báo giờ trương viễn vương ngồi ở trên đài cao tay cầm bút son đem tên người từng cái phát họa bọc lấy khăn cổ đỏ ôm ấp quỷ đầu đao đao phụ từ đông đến tây theo thứ tự g ặ n ra liền muốn chuẩn bị trả xuống đầu người quỷ gối một bên tần m c hôi khao khát hai mắt nhìn về phía giữa không t r ú n g lại không có nửa phần biến hóa biết người kia sẽ không đến đây một kia hy vọng cuối cùng cũng theo đó phá diện phu nhân ta có lỗi với các n g ư ờ i nếu có kiếp sau ta nhất định vì nhân tộc t ậ n trung tần m c hôi lúc này lại hồi tưởng cuộc đời của mình chuyện này ai cũng không trách chỉ tự trách mình quá tham lam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trên đài cao trương viễn p ư ơ n g nhìn xem quỷ gối dưới tay tần mồ hôi trong mắt không vui không buồn số đông tham nhân cũng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chỉ có chặt đầu lúc mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ mộ. tần mục hôi lúc này bất quá là trước khi chết sám hối thôi căn bản vốn không đáng giá thông cảm mặc dù hắn trương viễn phương cũng có khi tham ô nhưng tự hỏi không làm được tần mục hôi như vậy không bằng heo cho sự tình cho nên chuyện này hắn là từ nhanh sẽ nghiêm trị hướng ra minh đế cùng hình bộ đưa tin báo cáo chuẩn bị chỉ dùng hai ngày thời gian cũng đã kết án hành hình phụ nhân kia cùng tiểu nữ hài nhi đi qua hắn thẩm vấn đích xác đối với trương viễn phương bán đứng anh hồn cốc vong hồn không biết chút nào nhưng hai người này cũng không phải hoàn toàn vô tội phụ nhân ngày bình thường ức hiếp tay sai ẩu đả nhục mạng tiểu nữ hài nhi cũng là điêu ngoa tùy hứng đương nhiên những thứ này vốn là câu không thượng đại quyền luật xử phạt nhưng mà tần mục hôm mưu phản p h ả n quốc dựa theo đại quyền luật cả nhà liên lụy hai người này liền cũng liền gây chuyện lớn rồi chảm t r ư ơ n g v i ệ n vương dứt bỏ trong đầu phân l o ạ n ý nghĩ nghiêm nghị q u á t lên hai t ử nhỏ như vậy nhìn xem thật đáng thương bốn dưới đài bách tính lúc này gặp đến tên kia rụt rẹ tiểu nữ hài nhi muốn bị c h é m giết phần lớn mặt lộ v ẻ không đành lòng nghị luận ở mỹ ánh đao lướt qua đầu người rơi xuống đất huyết sái đất vàng một canh giờ sau xem nào nhiệt bách tính dần dần tắn đi giữa không chú ngạ bình an xếp bằng ở bên trong hư không sắc mặt đ ặ m nhiên dựa theo trương viễn phương điều tra tần m c hôi vợ con cũng không tính vô tội h u ố n hồ các nàng hưởng thụ lấy tần m c hôi thân là thái thu gia thuộc quyền lợi cùng tiện lợi liền phải gánh tần m c hôi phản quốc kết quả loạn thế vốn là làm dùng trọng đ i ể n chuyện này chỉ cần toàn bộ giao cho đại huyền luật phán quyết liền có thể bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn thần thức tung ra đầy toàn bộ quận thành bên trong rất nhanh liền phát hiện mấy chỗ dị động kim quang lấp lóe hà bình an thân hình chất động ở giữa cũng đã từ quận thành bên trong lấy ra mấy tên bắc mạng ám tử hắn liền đón chừng bên này liêu đông quận quan trường xuất hiện dị thường những thứ này ám tử tất nhiên sẽ hướng bắc mãng cho nên hắn một mực chờ đợi ở đây liền đợi đến lúc này phế trừ tu vi s i ê u hồn nhiếp phép sau hà bình an liền đem những thứ này bắc mãng ám tử nhét vào liêu đông quận cửa nha môn sau đó đưa tin trương viết vương tự nhiên sẽ có người tới thu thập ps cầu đô n ạ t q u y một chương một trăm tám mươi tám làm tâm tính chuyện bên này đều xử lý xong hà bình an thân hình hóa thành một đạo như ẩn như hiện k i m quang hướng đại huyền cùng bắc mãng biên cảnh bài đi sau ba cách giờ huyền vũ ngoài vách núi tuyết trắng mênh mang hàn phong như lao ở đây rét lạnh càng lớn ký châu gió lạnh phá tại trên mặt người giống như băng lanh vô hình đao mở dạng nếu là da m i ệ n g thịt mềm r à n g trâu cô nương tới đây trên mặt tất nhiên sẽ bị cắt ra mấy đạo vết máu hà bình an đứng ở trong hư không thân hình cùng khí tức hoàn toàn biến mất tiếp lấy thần thức đạo qua xuống huyền vũ nhai chính là tại bắc cảnh băng tuyết trong t h i ê n địa một chỗ t r ă m dặm lớn nhỏ tương tự mai rùa thần rắn d á n g như huyền vũ cự thạch vách núi vách núi cao hơn chung quanh mặt đất ước chừng n ặ n trượng cự thạch mọc lên như rừng còn có m ư ơ i hai cây trọc trời thạch trụ đứng thẳng ở trong hà bình an thần thức quét một vòng cũng không có phát hiện gì thường gì bắc mãng tựa hồ cũng không có tại phụ cận bố trí xuống cấm chế gì chật pháp cái này không khoa học hà bình an tại trong lòng tự lẩm bẩm dựa theo hắn tính ra ở đây tất nhiên sẽ bị bắc mãng bố trí xuống cặp ấy chuẩn bị không l ư u sầu đây cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử binh bất k i ế m t r á mà là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình thân hình hắn hóa hư lạng yên bay xuống thần thức cũng không có tại phụ cận phát hiện cùng giai tu sĩ khí tức thân hình cứu văn ở giữa vẫn là ném ra mấy đạo phụ lục chật bàn rơi vào bột phía lập tức liền hóa thành vô hình biến mất không thấy gì nữa cái tiêm mười hai cây trọc trời thạch trụ mặc dù nhìn xem năm tháng đã không nhỏ rõ ràng không phải thời gian ngắn sản phẩm nên sẽ không là tạm thời t h u kiến nhưng hắn vẫn là ghi nhớ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn tại mỗi một cây thạch trụ phía trên đều lưu lại một cái phù lục đây là hắn gần nhất tinh nhiên g phù thủy chi thuật vừa mới nghiên cứu ra phủ trận chi thuật phù lục chi thuật cùng trận pháp dung hợp ngược lại cọ sát ra tình yêu hỏa hoa nhất là phù lục chi thuật tại lúc trước hắn trong khảo nghiệm đối với vu thuật chi đạo cực kỳ khắc chế làm xong đây hết thạy hà bình an liền xếp bằng ở bên trong hư không chậm đợi một ngày sau ước định thời g một ngày sau giờ thì ít hai lui tới yên tĩnh dị thường huyền vũ nhai bị một hồi chỉnh tề tiếng vó ngựa phá vỡ yên tĩnh vừa mới nghe được âm thanh thì thấy từng người từng người bắc mãn chiến sĩ cưỡi ngựa cao to chỉnh tề từ đằng xa vội vàng chạy tới thân treo trường c u n g cầm trong tay lang n h a đ t n g người người khí thế bất phảm cái này có chút lớn mã khí huyết thịt vượng mỗi một thất đều tương đương với cựu phẩm vũ phu tại những này người người đều có trượng hai chiều cao bắc mãn trước mặt chiến sĩ không lộ vẻ chút nào phải thấp bé tất cả đều là bắc m ã đặc sản cùng đại huyền v ạ c dòng mã tề tên truy phong mã chỉ là hai loại mã, bởi vì huyết mạch thưa thớt, cho nên số lượng đồng thời cũng không nhiều gặp mà ở đây hà bình an một mắt liền thấy được năm trăm tớt nay liền tương đương với mình k i ế p trước đi xem triển lãm xe trước mắt năm trăm chiếc dèm bò pha giặt các loại xe thể thao chỉnh tề xếp tại nơi nào trước mắt rung động có thể tưởng tượng được những thứ này b ắ t mãng kỵ binh sau đó còn có gần năm ngàn tên phổ thông kỵ binh chỉnh tề băng băng mà tới móng ngựa t ừ n g trận tận tình rong r u ổ i tới tới gần hà bình an liền nhìn thấy trên cái k i a theo gió tung bay cờ xí vẽ lấy một cái răng nanh tất hiện màu xám băng nguyên đầu sói nhìn xem hung hán vô cùng chiến ý g i t g i o sắt khí ngút trời d ự n lên những thứ này quân tốt mặc dù phần lớn tu vi không cao cơ bản tất cả đều là phía dưới tam phẩm tu sĩ nhưng chỉ là cường hãn này k h í thế liền có thể để cho đối thủ sợ hãi còn không nói trắng ra cắm trong đó tướng lĩnh tối cường một vị tướng lĩnh chiều cao hai trượng khí huyết hương thịnh tu vi cùng đại huyền v biên cương có chấn bắc công tự mình mang binh trấn thủ nhưng những thứ này bắc m a n g kỵ binh ỉ vào chính mình linh hoạt linh hoạt ưu thế thường xuyên quấy n h i ễ đại huyền biên cảnh mà đại huyền nếu là có tu sĩ cấp cao ra tay bắc m a n g cũng sẽ phái ra đại vu ngăn cản tóm lại rất khó lưu lại bọn này kỵ binh nhất là gần mười năm gia minh đế trị hạ đại huyền quốc lực suy yếu bác mãng kỵ binh càng là thường xuyên quay dối chấn bác công không sợ người khác làm phiền sử bốn mãi cho đến buổi trưa ba khắc mới có mấy đạo đội quang tử cực bắt chỗ bay tới mấy tên người khoác áo bào đen rắn người thấp bé giống như người lùn tầm thường thân ảnh rơi vào giữa sân đi đầu một người trên mặt v ẽ đầy đáng sợ màu đen đường v â n cầm trong tay một cái lục sắc mộc trượng nhìn xem vô cùng quỳ dị mà ở tràng đám người bao quát tên kia nhị phẩm tướng lĩnh gặp một lần người này tất cả đều quỳ g i m xuống đất miệm nói đại vu người kia còn không có tới tên kia đại vu như như mở miệng hỏi khẩu âm cổ quái còn tốt hà bình an cái này năm ngày chuyên môn đi học được bắc mã ngôn ngữ cho nên có thể nghe hiểu người này nói chuyện là có ý gì bầm báo đại vu còn chưa tới nhị phẩm tướng linh đứng lên hồi đáp đại huyền người quả nhiên không thủ tín đã nói xong buổi t r ư a giao dịch đại vu n h ư mày nói trên mặt màu đen đường vần càng ngày càng q u ỷ dị ha ha nội đồng bền giữa không trung hà bình an tâm bên trong cười lạnh hai tiếng cũng không có lộ thân hình ra đã nói xong buổi t r ư a giao dịch đối phương lại buổi chưa ba khắp n ờ i đến rõ ràng chính là ô n cho mình một hạ mã huy ý nghĩ đã như vậy người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa trước tiên đem các ngươi gạt một gạt vừa vặn cho các ngươi chọn một cái giờ lành thế là một canh giờ sau ngươi k ế t sức ngựa hết hơi liền đón gió tung bay cờ xí bây giờ tựa hồ cũng có chút mềm mại bất lực tên này đại vu sắc mặt âm trầm vô cùng màu đen đường vần tựa hồ cũng lên n h a n h nheo nhưng lại không nói một lời ngây người ở trong sân bọn hắn trước khi đến đã chiếm được qua vu tiên ý chỉ hôm nay nhất thiết phải cầm xuống anh hồn cốc v o n g hồn l i ê n v u tiên cũng tại phụ cận ngàn dặm bồi hồi tất nhiên phải bảo đảm không có sơ hở nào hôm nay chính là siêu thoát cảnh cường giả cũng muốn đem hắn lưu lại chỉ là như thế thời gian dài đ ợ i không đã lệnh đại vu tính khí càng ngày càng táo bạo lại là sau nửa canh giờ một cái quân tốt chân đã đứng hơi c h ó n g lặng lẽ hoạt động phía dưới chính mình đứng hơi tê tê chân ai ngờ vừa mới đ ô n g nhúc nhích thân thể toàn bộ thân hình đột nhiên vô thanh vô tức ở giữa tự bảo ra huyết nục tứ chi bay loạn bị gần quân tốt lập tức mặt mũi tràn đầy cũng là bắn nổ tinh hồng tiên huyết lại có loạn động giả hình người như thế đại vu âm trầm âm thanh v a n v ọ n tại trên huyền vũ nhai còn lại quân tốt cảm thấy lo lắng bất an cũng không dám loạn động một chút hà bình an xếp bằng ở hư không bên trên thân thức m ị t mở cảm ứng được trong hư không t r u y ề n đến quỷ dị ba động không khỏi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán vụ tu thuật pháp quả nhiên quỷ dị chính là thần t r í của mình cũng chỉ là cảm ứng được quỷ dị ba động nhưng cũng không có phát hiện phía dưới tên này đại vũ lại như thế nào phát động công kích không thể làm gì khác hơn là yên lặng ở trên người đầy gần trăm đạo phòng ngự p h ụ lục miễn cho chờ một lúc đấu pháp lúc đã chúng người khác cắm chiêu bất quá lúc này cũng có thể nhìn ra đối phương tâm thái rõ ràng đã bị mình làm có chút mất cân bằng cái này cùng binh pháp nhất cổ tắc khí tái mà suy tam mạ kiện không mưu mà hợp đương nhiên hắn cũng không phải không có việc gì tất nhiên trước mắt kẻ cầm đầu đã tới cái kia lưu lại sức mẹ bên trong chiếc đỉnh nhỏ v ô n g vệ đã không còn tác dụng sức mẹ bên trong chiếc đỉnh nhỏ lúc này v ô n g vệ bị treo rán tại giữa không trùng từng sợi sắc bén kim quang khi thì từ hắn trần trụi trên thân thể sẽ qua mang theo từng vệt hảo quang màu máu đối với người k i ể u này nô hà bình an không có chút nào thương hại nhất định phải để cho hắn cảm thụ trong nhân thế hình phạt kinh cục nhất huyền ngọc đạo nhân tiểu ra nếu là hư một tiếng cũng không phải là bắc m ã n binh sĩ đến lúc này v ư n g vệ vẫn là một mặt tiêu hảnh đối với gia tăng trên người mình hình phạt căn bản không có nhìn ở trong mắt sớm tại tới đại huyền làm ám tử thời điểm hắn cũng đã tiếp t h ụ qua đủ loại huấn luyện đối với tình cảnh của mình có cực kỳ minh s á c hiểu rõ ngươi là đang chờ vu tiên tới cứu người a hà bình an vừa cười vừa nói trong tay kim quan g không ngừng vẫn tại trên thân v ông vệ mang theo từng đoàn từng đoàn huyết quang làm sao ngươi biết vương vệ vừa mới thốt ra liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn ha ha ta cũng tại chờ vu tiên tới đây hà bình an cười n h ạ t nói trên thân một tia cực kỳ cường hãn khí tức chuyển vào sức mẹ bên trong chiếc đình nhỏ nhất thời làm ông vệ trên mặt lần ngơ đây là viễn siêu nhất phẩm tu sĩ khí tức hà bình an hài lòng nhìn xem ông vệ sắc mặt từ kiêu hành trở nên sợ tiếp lấy tuyệt vọng sau đó bởi vì trên thân thể đau đớn trở nên bắt đầu v à n mẹo bác mãng n u tiên giống như là ông vệ trụ cột tinh thần nhưng nếu hà bình an đem trụ cột tinh thần của hắn đánh nát như vậy ông vệ liền không còn giống phía trước như vậy kiên cường vừa mới còn con vịt chết mạnh miệng lúc này lại thống khổ cầu khẩn huyền ngọc tiền bối văn bối chỉ cầu chết nhanh xin tiền bối xem ở cùng là nhân tộc phân t ư ợ n g thành toàn văn bối a hà bình an cười lạnh một tiếng giống người kiểu này nô sớm đã bị hà bình an chia làm so dị tộc còn có thể hận địa vị trong tay kim quang lấp lóe vận như đau bay. Sử tử lúc a đau, hà bình An canh ba n vốn vận Bình ngắn ngủi này trong vài canh giờ, ở trên người hắn vẽ dòng g giờ, trì, một tại vài vẽ vận là lại l Hà đau. ở dã này vông vệ toàn bộ trên thân thể đã một mảnh máu thịt bé bét toàn thân trên giới không có một tia hoàn hảo nhất là hắn nhị đệ tức thì bị hà bình an trọng điểm c h i ế u cố vô số thịt mảnh bay múa sớm đã không phân rõ một khối kia là nhị đệ tạo thành bộ phận vốn là đã sớm hẳn là bỏ mình lại vẫn cứ bị hà bình an dùng chân nguyên đem mệnh của hắn treo chậm chạp không thể bỏ mình rơi vào trong u minh giờ dậu s u khác anh ta dương đỏ quạt như máu huyền vũ ngoài v á c núi vẫn không có nửa điểm người tới dấu hiệu đại vu tính khí càng ngày càng táo bạo trong đoạn thời gian này lại có hơn một ư ơ i tên quân tốt bị hắn trú sát nhật bà ô nhân vào lúc này đại vu sắc mặt đột ngột biến đổi mặt âm trầm bên trên lần thứ nhất lộ ra một nụ cười đang một mực chú ý hắn sắc mặt biến hóa quân tốt trong mắt đầy màu đen quỷ dị đường vần khuôn mặt tươi cười ngược lại lộ ra càng thêm đáng sợ vị này đại vu sẽ không lại muốn báo nổi đi bốn đợi thêm một khắc đồng hồ như lại không người tới chúng ta trở về đại vu thanh n m bên trong để lộ ra một tia kiềm chế thật lâu nhẹ nhàng chính là nhất phẩm tu sĩ cũng không muốn tại địa phương cất chim cũng không có này t u ộ c phí hết một ngày một k h ắ c đồng hồ sau đại vu trên mặt thoáng qua một tia giải thoát đang muốn hạ lệnh trở về lúc vá một đạo màu xám đ ộ t quang xẹt qua chân trời xuất hiện tại ngoài vách núi huyền vũ ở giữa không trung một cái truyền n mặt hóa thành một cái áo b à o tím đạo nhân rơi vào trên huyền vũ ngai ngươi là người phương nào đại vu dùng đại huyền ngôn ngữ hỏi nhìn xem trước mắt tên này áo b à o tím đạo nhân trong lòng mặc dù có chỗ ngờ tới nhưng vẫn là muốn hỏi bên trên hỏi một chút lúc này nét mặt của hắn giống như ăn phải con rồi khó coi chờ ngươi nửa ngày ngươi không tới chúng ta đang chuẩn bị rời đi ngươi lại tới vận đạo huyền ngọc chân nhân áo bào tím đạo nhân là một m cái đạo vái trào đồng dạn g dùng đại huyền ngôn ngữ cho biết tên họ huyền ngọc trân nhân chúng ta ước định khi trước là giờ nào đại vu sắc mặt tâm trầm tự mình tới sớm như vậy mang nhiều người như vậy vốn định cho cái này huyền ngọc trân nhân lập cái uy kết quả lập uy dựng lên cái tình m ị c h ngược lại ảnh hưởng tới quân tốt sĩ khí trước mắt kẻ cầm đầu tới hắn nếu không tìm về điểm trang tử nói như thế nào đi qua ha ha để cho chư vị đợi lâu b ậ n đạo trên đường gặp một chút biến cố làm trễ mải một chút thời gian còn tốt các vị đạo hưu còn ở chỗ này chờ lấy vận đạo huyền ngọc trân nhân cười híp mắt giải thích nói tiếp lấy phất ống tay háo một cái một đạo kim sắc phủ lục không để lại dấu vết đem đối diện đại vu dò tới một tia khí tức cấm lánh xô tan vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào huyền ngọc trân nhân nhìn xem đối diện mặt âm trầm đại vu trong lòng sảng khoái không thôi mở miệng hỏi nghe được hắn hỏi tên của mình tên này đại vu suy tư phúc chốc quyết định phải dùng chính mình vang dội danh hiệu c h ấ n nhiếp tên này huyền ngọc trân nhân tìm về phía trước đánh mất sĩ khí chỉ thấy hắn lưỡng ngược đầu hai mắt móc n g h i ê n thượng thiên lỗ mụi hướng về phía huyền ngọc trân nhất phẩm đại vu trúc còn sợ huyền ngọc c h â n nhân nghe không hiểu chuyên môn dùng đại huyền ngôn ngữ thông báo nói đến một nửa hắn chuẩn bị vụ n trộm xem huyền ngọc c h â n nhân biểu lộ có phải hay không đã bị mình vang dội danh hiệu hù dọa ai ngờ ánh mắt quét xuống một cái bên người huyền ngọc c h â n nhân sớm đã không thấy phóng tầm mắt nhìn tới lại phát hiện kẻ này đã thân hóa thanh phong xuất hiện tại bắc mãng cái kia một liệt liệt đứng thẳng chỉnh tề quân tốt trong đội ngũ trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút bên trên sờ sờ phía dưới sờ chật chật chật cái này động từ không tệ cái này cơ bắp rất g i n chắc a ở đây như thế nào có một vũng máu thịt、T. bác mãng làm quan đều như thế không làm nhân từ sao không phải liền là đến c h ậ m m ộ t hồi đến nỗi nổi giận lớn như vậy sao còn giận lây các ngươi những thứ này tầm thấp nhất có tốt ta đều cho các ngươi không đáng đi đại huyền chúng ta đại huyền quan viên quan tâm nhất thuộc h ạ chẳng những có rượu có thịt còn có cái tia nóng hầm hập cô nương cho các ngươi chăn ấ ầ m u ố n huyền ngọc trân nhân thấy ở dưới mười mấy b a i huyết đủ, c ả m thán không thôi dùng bác mãng ngôn ngự không ngừng mê hoặc lấy những thứ này có tốt những thứ này bác mãng quân tốt mặc dù bình thường đều nghiêm trình huấn luyện nhưng cái này huyền ngọc trân nhân trong thanh em bao hàm pháp lực nhất thời làm bọn hắn từng đợt ý người nhất phẩm đại vu nhìn thấy cảnh này giận tí m ặ t từng chữ nói ra quát to trong thanh âm tức giận đã căn bản vốn không thêm che giấu hiển nhiên đã tức giận không hoài nghi chút nào nếu là huyền ngọc c h â n nhân lại không tới hắn liền muốn ra tay rồi tới đi tiếng nói vừa ra huyền ngọc c h â n nhân đã hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt nhất phẩm đại vu cười híp mắt cười nhủ vị đạo hữu này ngươi tại sao lại nổi giận tuyệt đối không nên ngông cùng đ ộ c khí dễ dàng khí huyết công tâm nói xong huyền ngọc trân nhân vừa cẩn thận quan sát một cái tên này đại vu tướng mạo nói tiếp vần đạo q u a n mặt ngươi cùng nhau mây đen áp đỉnh gần nhất có phải hay không luôn cảm thấy có chút phập phồng không yên tim đập nhanh lo nghĩ nhất định muốn chú ý nghỉ ngơi có r ả n h đi xem một chút bác sĩ làm p h i ê n huyền ngọc trân nhân lo lắng bản tọa chính là vui ý ỉ chính mình sẽ chiếu cố chính mình đại vũ không chút khách khi đánh gãy huyền ngọc trân nhân nói rông dài ai v u ý không được đó đều là tiên h phương ta biết một vị huyền dương thành đông thị lao thần ý ỉ nhìn bệnh này lao tốt huyền ngọc trân nhân tiếp tục giới thiệu nói huyền ngọc trân nhân chúng ta hôm nay là tới nói giao dịch đại vũ ngăn chặn mình lập tức liền muốn buộc phát lựa giận lần nữa đánh g cũng tốt vậy thì nói giao dịch một chút bất quá lần hai phía trước ta còn có một cái vấn đề huyền ngọc trân nhân nghiêm sắc mặt tựa hồ rốt cuộc phải cắt vào chính đề nói đại vu tức giận mở miệng vị đạo hữu này xưng hô i như thế nào huyền ngọc trân nhân vẻ mặt thành thật hỏi、Phúc. đại vu sắc mặt cứng đờ ngực khí huyết quần quận một ngụm lao huyết suýt chút nữa thì phun ra thật vất vả kèm chế ngực khí huyết oán thật nói chúc hoàng ps cầu đô nạ